Trước Ban Ban. nếu g k h o có h l i ê thể ở trước khi tốt nghiệp đạt được mười điểm trở thành vó giả sợ không phải trực tiếp đánh vỡ chúng ta nhị trung ghi chép chứ dựa theo cái này tốc độ tiến bộ thi đại học trước trở thành v õ giả căn bản là vắn đã đóng tuyển quả thực đáng sợ thời a ngay cả c u màu ẩ n cánh cửa cũng còn không có màu ấy, khi huyết đến nay n võ giả g khi cửa có chỉ có, thực huyết mới, lấy, là sự ư so với n gian ư ờ làm người t tức chết ta. Thừa dịp tan học khẽ hở, không thanh thanh theo như hỏi Thời góc, mục tóc trước cái đám đen đang theo dõi trước mắt đen, tựa như đang tán Mà một một mi người ngừng bên trong niên bằng gian gấu. gã gì. dòi tú mắt tựa tự sắp tới hắn gọi tô vũ là một gã đến từ xuyên việt giả thế giới trước mắt tên là lam tỉnh cùng hắn kiếp trước chỗ ở lam tỉnh giống nhau đến mấy phần nhưng bất đồng chính là nơi đây so với lam tỉnh lớn hơn mấy nghìn lần mà khác biệt lớn nhất lại là trăm năm trước một hồi biên đậu một trăm năm trước một tòa thiên môn n ộ t ngột sừng sững ở khung đỉnh trí thượng vô số hầm thông đạo cũng theo tới từ đây chư thiên bích lũy hoàn toàn biến mất vô số thế giới thông đạo lúc đó liên tiếp ra mà những thứ kia hình thái khác nhau siêu p h à m sinh linh cũng từng bước hiện lên lúc đầu vẫn chỉ là một ít không có linh trí lực lượng cũng không tính cường đại h u n g thú nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật còn có thể miễn cưỡng chống đỡ dù vậy nhân loại tại cái kia từng cuộc một trong chiến tranh cũng tổn thương tham trọng sau đó chính là càng kinh khủng hơn k ế p nạn ma vật hứng thú di tộc vô số siêu phạm sinh mệnh thể từ hầm mà đến che khuất bầu trời những thứ kia siêu phàm sinh linh có lực lượng thậm chí đã đủ phúc hải đợi núi chấn thiên thám niệm ở như vậy lực lượng trước mặt nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản không đáng giá nhắc tới thời gian ngắn ngủi cũng đã tan tác ở nơi này vậy tình huống vạn bất đắc di dưới nhân loại chỉ có thể từ từ nhỏ dần sinh tồn lĩnh vực đem lực lượng tập trung lại đã từng đỉnh thỉnh khoa học kỹ thuật văn minh đã sớm chăm không còn một ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh nhân loại sở dĩ có thể sinh tồn là bởi vì nhân loại cũng từng bước khai quật ra khỏi tự thân tiềm năng cũng tìm được rồi làm cho tự thân càng thêm cường đại phương pháp theo từng tên một võ giả cường đại xuất hiện nhân loại lúc này mới xem như là ở nơi này nguy hiểm thế đạo t r u n g đứng vững bước chân mà bây giờ hơn trăm năm thời gian đã qua khí huyết phương pháp tu luyện đã sớm phổ cập ra thậm chí trở thành mỗi một vị học sinh môn bắt buộc dù sao chỉ có trở thành võ giả mới xem như miễn cưỡng có năng lực tự vệ nghĩ tới đây tô vũ không khỏi có chút phiền muộn muốn nói thiên phú tu luyện hạn tuyệt đối là nhất bình thường không có gì lạ đám người kia tu luyện khí huyết ba năm bây giờ bất quá khó khăn lắm đạt được bốn một m ặ thôi liên chuẩn võ giả cánh cửa đều không có mỏ lây bất quá đã đến giờ Tô Vũ chúc h mừng t k ký chủ thành công kích hoạt vô hạn thôi diễn hệ thống bản hệ thống có thể thôi diễn thế gian và vật cần tiêu hao sức tính toán toàn bộ đều có thể thôi diễn lần đầu kích hoạt hệ thống biếu tặng miễn phí thôi diễn một lần mời hảo hảo vận dụng cơ hội này từng đạo tin tức không ngừng chuyển vào tô vũ trong đầu ngay bên thai cơ giới thanh âm tô vũ chân mày không khỏi thư chuyển ra mặc dù không có tu luyện cái gì thiên phú nhưng ta có treo a kế tiếp phải h ả o h ả o nghiên cứu làm sao đem hệ thống công năng lợi dụng căn cứ mới vừa trong đầu chuyển vào tin tức tô vũ rất nhanh liền hiểu được vô hạn thôi diễn hệ thống cụ thể thần bí chỗ đơn giản mà nói chỉ cần cung cấp tính lực hệ thống liền có thể thôi diễn toàn bộ có thể tưởng tượng ra tới sự vật bao quát nhưng không giới hạn với khoa học kỹ thuật võ đạo phương pháp tu luyện chiến kỹ bao la và tượng cái gì cần có đều có nhưng điều kiện tiên quyết là tô vũ có thể cung cấp tương ứng tính lực hệ thống cần tính lực lấy linh hồn lực làm cơ sở linh hồn cường độ càng cao cung cấp cũng càng nhiều tăng cường linh hồn lực sao có thể thời đại này dường như cũng không có thủ đoạn tương ứng chỉ có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú tài năng làm được ca tô vũ nhớ mày suy tư về kế tiếp kế hoạch chẳng lẽ muốn sử dụng lần này miễn phí thôi diễn đi làm một bộ có thể tư luyện linh hồn lực công pháp đi ra ngược lại cũng không phải không được nhưng tựa hồ có hơi lãng phí a còn như thu được tính lực những phương pháp khác ngược lại cũng không phải không có Thích sát hung thú, tốc thể hung lúc, thu dị có hấp đúng ố muốn i linh Liên giả phải đi liệp phương cấp hồn tính Nhưng, thực hay chớ nghĩ? chuẩn không hung h trước đường dùng cung con này còn lực, lực. lấy lực là là, để đều suy tô mắt, sát t vũ võ Chờ, các loại. đ ú lúc này tô vũ linh quang nói lên có lẽ cái này một lần miễn phí thôi diễn cơ hội có thể có tác dụng lớn lấy một cái người lực lượng lại có thể cung cấp bao nhiêu tính lực bất kể là tu luyện linh hồn lực vẫn là liệp sát hung thú đều quá chậm quá chậm sao không phòng theo kiếp trước internet đem người nhiều hơn liên tiếp l ấ như t nhau nhau, làm làm người, người, vậy tô vũ không ngừng hoạch định rất nhiều tỉ mỉ đem bên trong khả năng sai được địa phương không ngừng hoàn thiện sau đó tâm niệm vừa đ n u vô hạn thôi diễn hệ thống lần đầu tiên thôi diễn bắt đầu chương hai dung hợp võ đạo khai sáng tu hành hệ thống theo thôi diễn chỉ lệnh hạ đạn tô vũ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số tin tức những tin tức này hàm cái tô vũ trước mắt sở hữu ký ức ý tưởng nhận thức đi qua hệ thống công năng tô vũ có thể xác định đại thể phương hướng sau đó bỏ thêm vào tỉ mỉ tiến hành thôi diễn bằng vào ta vì phân phối thiết định một cái phạm vi trải nhiều cái tiết điểm liên tiếp người khác trình hợp chúng sinh tính lực thêm với ta một thân một người Ừm. có điểm cùng loại kiếp trước tiếp xúc qua chủ thần không gian hay hoặc giả là thi pháp giả internet các loại đã như vậy liền lấy ma vong mệnh danh a rất nhanh tô vũ liền xác định ma vong đại thể thôi diễn phương hướng liên tiếp người khác đi qua tính lực thôi diễn toàn bộ trình hợp tài nguyên theo những chỉ tiết này bỏ thêm vào tô vũ trong đầu ma vong đã từng bước hoàn thiện hắn nhớ vì ma vong tăng thêm công năng có thể quá nhiều bốn bất quá lần thôi diễn này tuy là miễn phí nhưng tô vũ đã sớm tâm lực lao lực quá độ hầu như đạt tới cực hạn dù sao những thứ này câu thứ cũng không phải là đơn giản một cái ý niệm trong đầu mà là cần cùng bên ngoài hoàn thiện ý tưởng mới có thể hợp lý suy diễn ra đã không sai biệt lắm là hiện nay ta có thể xây dựng mức cực hạn còn như còn lại công năng liền do về sau đi hoàn thiện a tô vũ gắng gượng tập trung bắt đầu l ự c chú ý tuy nói tâm thần đều mọi mệnh nhưng bây giờ ma vong đã sơ bộ sáng tạo thành công chỉ đ ợ i nghiệm chứng bắt đầu liên tiếp người khác chỉ một thoáng Tô vũ trong Vũ đạo đầu kế i giống đi cái i a quang phía, nhanh không không phân như nhện chóng kính. đoàn tán bốn mạng dạng, cùng đường kính. Theo từng rõ trước Theo một t tiếp đ ể m ma phạm trùm được đã thắp toàn thành. sáng, vong giang bao vi bộ k t i ế chính là chọn ma vong nhóm thành viên đầu tiên thời điểm vì dễ dàng cho trường khống sơ kỳ chỉ chọn võ giả phía dưới ứng cử viên đợi đến bành trướng lo lắng nữa những cường giả kia tiềm lực tự nhiên là càng cao càng tốt có thể nhanh chóng lớn lên thành viên tuyệt đối là sau này một sự giúp đỡ lớn còn như phẩm tính p h diện cũng cần có yêu cầu nhất định lúc này ở chỉ có tô vũ có thể cảm nhận được đặc biệt thị giác bên trong mới vừa những thứ kia tiết điểm đã đem toàn bộ giang thành báo t r ù m chỉ phải có đầy đủ tính lực ở chỗ này phương địa giới liền không ai có thể tránh được tô vũ ánh mắt bất quá đối với hiện hắn hôm nay mà nói kiểm tra nhiều địa phương như vậy tiêu hao tỉnh thần lực thật sự là quá mức khổng lồ tô vũ đơn giản không lại tinh tế kiểm tra chỉ ở điều kiện phù hợp trong thí sinh ngẫu nhiên chọn cũng chưa qua đi thời gian quá dài mấy trăm cái chọn người thích họp cũng đã xác định được tô vũ tâm niệm vừa động hạ đạt một đạo chỉ lệnh liên tiếp cùng lúc đó giang thành nơi nào đó tuổi mục nhân vật chính xuyên việt đến dị không gian sau đó không ngừng trình chiến mạnh mẽ nếu như trong tiểu thuyết cố sự là thật thì tốt rồi thiếu niên thở dài trong lòng không ngừng cảm khái hắn cùng với đại đa số người giống nhau cũng không có gì võ đạo thiên phú tốc độ tu luyện thật sự là bình thường không có gì lạ nhưng ai sẽ không có một trở thành cường giảm ộ t tưởng bất quá hiện nay xem ra nếu như không có có kỳ ngộ gì chỉ sợ hắn đ ờ i này cũng là như vậy di đây là cái gì nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính đột ngột xuất hiện bộc ụ t thiếu niên cảm thấy có chút kỳ quái phản ứng đầu tiên liền đem bên ngoài đóng cửa đúng lúc này bộc ụ t ở trên chữ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn suy nghĩ cẩn thận sinh m ạ n ý nghĩa sao nghĩ chân chính sống sao kỳ hạ lại không hẳn nói chỉ có hai cái là hoặc là hay không t u y ể n hạ ngoa tạo cái này tờ mờ giờ không phải ta xem tiểu thuyết bên trong nhân vật chính kỳ ngộ sao thiếu niên rủi rủi mắt lần nữa xác nhận bộ một bên trong nội dung trực tiếp hưng phấn đến không k ề m chế được còn như là hoặc là hay không t u y ể n trạch cái này còn suy nghĩ gì ở nơi này nguy cơ trùng trùng thời đại không đủ mạnh ý nghĩa lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm cùng với tầm thường vô vi không bằng liệu m ộ t p h á t cơ hồ không có nửa điểm do dự hắn liền làm ra tuyệt t r ạ c sau đó mắt tối sầm lại quả nhiên đa số người đều lựa chọn xác định mà không phải là bông tha dù sao làm qua sàng trọn tô vũ lựa chọn chúng những người này hiện nay cơ bản đều có chính mình khó xử việc chỉ cần có thể thấy một tia hy vọng hay gặp phải cái phao cứu mạng tự nhiên sẽ tuyển t r ạ c h b ắ t một lần có người khổ vì tiến bộ thong thả có người khổ vì sinh hoạt quất bách còn có người khẩn cấp muốn đột phá bây giờ cơ hội liền đặt ở trước mặt bọn họ lại sao có thể có thể biết tự tuyển nhằm vào người bất đồng ma vong xuất hiện phương thức không giống v ớ i có thể là bột b cũng có thể là trong đầu một đoạn ý niệm trong đầu chỉ cần xác nhận liền sẽ bị ma vong chọn chúng Bị những g ư ờ i thứ này h ý thức đã hóa thành từng đạo công đoàn kết nối đến ma vong bên trong mà xem như ma vong người sáng tạo chỉ cần tô vũ m i ệ n ý liền tùy thời có thể kiểm tra quang đoàn bên trong nội dung những thứ này ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức trùng sáng ẩn chứa trong đó rất nhiều tri thức kinh nghiệm còn như thu hoạch lớn nhất vẫn là tính lực nếu như trước đây tô vũ một người có thể cung cấp tính lực vì một chút thời khắc này tính lực ít nhất hơn một nghìn dù sao thực lực của những người này ở không phải võ giả người ở giữa vẫn là tính ư u thứ bây giờ ma vong mới vừa khởi động có thể nói chỉ là một cái trống rỗng muốn khiến cái này người tin phục tự nhiên được xuất ra chút thủ đoạn tới mới được nhiều như vậy tin tức cùng tính lực có thể điều động loại cảm giác này thật đúng là tuyệt vời tô vũ cảm khái một tiếng một cách hết sắc chăm chú mà cảm thụ bắt đầu tụ đến tin tức mỗi một cái liên tiếp ma vong nhân ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ bí mật nào nói bất quá đồng thời kiểm tra nhiều như vậy tin tức cũng thật phiền thức suy nghĩ một chút tô vũ đơn giản trực tiếp đem cái này từng đạo tin tức cấp tốc phân loại không lại tinh tế xem lướt qua võ đạo tu hành chiến đấu kỹ xảo sát phạt thuật những thứ này mới là hắn muốn kiểm tra trọng điểm hắn muốn đem những tin tức này toàn bộ kết hợp lại tổng kết c ũ n g tôi h diễn ra một cái mới đường hướng tu luyện võ đạo tu hành khó nhưng nếu tập đám người chi trí chưa chắc không thể tìm được đường tắt đây mới là khai sáng ma vong cuối cùng ý nghĩa chương ba võ kinh sát phạt thuật cơ sở quyền pháp thung công bộ pháp cường thân kiện thể thao khí huyết bạo phát kỹ xảo hông thú đ ồ giám g i ã ngoại sinh tồn trị nam võ giả khảo hạch tiêu chuẩn ở nơi này một đống bị đánh dấu vì có thể dùng trong tin tức tô vũ như trước không có thể thỏa mãn ngược lại thì càng xem càng nhữ mày không có gì khác cái thế giới này võ đạo phương pháp tu luyện quá ít c ù n g tô vũ ở trường học lúc tiếp xúc giống nhau những người này cơ bản đều là lấy tu luyện khí huyết làm chủ nhưng khí huyết lực đề thăng ở hiện nay mọi người nhìn lại đơn giản là cái huyền học không có tương ứng thiên phú cùng tài nguyên người thường muốn trở thành võ giả khói như lên trời dù sao võ đạo lúc xuất hiện gian thật sự là quá mượn ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian quá ngắn một cái thích hợp hoàn chỉnh con đường tu luyện còn chưa có xuất hiện mọi người đều ở đây thăm dò giai đoạn không có đại lượng thử lỗi rất khó tìm một cái con đường chính xác nhất là võ đạo ban đầu giai đoạn đối với những thiên tài kia mà nói dường như căn bản không cần cái gì phát m ô n chỉ cần tùy tiện đúc luyện đúc luyện lại tăng thêm thích hợp chiến đấu liền có thể ung dung trở thành võ giả nhưng đối với người thường mà nói khả năng liền khó khăn nói cho cùng hay là bởi vì võ đạo phát triển thời gian quá ngắn không đủ hoàn thiện không có tiền nhân kinh nghiệm lóc đường mọi người cũng phải chậm rãi lục lọi sở dĩ lần thôi diễn này liền hiện ra tương đương tất yếu rồi đại lượng thử lỗi không ngừng nếm thử vừa vặn ta có điều kiện này tô vũ ánh mắt từng bước nóng bỏng trí nhớ trong đầu không ngừng hiện lên v õ kinh sát phạt thuật lúc này thời đại này không thiếu giết địch thuật nhưng tu luyện tri pháp có thiếu hệ thống tu luyện mơ hồ không rõ chỉ bằng cá nhân kinh nghiệm đi về phía trước mà ở tô vũ chỗ sâu trong óc đã coi nhất pháp ngôi dùng luyện nhất thể cường thân giết địch đều không nói chơi v õ kinh đã là tu thân tri nghệ cũng là giết địch kỹ năng đem lời này ở trên internet thu thập cùng với mới vừa lấy được võ đạo kỹ xảo cùng kinh nghiệm thành tựu cơ sở tin tức kết hợp kiếp trước nghe thấy tiến hành thô diễn chỉ một thoáng t ừ n g đợt tính lực vận chuyển không ngừng t h ự nghiệm khai sáng tô vũ cùng thân thể của mọi người số liệu sớm bị ma vong đi vào cũng tổng hợp lấy bình quân giá trị cứ như vậy mới chỉ có dễ dàng hơn sáng tạo thích hợp đại chúng tu luyện đường tắt theo lui về phía sau ma vong thành viên tăng nhanh số này theo còn có thể không ngừng đổi mới cho đến không hề cảm ấy một đạo nhân hình hư ảnh lúc đó thành hình sau đó chậm rãi động lên rồi đầu tiên là đời này võ đạo đã trải qua nghiệm chứng cơ sở quân pháp bộ pháp sau đó là khí huyết lực hoạt động lại sau đó chính là tô vũ trong đầu những thứ kia hầu như chỉ tồn tại trong tưởng tượng tài nghệ b ắ t q u á i trưởng thái cực quyền ngũ cầm hí hô hấp p h á ác. động tác không khó khó khăn là được kỳ chân ý nếu như chỉ có hình đây cũng là không xứng đáng chỉ vi v õ kinh tô vũ tâm niệm vừa động hình người hư ảnh động tác trong nháy mắt nhanh hơn hàng trăm hàng ngàn lần đã không cách nào dùng mắt thường nhận động tác đây cũng là tập t r u n g nhân chỉ lực c h ỗ t ố t nếu là lấy tô vũ một người cung cấp tính lực muốn có như vậy thôi diễn tốc độ hầu như là không có khả năng không biết qua bao lâu sau đó trong nháy mắt gây dựng lại đây là tô vũ trong lòng vui vẻ trong nháy mắt hội ý thôi diễn thành công võ kinh minh kinh thiên minh kính á n g kình hóa kình đan g kính cương kính cho đến cuối cùng đánh vỡ hư không kiến t h ầ n bất phôi bây giờ võ kinh đệ một cảnh giới đã bị thôi diễn thành công đây là một cái mới tinh tu luyện đường tắt đối với cái thời đại này võ giả mà nói tuyệt đối là ý nghĩa phi phạm mà đối với tô vũ cá nhân mà nói võ kinh khai sáng cũng là ý nghĩa trọng đại hiện tại ma vong mới tính là chân chính sơ bộ thành hình đồng thời cũng chứng thực ta ý nghĩ là chính xác thực có thể nói ở nơi này điều tu luyện đường tắt xuất hiện giờ k h ắ c này tô vũ kế hoạch mới xem như chính thức bắt đầu đi qua liên tiếp người khác linh hồn để cho bọn họ vì mình cung cấp tính lực chỉ là thủ đoạn không phải mục đích dù sao cứ như vậy tuy là trong thời gian ngắn tiền lời không sai nhưng sớm muộn sẽ bị những cường g i ả kia nhận thấy được không chỉ một cái người lực lượng cuối cùng là có hạn cho dù là toàn thể nhân loại cũng là chúng quy có cái hạn mức cao nhất chân chính vô hạn tôi diễn cần không ngừng trưởng thành không ngừng mạnh mẽ không chỉ là tô vũ còn có tất cả bị ma vong liên tiếp các thành viên hiện nay hơn năm trăm n g ư ờ i tính lực cũng đã có thể có như vậy hiệu quả lui về phía sau nữa hàng ngàn hàng vạn cường giả nên có bao nhiêu khoa trương lón lên giao hẹn tốt hơn cắt đương nhiên tô vũ hết sức rõ ràng hạ tự thân cường đại lên mới là đệ nhất phục vụ những người khác chỉ có thể coi là tiền thể mà không phải là chủ yếu cũng là thời điểm chính thức mở ra ma võng khiến người ta hôn mê lâu lắm cũng không quá tốt tô vũ bình phục tâm tình kích động quyết định chính thức mở ra ma võng trước đây bị người được chọn hiện nay đều rơi vào trong hôn mê cái này ngược lại không phải là bởi vì bị quốc gia điều tính lực đưa tới hệ thống cần tính lực cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt chỉ là bởi vì ma vong còn chưa hoàn toàn thành hình hiện nay võ kinh đã thành là thời điểm mở ra giang thành các nơi mới vừa ở trong lòng mặc niệm xác nhận được tuyển chọn hơn năm trăm n g ư ờ i chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức trong nông lung cũng không biết bao lâu trôi qua mọi người chỉ cảm thấy mừng rỡ chậm rãi tỉnh lại mà c ũ n g mới vừa bất đồng chính là trước mắt của bọn họ xuất hiện một đạo chỉ có mình mới có thể nhìn thấy bảng đi qua bảng bọn họ có thể liên tiếp ma vong nội bộ ý thức tiến vào bên trong hay hoặc là đi qua diễn đàn tiến hành giao lưu còn như còn lại công năng hiện nay tất cả đều là chưa giải khóa trạng thái n g o a tạo lao tử thành vong văn chủ giác nhìn một cái chính là thiên đại cơ duyên a đây là lao thiên gia cho ta phát hệ thống sao có cái gì công năng đây nhất định là chủ thần không gian chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể không ngừng mạnh mẽ ta cũng có cơ hội thành v õ giả chờ các loại có khả năng hay không đây là một hồi âm mưu võng mạc hình chiếu mà võng đây là ý gì còn lại chưa giải khóa công năng lại là gì nha các loại ngôn luận trong nháy mắt quét sạch diễn đàn có người hoảng sợ có người hưng p ấ n mà càng nhiều hơn lại là hiệu kỳ dù sao trước mắt thần bí lực lượng ngoại trừ ma vong tên này tin tức gì cũng không bạo lộ ra kế tiếp một đạo tin tức trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người sơ nhập ma vong có thể lĩnh miễn phí v õ kinh minh kinh thiên phương pháp tu luyện từ ma vong dẫn đạo không cần lo lắng lộ tính vấn đề ngắn ngủn hai hàng gợi ý làm cho lúc này mọi người đều tò mò không ngớt v õ kinh đó là vật gì chương bốn nhiệm vụ hệ thống cùng n h i ệ t ma vong thành viên cũng chưa qua đi thời gian quá dài ma vong bên trong đã sôi chào khắc trốn ở sau khi nhận được tin tức đám người tự nhiên là không do dự lựa chọn lĩnh lần đầu tiến vào ma lưới phúc lợi sau đó bọn họ đã bị khiếp sợ đến vậy thì tin tức nói v õ kinh minh kính thiên là một bộ hoàn chỉnh tu luyện đường tắt đã là chiến đấu thủ đoạn cũng là thường ngày phương pháp tu luyện ngôi dùng luyện nhất thể so với bọn họ phía trước nắm giữ không hoàn chỉnh tu luyện thủ đoạn v õ kinh nhất định chính là hàng duy đ c kích ngoa t à o cái này c ư nhiên thật là một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện a ma vong đến cùng lai l ị c gì nếu như ngay từ đầu tiếp xúc võ đạo là có thể nắm giữ vó kinh lao tử sớm thành võ giả so với phía t r ư ớ c dùng tu luyện t h u n g công những động tác này hiệu suất quả thực cao đến khoa trương chờ các loại cái này dường như vẫn chỉ là võ kinh nhập môn phía sau có khắc cảnh giới ám kình hóa kình đa n kính bốn quả nhiên là một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện a không phải biết phần sau cảnh giới làm như thế nào để thăng ngược lại hiện tại nhất định phải chăm chỉ tu luyện nói không chừng lập tức có thể trở thành là võ giả lúc này bị ma võ người đ ư ợ chọn c thực lực cơ bản cũng sẽ không quá mạnh mẽ dựa theo võ đạo tiêu chuẩn lấy khí huyết chỉ tới định cảnh giới năm điểm khí huyết được xưng là chuẩn võ giả chỉ có khí huyết đến m ư ơ i điểm mới lúc h này h h t mọi người ôm trong lòng tâm tình kích động cấp tốc bắt đầu rồi vo kinh tu luyện thấy vậy tình trạng tô vũ trên mặt mang lên mỉm cười theo đám người triển khai tu luyện ma vong số liệu vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng đổi mới vô số tu hành cảm nộ bị cấp tốc tổng kết lại tù vào tô vũ trong đầu lúc này sở hữu khổng lồ sức tính toán cùng những thứ này cảm nộ hắn nếu như tiến hành tu luyện võ kinh tốc độ tuyệt đối là mau kinh người dù sao tập t r u n g nhân chi lực về sau tô vũ cũng liền rốt cuộc không cần lo lắng nộ tính vấn đề chỉ cần tính lực quá nhiều vô luận tu luyện cái gì đều là một điểm liền thông mà tô vũ thu hoạch lớn nhất còn xa không ngừng ở ma vong thiết lập chỗ hắn liền từng tăng thêm quá một cái thiết định mọi người đang tiến hành lúc tu luyện thành quả tu luyện một phần mười đều sẽ tặng lại với tô vũ thân tuy nói không có đặc biệt máy móc kiểm tra đo lường nhưng tô vũ vẫn có thể cảm nhận được trên người mình liên tục không ngừng chuyển tới lực lượng khí huyết tăng vọt trước đây h ắ n khí huyết chỉ c h ắ c định kết quả vì ba năm ở cái tuổi này xem như là trung quy trung cụ nếu như đánh bóng mười năm nói không chừng cũng hy vọng trở thành võ giả nhưng sau này thành tựu chỉ sọ sẽ không thái cao nhưng dựa theo bây giờ tốc độ tăng lên đến xem khí huyết trị mười điểm quả thực dễ dàng tạm thời không v ộ i m à c h ắ c nghiệm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm một trận mừng rỡ sau đó tô vũ tự hỏi ma vong đã sơ bộ thành hình nhưng còn có điều khiếm h u y ế t sơ nhập ma vong thành viên có thể miễn phí thu được võ kinh minh kính t i ê n phương pháp tu luyện nhưng lui về phía sau để t h ă n g phương pháp khả năng liền sẽ không miễn phí mở ra giao dịch hệ thống cùng nhiệm vụ chức năng khai phát đã lửa xém lông mày cùng lúc có thể cho thành viên ở trả giá thật lớn dưới tình huống thu được tăng thêm một bước phương pháp còn có một phương diện lại là ở chỗ tài nguyên tu luyện thu hoạch còn như nhiệm vụ công năng tự nhiên là vì dễ dàng hơn điều động mà vong thành viên tính lực thu hoạch không chỉ có có thể dựa vào bành trướng nhân số còn có thể đi qua liệm sát hung thu phương pháp thu được nhưng nếu là chỉ có tô vũ một người hiệu suất khả năng liền quá thấp hoàn toàn có thể đi qua hạ phát nhiệm vụ phương thức tới giao cho còn lại mà vong thành viên cũng may trước đây tô vũ đã thiết lập quá giao dịch chức năng đại khái giàn giáo hiện tại chỉ cần hơi chút sửa chữa là tốt rồi đồng thời ma vong t r u n g khổng lồ sức tính toán không thể để đó không dùng vừa vặn có thể dùng đến thôi diễn kế tiếp v õ kinh ám kinh thiên không bao lâu sở hữu ma vong thành viên trong đầu đều chuyển đến một đạo gợi ý nhiệm vụ công năng đã khai mở nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện hoàn thành có thể được bất đồng thường cho, nhìn độ khó mà đ ị n h ra hiện nay có thể tiếp nhận lấy nhiệm vụ tuyên truyền cũng tuyển nhận ma vong thành viên trở thành chính thức vó giả một viên đá làm dây lên sóng ló ngọc trời ma võng gợi ý mới vừa xuất hiện đám người liền như cùng giống như điên điên cùng c h à n vào dù sao lần trước xuất hiện gọi ý nhưng là mang đến một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện nói không chừng lần này lại là cơ may lớn gì nhiệm vụ hệ thống thường cho vì điểm giao dịch nói điểm giao dịch có ích lợi gì kéo một cái người có thể thu được năm điểm điểm giao dịch đột phá võ giả ngoa tạo một trăm điểm đáng tiếc chỉ hạn trước năm người tuy nói không biết điểm giao dịch hiện nay có ích lợi gì nhưng rất có thể liên quan đến võ kinh đến tiếp sau phương pháp tu luyện các minh đệ sông lên a mới vừa tu luyện ngắn ngủi mấy giờ ta c ư nhiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa cùng phía trước đơn giản là cách biệt một trời bây giờ đa số ma vong thành viên đều đã nếm được võ kinh mang tới ngon ngọt tốc độ tu luyện khác biệt bọn họ có thể thiết thực cảm nhận được so với phía trước hiện nay tốc độ tiến bộ quả thực khoa trương dưới tình huống như vậy bọn họ đối với ma vong lại có thể nào không tin phục tuy nói còn không có làm rõ ràng điểm giao dịch cụ thể có ích lợi gì nhưng cũng không khó đoán phía sau giao dịch công năng võ kinh đến tiếp sau phương pháp tu luyện vô cùng có khả năng chính là đi qua giao dịch công năng thu h ạ c h hiện nay chỉ cần kéo một thành viên mới là có thể thu được thường trò có thể nào không đi làm chờ các loại lui về phía sau nhiệm vụ tiêu thất nhưng là không còn cơ hội này chỉ trong nháy mắt tay mắt lanh lẹ ma vong thành viên nhóm cấp tốc nghị xong nhân tuyển chuẩn bị đi vào tuyên truyền rất sợ c h ậ m một bước nhìn lấy tích cực đã có chút cùng n h i ệ t đám người tô vũ không chút cảm thấy ngoài ý mớn dù sao phía trước thả ra võ kinh đối với bọn họ lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ còn có lại là loại này kiếp trước vô lương phần mềm kéo người thủ đoạn thật tốt dùng theo thành viên mới gia nhập vào ma vong tính lực cũng sẽ đưa tới tăng vọt mà giao dịch công năng đã triệt để khai phát hoạt tật chỉ chờ lọt dìn bất quá cũng có chút cơ sở thương phẩm mới được cái này dạng cũng có thể tốt hơn điều động bọn họ tính tích cực vậy từ tài nguyên tu luyện phương diện vào tay a tô vũ sở càn một cái suy tư chương năm đột phá chính thức v õ giả khoa trương tốc độ tu luyện giang thành đồng g i a một chỗ trong biệt viện một vị n h u ộ n l ú c mau nhìn qua có chút phóng đạn g không kèm chế được thanh niên đang tiến hành mỗi ngày tập luyện hắn gọi đồng khải ca giang thành hào môn đồng g i a trừ tử người ở bên ngoài xem ra cái thân phận này thật sự là không gì sánh được phong cảnh nhưng chỉ có chính hắn mới biết được trong đó chỗ sót chín huyết vẫn là thẻ ở cái này trí, đối với hắn người mà nói tuyệt đối đã có thể được xem thiên tư chắc việt nhưng đối với đồng g i a mà nói nhưng là khác rồi dù sao hắn tiêu hao tài nguyên theo người ngoài hầu như khó có thể tưởng tượng từ nhỏ đã có hung t h ú thịt bổ dưỡng đợi đến chính thức bắt đầu tập võ lúc càng là chú xạ gen đ ư tề lại có danh tiếng sư chỉ điểm dưới tình huống như vậy khí huyết chị chín c dù sao hắn cũng không phải là chưa thấy qua cường giả liền những người đó chỉ điểm đều không thể đưa đến tác dụng cái này phương pháp tu hành thì có thể có ích lợi gì tính rồi ngựa chết thành ngựa số a dù sao cũng phải thử một lần mới biết được suy nghĩ một chút đồng khải ca nhớ lại chỗ sâu trong óc ký ức v õ kinh minh kinh thiên không cần chủ động học tập liền tại nhận trong nháy mắt cái k i a diễn luyện vô số lần động tác đã khắc trong ký ức của hắn theo đ ệ một động tác triển khai đồng khải ca nét mặt như đưa đám biến đến nghiêm túc trở các loại dường như có chút không giống hắn có thể đủ cảm nhận được những động tác này cùng chính mình phía trước tập luyện những thứ kia mặc dù có chút tương tự nhưng bàn về căn bản cũng là hoàn toàn bất đ ộ n g cả người kinh lực vận chuyển pháng phất liền nằm trong lòng bàn tay thuận tay liền có thể bộ phát ra hay hơn chính là hắn một thân khí huyết vận chuyển c ũ n g sẽ khải ô n g ca một á quyền h hơn, đánh g giá c cả người kinh lực đều tập trung vào một điểm đùm một tiếng nổ vang chiêu theo tốc t hóa h à một bộ này động tác xuống tới đồng khải ca làm sao không biết mình đã thành công đột phá trở thành chính thức võ giả hắn dò p h ú t này ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài còn có khiếp sợ nếu như nói phía trước đống khải ca đối với ma vong chỉ là t ỏ mò nói hiện nay nhưng chỉ có sùng bái có thể thân là một gã kiến thức rộng võ nhị đại hắn có thể quá rõ một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống đến cùng ý vị như thế nào nếu như có thể nắm chặt cơ hội này nói không chừng ta tương lai thành tựu có thể siêu việt lao gia tử võ kinh đồng khải ca thay đổi những ngày qua lời biếng nhãn thần biến đến kiên định đúng lúc này một đường tới từ ma vong gợi ý xuất hiện chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ trở thành chính thức võ giả thường cho điểm giao dịch một trăm điểm cùng lúc đó một đạo khác gợi ý trong nháy mắt làm cho ma v o n g nội bộ náo nhiệt lên giao dịch công năng đã khai mở có thể thông qua hoán đổi vật phẩm c h u y ể n lên kỹ năng cùng tri thức hoàn thành nhiệm vụ các loại phương thức thu được điểm giao dịch có thể hoán đổi vật phẩm theo thời gian cởi mở bao quát toàn bộ tồn tại ở hiện thực cùng trong ảo tưởng sự vật công pháp thiên phú tài nguyên bí thuật cái gì cần có đều có giao dịch công năng đồng khải ca hai mắt sáng lên lập tức đem ý thức đầu nhập ma vong bên trong tinh tế kiểm tra đứng lên đã nếm được ngon ngọt hắn xa so với những người khác càng rõ ràng hơn ma vong k h n g bố chỉ là sơ nhập ma vong lấy được thường cho cũng đã làm cho hắn đột phá thẻ nhiều năm bình cảnh đây nếu là có thể trao đổi chút càng thứ mạnh mẽ chẳng phải là tăng lên nhanh hơn bất quá hiện nay mới vừa mở ra giao dịch công năng chỉ có l ư ợ n g dạng vật phẩm có thể cung cấp trao đổi ma vong phụ trợ tu luyện m ộ ư ơ i điểm giao dịch một giờ đồng khải ca nhìn một chút phụ trợ tu luyện công năng rất đơn giản cũng rất thực dụng từ ma vong căn cứ mỗi cá nhân tự thân tình trạng tính toán ra thích hợp nhất phương pháp tu luyện chiếu cố bất kỳ chỉ tiết nào cung cấp hoàn mỹ thời gian tu luyện một giờ m ư ơ i điểm giao dịch giá cả đối với hiện giai đoạn phần lón người mà nói đều xem như là thập phần đắt giá bất quá ta mới vừa đột phá thành công thu được thường cho một hồi ngược lại là có thể thể nghiệm một cái chờ các loại đây là đang trầm tư đồng khải ca chứng kiến khác một cái vật phẩm lúc cả người hầu như kích động đến không kềm chế được vó kinh á m kinh thiên trao đổi giá cả một nghìn điểm giao dịch là một m bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống phía sau để t h ă n g phương pháp tự nhiên không thể thiếu Bây giờ giao dịch chức nhất ă n g xuất i là người tiêu. ệ n như n xem làm đám mục cho h là cuộc có rốt định phải nắm chặt trao đổi tuy nói đồng khải ca hiện nay còn không có khai tỏ ánh sáng kinh thiên luyện tới viên mãn có thể tăng lên thực lực chưa đạt đến cực hạ nhưng n sớm một chút trao đổi cũng có thể tiến bộ mo hơn một chút c h ỉ t i ế c hắn điểm giao dịch không đủ chọn một nghìn điểm giao dịch có thể nói hiện giai đoạn ma v o n g liền không có người có thể lấy ra bất quá cũng may giao dịch hệ thống còn có khác một cái công năng thu về chỉ cần cầm trong tay vật phẩm lúc trong lòng mặc niệm ma vong sẽ ước định trước mặt vật phẩm giá trị tiến hành cùng lúc hành thu về đồng khải ca thử một chút phát hiện mình trong ngày thường bồi bổ khí huyết áp dùng hung thú giá thịt cách vì một điểm giao dịch một kg không khỏi hai mắt sáng lên loại này cấp bậc hung t h ú thịt ở bên ngoài mua sắm giá thị trường khoảng chừng một vạn nguyên một kg giá cả chỉ có thể nói thập phần sang quý đối với phổ thông bình dân mà nói ngẫu nhiên dùng ăn một lần liền đã coi như là xa xỉ vốn lấy đồng ra tài lực còn để ý cái này tính như vậy đứng lên đi qua mua sắm hung t h ú thịt thu về thu được một nghìn điểm giao dịch cần khoảng chừng một ngàn vạn không tính là tiện nghi nhưng tuyệt đối vật siêu giá trị đồng hải ca đã thể nghiệm qua võ kinh mang tới nhanh chóng để thăng lại làm sao có khả năng cự tuyệt đúng lúc này còn cật nhiều hơn một đạo nhiệm vụ dự thảo thu về trong vòng m ư ơ i ngày dưới đây dược thảo có thể trao đổi điểm giao dịch thường cho gấp đội đồng khải ca không chút do dự nào lấy nhanh nhất tốc độ vọt vào gia tộc thương khố tìm kiếm bắt đầu có thể đổi vật phẩm đừng càn ta lão tử muốn nạp tiền Trước thiên thôi tất, thành nhất. trong thời ta thu nhất Tô tùy tự thân giới, lớn cảnh cảnh địch. dịch công cũng công mức cao hoạch chỗ. võ vô Võ vũ đạo đồng đã điều động hạn lại hoàn giao khoảng kinh. kinh diễn năng gian này, kinh Ám Mà là lấy l ở ý thuận tay một quyền có thể lực quán và cân dựa theo cái thế giới này cảnh giới phân chia võ giả chia làm cấp thấp trung cấp cao cấp khí huyết đạt được m ộ ư ơ i điểm vì sơ cấp võ giả hai mươi ở trên lại là trung cấp năm mươi là cao cấp võ giả còn như võ giả cực hạn lại là khí huyết chín mươi chín điểm nếu như tiến hơn một bước chính là tông sư theo khí huyết tăng trưởng lực lượng tốc độ phản ứng thần kinh các loại hạng chỉ tiêu đều sẽ tăng trưởng khí huyết chỉ có thể nói rõ thực lực nhưng cũng không phải tuyệt đối bởi c h í n pháp kinh nghiệm các loại vấn đề ở thực tế trong chiến đấu mỗi cá nhân có thể phát huy ra được thực lực thường thường trên lệnh cự đại liên giống với lúc này tô vũ tuy là khí huyết vừa mới đạt được mười điểm nhưng thuận tay một quyền đánh ra đã có thể đạt được bình thường sơ cấp võ giả cực h ạ lực quán v ạ n cân kết hợp với tặng lại tới vô số kinh nghiệm mặc dù là khí huyết đạt tới mười chín điểm sơ cấp võ giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn đồng cảnh vô địch lại tốc độ tu luyện nhanh hon đây cũng là thôi diễn mà thành võ kinh mang đến cho ta ưu thế đồng thời cũng là hiện giai đoạn mà vong sức mạnh tô vũ rất rõ ràng võ kinh đối với bất luận cái gì mà vong thành viên thậm chí ngoại giới người mà nói đều có trí mạng lực hấp dẫn dựa theo hắn sơ bộ tính ra minh k í n h giai đoạn võ kinh hẳn là đã đủ tu luyện tới cực hạn võ giả nếu là muốn tiến hơn một bước thế tất yếu trao đổi võ kinh ám kinh thiên sở dĩ giờ này khắc này giao dịch công năng thả ra võ kinh ám kinh thiên trực tiếp làm cho tất cả mọi người sôi trào k h ắ p trốn thông sư đường đang ở trước mắt tuy nói bọn họ cảnh giới trước mắt còn kém xa lắm nhưng rốt cuộc xem như là có mục tiêu có thể nào không khiến người ta trở nên kích động hơn nữa giao dịch trong hệ thống kèm theo thu về công năng coi như là làm cho một nhóm người trong nháy mắt ý thức được điểm giao dịch giá trị mới vừa thử một chút nếu như muốn đi qua thu về phương pháp thu được điểm giao dịch đại khái là một vạn so với một ngoa t à o nhìn như vậy tới đột phá võ giả c ự n thưởng có chọn một trăm vạn đáng tiếc giới hạn trước năm hiện tại đã có ba người hoàn thành nhiệm vụ t đều là chút gì yêu người ta đổi một cái ám kinh thiên đại khái cần một ngàn vạn có điểm tuyệt vọng đừng quên còn có nhiệm vụ hệ thống có thể chậm rãi tích lũy hơn nữa một cái có thể thành tông sư đường tắt một ngàn vạn tính là gì đám người theo bản năng đem ma vong bên trong điểm giao dịch cùng tiền thật đổi đứng lên cuối cùng ra kết luận khoảng chừng một vạn so với một đối với hiện giai đoạn mọi người mà nói muốn trao đổi v õ kinh ám kinh thiên quả thực xa không thể chạm bất quá cũng may còn có thể đi qua hoàn thành nhiệm vụ phương thức thu hoạch điểm giao dịch không chỉ theo thực lực để thăng bọn họ phương pháp kiếm tiền cũng sẽ đơn giản rất nhiều không nói khác chỉ là ra ngoài liệp sát hung t h ú bán tài liệu hoặc là trực tiếp đi qua ma vong thu về đều có thể cấp tốc thu được điểm giao dịch đây cũng là tô vũ sáng tạo giao dịch hệ thống bản ý lấy v õ kinh đến tiếp sau cảnh giới khích lệ đám người để cho bọn họ ý thức được hoàn thành nhiệm vụ thường cho trọng yếu bực nào dù sao liên quan đến sau này trưởng thành không có ai biết không để ở trong lòng còn như thu về công năng liền càng đơn giản hơn tô vũ hoàn toàn có thể đi qua loại phương pháp này thu được vô số tài nguyên tu luyện những tư nguyên này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu ngược lại có ma vong tặng lại ở đám người tốc độ tu luyện càng nhanh hắn trưởng thành tốc độ kia lại càng nhanh bất quá ngược lại là có thể dùng những tư nguyên này tới tốt hơn hoàn thiện giao dịch hệ thống đồng thời giải quyết một ít ma vong thành viên thiếu khuyết tư nguyên tình huống làm cho tốc độ tu luyện của bọn hắn nhắc lại nhắc tới còn như tài nguyên đến từ đâu tự nhiên là những thứ kia nguyện ý trả giá thật lớn người thì như linh c â cỏ bách túc đẳng thạch tinh mạnh trong nhà còn có cái gì chữ h à n g sao giá trị càng cao càng tốt đồng h ả i ca nhìn trước mắt khố phòng tổng quản lo lắng đặt câu hỏi ngay vừa mới rồi hắn trực tiếp đem mình có thể điều động tài nguyên toàn bộ cầm không tìm đến chỗ không người liền bắt đầu thu về đối với hắn mà nói đây chính là cái cơ hội ngàn năm một giờ hiện tại dược thảo thu về giá cả gấp b ộ i bỏ qua lần này có thể liền không biết phải chờ đã bao lâu khi biết ma vong có thể nạp tiền sau đó vị này đồng gia đại thiếu gia lúc này cười ra tiếng tuy là bởi vì thiên phú vấn đề đồng gia không thế nào đãi kiến hắn nhưng nên có tài nguyên cũng sẽ không thiếu không sợ dùng tiền chỉ sợ tốn không có hiệu quả hiện nay đã thu được cự đại hiệu quả đồng khải ca lại có thể nào không phải c ù n g nhiệt ngay vừa mới rồi hắn đã thu về giá trị hơn ba triệu dược liệu thêm lên đột phá võ giả thường cho điểm giao dịch đã tới bảy trăm điểm có thể nói lúc này đồng khải ca tuyệt đối xưng là ma vong thủ phủ chỉ kém một bước cuối cùng có thể trao đổi cái k i a t r o n g truyền thuyết v õ kinh ám kinh thiên tuy là ma vong trung đội công pháp chỉ có thể tự sử dụng không cách nào chuyển thụ người khác nhưng là tuyệt đối vật siêu giá trị nhưng mà đồng gia dược thảo chữ hàng cũng là có chút không đủ ngài biết đến những thứ này dược thảo tuy nói cũng có thể bồi b ổ nhưng đối với khí huyết đề thăng mà nói hiệu quả cũng không rõ ràng sở dĩ khố phòng tổng quản mang theo tiêu ý cẩn thận từng ly từng tí giải thích hắn thấy trước mắt vị này đồng g i a đại thiếu gia nhất định là lại bị cái gì kích thích cũng có lẽ là bởi vì thật lâu không có cách nào đột phá tiến tới nghĩ tới những dược liệu này nhưng hắn mới vừa nói cũng không phải lời trái lương tâm những dược liệu này tuy là cũng có thể bồi b ổ nhưng hiệu quả thực sự yếu tớt sở dĩ liền đồng g i a đều không có chuẩn bị nhiều làm c h ứ hàng đồng h ả i ca thở dài biết trước mắt trung niên nam nhân cũng không phải ở khó khăn hắn bất quá đều đi đến một b ư ớ c này lại làm sao có khả năng bung tha mua đồng khải ca cắn răng một cái lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị chạy ra ra môn tổng cộng thu về được liệu năm trăm tám mươi chín chủng đã toàn bộ phân tích hoàn tất trong đó một trăm tám mươi ba chủng nhân tố hữu hiệu xin xác nhận thôi diễn phương hướng t ă n g cứ đã c o dược liệu thôi diễn tăng thêm khí huyết gia tốc tu luyện phương thuốc nhìn trước mắt bảng tô vũ cấp tốc xác định thôi diễn phương hướng đây cũng là hắn thu thập dược liệu mục đích đường hướng tu luyện đã xác định như vậy kế tiếp nên để thăng để thăng tốc độ tu luyện đợi đến phương thuốc thôi diễn hoàn tất ma vong thành viên thực lực tương lên tới một lần tăng gọn đồng thời tô vũ cũng liền có thể cân nhắc một chút một lần quyết chương Trước đan dược hiện ô diễn, giao dịch h t h ố g t h à nay h hình. Hiện n ma vong thành viên đã đột phá một nghìn số lượng thành công đột phá võ giả hoàn thành nhiệm vụ cũng đã có bốn người bởi tô vũ tận lực sàng trọn sơ nhập ma vong thành viên đa số đều là ở không phải võ giả cảnh thẻ hồi lâu có người thiếu tài nguyên mà có người chỉ thiếu một điểm hiểu ra sở dĩ khi lấy được võ kinh phương pháp tu luyện phía sau những người này để thẳng cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đột phá bây giờ cùng mới vừa thiết lập ma vong so sánh với thành viên bình quân thực lực đã mạnh lên nhiều lắm đa số người minh kính đã nhập môn cùng phía trước so với quả thực khác nhau trời vực khí huyết cực tốc đề thăng còn không phải là trọng điểm mấu chốt nhất ở chỗ tu luyện võ kinh chính bọn họ có thể phát huy ra được thực lực viễn siêu người khác minh kính nhập môn cũng đã xa xa siêu việt luyện còn lại chiến pháp nhân nếu như tiểu thành thậm chí có thể chiến thắng khí huyết cao hơn mình người còn như lui về phía sau nữa tỉ như hiện nay đã minh kính viên mãn tô vũ trực tiếp đồng cảnh vô địch bởi tổng thể thực lực đề thăng ma vong tính lực cũng so trước đó cao hơn rất nhiều hiện nay thôi diễn tốc độ hầu như đã bay lên hai lần võ kinh đến tiếp sau cảnh giới thôi diễn cũng đã hoa lên nhập trình bất quá cho dù là hiện nay minh kính thiên cũng đã đủ chống đỡ đến cực hạn võ giả đối với phần lớn người mà nói còn có một đoạn đường rất dài muốn đi còn như ám kinh thiên cũng đã bị suy diễn ra thậm chí đã có một người trao đổi chính là con nhà giàu đồng khải ca tuy nói hiện tại trao đổi ám kinh thiên vì thời thượng sớm nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt cái k i a từng đạo tin tức quán tâu h lúc giống như quán đỉnh một dạng có thể thu được rộng lượng tu hành kinh nghiệm minh kính đại thành trước tuy là còn vô pháp chính thức khai triển ám kính tu luyện nhưng một trận t h thống cũng có thể nhanh hơn không ít tốc độ tu luyện mới vừa trao đổi hoàn tất đồng khải ca trong lòng vô hạn mừng rỡ đáng giá hắn tốn không ít đại giới trao đổi mà đến v õ kinh ám kinh thiên bên ngoài tác dụng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nghĩ đến gần trở thành cường giả chính mình đồng khải ca trong lòng một mảnh vui mừng nhìn một chút giao dịch hệ thống hắn càng là sinh ra một trận cảm giác tự hào ở cái giai đoạn này đỉnh đầu có thể xuất ra nhiều như vậy điểm giao dịch chỉ sợ cũng chỉ có hắn con nhà giàu đồng khải ca đi vừa vặn còn lại điểm số lẻ có thể thể nghiệm thể nghiệm phụ trợ tu luyện công năng giao dịch công năng mới vừa mở ra lúc mọi người trọng điểm cơ bản đều đặt ở v ó kinh ám kinh thiên bên trên dù sao đây chính là chuyện liên quan đến đột phá tông sư phương pháp mà cùng nhau xuất hiện phụ trợ tu luyện công năng cũng là không có quá nhiều người quan tâm mười điểm giao dịch một giờ giá cả thật sự là có chút ngầm cao nếu như đổi thành tiền thật đây chính là mười vạn a không chỉ điểm giao dịch trọng yếu như vậy đa số người đều là nghĩ lấy tích lũy đứng lên trao đổi đến tiếp sau phương pháp tu luyện cũng chỉ có lúc này đồng khải ca mới có thử nghiệm đầu sau một giờ ngoa tạo đồng khải ca mở hai mắt ra trong mắt xuất hiện một vệ tình mang mới vừa cái loại cảm giác này chỉ sợ hắn cuộc đời này cũng sẽ không quên ở mở ra phụ trợ tu luyện dưới tình huống động tác giống nhau hiệu quả viễn siêu phía trước gấp m ộ ư ơ i lần mỗi một tiêm một hào kinh lực đều n ắ m trong lòng bàn tay khí huyết điều động lại có thể chính xác đến cực h ạ n thân tùy ý động ý do tâm sinh đây là võ kinh minh kính thiên tổng cương bên trong một câu nói lúc này đ ồ n g khải ca xem như thiết thực lý giải đến rồi mừng rỡ như liên hắn lập tức liên tiếp ma võng ở trong diễn đàn gửi một cái tin tức phụ trợ tu luyện công năng ban đầu thể nghiệm tuyệt đối phải thử một lần ngay vừa mới rồi ta tốn m ư ơ i điểm giao dịch thử một chút giao dịch công năng bên trong phụ trợ tu luyện nói không khoa trương chút nào cái này một giờ tu luyện đền bù ta bình thường cả ngày luận đúc luyện khí huyết tầm bổ kinh lực phương diện hiệu suất cơ hồ tương đương với phía trước gấp m ộ ư ơ i lần mà càng lớn c h ỗ tốt là đối với kinh lực lý giải cái loại này trưởng không tinh vi đến chút nào cảm giác cơ hồ khiến ta minh kính giai đoạn tu luyện trước giờ một bước không nói ta nhanh chóng lại bắt đầu tu luyện tin tức này mới vừa xuất hiện trong nháy mắt đưa tới một mảnh v ấ y xem dù sao cái kia đắt ra phụ trợ tu luyện công năng hiện nay vẫn chưa có người nào mở ra tuy nói có người trong tay có dư thừa điểm giao dịch nhưng vì cái kia một giờ lại thật giá trị được sao hiện nay cũng rốt cuộc xem như là có đáp án vậy xem thổ hảo mười vạn tu luyện một giờ thực sự là hào khí phụ trợ tu luyện cư nhiên mạnh như vậy nói như vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ đem tích lũy điểm giao dịch dùng để tu luyện một lần khoảng cách đám k i n h dù sao còn có một đoạn thời gian rất dài khoảng cách có lẽ hiện tại đem điểm giao dịch dùng để tăng thực lực lên mới là tối ưu dài xác thực muốn chậm rãi tích lũy không bằng cấp tốc tăng thực lực lên cái này dạng kiếm lấy điểm giao dịch tốc độ cũng sẽ càng mau mau rất nhanh thì có đỉnh đầu dư giả điểm thành viên lựa chọn đến thử một giờ sau lại một cái tiệp xuất hiện trong nháy mắt làm cho chúng người ý thức được cái này phụ trợ tu luyện công năng tuyệt đối không phải d â u d ị a húng chỉ tích lũy một nghìn điểm giao dịch thực sự quá chắc trở không bằng cấp tốc để thăng thực lực hiện hữu trong lúc nhất thời rất nhiều thành viên lập tức tuyển trạch đem vật cẩm trong tay điểm giao dịch góp đủ mười điểm tiến hành tu luyện mà mới vừa mang theo cái này sóng nhịp điệu đồng khải ca sắc mặt lại biến đến phức tạp thực lực cấp tốc để thăng đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng vấn đề là hắn không có tiền điều động giá trị hơn mười triệu tài nguyên đã là trước mắt hắn cực hạ đi lên nữa khả năng liền cần phê chuẩn bất quá hắn ngược lại là còn có một cái phương pháp cha ta bị bắt cóc nhu cầu cấp bách năm triệu không được ba trăm vạn cũng c h ắ p vá một trận điện thoại sau đó bị mắng nửa ngày đồng khải ca lộ ra một vệt mỉm cười hài lòng vì mạnh mẽ bị mắng hai câu tính là gì chỉ cần có thể tiếp tục nạp tiền là hắn có thể lấy một cái khoa trường tốc độ lớn lên đến lúc đó ai còn dám nói hắn đồng r a đại thiếu là phế vật nhìn lấy tích cực không gì sánh được hăng hái đem trong tay mình có giá trị vật phẩm thu về đám người tô vũ lộ ra vẻ mỉm cười keng bồ h ế t canh thối c ố dịch tráng linh đan đã thôi diễn h o ạ tất đi qua tiêu hao tính lực cùng tài liệu có thể tiên hành chế tạo chế tạo tỷ lệ thành công vì trăm phần trăm phương thuốc đã từ ma vong mang hóa không cách nào ngược lại cứ như vậy giao dịch hệ thống coi như là hoàn toàn sơ bộ thành hình tô vũ cảm khái một tiếng đem mới vừa thôi diễn thành công mấy đạo thuốc bổ trưng bày trước đây giao dịch hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện có thể đ ổ i vật phẩm quá ít mà hiện nay đi qua từ thành viên trong tay thu về tài liệu lại chế tắc thành đan dự bán đã coi như là có thể tuần hoàn lưu thông thành thục thị trường ma vong thành viên mua sắm thói quen đã bị bồi dưỡng thành công theo lui về phía sau nữa giao dịch trong hệ thống xuất hiện vật phẩm chỉ biết càng nhiều trọng yếu hơn chính là những tu luyện này tư nguyên tăng nhanh thật phải có thể làm cho ma vong tổng thể thực lực đưa tới một lần t ă n g v ọ n mới vừa thấy bình luận khu một vị đại ca đưa tới thật nhiều hoa tươi tiểu tác giả phải chịu cảm động cảm tạ mặt khác tiểu tác giả ở chỗ này lần nữa cầu một ít số liệu ủng hộ của các ngươi đem là đối với ta khích lệ lớn nhất văn cầu cho chút hoa tươi phiếu đánh giá a chương tám bổ huyết thối cốt tráng l in liêm sát nhiệm vụ đối với đa số người mà nói tu luyện hiệu suất quyết định bởi với thiên phú cho tài nguyên có người thiên sinh khí huyết n à y sinh tốc độ nhanh người một bước tự nhiên có thể nhanh chóng lớn lên mà những tài nguyên kia như gen dược t ề hung thú huyết đ ụ c đối với n à y sinh khí huyết cũng là vô cùng hữu ích bất quá giống nhau tài nguyên người bất đồng có thể hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng khí huyết số lượng bất đồng khí huyết chuyển hóa s u ấ t bất đồng tu luyện hiệu quả tự nhiên là khác nhau trời vực còn như phía sau thiên phương mặt khác biệt lại là ở chỗ phương pháp tu luyện mà đối với ma vong thành viên mà nói phương diện này cũng là có ưu thế Võ kinh phương pháp. có những ể t thứ kia không cách nào hấp thu thời gian dài trồng chất ở trong người khí huyết trí lực dược lực đi qua tu luyện võ kinh cũng có thể nhanh chóng biến hóa để cho bản thân sử dụng đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái phiền não này những thứ kia đắt giá bồi bổ vật chỉ có một số ít người mới có thể ăn nổi đối với người thường mà nói thiếu nhất vẫn là những tu luyện này tài nguyên lúc này đa số ma vong thành viên nhất một giờ ở ưu chính là liều này mỗi ngày tự thân này sinh khí huyết tổng sản lượng cơ bản cố định để mà tu luyện võ kinh lời nói chỉ có thể chống đỡ thời gian ngắn ngủi nếu là không có bồi bổ gợ ư n g ép tu luyện ngược lại thì sẽ để cho tự thân khí huyết thiếu hụt bất lợi cho tự thân trưởng thành có thể bởi tài lực hạn chế hiện giai đoạn đám người muốn thu được tài nguyên tu luyện độ khó thật sự là có chút cao đúng lúc này giao dịch trong hệ thống xuất hiện mấy đạo vật phẩm hấp dẫn không ít m à vong thành viên chú ý trước đây võ kinh ám kinh thiên đối với phần lớn người mà nói cơ bản không cần suy nghĩ mà phụ trợ tu luyện công năng hoàn toàn chính xác hiệu quả tốt nhưng đối với thiếu tư nguyên người mà nói cũng thực sự có chút khó có thể chịu đựng mà mới xuất hiện cái này mấy đạo vật phẩm thật là làm cho trước mắt mọi người sáng lên bồ huyết canh thối có dịch tráng linh đan giá cả chia ra làm năm mười mười lăm điểm giao dịch cùng lúc đó còn thật nhiều cơ sở tài nguyên như một điểm giao dịch có thể trao đổi mười ký lô cấp thấp hung thu thịt c h ở các loại đối với thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ không phải võ giả mà nói những tư nguyên này mới là hiện nay là tối trọng yếu cơ sở tài nguyên ngược lại là còn dễ nói hung thu thịt ở bên ngoài cũng không khó mua sắm nhưng ba cái kia dược tề cũng là đám người chưa từng nghe nói qua trước đây không phải là không có người phát hiện qua một ít dược thảo có thể bổ dưỡng khí huyết nhưng tương đối mà nói hiệu quả kém xa hung thú thịt có thể được nhân thể đối với những thứ kia sức thuốc hấp thu năng lực cũng không mạnh mẽ đi qua dược thảo bồi bổ tỷ lệ hiệu suất giá cực thấp người bình thường căn bản sẽ không truyền trạch còn như đem nhiều loại dược thảo kết hợp lại hỗn hợp bên ngoài dược lực để cho hắn dễ dàng hấp thu hơn ở trước mắt mà nói độ khó không nhỏ ngược lại thì tiêm vào gen dược tề mới là chủ yếu nhưng khuyết điểm lại là sáng quý lại mỗi cá nhân chỉ có thể tiêm vào một lần liên bang đầy ra gen dược tề nhất hình giá cả tại mỗi thể cái kêu mấy cái trao đổi tuyển hạng phía dưới tất cả đều viết chất thuốc tác dụng cụ thể cùng phương pháp sử dụng bổ huyết canh là chén thuốc bồi bổ khí huyết sử dụng cần phối hợp tu luyện chỉ pháp mà thối cốt dịch lại là cần gia nhập vào trong nước làm cho thân thể ở trong đó ngâm có thể tăng cường xương cốt cường độ cùng năng lực khôi phục cần thời gian dài sử dụng còn như tráng linh đan miêu tả liền thoáng khoa chân chút bổ huyết thối cốt chữa thương nhất thể hầu như văn năng v ộ i loại chẳng bao giờ hiện thế qua dược tề làm cho đám người có chút kinh hãi đồng thời còn có chút ngạc nhiên những thứ này chất thuốc hiệu quả đến cùng như thế nào đây xem miêu tả dường như không tệ a dùng thoa ngoài ra là có thể hữu hiệu gen dược tề có thể cần tiêm vào tài năng mới có thể tối đại hóa hấp thu lợi dụng bất kể như thế nào luận giá cả mà nói có thể sánh bằng gen dược tề tiện nghi không ít có thể thử một lần chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá v õ giả ngày hôm nay quản gia làm đổi hết ta cũng muốn thử xem bổ h ế t canh ta mới vừa đột phá trong tay coi như dư giả thử xem t ố i cốt dịch hiệu quả như thế nào quay đầu cho các huynh đệ đến cái xác định và đánh giá rất nhanh đang lúc mọi người chờ mong trong tiếng trước đổi bổ hết u y canh nhân liền cho ra đáp án hiệu quả nổi bật không kém gì gen dược tề ngắn ngủn một câu nói trực tiếp gây nên sôi trào khắp trốn không kém gì gen dược tề đánh giá này nghe không có gì nhưng ngẫm nghị phía dưới khả năng liền có chút kinh khủng phải biết rằng dựa theo giá cả đổi bổ hết u y canh khoảng trừng chỉ cần năm chục ngàn mà gen được tề lại là một trăm vạn nếu như hai người hiệu lực không sai bị lắm cái tiêu bổ hết canh tỷ lệ hiệu suất giá khả năng liền cao đến h o a trương hơn nữa trọng điểm ở chỗ Gen dược tế chỉ có thể sử dụng một lần bổ huyết canh không giới hạn số lần lúc này liền có không ít người cắn chặt răng dự định chính là đập nổi bán sắt cũng muốn góp đủ mua bổ huyết canh điểm giao dịch dù sao nếu như thành công đột phá v õ giả những tiền tài này lại tính là cái gì vì lui về phía sau thành t i ệ u liều rồi bất quá đối với một ít trẻ tuổi ma vong thành viên mà nói khả năng liền có chút khó làm mặc dù là như thế nào đi nữa góp năm chục ngàn đối với bọn hắn mà nói vẫn còn có chút nhiều trừ phi nhiệm vụ hệ thống đã đổi mới mời kiểm tra trước mặt có thể lĩnh nhiệm vụ liệp sắc hung thú có thể tổ đội Tổ đội thưởng cho phân phối từ ma vong tính t o á n cống hiến mà định ra mỗi liệm s á t một đầu cấp thấp hung thú thưởng cho một trăm điểm giao dịch liệm s á t hung thú đây đối với đại bộ phận ma vong thành viên mà nói đều là món nghị cũng không dám nghĩ sự t ì n h dù sao cho dù là cấp thấp hung thú cũng có giống như là võ giả thực lực không phải võ giả muốn cùng với chiến đấu cựu tử nhất sinh mà những cái này ma vong thành viên trước đây đa số đều là không phải võ giả liền hiện tại cũng không phải tất cả nhân viên đột phá thành công hung chi đã trở thành võ giả người cũng đều mới vừa đột phá vẫn còn ở củng cố bởi trong khoảng thời gian này cơ bản đều ở đây tu luyện cũng không có cái gì người thí nghiệm qua năng lực thực chiến của mình l i ệ m sát hung thú thật là hiện giai đoạn bọn họ có thể đối mặt nhiệm vụ sao thấy thế nào đều là nguy hiểm trùng điệp bất quá số tiền lớn phía dưới tất có dung phu tu luyện võ đạo bản chính là phải không ngừng p h â n đấu không dám hợp lại làm sao có thể hành nếu không phải b ắ c lần này lui về phía sau chỉ biết khắp nơi chậm người một bước thú chỉ đừng quên chúng ta là có thể họ thành đội ta đã đột phá võ giả khí huyết trị một một ba có ai nguyện ý tới theo đệ nhất danh võ giả dẫn đầu lên tiếng Còn ở ma vong thiết lập lần đầu tô vũ liền muốn tốt lâm chính mình nên như thế nào tự xử hắn không phải những thành viên này bảo mẫu không biết làm đến chú đáo ma vong cũng, cũng không phải gì đó cấp cho phúc lợi địa phương muốn thu được bất cứ chỗ ích lợi nào phải trả giá giá tương ứng hỗ lợi hỗ huệ cộng đồng trưởng thành đây mới là thiết lập ma vong căn bản ý nghĩa mà lần này liệp sát nhiệm vụ cấp cho một mặt là vì tăng thêm ma vong thành viên lực hướng tụ còn có một phương diện nguyên nhân tự nhiên là để cho bọn họ minh bạch muốn trở thành cường giả phải chính mình đi chiến mà l i ề u mạng khiến cũng không phải không có lợi l i ệ p sát hung thú đạt được điểm giao dịch cho thập phần phong phú húng chi hung thú thịt cũng là một loại tốt tài nguyên bất luận là chính mình dùng ăn hay là trở về thu đều là thu hoạch lại tăng thêm giao dịch hệ thống bên trong những thứ kia so với ngoại giới cao cường không biết bao nhiều vật phẩm tài nguyên có rất ít người có thể đứng vững loại cám rỗ này có lợi chỗ cung cấp tự nhiên cũng phải có quy củ chế ước ma vong nội bộ quy củ ở sơ kỳ chỉ có ngắn ngủi mấy cái ma vong thành viên không phải lẫn nhau thương tổn người vi phạm mặt sát tổ đội lúc độ cống hiến để cho ma vong tổng hợp bình định thường cho phân phối căn cứ cống hiến mà đ ị n h ra không được tại chưa có nhiệm vụ dưới tình huống đem ma vong báo cho người khác bây giờ theo thời gian trôi qua quy củ cũng từng bước hoàn thiện rất hiển nhiên ở những quy củ này chế ước dưới ma vong thành viên nhóm là lẫn nhau giữa thiên nhiên minh hữu chí ít có thể lấy hoàn toàn không cần lo lắng đối phương làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tỉnh dù sao ma vong uy năng bọn họ lại biết không người nào dám đi dò xét cho dù là nhẹ nhất nghiêm phạt vĩnh c ử u tiêu trừ trao đổi tu hành hệ thống cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận còn như mặt sát càng làm cho người không dám có xúc phạm quy tắc ý tưởng có lợi ích có quy củ chế ư ứ c dưới tình huống như vậy lúc này ma vong thành viên rất nhanh l i ề n hợp thành mấy tiểu đội tiểu đội từ võ giả cầm đầu thành viên cơ bản đều là khí huyết trị bảy điểm trở lên chuẩn võ giả những thứ kia khí huyết trị còn chưa đạt tiêu chuẩn nhân lúc này cũng sẽ không thái quá thiếu tài nguyên săn bắn đội động tác rất nhanh phản phất rất sợ về sau liền không có cơ hội một dạng cấp tốc tụ họp lại cùng lúc đó tô vũ như nước chảy mây trôi đánh xong một bộ quyền liền kết thúc hôm nay tu luyện tuy nói hiện hắn hôm nay không cần tu luyện liền có thể nhanh chóng trưởng thành nhưng luyện quyền cũng xem là khá giải buồn một chút ở ma vong không ngừng tặng lại dưới tô vũ khí huyết vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên lấy mặc dù không biết con số cụ thể nhưng tô vũ có thể khẳng định chính mình rất mạnh chỉ kém một trận chiến đấu nghiệm chứng nghiệm chứng trước đây bởi vội vàng hết thiện ma vong tô vũ cũng không có quá nhiều thuộc với thời gian của mình hiện tại nhà rồi ngược lại là có cái này không rồi ngược lại hắn không phải dùng chính mình tu luyện cũng không cần bất luận cái gì tài nguyên thời gian là thứ không thiếu nhất đồ đạc bất quá trước đó còn có một việc phải làm bây giờ giao dịch hệ thống nhiệm vụ hệ thống đều đã thành hình đám người coi như là hoàn toàn h i ể u cách dùng sơ kỳ thành viên đã đi vào quỹ đạo như vậy nên quyết t r ư ơ n g nghĩ tới đây tô vũ khỏe miệng xuất hiện một nụ cười trước đây ma vong tuyển nhận nhân viên nhiệm vụ là ngẫu nhiên xuất hiện chậm rãi bành trướng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn còn không có thành lập một cái hoàn chỉnh nước chạy giống như là sơ nhập ma vong đám người thường thường đều là vẻ mặt ngộng cái gì cũng không rõ ràng hiện tại nước chạy liền rõ tích rất nhiều liên tiếp ma vong hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng cho mua sắm tài nguyên cấp tốc mạnh mẽ có lao thành viên dẫn đạo so sánh với những thứ kia thành viên mới hòa tan vào tới tốc độ cũng có thể nhanh hơn không biết đồng thời cũng có thể bung ra hạn chế làm cho chính thức võ giả cũng có thể tham dự vào có vo kinh cùng chất thuốc hấp dẫn muốn cho bọn họ dẫn lên hứng thú cũng không khó trước mắt mà nói còn chưa trưởng thành ma vong tạm thời không cần thiết bại lộ ở đại chúng trước mặt bất quá tô vũ tin tưởng muốn không được bao dài thời gian ma vong sẽ trở thành một tôn cự vô phách đến lúc đó liền lại cũng không cần ẩn dấu bây giờ mở rộng ma vong thành viên nhân số nhiệm vụ lần thứ hai cấp cho những thế lực kia không đủ để tham dự liệp s á t nhiệm vụ các thành viên nhất thời hai mắt sáng lên như nhặt được trí bảo có người phía trước cũng đã hưởng qua ngon ngọt rất rõ ràng cái này nhiệm vụ hạ đạt ý vị như thế nào nội dung nhiệm vụ thập phần đơn giản đi qua phương pháp của mình sàng lọc chọn lửa có thể bị ma vong thừa nhận nhân viên cũng làm cho đối phương đồng ý liền có thể phải nhanh đây chính là năm điểm điểm giao dịch không phải cầm bệnh thiếu máu bọn họ cơ hồ không có nửa điểm do dự lập tức bắt đầu hướng mình sớm đã định xong mục tiêu tuyên truyền đứng lên trong thời gian thật ngắn đã hiệu điểm giao dịch tầm quan trọng ma vong thành viên lại một lần nữa làm cho tô vũ cảm nhận được cái gì gọi là của n h i ệ Từng Vó đối ạ o với võ giả mà nói nơi đây nhất định chính là thiên đường mỗi một vị thành viên mới cơ bản đều sẽ cảm khái một phen sau đó ưu sầu đứng lên vườn tự nhiên là làm sao kiếm tiền khi bọn hắn chứng kiến nhiệm vụ trong hệ thống tuyển nhận thành viên nhiệm vụ lúc thường thường đều là vẻ mặt hối hận hối hận chính mình không có thể sớm một chút tiến nhập cái chỗ này bây giờ ma vong thành viên đã đạt được 2,372 nhiều so với sơ kỳ bất kể là số lượng hay là bình quân thực lực đều cao hơn rất nhiều tính lực tăng gọn cứ như vậy ở thôi diễn vo kinh phía s a u đồng thời thậm chí có thể suy nghĩ khai phát còn lại công năng bất quá tạm thời không n ó n g nảy hay là trước đem cơ bản bàn ổn định suy tư sau một lát tô vũ đưa mắt đặt ở hoang dã đi qua ma vong cung cấp phạm vi nhìn hắn có thể đủ tin tưởng cảm nhận được mấy tiểu đội đã chỉnh trang xong đối với bọn hắn mà nói đây là một lần khảo nghiệm dù sao ở chỗ này đa số người thời gian tu luyện cũng không ngắn lại không có mấy lần chân chính thực c h i ê n cơ hội không có gì khác quá nhỏ bé không phải võ giả căn bản không có đơn độc đi trước hoang dã tư cách liền võ giả cũng không thể cam đoan chính mình l à an toàn phần lớn người đối với hung thú ký ức vẫn là chỉ dừng lại cho người khác trong miệng lại tăng thêm đám người lại là lần đầu phối hợp càng làm cho người gấp b ộ i cảm thấy áp lực nhưng khẩn trương thì khẩn trương không có ai biết lùi bước võ giả không thể lùi bước các vị độc giả đại ca nếu như có ý kiến hoặc đề nghị gì có thể đánh vào bình luận khu a tiểu tác giả biết từng cái đi xem phi thường cảm tạ các vị chống đỡ chương mười một cách miểu sát kinh khủng sức chiến đấu hoang dã bảy trăm n ă m trước hạo kiếp nơi đây sớm đã không có nhân loại sinh tồn tung tích xanh u n tươi tốt một mảnh trở thành hung t h ú nơi cư trú người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn rời đi thành thị bằng không hầu như chính là tự tìm đ ư ờ n g chết chỉ có trở thành chính thức võ giả người mới coi là có độc hành hoang dã tư cách hơn nữa mặc dù là võ giả cũng cần thập phần cảnh giác tách ra nguy cơ lúc này trong hoang dã ngoại trừ vài tiếng hung t h ú chu lên bên ngoài thập phần an tĩnh tới nơi này võ giả hoặc là vì lịch lãm hoặc là chuyên môn săn bắn hung thủ coi đây là sinh vô luận là một loại k i cơ bản đều là thành quấn kết đội sẽ không lựa chọn hành động đơn độc dù sao không giống với g i ã thú tầm thường cho dù là cấp thấp nhất hung thú cũng có cung cấp chính thức võ giả thực lực hơn nữa trong hoang dã còn có cảng cường đại tồn tại cho nên đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói không phải vạn bất đắc gì tuyệt đối sẽ không tuyển trạch độc hành hoang dã bất q u a dưới mắt cũng là có cái ngoại lệ hướng ba một tiếng gào thét kèm theo kình phong truyền ra vài dặm mà phát ra âm thanh chính là một đầu cả người hát sắc mắt lộ ra hung quan quán báo t ậ t phong báo sơ cấp hung thú hình thể viễn siêu bình thường loài báo gấp m ư ơ i lần tốc độ cực nhanh võ giả đối với đó nhất định phải chú ý phòng hộ yêu hại đây là liên bang đối với loại này hung thú ghi chép tư liệu nhưng giờ này k h ắ c này đầu này tật phong báo cũng là không có nửa điểm bị phong ở sau lưng của nó một gã thiếu niên tay trái gắt gao để lại nó đối với cổ tay phải nâng quyền liền đánh ngay vừa mới rồi nó tấn công bị đối phương chợt lóe lên lúc đầu này tật phong báo cũng biết chính mình nguy hiểm vốn lấy trí tuệ của nó thật sự là không nghĩ ra đối phương lực lượng tại sao lại lớn hơn mình nhiều như vậy chỉ là một tay để nó căn bản là không có cách đúc ních Phanh. huyết chừng Quên tiếng nổ vang, nục tán. Có chừng to bằng rơi, cái một từ to Có tô vũ xoay người nhảy xuống xoa xoa máu trên tay dơ nhữ mày đây chính là liên bang ghi lại võ giả tầm thường đơn giản không thể địch lại được h u n g thú yếu quá yếu chí ít trước mắt tật phong báo căn bản không phải hắn địch chỉ một cái u ố n người tô vũ cũng đã đem nó hất t u n g ở mặt đất theo lý mà nói h u n g thú lực lượng viễn siêu thường nhân chính diện đối đầu đơn giản là tự tìm đường chết có thể hết lần này tới lần khác tô vũ thắng xem ra là ta quá mạnh mẽ a năm tô vũ nắm quyền một cái cảm thụ được cả người truyền tới vô số kinh lực tuy là về mặt thời gian mà nói hắn trở thành chính thức võ giả cũng không có lâu lắm nhưng nếu như bàn về sức chiến đấu mười cái võ giả tầm thường cũng không phải là đối thủ của hắn đúng lúc này một đôi lóe hồng quang ánh mắt h ọ rừng rậm trong bóng tối sáng lên trong ánh mắt dường như có chứa một chút hưng phấn liền chờ các ngươi đâu tô vũ hất tay một cái bay một thức mở đầu n h ế c lên miệng nợ nụ cười đơn giản chính là số lượng nhiều chút có thể làm gì hắn bên kia hô đây chính là hung thú mang tới cảm giác gác bách sao chúng ta thật có thể đối kháng đồ chơi này không cần sợ chúng ta có võ giả dẫn đội hung chi cũng đừng đã quên tới chỗ này không có thực lực quá kém chỉ cần phối hợp làm cầm x u ố n g nó hẳn không phải là vấn đề cứ dựa theo mới vừa xác định rõ kế hoạch võ giả đại ca đ ố i kháng chính diện chúng ta ở một bên hiệp trợ vẫn năm người tiểu đội nhìn lấy xuất hiện trước mắt cự đại h u n g thú chỉ cảm thấy hô hấp đều n g ư n g trọng cự đại hình thể tranh lệch để cho bọn họ trước tiên có chút không t h ở nổi bất quá có thể đến nơi đây tự nhiên cũng đều không phải là cái gì nhát ga người chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thanh nham chu cấp thấp h u n g thú lực phòng ngự rất mạnh chính diện x ô n g tới võ giả không thể đỡ đầu này cả người trường mãn thanh sắc nham thạch hông thú đang túi đầu thường thường phát sinh một tiếng cao thét tiếp theo một cái trước mắt、Soát. mọi người còn chưa phản ứng kịp thanh nam chư cũng đã lấy một cái khoa t r ư ớ n g tốc độ sông tới qua đây rất khó tưởng tượng như vậy hình thể lại còn có thể có như thế tốc độ k h ủ n g khiếp dẫn đội võ giả trong lòng c ả kinh s á t mặt nghiêm trọng cấp tốc tìm kiếm sơ hở của đối phương tại sắp sông tới lúc hắn cấp tốc nghiêng người trốn một chút khó khăn lắm né qua đối phương va chạm vê anh thanh nam chư dư thế chưa giảm trực tiếp đem mấy viên thương thiên đại thụ chặn ngang đục gãy sau đó cấp tốc thay đổi phương hướng một đôi hung nhãn như trước gắt gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n đám người tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại một lần nữa va chạm lần này vị sử danh giới một vị thành viên đã muốn tránh cũng không được không thể giảm quân số bằng không chúng ta đều sẽ bị chậm rãi dây dưa đến chết ta tới đối kháng chính diện các người tiến công mặt bên hấp dẫn nó đối với lực chú ý dẫn đội võ giả cắn răng một cái quan cấp tốc có phán đoán hắn biết rõ nếu như hiện tại mà bắt đầu giảm quân số lần này săn bắn tuyệt đối là không có hy vọng thậm chí liền hắn đều có thể hao tổn ở chỗ này x o á t võ giả nhanh chóng nhảy hai chân bằng vững vàng phương thức đứng vững thanh n a m chư mang theo vạn quân chi thế mà đến căn bản không khả năng lấy n ụ c thân ngăn trở nhưng nếu là kinh lực đủ vật chưa chắc không thể võ giả động tác thập phần t h o n g thả cùng trước mắt nhanh chóng mà đến thanh nam chư tạo thành t r ê n lệch thật lón tiếp theo một cái trước mắt hai bóng người trùng hợp làm cho chúng người không tưởng tượng được chính là bọn họ chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ theo ban đầu phương hướng phi đi Vâng! vô vừa võ giả đều là vẻ mặt mông quay vòng, nhìn về Thanh nham hung hăng xuống, nát nổ Liên mông nhìn mình sống trưởng. ngự giả Giảm rót đất thậm mặt đất tới. mặt bất tá chư chí phía ra quay mới lực, lực, lực lực. đều số đập đá, để đả bể là võ giả nhảy lên một cái nhảy đến thanh nham chư trên người hai chân đứng vững như tùng đây là nó cả người cứng rắn nhất địa phương bên ngoài cường độ thậm chí siêu việt bình thường s á t thép nhưng chưa chắc không thể phá phanh phanh phanh võ giả từng quyền đánh ra mang theo vô số k i n h lực t ừ n g đạo thanh nham nổ bể ra âm thanh nghe đám người một mạch kinh hãi không lâu sau tại mọi người quần đầu chung ôm nổi hận đến chết thanh nham chư rốt cuộc ngã xuống mà dẫn đội võ giả rốt cuộc cũng là t h ở phào nhẹ nhõm hắn xốc lên máu dầm d ầ nắm tay chậm rãi đi xuống thanh nham chư thi thể ôm quyền hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ đám người lết i nhau sau đó cười h a hả tuy nói là lần đầu tiên phối hợp nhưng là xem như là không có xuất hiện cái gì sai lầm một lần này thu hoạch đủ để cho bọn họ trưởng thành quá nhiều bốn hơn nữa mấu chốt nhất ở chỗ ngay hôm nay bọn họ rốt cuộc chính mắt thấy võ kinh chân thực năng lực chiến đấu có bao nhiêu khoa trương võ giả lấy quyền phá thanh nham chư phòng ngự chưa bao giờ nghe t r ư ơ n g mười một hung tàn săn bắn tiểu đội quét sạch hoang dã đánh một trận h i ể n uy tất cả mọi người tại chỗ đều là trở nên kích động nhìn trước mắt vô cùng to lớn thi thể bọn họ rốt cuộc ý thức được thực lực của chính mình có cường đại cớ nào quyền t h á i thanh n a m chưa bao giờ nghe ở liên bang ghi chép chung võ giả đối kháng thanh nham c h ư lúc nhất định phải tách ra cái k i a giường như áo giáp một dạng lương tiến hành công kích nhưng ngay vừa mới rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy tên k i a dẫn đội m ì n h kính võ giả một quyền lại một quyền gắng gượng đánh nát thanh nham chư phòng ngự mà hắn trả giá cao chỉ là thủ bộ máu thịt bé bét thậm chí còn có lần thứ hai tiến hành năng lực chiến đấu còn như còn lại không phải võ giả thành viên ở mới vừa trong trận chiến đó cũng phát huy không sai lúc này thì bọn hắn nơi nào còn không ý thức được mình bình thường tu luyện võ kinh đến cùng có uy năng lực nào minh kính giai đoạn thực lực đã siêu đồng cảnh võ giả Thậm vượt chí cấp đồng dạng cũng là dựa theo độ cống hiến phân phối đám người có thể tự hành tuyển trạch đem thu về hoặc là dùng với bổ sung tự thân khí huyết hung thủ huyết nhục đối với võ giả mà nói tuyệt đối là rất có ích lợi bất quá bốn rất hiển nhiên bọn họ chưa vừa lòng với đó lại tới thực lực của chúng ta so với dự đoán trung cường đại hơn hoàn toàn có thể tiếp tục săn bắn dẫn đội võ giả mắt lộ ra tinh mang mang theo ánh mắt hưng phấn quét mắt tất cả mọi người tại chỗ quả nhiên thành viên khác cũng cơ bản giống nhau cũng không thỏa mãn với cứ như vậy trở về dẫn đội võ giả cắn răng một cái trực tiếp mở ra giao dịch hệ thống trao đổi ra hai dược tể bổ huyết canh cùng một viên tráng linh đan đây nếu là ở bình thường khả năng vẫn tính là có chút xa xỉ nhưng vì hoàn thành săn bắn nhiệm vụ chút tiêu hao này tính là cái gì giờ này khác này còn lại bốn năm tiểu đội ở chỗ bất đồng cũng lên diễn cảnh tượng giống nhau lúc đầu bọn họ còn cẩn thận từng ly từng tí rất sợ không cẩn thận liền hao tồn ở trong vùng hoang dã mà đợi đến đệ một trận chiến đấu mở ra phía sau bọn họ mới rốt c ụ c ý thức được sự cường đại của mình minh tính võ giả kinh lực quán thông quanh thân có thể phát huy ra được thực lực viễn siêu võ giả tầm thường từng cuộc một săn bắn lúc đó bắt đầu đợi đến ma vong bên trong trắng trận lưu truyền cái kia mấy nhánh săn bắn đội thu hoạch lúc rất nhiều người áo nào không thôi sớm biết mình liền đi theo những thứ kia gia nhập vào săn bắn đội theo dẫn đội võ giả đi trước hoang dã không phải võ giả cơ bản đều là thu hoạch tương đối khá tuy nói dựa theo độ cống hiến mà tính chỉ có thể cầm một bộ phận nhưng không chịu nổi thưởng cho phong phu à. nếu là dám học lại chỉ là cận thưởng điểm giao dịch hầu như đã có thể đem thuốc coi như ăn cơm thú chỉ còn có cái kia hung thú huyết nục ó thể ngoài định mức dùng để bổ sung khí huyết hoặc lá thu về ở trong khoảng thời gian ngắn theo đi ra ngoài những thứ kia không phải või những người này vốn là khoảng cách võ giả không xa lại tăng thêm chiến đấu thanh tẩy cùng với hung thú huyết lục chất thuốc bổ sung thậm chí khe cắn môi còn có thể mở ra một đoạn thời gian phụ trợ tu luyện công năng đột phá tự nhiên là dễ dàng mà ở sau khi đột phá bọn họ liền lại thêm một đạo tuyển trạch chính mình dẫn đội đi t r ư ơ i hoang dã sàn bắn cứ như vậy có thể thu hoạch càng nhiều hơn thường trò trưởng thành mo hơn một chút một bước nhanh từng bước nhanh nhìn lấy những người này phong phú thu hoạch rất nhiều ngay từ đầu do dự bất định mà vong thành viên chua n g o tạo sớm biết ta liền theo săn bắn đội đi nếu như đi bây giờ nói không chừng đã là võ giả ai có thể nghĩ tới Võ k i nếu h như i n có c thể nói g đ ngay loại trình độ này. Lấy nụ thân này. nụ độ Lấy n hung、thú. Đúng h hám thú. từ đầu nhìn thấy hung thú còn có chút khẩn trương nói hiện bọn hắn hôm nay tìm được hung thú vết tích đơn giản là tìm được bảo tàng một dạng công nhiệt còn như chiến đấu vậy thì càng khoa trương thường thường hung thú mới vừa xuất hiện đã bị hung tàn ma vong thành viên chen nhau lên quần đầu trí tử dù sao giờ tờ s càng cao độ cống hiên thì cũng càng cao a đây chính là không giành được chỉ có thể dựa vào chính mình xuất lực cạnh tranh những thợ săn khác công hội khai hoang đoàn lịch lãm đội ngũ ở nhìn thấy ma v o n g săn bắn đội lúc, t h ư ờ n g t h ư ờ n g đ ề u là mục trường c ổ u đốc cái này đấu pháp cũng quá hung tàn chứ đơn giản là đoàn người hình hung thú ai sẽ tuyển trạch lấy n ụ c thân trực tiếp ngạnh hám hung thú a không muốn sống nữa có thể hết lần này tới lần khác đám điên này liền phán phất không sợ hãi chút nào đáng sợ hơn là những thứ này săn bắn đội phối hợp cũng thập phần thỏa đáng cơ hội không có kẽ hở trong lúc nhất thời giang thành hoang dã lần là chiến đấu qua vết tích máu thanh khí tức bay ra liên tiếp hơn m ộ ư ơ i dặm mà hung t h ú ẩn hiện hóa ra là càng ngày càng ít hầu như càng quét không còn mỗi thành phố lâm giao hoang dã cơ bản đều là bản xứ người nhức đầu nhất địa phương muốn triệt để quét sạch thật sự là quá mức khó khăn mặc dù là phái g i a cường giả giết xuyên một mảnh địa giới qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ xuất hiện mới hung thủ đàn hung chi mỗi một vị nhân tộc cường giả đều người mang trọng trách đơn giản không phân thân ra được sở dĩ nói như vậy thành thị lâm giao cơ bản đều sẽ từ địa phương khai hoang đội xử lý khống chế hung thú số lượng còn có một chút thợ săn võ giả cũng đều vì săn bắn nhân tiện hỗ trợ quét sạch lâm giao hung thú nhưng hiện tại giang thành lâm giao muốn tìm được một đầu hung thú không ngờ đã là món tương đối khó khăn sự tình thường thường mới vừa xuất hiện tung tích không bao lâu cũng sẽ bị một đám hung tàn người chen n h a u lên gắng gượng đánh chết ừ m xem như là tạo thành một cái tốt tuần hoàn tô vũ sờ lên cảm âm thầm suy tư nói những người này hung tàn trình độ thậm chí có chút nằm ngoài sự dữ liệu của hắn quả nhiên ở tốt cạnh tranh giới tình huống tài năng mới có thể nhanh hơn kích phát tiềm lực của bọn hắn bây giờ ma vong thành viên đột phá võ giả đã không còn là món m chuyện ly kỳ thường thường liền sẽ truyền đến gợi ý mà tiếp nhị liên tam sàn bắn không chỉ có làm cho ma vong thành viên thu hoạch cự đại đối với tô vũ mà nói càng phải như vậy số lượng cao kinh nghiệm chiến đấu số liệu cùng với không ngừng bắt được tin tức toàn bộ dự trữ ở tại ma vong bên trong hơn nữa bởi bình quân thực lực tăng trưởng tính lực càng là lần nữa nghênh đón tăng vọt kể từ đó tô vũ hoàn toàn có thể tiến hành thôi diễn giới một cái khuôn mẫu đem ma vong công năng lần thứ hai hoàn thiện chương mười hai sân huấn luyện phụ trợ chiến đấu công năng căn cứ phía trước săn bắn đội tình huống đến xem hôm nay ma vong thành viên thiếu nhất cũng không phải là thực lực mà là kinh nghiệm thực chiến cùng ngoại giới võ giả bất đồng minh kính võ giả hoàn toàn đã đủ đối kháng cấp thấp hung thú nhưng săn bắn nhiệm vụ khi mới xuất hiện vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý nhận đợi đến có người nếm được ngon ngọt mọi người mới bắt đầu h à n g hái đứng lên nguyên nhân rất đơn giản bọn họ thiếu khuyết đối với thực lực bản thân nhận thức hay hoặc là nói bọn họ căn bản không có ý thức được chính mình có cường đại cớ nào sở dĩ hôm nay ma vong kiếm k h u t chính là tôi luyện cơ hội dưới tình huống như vậy một cái có thể cung cấp thực chiến sân bãi liền rất trọng yếu sân huấn luyện, đi qua ma vong trong khoảng thời gian này thu thập tới số liệu tôi h diễn ra h u n g thú võ giả thực lực làm cho thành viên có thể lấy ý thưởng thức phương thức tiến hành đối chiến cứ như vậy là có thể làm cho những thế lực kia không đủ để tham dự săn thú ma vong thành viên cũng có thực chiến cơ hội hơn nữa không cần lo lắng vấn đề an toàn mà trừ cái đó ra tô vũ còn có khác một cái ý nghĩ đi qua sân huấn luyện cùng với ngoại giới lần lượt chiến đấu tiếp tục tiến hành thu thập số liệu đem kinh nghiệm chiến đấu tổng kết tôi h diễn ra phụ trợ chiến đấu hệ thống cứ như vậy ma vong kinh khủng kia năng lực tính toán liền thêm một công dụng mới ma vong thành viên có thể trả tiền mở ra một đoạn thời、gian. c ũ cần cần, dù,、so、dù sao trong khoảng thời gian này ma vong thành viên nhân số kịch liệt dâng lên bành trướng tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng hơn nữa những thứ kia bị ma vong thành viên đánh chết hung thú linh hồn từ lâu bị m à vong thu thập lúc này tính lực đã siêu ma vong lần đầu khởi động lúc gấp trăm lần hiện nay ma vong thành viên đã đột phá ba số lượng trong đó võ giả hơn trăm trung cấp võ giả cũng có hơn m ộ ư ơ i người phải biết rằng đa số người ở liên tiếp ma vong phía trước đều là không phải võ giả chỉ có một phần nhỏ người là lấy võ giả thân gia nhập vào dù sao võ đạo c h i lộ khó đi đối với phần lớn người mà nói trở thành chính thức võ giả đã khó như lên trời khả năng cần đánh bóng cái hơn m ộ ư ơ i năm mới được bởi tài nguyên hạn chế những thứ này không có gì thiên phú người thường thường sớm đã bưng tha võ đạo tri lộ nhưng ma vong thành viên tốc độ tu luyện cũng là mau có chút khoa trương lúc này mới bao lâu thời gian không ngờ có trăm tên chính thức võ giả nếu như nói một cái hai cái vẫn chỉ là trùng hợp nói số lượng nhiều như vậy không phải võ giả thành công đột phá khả năng liền có điểm không nói được tình huống như vậy tự nhiên không gạt được một ít hữu tâm nhân ánh mắt bất quá tô vũ đã từ lâu làm tốt dự định ma vong cũng không phải tận lực cẩn giấu cũng không cần cẩn giấu dù sao ở tô vũ trong kế hoạch lui về phía sau ma vong sẽ trưởng thành vì đã đủ liên tiếp toàn bộ nhân loại quái vật l ó n sở dĩ cho tới bây giờ cũng không cần tận lực cẩn giấu cái gì nhưng là sẽ không dễ dàng ra đời đồng lý, tô vũ trên mặt nội thân phận cũng có thể mặt hướng đại chúng tỉ như lây thiên tài võ đạo thân phận cho hấp thụ ánh sáng nhưng ma vong chỉ chủ thân phận tuyệt đối không thể bại lộ trừ cái đó ra lại không lo lắng hôm nay giang thành đã có không ít người biết được ma vong tồn tại nhưng không biết bên ngoài kết quả thế nào vật ở mọi người suy đoán chung đây là một cái thành viên thực lực rất mạnh lực chấp hành cực cao thế lực ngoại ô hoang dã bị quét một cái sạch hung thú đàn là có thể nói rõ đây không phải là nói xuông trước đây đoàn thợ săn khai h o a n đoàn không phải là không có năng lực quét sạch ngoại ô nhưng cái kia hung thú nhưng là liên tiếp không ngừng xuất hiện căn bản rét không sạch sẽ lại không thể tổng lãng phí nhân thủ nhìn chằm chằm vào võ giả cũng cần thời gian tu luyện thường thường chỉ có hung thú thành quần kết đội lúc xuất hiện những thế lực này mới có thể xuất thủ để ngừa dẫn phát thu triều nhưng hiện tình huống hôm nay khả năng liền có chút không giống những người điên kia vừa ra tay trực tiếp để cho hắn thừa mấy nhánh thế lực nhàn rỗi bọn họ ngược lại là cũng thích thú dù sao rốt cuộc có thể không cần trực diện nguy hiểm ở cảm kích hơn trong lòng của bọn họ còn có một loại khác tâm tình hiếu kỳ tuy là không biết đối phương rốt cuộc là cái kia nhất tôn thế lực nhưng có một chút có thể khẳng định thực lực của những người này rất khủng bốt có thể bồi dưỡng bắt đầu như vậy võ giả thế lực nói vậy cũng tuyệt đối không phải tầm thường hơn nữa cũng không biết đối phương có phải hay không ẩn nút quá tốt trước đây lại chưa từng nghe nói qua như vậy thế lực tồn tại rất nhanh ở h ư u tâm nhân quan sát một đạo kinh người sự thực bày ở bọn họ trước mắt những thứ kia điên cuồng ở ngoại ô săn bắn hung thú võ giả khí huyết tốc độ tăng lên viễn siêu người bình thường hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ cũng là hữu mục cầm đồ cường đại đến khoa trương từng đôi mắt trong nháy mắt để mắt tói rồi những thứ kia đội ngũ muốn tìm kiếm bí mật của bọn họ Giang thành, đồng gia. Cha, tinh thần diện mạo đã đại biến đồng khải ca đang kiên nhận hướng về trước mắt phụ thân giải thích cái gì nhưng thế nhưng đối phương vẫn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ ta xem ngươi chớ không phải là điên rồi lúc này mới bao lâu thời gian đưa cho ngươi hạn ngạch lại đã xài hết rồi ta biết bởi vì không có cách nào đột phá võ giả vấn đề để cho ngươi có chút không được tự nhiên nhưng cũng không trở thành như vậy đi lao tử cũng không phải là không chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy có từng để cho ngươi đã nghe qua cái gì cười nạo lời nói đồng gia tộc trưởng nhìn trước mắt trưởng từ thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ ngay vừa mới rồi hắn cần phải kéo cùng với chính mình nói cái gì ma võng còn nói chỉ cần trong lòng mặc niệm là có thể thu được m ờ i sợ không phải điên rồi ở đồng gia tộc trưởng xem ra trước mắt đồng khải ca nhất định là bị cái gì kích thích trực tiếp đem tư nguyên của mình hạn ngạch toàn bộ xài hết nhưng đã nhiều năm như vậy gia tộc trả giá bao nhiêu tư nguyên còn không phải là ngay cả một võ giả đều không thành nhìn trước mắt có chút lo lắng đồng khải ca đồng gia tộc trưởng lời nói t h â m thiế nói ra đừng suy nghĩ không thành được võ giả thì có thể làm gì lao ra từ nói lấy thực lực của hắn còn có thể không bảo vệ được ngươi phú quý cả đời cái gì đó ma võng còn có thể để cho ngươi đột phá võ giả hay sao nghe đến đó đồng khải ca cũng là hai mắt sáng lên làm nói hồi lâu không có gì hiệu quả cũng không phải như lấy ra chút hành động thực tế đi ra cha ngài là cực hạn võ giả mới có thể lý giải ta cái này một q u y ề n ý vị lấy cái gì tiếp hảo đồng khải ca hét lón một tiếng toàn thân vận khởi kinh lực ở đống gia tộc trường trong con mắt kinh ngạc đấm ra một quyền theo quyền r a không khí chung quanh trong nháy mắt nổ vàng vô số kinh lực sử dụng với một chỗ lực q á n và cân chương mười ba bình cảnh là cái gì thông sư tri cảnh đã thành đồng gia tộc trưởng trong lúc vội vàng lấy trưởng tiếp được lại lảo đảo lui lại một bước kinh hãi hơn hắn có thể đủ cảm nhận được uy lực của một quyền này viễn siêu võ giả tầm thường mà càng làm cho người ta thêm kinh hãi là một quyền này lại là cho tới nay bị trong gia tộc coi là phế vật đồng khải ca đánh ra đồng gia tộc trưởng nơi nào còn không ý thức được chính mình cái này bất thành khí nhi tử đã có chút biến hóa thật chẳng lẽ là cái gì đó ma vong công lao hay sao trong lúc mơ hồ đồng gia tộc trưởng đã tin vài phần cha tin tưởng ta đây là chúng ta đồng gia tiến hơn một bước cơ hội ra ra đã già rồi ngài tương lai muốn tiếp được cái này trọng trách chỉ là thực lực này như thế nào đủ nói không chừng đây là ngài cơ hội đột phá thấy cha của mình bộ dáng như vậy đồng khải ca biết mình đã sắp thuyết phục hắn võ giả ba cảnh sơ cấp trung cấp cao cấp mà khí huyết đạt được chín mươi chín điểm cao cấp võ giả bị xưng là cực hạn võ giả đến b ư ớ c này thân thể của bọn họ đã cường đại đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi khí huyết dung nạ đã đến rồi cực hạn nếu là muốn tiến hơn một bước khó như lên trời lúc này đồng gia t ổ n trường chính là một vị cực hạn võ giả cắm ở cảnh giới này hai mươi năm có thừa muốn vượt qua đại cảnh giới thường thường không phải đơn giản tài nguyên xếp có thể làm được nội tính cơ duyên công pháp nhiều loại nhân tố đều có ảnh hưởng võ giả đã đa số cực hạn của con người tông sư chỉ cảnh khó thể thực hiện nhưng có ai không muốn tiên hơn một bước đồng khải ca có thể khẳng định đột phá tông sư hy vọng đối với đồng gia tộc trưởng mà nói là tuyệt đối sẽ không tung tha quả nhiên mà võng đồng gia tộc trưởng nói thầm tiên này thần tình không gì sánh được chăm chú đợi đến n g h e được một tiếng gợi ý lúc hắn đầu tiên là cả kinh sau đó một trận mừng như điên võ kinh dược tề cái này cái này có thể thành t ô n g sư c h i pháp đừng càn ta ta muốn nạp tiền ở tại giải khai ma vong cơ sở quy tắc sau đó đồng g i a thường thường liền sẽ xuất hiện giống to một tiếng đồng h ả i ca coi như là thấy có lạ hay không dù sao sơ nhập ma vong lúc hắn chính là hưng phấn như vậy hắn biết rõ ma vong vài thứ kia đối với võ giả mà nói có bao nhiêu cường đại lực hấp dẫn còn như làm cho cha hắn tiến vào ma vong kỳ thực cũng sớm có hắn suy tính nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là hắn không có tiền thân là đồng da đại thiếu ra đồng h ả i ca có thể lấy được tài nguyên có thể quá nhiều bốn nhưng thật đập thật là có chút trứng trọi đá đây nếu là không cho lời giải thích lui về phía sau muốn tiền nữa khả năng liên càng ngày càng khó khăn nếu hiện tại lao cha đã biết rồi ma vong tồn tại nói vậy sẽ phải toàn lực ủng hộ chính mình nghĩ tới đây đồng khải ca liền một trận mừng như đ i ê n dựa vào nạp tiền đại pháp hiện hắn hôm nay khí huyết đã đạt được m ộ ư ơ i bảy điểm phải biết rằng trước đây mấy năm thời gian hắn để thăng đều không có lớn như vậy còn như đại giới nha tự nhiên cũng không nhỏ có thể nói trước mắt ma vong bên trong mỗi ngày đều mở ra phụ trợ tu luyện công năng còn có thể không ngừng trao đổi chất thuốc cũng chỉ có hắn nhìn một chút đã bình tĩnh trở lại đồng gia tập trường đây ồ n g h chính n là da ra, ra lưu n lại chiến pháp không thể bắn a một chỗ trắc nghiệm trong phòng tô vũ chậm rãi ra khỏi phòng cửa thu hồi bên ngông khí huyết trên máy móc biểu hiện số liệu không để cho hắn thất vọng chín mươi chín điểm cực hạn võ giả sao thật nhanh a cảm khái một tiếng sau đó tô vũ lộ ra mỉm cười hài lòng liên tại trước đây không lâu hắn vẫn chỉ là liền chuẩn võ giả đều không phải là người thường mà ma vong thành lập phía sau trong khoảng thời gian ngắn hắn khí huyết tốc độ tăng trưởng viễn siêu người bình thường dù sao có khí huyết tặng lại tồn tại hắn thậm chí có thể không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên có thể thu được để thăng võ giả ba cảnh hầu như nhảy m à qua nhanh đến tô vũ đều không có thể chứng còn như phương diện chiến l ự c cũng không cần đặc biệt đi nghiệm chứng cái gì minh kính viên mãn võ giả vô địch mà tô vũ trước mắt võ kinh cảnh giới sớm đã tu tới ám kình nếu như qua một đoạn thời gian nữa mà vong thành viên tu luyện mang tới tặng lại ám kình viên mãn cũng bất quá là chỉ tay gian khí huyết đến hiện nay n ụ c thân cực hạn lại tăng thêm minh kính viên mãn thông sư phía dưới tuyệt không đối thủ thậm chí liền thông sư tô vũ cũng dám đánh một trận đương nhiên ở dưới đại bộ phận tình huống hắn cũng không cần tham gia chiến đấu đến cực hạn võ giả sau đó muốn tiến hơn một b ư ớ c độ khó viễn siêu phía trước võ giả ba cảnh cần bất quá là từ từ tích lũy để thăng khí huyết cùng tình lực nhưng đại cảnh giới tăng lên nhưng là khác rồi nếu như không đúng cách cả đời không cách nào đột phá cũng không phải là không thể Chỉ ít đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đây đều là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu cũng may tô vũ cũng không cần phải gấp ngược lại thân phận của hắn vừa không có bại lộ tại ngoài sáng bên trên chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể không cần đối mặt chiến đấu không phải đến khi tất yếu không cần xuất thủ còn như đi qua thực lực giành lợi ích gì gì đó vừa vặn tô vũ cũng hoàn toàn không cần sở dĩ bị cái này bình cảnh thẻ một đoạn thời gian cũng sẽ không để tô vũ có cái gì khó chịu đúng lúc này tô vũ chỉ cảm thấy khí huyết khẽ nhúc ních sau đó từng bước biến đến cuồng bạo m ê n mông mãnh liệt từng đoạn khí huyết hầu như xôi trào dọc theo mạch lạc điên cuồng lưu chuyển thấy vậy tình huống tô vũ lập tức như muốn khống chế một phen lại phát hiện căn bản không cần như thế cái k i a từng đợt khí huyết c u ồ n g bạo không gì sánh được dường như mênh mông quần c u ộ n giang hà một d ạ n g tôn trào không ngừng phiến khắc thời gian liền dọc theo tô vũ quanh thân mạch lạc đổ cả một cái chu thiên sau đó đem tạm phủ kình xương cọ rửa một lần vẫn không có dừng lại nghỉ thậm chí có hóng nóng làm minh ý đợi đến trận này khí huyết hoàn toàn dừng lại lúc tô vũ chậm rãi mở hai mắt ra chỉ cảm thấy cả người xương cốt không ngừng đổ vang khí huyết như rồng đây là đột phá tô vũ bất đắc dĩ l vừa nghĩ tới bình cảnh khó phá dĩ nhiên cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đột phá thành công thông sư c h i cảnh đã thành quả nhiên theo ma vong bành trướng hắn tốc độ tăng lên vẫn còn ở nhanh hơn nếu như nói ra sợ rằng không ai dám tin kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện một ư ơ i tám tuổi thông sư tu vũ đạo người vô số có thiên phú cũng không biết có bao nhiêu nhưng vô luận như thế nào tuổi trẻ như vậy t ô n g sư đều gọi được với một tiếng thiên tài xin lỗi vừa mới lên t r u y ề n chương tiết lúc xảy ra chút vấn đề hiện tại đã sửa đổi chương m ư ơ i bốn hóa kình thôi diễn thành công hoang dã ở chỗ sâu trong ở m ê n h mông sức tính toán ra chỉ dưới ma vong thôi diễn tốc độ càng lúc càng nhanh ngoại trừ sức tính toán bên ngoài thôi diễn tốc độ còn quyết định bởi với hiện nay đã có tin tức nhất là có hàng mẫu dưới tình huống sở dĩ ma vong bên trong tu luyện võ kinh càng nhiều người bình quân cảnh giới càng cao thôi diễn tốc độ lại càng nhanh l i ệ n tại tô vũ cảm thụ được mới vừa đột phá tông sư mang tới thu hoạch lúc một đạo thanh thủy tiếng cơ giới vang lên võ kinh hóa kinh thiên đã thôi diễn hoàn tất hiện nay thôi diễn phương hướng vì sân huấn luyện cùng phụ trợ chiến đấu hệ thống võ kinh hóa kinh thiên lại một sải ghệ củ nhị thuật cảnh giới thành công thôi diễn cái này liên quan đến hầu như sở hữu ma vong thành viên tương lai phát triển hạn mức cao nhất tô vũ không có bởi lập tức đem trưng bày giao dịch hệ thống trong nháy mắt gây nên một phen không lớn không nhỏ hành động hiện nay ma vong thành viên đã có không ít người đi qua thủ đoạn của mình tích lũy đến đầy đủ điểm tín dụng trao đổi v õ kinh ám kinh thiên trao đổi thành công về sau bọn họ thường thường đều sẽ khiếp sợ một đoạn thời gian mạnh mẽ quá mạnh mẽ trao đổi sau đó giống như quán thể một dạng chi thức truyền thụ có thể để cho bọn họ vó kinh cảm lộ trong nháy mắt đưa lên một cấp bậc hơn nữa tuy là cảnh giới trước mắt không đủ để phát huy ra ám kình giai đoạn toàn bộ thực lực nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể thu được cự đại để thăng sở dĩ bất luận là ai đều đang mong đợi võ kinh đến tiếp sau cảnh giới xuất hiện bất quá hiện giai đoạn một vạn điểm giao dịch nãng cao giá cả cũng là tạm thời không có ai có thể thừa nhận ngoa tạo đắt như thế sợ rằng tích lũy cả đời ta cũng toàn không đến nhiều như vậy điểm giao dịch h a xem ra cái này hóa kình giai đoạn không phải hiện giai đoạn chúng ta có thể suy tính bất quá chi ít cũng có thể đoán trước tương lai đường tiến hành theo chất lượng ám kinh đã đủ chống đo đến đột phá t ô n g sư t hiện ự lực c cường đ ạ về vọng, sau thu được điểm giao dịch cũng sẽ sự giao ta thu chút, không cần lo lắng. Xác thực, tông trước thật thể thành. dịch hơn không chỉ cánh nghĩ không nghĩ, nhưng hy không chừng h được điểm đơn đây đây đời đúng cũng cần Xác cũng cũng có có giản giờ nói i lắng. dáng lo này là là bây nay minh k í n h võ giả tu luyện nước chạy cơ bản đều là một cái vắng quân nếu có điểm giao dịch như vậy có thể tuyển trạch bổ huyết canh lại dựa vào mỗi ngày một lần phụ trợ tu luyện công năng thời gian còn lại có thể chính mình thể ngộ chậm rãi đề thăng mà nếu như không có điểm giao dịch đó là đương nhiên phải đi kiếm lấy tự mình tu luyện hiệu suất tuy nói viễn siêu ngoại giới những võ giả khác nhưng nếu như cùng sử dụng điểm giao dịch tu hành ma vong thành viên so sánh với khả năng liền kém xa bất quá hiện giai đoạn l i ệ p sát nhiệm vụ nhưng là không còn đơn giản như vậy ngoại ô vô thời vô khắc không phải tụ tập một đoàn săn bắn tiểu đội hơi chút có một chút hung thú qua lại tung tích lập tức liền nghe tin lập tức hành động có thể nói hiện giai đoạn l i ệ p sát nhiệm vụ hầu như nhất định phải cấp làm mới được trừ phi hướng chỗ sâu hơn hoang dã tiến lên bằng không hung thú có thể không phải dễ tìm như thế nhưng địa phương khác cũng không giống như ngoại ô chỉ có sơ cấp hung thú ẩn hiện dù sao những địa phương kia đã hoàn toàn thoát khỏi mỗi cái thành phố nắm giữ không cách nào thâm nhập ngoại ô nếu như xuất hiện quá mức cường đại hung thú sẽ từ cường giả xuất thủ giết chết nhưng nếu là chỗ sâu hơn hoang dã nhưng liền không có biện pháp đem bàn tay xa như vậy ma vong thành viên tuy là khát cầu điểm giao dịch nhưng dù sao không phải là ngốc tử không có a sẽ nghĩ đến mạo hiểm nguy hiểm lón như vậy thâm nhập nhưng có một người ngoại trừ thâm lâm t r u n g thiếu niên lý khải hàng đang gắt gao càn răng không để cho mình phát sinh nửa điểm âm thanh tại hắn cách đó không xa tất cả vô cùng to lớn hung thú đang chậm rãi rời c ấ ớ bộ đây là cả một cái hung thú đàn trong đó không thiếu trung cấp cao cấp hung thú chó nói võ giả tầm thường một người lối lên liền cả nhánh khai hoang đội gặp gõ đều sẽ liệp sát thường. tuy ể nói t phiêu tách h ra. n lưu cự đại nhưng lúc này lý khải hằng lại không có nửa điểm thật trường ngược lại là hưng phấn không gì sánh được thân là sơ cấp vó giả hạn khí huyết trị đã đạt được mười tám điểm gần đột phá cái này ở ma vong c h u n g cũng không coi vào đâu cơn giả nhiều lắm xem như là phổ phổ thông thông nhưng hắn mới chỉ có tiếp xúc võ đạo một năm liên tiếp ma vong cũng mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng trước đây lý khải hàng khổ vì tài nguyên hạn chế ở liên tiếp ma vong trước thậm chí ngay cả chuẩn võ giả đều không phải là thời gian nửa tháng khí huyết đ ể thăng mười mấy điểm một mặt là bởi vì dám đánh giá liều còn có về phương diện khác nguyên nhân lại là thiên phú của hắn ở không phải võ giả giai đoạn lúc quyền lực của hắn cũng đã nặng làm người ta kinh ngạc thậm chí siêu việt võ giả tầm thường mà thành công đột phá về sau lý khải hàng trắc n h i ệ m quá hắn một quyền lực lượng là võ giả bình thường gấp ba nếu như lại tăng thêm minh kính gia t r ị càng là có không gì sánh được khoa trương lực phá hoại dựa vào kinh người sức chiến đấu lý khải hàng tốc độ tăng lên cũng là thập phần khoa trương tuy nói chẳng biết tại sao hắn khí huyết tốc độ tăng lên vẫn rất vẹn toàn nhưng không chịu nổi điểm giao dịch nhiều a những tài nguyên k i a n ế u như đổi thành ngoại giới tiền tệ sợ rằng phải là một cái con số thiên văn hơn nữa mua cũng mua không được dù sao ma vong chính là như thế một chỗ chỉ cần dám liều cũng không cần buồn lây tài nguyên tu luyện vấn đề đến lúc rồi lý khải hàng hưng phấn mà liếm môi trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn ẩn n ú t lâu như vậy rốt cuộc làm cho hắn bắt được cơ hội tìm được một đầu tụt lại phía sau hung thú nhất định phải cấp tốc giải quyết đối phương bằng không hậu quả khó mà lường được dựa theo thực lực của hắn xử lý đầu này bị thương sơ cấp hung thú không cần bạc quyền toàn bộ quá trình chiến đấu sẽ không vượt qua một phút đồng hồ còn như hung thú thịt mang theo là không thể nào trực tiếp toàn bộ thu về liền có thể l i ê n tại lý khải h à n g chuẩn bị hiện ra thân hình lúc Ung ung, t ư ơ n g đạo nặng nghề mà lại bàng bạc thanh â m vang lên lý khải hằng ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt lê dại liếp nhìn lại không biết có bao nhiêu hung thú đang ở tụ tập cực tốc tiến lên đứng lên xa xa đầy đất hấp ảnh căn bản trông không đến đầu những thứ kia cực đại vô cùng đủ để đạp phải trên mặt đất lúc thậm chí làm cho đại địa đều bị run dày cái này tờ m ở giờ bốn lý khải hàng đồng tử co giục lại căn bản không còn kịp suy tư nữa đẩy đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu chạy ba ngày hôm qua t r ư ơ n g một xảy ra chút vấn đề c h u y ế n lên thời điểm n g h ĩ sai rồi hiện đã sửa chữa thực sự xin lỗi ảnh hưởng đến mọi người xem thể nghiệm Trường xuất hiện, thôi diễn thủy tinh nguy hiện, diễn minh cơ còn chứng kiến đáng ộ đội n hung thú đàn. Chẳng biết tại sao, rất nhiều hung thú đang tụ lại, hướng giang thành phương hướng đi vào. Lấy như vậy quy mô, nếu để cho bọn họ đến ngoại săn bắn đội tử thương thắng g thú thú cho họ quy tuyệt biết tại rất tụ tử trọng. đi để đối để đ vào. lại, rồi sao, sẽ Lấy vậy mô, ô, được ăn mừng chính là tô vũ đã trước giờ nhận thấy được hoàn toàn có thể ứng đối nửa giờ sau sẽ xuất hiện đại lượng hung thú đàn trùng kích trước mặt địa giới xin nhanh chóng rút lui khỏi một đạo gợi ý hiện lên sở hữu ma vong săn bắn đội thành viên trước mắt nhất thời dẫn tới đám người cả kinh như vậy gợi ý trước đây có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện rất hiển nhiên sự tình không đơn giản còn đang chờ cái gì mau bỏ đi lui a một gã săn bắn đội trưởng nhìn lấy vẫn còn ở s ư ơ n g sở các đội viên không khỏi giống giận đội trưởng người xem chúng ta tìm như thế nửa ngày cũng không thấy một nửa hung thú lúc này chẳng phải là một cơ hội đúng vậy à chúng ta chỉ này săn bắn đội nhưng là tất cả nhân viên võ giả căn bản không cần sợ cái gì hung thú đàn cùng lắm thì trước săn bắn một hai đầu chạy nữa coi như là không đồn công lần này nhìn lấy có chút bất dĩ vi nhiên đội viên săn bắn đội trưởng chọn tròn đôi mắt h u n g h ă n g mắng các ngươi biết cái gì muốn thực sự là giống như các ngươi nói nhẹ nhõm như vậy ma vong sẽ cho ra như vậy gợi ý mấy người các ngươi ngãi con căn bản không hiểu bạo động hung thú đàn là dạc gì trong khoảng thời gian này ngoại ô thì không cần tới không tin có thể tra một chút hai mươi năm trước trận kia thú triều kết quả cuối cùng là dạng gì thú triều nghe được cái từ này chúng người mới kịp phản ứng sắc mặt không khỏi hơi t r ắ n g bệnh hai mươi năm trước giang thành trưởng không phạm vì so với hiện tại lớn hơn ra rất nhiều lúc này vị sử ngoại ô vị trí ở lúc đó vẫn là nhân loại hoạt động khu nhưng chính là bởi vì trận kia thú triều đám hung thú như, như núi h ư n kêu biển gầm mà đến số lượng hầu như vô cùng vô tận trực tiếp gây thành một việc thảm án từ đây ngoại ô mới chỉ có luôn lạc làm đám hung thú nơi cư trú chỉ có chút ít võ giả mới có thể đi vào trong đó mà lúc này chẳng lẽ cũng vậy một hồi thú chiều nghĩ tới đây đám người cũng không dám nữa chậm trễ lấy nhanh nhất tốc độ tiến lên đứng lên không có chạy bao xa bọn họ liền phát hiện phụ cận khắp nơi đều có đang ở hốt hoảng chạy t h ụ c mạng mà vong thành viên vốn là mấy tiểu đội vẫn còn ở tương đối ai có thể dẫn đầu săn bắn thành công hiện nay ngược lại thì muốn so một chút ai chạy nhanh hơn nhìn lấy những thứ này đã từng không ai bị nổi người điên lại chạy chật vật như vậy phụ cận khai hoang đoàn chỉ cảm thấy có chút mặc danh kỳ diệu rõ ràng ở tại bọn hắn điều tra bên trong dị thường gì tình huống đều không có a k h a trong lúc nhất thời giang thành lâm giao hầu như tất cả võ giả đều bị lôi kéo lại hướng khu an toàn chạy đi không lâu sau kèm theo mặt đất rung động ầm ầm tất cả mắt lộ ra hùng quăng hắc ảnh bức trên bản này thổ địa hống vô số tiếng kêu gào hầu như muốn đem đất đá chân võ tiếng truyền hơn mười dặm kéo dài không tiêu tan lúc này đã tới an toàn địa giới chúng người mới ý thức được nếu như chính mình không chạy sẽ đối mặt với dạng gì nhân vật khủng bố xem như là tạm thời an toàn quan sát rất nhiều tô vũ yên lòng trưởng thắn một khẩu khí hiện giai đoạn có năng lực ra ngoài người săn thú cũng đều là ma vong trung kiên lực lượng nếu là có cái gì tồn hao át sẽ làm cho phát triển tiến độ trở nên trưởng cũng may có tên kia thành viên cung cấp tình báo đã coi như là chuyển n g u y thành an bất quá lần này xem như là may mắn tô vũ cũng sẽ không kỳ vọng mỗi hồi đều có vận tốt như vậy nhưng săn bắn lại không thể không đi đây là một cái thu hoạch tài nguyên cùng chiến đấu tin tức hào thủ đoạn thực lực p h ư diện hiện nay mấy thứ này đã đầy đủ được nghĩ biện pháp từ tình báo phương diện vào tay để cho bọn họ có thể trước giờ biết được nguy hiểm khởi n g u ồ n tô vũ nhữ mày ý thức được trước mặt ma vong thành viên khiếm khuyết chính là cái gì cảm giác tỉ như trước giờ cảm ứng được nguy hiểm xuất hiện hoặc là điều tra đến viễn phương có thể sẽ có nguy cơ nếu là có thủ đoạn như vậy không thể n g h ĩ ngờ tăng cường thật nhiều bọn họ năng lực sinh tồn tránh cho không cần thiết tổn hao nhưng muốn nói cụ thể nên như thế nào để thăng phương diện này tô vũ tạm thời còn không có đầu tư đúng lúc này một đạo lần đầu liên tiếp ma vong linh hồn hấp dẫn tô vũ chú ý lực dương lộ lộ nữ khí huyết trị năm tám chuẩn vó giả luận thực lực phổ phổ thông thông nhưng làm cho tô vũ không phải không chú ý là này đạo linh hồn cung cấp tính lực là phổ thông không phải võ giả gấp ba nói như vậy linh hồn lực hay hoặc là nói tinh thần lực đang tăng lên đại cảnh giới lúc mới có thể thu được đề thăng vì vậy những cường giả kia không khỏi là cảm giác lực rất mạnh nhìn rõ chân tơ k á i tóc nhưng lúc này dương lộ lộ liền võ giả cũng còn không phải chẳng lẽ là có đặc thù gì thiên phú tô vũ hồi tưởng lại một ít ma vong thành viên thiên sinh liền cùng người khác bất đồng tỷ như lực lượng viễn siêu thường nhân còn có một vài người lại là khẩu vị cự đại đem thức ăn chuyển hóa thành khí huyết hiệu suất cũng cao nhưng dương lộ lộ loại tình huống này tô vũ vẫn là lần đầu tiên thấy suy nghĩ một chút hắn quyết định đi qua ma vong thành viên ký ức sàng trọn tới kiểm tra có hay không tình huống tương tự một lát sau tô vũ chậm rãi mở hai mắt ra thì ra là thế đi qua một vị trong hiện thực lai lịch không nhỏ ma vong thành viên ký ức tô vũ tìm được rồi tương tự tin tức linh hồn lực hay hoặc là nói tinh thần lực có một số ít người có thể đem vận dụng người bình thường chỉ có trở thành cơn giả đột phá cảnh giới lúc mới có thể thu được tinh thần lực tăng trưởng nhưng này chút có phương diện này thiên phú người thiên sinh tỉnh thần lực liền viễn siêu thường nhân nhưng mà không giống với võ đạo hiện nay liên quan tới tỉnh thần lực phương pháp tu luyện hầu như không còn hậu thế không có ai chú trọng phương diện này khai phát chỉ có một số ít t i ê n sinh tính thần lực cường đại người đem vận dụng cho trong chiến đấu lại không biết như thế nào tiếp tục để thăng dù sao khí huyết cường đại rõ ràng nhưng tỉnh thần lực phương diện còn không có rõ ràng tác dụng có cách hướng về phía nghĩ tới đây tô vũ hai mắt sáng lên quyết định tiếp tục thu thập tin tức của phương diện này làm thôi diễn dương lộ lộ thành t i ể u thiên phú giả chính là tốt nhất phân tích đối tượng lại tăng thêm không ngừng gia nhập ma vong thành viên mang tới tin tức rất nhanh thì có thể thu thập đến đầy đủ số liệu còn như thôi diễn phương hướng lại là điều tra quét hình thậm chí tâm linh liên tiếp đây là tô vũ hiện nay muốn khai thác công năng còn như lui về phía sau lại là tìm được đi qua tinh thần ảnh hưởng thực tế phương pháp bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là khai phát ra một bộ cụ thể tinh thần lực tu luyện tri pháp cứ như vậy có thể để thăng người tu luyện tinh thần lực để cho hắn có thể cung cấp tính lực càng nhiều phương pháp tu luyện chính là cơ sở nếu như không có nói cái gì khai phát năng lực cũng chỉ là nói xuông đợi đến thủy tinh minh tượng pháp thôi diễn hoàn thành cũng sẽ không cần lo lắng phía trước gặp phải nguy cơ c h ỉ ít có thể cho đám người có cái biết trước tốt trước giờ chuẩn bị sẵn sàng hôm nay ma vong nội bộ chưa tình hồn săn bắn đội viên đang không ngừng nghị luận nguy hiểm thật vẫn ám ảnh lang hung thú đàn hầu như liền cùng chúng ta tiểu đội gặp thoáng qua còn tốt có ma vong gợi ý không phải vậy lần này chết chắc rồi ngoại ô làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hung thú chẳng lẽ là bởi vì lúc trước săn bắn nhiều lắm không phải bại trừ khả năng này dựa theo trước mắt xu thế xem ra nói không c h ừ n g lại sẽ dẫn phát một lần thú chiều ngoại ô bây giờ là đi không được căn bản không có biện pháp ly khai khu an toàn trò các loại có cường giả mở đường rồi hay nói trong khoảng thời gian này là đừng đang suy nghĩ cái gì săn thú còn tốt cũng có chức thu hoạch có thể thừa dịp này tiêu hóa một đoạn thời gian ở trốn về săn bắn tiểu đội thành viên tuyên truyền dưới m à vong nội bộ đã sớm toàn bộ biết được ngoại ô chuyện đã xảy ra mà làm cho đám người tò mò là cái kia hung thú đàn tại sao lại nhanh chóng như vậy tụ tập lại có người suy đoán là bởi vì lúc trước săn bắn làm cho ngoại ô hung thú tử thương quá nặng bọn họ vì trả thù mà đen cũng có người nói thú triều xuất hiện vốn là không hề quy luật chỉ là một cái vừa khớp vô luận như thế nào trước mắt ngoại ô là không có biện pháp lại đi tình huống dưới mắt nếu như còn đang suy nghĩ cái gì săn b á n đ ó thật đúng là không muốn sống nữa cái kia vô cùng vô tận thú triều cũng không là bọn hắn có thể dung chuyển húng chi giang thành đã phát sinh lệnh cấm cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài muốn tiếp tục săn bắn ít nhất cũng phải chờ các loại nguy cơ tiêu thất lại nói bất quá bỗng nhiên rảnh rỗi ma vong thành viên cũng là có chút không thói quen trong tay có sung túc điểm giao dịch người có tốt như trước vội vàng tu luyện không có gì thời gian ở không nhưng đối với không có tài nguyên điểm giao dịch chứng chọi đá ma vong thành viên mà nói khả năng liền có chút khó chịu đ ư ợ c nếu như không có đầy đủ khí huyết bổ sung chỉ đi qua mỗi ngày tự thân nảy sinh khí huyết tu luyện đó cũng không phải thời gian tu luyện càng ngày càng tốt thời gian lâu lắm ngược lại dễ dàng tạo thành khí huyết thiếu hụt sở dĩ nếu là không có t ú c lượng tài nguyên lui về phía sau t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn sân huấn luyện ma vong lại xuất hiện mới chức năng xem bộ dáng là có thể tiến hành luyện tập địa phương vừa vặn có thể ở mỗi ngày tu luyện hơn thử xem phụ trợ chiến đấu công năng võ giả giai đoạn mười điểm giao dịch một giò chờ các loại cái này công năng ma vong thay mặt đánh dựa theo miêu tả đến xem tựa hồ là để cho ngươi trong khoảng thời gian này sở hữu cùng bên ngoài kinh nghiệm chiến đấu phong phú xem ra thật tốt ta ma vong công năng càng ngày càng nhiều chỉ tiếp ta điểm giao dịch ngược lại thì càng ngày càng ít thảo luận một trận sau đó lúc này liền có người tiên vào đến sân huấn luyện bên trong chuẩn bị thử xem bên ngoài công năng sau đó mặt của hắn bản chung xuất hiện ba cái tuyển hạng võ giả có thể tuyển chọn sơ cấp trung cấp cao cấp cực hạn võ giả tiến hành t h i ê u chiến h u n g thú có thể tuyển chọn bất đồng c h ủ loại bất đồng thực lực h u n g thú tiến hành t h i ê u chiến còn như cuối cùng một cái tuyển hạng cũng là có chút kỳ quái minh kính võ giả tổng hợp nhiều loại chiến pháp khí huyết đến cực hạng lại minh kính viên mãn võ giả mời thận trọng t u y ể n trạch bất đồng cảnh giới võ giả h u n g thú vì trước mặt cảnh giới bình quân thực lực sân huấn luyện lần đầu mở ra biếu tặng m ư ơ i giờ đồng hồ huấn luyện miễn phí thời gian đến tiếp sau mở ra căn cứ cảnh giới thu lệ phí sơ cấp võ giả vì một điểm giao dịch một giờ miễn phí biếu tặng mười giờ lương tâm a tên này ma vong thành viên cảm khái một tiếng sau đó lập tức lựa chọn đối thủ của mình sau đó ý thức của hắn hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện ở một chỗ trong sân đấu thậm chí ngay cả tràng cảnh cũng có thể thôi diễn tầm tắc đang ở hắn cảm khái lúc đối diện võ giả hư ảnh đã một cước bước ra ngoa tạo một phen sau khi chiến đấu tên này ma vong thành viên khó khăn lắm thu được thắng lợi đối phương khí huyết hơi cao hơn hắn nhưng tu luyện võ kinh hắn luận năng lực thực chiến còn phải lại mạnh mẽ vài phần nói cách khác ở trung cấp võ giả ở giữa ta đã thoáng vượt qua bình quân trình độ a hắn cười, cười. sau đó nghĩ tới một chuyện sân huấn luyện là dựa theo cảnh giới thu lệ phí nhưng miễn phí thời gian độ dài dường như cũng không có cái này hạn chế nói cách khác bất luận là khiêu chiến võ giả cấp thấp vẫn là cao cấp võ giả hiện nay đều là một cái giá nếu là cái này dạng vì sao không thử một chút khiêu chiến chút mạnh hơn võ giả hoặc là hứng thú và không chẳng phải là thua thiệt hơn nữa cùng càng cường giả chiến đấu có thể lấy được cảm nộ cũng sẽ càng nhiều ngược lại sân huấn luyện tuy là hoàn toàn mô phỏng nhưng cũng sẽ không chân chính tử vong ta muốn khiêu chiến minh kính võ giả tên này mới vừa chiến thắng trung cấp võ giả ma vong thành viên cắn g i n g một cái quyết định đụng một cái dựa theo miêu tả trong sân huấn luyện minh k í n h võ giả đây chính là khí huyết đạt được cực hạn lại minh k í n h viên mãn tuyệt cừng giả mặc dù không biết người như vậy rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nhưng hắn muốn xem một chút mình và đối phương tranh lệch nói không chừng là có thể từ đó lĩnh mộ được cái gì đồ mới sau đó hắn cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa đợi đến hoàn toàn thấy rõ trước mắt sân đấu lúc hắn lập tức chuẩn bị tiến nhập trạng thái chiến đấu nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn trực tiếp mắt tối sầm lại ý thức đã rời khỏi sân huấn luyện đây là ra bụt rồi hả có chút mậu vòng hắn không có quá mức để ý quyết định lại vào một lần thử nhìn một chút. tiếp theo một cái trước mắt x o á t hắn chỉ cảm thấy một trận k i n h phong t h ổ i qua chính mình liền lần nữa không có ý thức ừ m chẳng lẽ là phòng ngựa chúng ta bật chơi có điểm buồn bực ma vong thành viên không tin tả lần nữa tiến nhập trong sân huấn luyện x o á t lần này hắn thấy rõ trước mắt của mình là một chỉ cự đại nắm tay giác quấn không biết kinh khủng giường nào k i n h lực mà đến nhìn bình luận khu mới phát hiện giản giới chỗ chú viết thành hầm thứ cho tiểu tác giả cô l ậ quả văn phía trước ta thực sự vẫn cho là tất nhiên hầm chê cười phía sau biết tiến hành sửa chữa chương mười bảy lại một danh tông sư đối chiến hình thức sân huấn luyện lại một lần nữa bị miệu sát trung cấp võ giả quả thực mục trường k h ầ u nốc khó mà tin được chính mình mà ngay cả cùng đối phương so chiêu tư cách đều không có hắn cũng không phải là chưa thấy qua cực hạn võ giả xuất thủ nào có khoa trương như vậy nhìn như vậy tới cái này chỉ sợ là minh kính viên mãn công lao khủng bố như vậy ở trong lòng lưu lại như thế một cái đánh giá phía sau hắn lại cũng không có tiếp tục dũng khí khiêu chiến dù sao nhiều lần đều bị miệu sát còn có thể đưa đến cái gì tôi luyện tác dụng chính mình liền đối phương làm sao ra chiêu cũng không cách nào thấy rõ cũng đừng nói chuyện gì t i bộ lúc này cùng hắn giống nhau ý tưởng người còn rất nhiều ngoa t ạ o minh k í n h viên mãn cực hạn võ giả lại khủng bố như vậy đại gia đơn giản không muốn khiêu chiến đúng vậy à cùng với đem miễn phí thời gian độ dài lãng phí ở trên mặt này chỉ bằng tìm một thực lực tương cận đối thủ tiến hành khiêu chiến đúc luyện năng lực thực chiến của mình đây chính là trên lệch sao không biết ta lúc nào có thể trở thành cực hạn võ giả nghe ta một lời tuyển trạch cùng mình đồng cảnh giới hung thủ tính khiêu chiến giới bị mới là tối cao cứ như vậy lui về phía so đối với săn bắn nhiệm vụ cũng càng thêm buông lỏng người đều h ế u kỳ đ a thường thường nhưng g u có một cái người cũng là ngoại lệ chính là tiên vào ma vong không lâu đồng gia tổng trưởng đồng trường hà hàn khí huyết xóm đã đạt được chín mươi chín điểm võ giả cực hạn lại tăng thêm đánh bóng vài chục năm cơ sở phi thường kiên cố kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như được với phong phú bình thường cao cấp võ giả căn bản là không có cách cùng hàn đối kháng nhưng ngoại tạo trong sân huấn luyện minh kính võ giả vì sao mạnh như vậy rõ ràng khí huyết giống nhau ta lại căn bản không có biện pháp thắng được một hồi không đến mức a liền một điểm phần thắng đều không có lúc này đ ồ n g trường hà cùng những người khác giống nhau vẻ mặt bất khả tư nghị những võ giả khác tiến hành khiêu chiến đó là không biết tự lượng sức mình nhưng hắn rõ ràng khí huyết cùng đối phương tương đồng đều đạt tới võ giả cực hạn a hơn nữa hắn cũng tu luyện võ kinh chỉ là thời gian quá ngắn mà thôi dưới tình huống như vậy cư n h i ê n cũng không có biện pháp thu được thắng lợi vậy xem ra chỉ có một khả năng võ kinh cảnh giới t r a n lệch minh tính viên mãn nguyên lai、like、có thể mang đến lón như vậy để thăng đồng trương hà thở phào một, một, một khẩu khí làm xong lần nữa bị đòn chuẩn bị sau mười tiếng miễn phí thời gian độ dài đã tiêu hao sạch sẽ mà đồng trường hà cũng là vẻ mặt mừng rỡ minh tính viên mãn điều này cũng làm cho ý nghĩa Hắn đã có thậm ể cùng cùng trước chính chính Còn dược, cùng trong sân huấn luyện đối thủ tương xứng.、Mà、nếu như cùng tiến vào ma vòng phía trước chính mình tương đối, đó chính là hoàn toàn nghiện như đại giới, lại là trong khoảng thời gian này liên tiếp không ngừng luyện thống. giới, thủ thời tiếp trợ tu t ra vào phía hạp phụ hệ h là lại là đối đối, đó đại với Mà ma mở ép. chí ngay vừa mới r ồ i đoạn thời gian đó hắn chi tiêu cũng không nhỏ ước chừng chín viên tráng linh đan mỗi ngày trên một triệu đập xuống rốt cuộc làm cho hắn thấy được hiệu quả thừa dịp mới vừa lĩnh hội viên mãn chi cảnh minh kính đ ồ n g trường hà lần nữa đổi một viên tráng linh đan mở ra phụ trợ tu luyện hệ thống cảm ngộ kế tiếp ám kỉnh đối với toàn thân sở hữu mảnh nhỏ đến chút nào uy trưởng k h ô n g lực gân cốt lớp màng bên ngoài quán thông từ trong ra ngoài bừng bừng phân chấn k i n h lực mới là ám kỉnh cùng minh kính giai đoạn bất đồng lớn nhất là giai đoạn này võ giả phát huy được lực lượng có lẽ không có khác nhau quá nhiều nhưng lực phá hoại thật là tăng lên một cấp bậc kinh lực vận với huyết quản dựa vào khí huyết hồi tưởng lại đoạn thời gian chiến đấu này đồng trường hà càng phát ra có thể thể nổi lên kinh lực kết quả thế nào vật tiếp theo một cái t r ớ c mắt t a đột phá thẻ thật lâu bình cảnh rốt cuộc đột phá đồng trường hà lại cũng không khống chế được trực tiếp giống to quả nhiên nạp tiền là vật năng lúc này rất nhiều ma vong thành viên chú ý trọng tâm vẫn là sân huấn luyện theo một gã ma vong thành viên từ trong sân huấn luyện đạt được càng độ minh k í n h viên mãn thậm chí ở mở ra ám kỉnh tu hành phía sau đột phá tôn g sư tin tức chuyển ra phía sau đám người lập tức ngồi không yên tôn g sư chỉ cảnh bất luận là ở ma vong vẫn là ngoại giới loại cảnh giới này võ giả đều đủ để xưng là một tiếng cường giả giang thành hơn triệu người trên mặt nổi tôn g sư cũng chỉ bất quá hơn mười vị mà thôi hơn nữa căn cứ người nọ chính mồm theo như lời hàn tiến vào ma vừa mới không có bao lâu đây càng là trong nháy mắt điều động mọi người tính tích cực đương nhiên không ai biết vị tông sư này như thế phong cảnh phía sau là đánh bạc hầu như toàn bộ của cải tu luyện dù sao cũng là cần tư nguyên không giống với đồng gia phụ tử như vậy nạp tiền lão phần lớn người muốn tăng thực lực lên vẫn phải là dựa vào cần c ụ mười giờ đồng hồ miễn phí thời gian độ dài đã qua kế tiếp vậy mà không biết nên làm gì bây giờ ra ngoài săn bắn là không thể nào nhưng lại không có còn lại kiếm lấy điểm giao dịch phương pháp muốn không thử xem đi đánh dưới đất h ắ c q u y ể n lý khải hàng cao mày suy tư về kế tiếp làm như thế nào tiếp tục cấp tốc để thăng nếu như hỏi ma vong trung ai nhức an cái kia tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là a khác trước đây không lâu còn có thể săn thú thời điểm hắn dựa vào hầu như không ngủ không nghỉ điên c u ồ n g săn bắn làm cho thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng lên rất nhiều chỉ tiếc nhưng bây giờ là không có đường dây này trong lúc nhất thời chậm lại tốc độ tu luyện làm cho lý khải h à n g rất không hài lòng nhưng lại tìm không được phương pháp giải quyết tiếp tục như vậy hắn cùng những người đó lui về phía sau tranh l ệ n h chẳng phải là càng lúc càng lớn chỉ bằng thử tham gia giang thành sám l ệ n h dài đất dưới đất ác quyền kiếm chút tiền, tiền dùng để tu luyện coi như là không có lãng phí hắn cự lực thiên phú cùng lý khải hằng giống nhau còn lại ma vong thành viên cũng có chút người chính diện lâm cái này k h ố n cảnh chú ý tới điểm này tô vũ ngược lại là có dẫn dắt trong đầu xuất hiện một cái chủ ý mới sao không phóng theo cái loại này dưới đất h ắ c quyền hình thức đem sân huấn luyện cải tạo một phen làm cho ma vong thành viên tự hành đối chiên còn có thể dùng điểm giao dịch đặt tiền cuộc đồng thời dành cho một ít thường cho cứ như vậy đã có thể tiếp tục tôi luyện bọn họ năng lực thực chiến còn có thể làm cho những thứ kia sức chiến đấu cường đại người cấp tốc của khởi đem sân huấn luyện đổi tên là sân đấu tăng thêm đối chiến công năng chương mười tám không đủ mạnh nhất định là nạp tiền còn chưa đủ nhiều đã có phía trước cơ sở tăng thêm đối chiến công năng tự nhiên muốn không được bao dài thời gian rất nhanh đổi tên là sân đấu sân huấn luyện một lần nữa lọt dìn nhất thời đem rất nhiều khổ vì không có điểm giao dịch ma vong thành viên hấp dẫn căn cứ giới thiệu sân đấu đem đi qua cảnh giới phân ra bất đồng lôi đài từ sơ cấp võ giả đến tông sư đều có ma vong thành viên có thể tự hành tham gia sân đấu sẽ được can bài thuộc về mình cảnh giới lôi đài lôi đài lấy tích phân chế tới xếp hạng mỗi ngày ở trước mặt xếp hạng tối cao người đem có thể thu được điểm giao dịch thường cho như sơ cấp lôi đài trong đó mạnh nhất sơ cấp võ giả có thể mỗi ngày thu được mười điểm giao dịch làm thường thường còn như hạng hai h ạ ba thì cũng có đối lập nhau ít một chút thường cho đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thủ lôi thành công không để cho mình xếp hạng ngã xuống cùng lúc đó nếu là muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không phải không được sơ cấp lôi đài xếp hạng tối cao võ giả có thể tuyển chọn tiếp tục tham gia càng cao cấp bậc xếp hạng nếu như vẫn là đệ nhất có thể lĩnh hai phần thường cho bất quá điều quy tắc này ngược lại là bị rất nhiều người không thấy vượt cấp khiêu chiến đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n mọi người khởi điểm tương tự lại cùng tu vó kinh đang dẫn huyết hoàn cảnh xấu dưới tình huống làm sao có khả năng vỡ cấp ngo tạo lại thêm một cái thu được điểm giao dịch đường tắt thật sự sảng khoái a rốt cuộc không cần buồn xem ra đây là ma vong muốn khích lệ chúng ta để thăng sức chiến đấu của mình a cái này không thể không nỗ lực đệ nhất cũng không phải là dễ làm như thế ma vong thành viên thực lực vốn là vượt lên trước đồng cấp võ giả đây nếu là có thể ở ma vong trung bài danh thứ nhất khả năng liền cũng coi là chân chính đồng cảnh vô địch đích xác có thể từ nơi này sao nhiều võ giả bên trong chỗ hết tài năng vậy cũng tuyệt đối là không được yêu người ta x o n g sơ cấp lôi đài nhưng có người dám đánh với ta một trận trong lúc nhất thời đang giàu không có tài nguyên tu luyện ma vong thành viên cấp tốc dân thân vào với trong sân đấu dự định phân cái thắng bại mà đối với lúc này cái này đối chiến công năng mong đợi nhất không ai bằng lập tức lý khải h à n g có lực lượng gia trì hắn ở đồng cảnh giới bên trong tuyệt đối xem như là cờ giả hiện nay vừa v ẫ n có cơ hội tốt có thể thu hoạch điểm giao dịch làm sao có thể bỏ qua bắt đầu khiêu chiến lý khải h à n g trong lòng mặc niệm một tiếng sau đó cảnh tượng trước mắt chậm dại biến hóa một gã đỉnh đầu lục mao thiếu niên xuất hiện ở trước mắt hắn lý khải hằng đầu tiên là ô quyền cùng đợi chính thức bắt đầu đến đây đi cũng là thời đ i người ể m làm đoàn cho nhìn t a đầu chung t đ k h ả quanh khiêu ô đài, này chiên nhất t ngày xưa khinh thường đồng tộc của mình đột phá lâu như vậy còn không có làm sao động qua tay chân điều này làm cho đồng khải ca rất là khó chịu không đậu thủ mình tại sao trang bức cũng may sân đấu đối chiến công năng hợp thời xuất hiện ở bên ngoài còn cần ẩn giấu một cái tạm thời không bạo lộ thực lực của chính mình nhưng ma vong nội bộ cũng không có cái này lo lắng từ hôm nay trở đi hắn đồng khải ca đại danh tuyệt đối sẽ bị sở hữu ma vong thành viên n h ớ kỹ nghĩ tới đây đồng khải ca vẻ mặt hưng phấn lại không nghĩ đến đối phương đã một c ư ớ c đạt ớ i còn tốt đồng khải ca phản ứng coi như cùng thời vẫn hăng say lực khó khăn lắm tiếp được nhưng thân hình cũng là liền lui lại mấy bước lại một quyền đánh tới lần này có thể không kịp tư thế né tránh cũng dường như có điểm không kịp đồng khải ca vận dụng bắt đầu cả người kinh lực lại thêm lấy khí huyết trực tiếp nâng lên nắm tay nên đón lấy quyền đối quyền lúc này mới nên võ giả đối chiến lúc này mới nên nam nhân phương thức chiến đấu đồng khải ca đang nghĩ như vậy khí huyết phản phất càng thêm cuồng bạo vài phần tiếp theo một cái trước mắt hai quyền đụng nhau lưỡng đạo khoa trương kinh lực trong nháy mắt đụng nhau đứng lên trực tiếp đem không khí đều rung ra một đạo vòng tròn phanh một tiếng nổ vang hơn còn có một đạo thanh thúy tiếng xứng đức lý khải hàng dư thế chưa giảm mang theo khổng lồ kinh lực nắm tay như trước hướng về mặt của đối phương hung hăng bay đi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đồng khải ca cả người đã bay ngược mới ngã xuống đất một quyền này ngươi cũng muốn ngăn cản điên rồi tuy nói đối phương đã ngã xuống đất nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu lý khải h à n g lập tức thừa cơ mà lên một quyền lại một quyền không ngừng bổ lấy đao đừng đánh đừng đánh cái này tờ mờ giờ cái quỷ gì s â n đâu vì sao đau như vậy a chịu thua ta chịu thua đồng khải ca k h à n cả giọng rất sợ chịu thua chậm một chút nữa sẽ thêm đánh phải mấy q u y ề n kết thúc chiến đấu lý khải hàn thắng trận chiến đấu này phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không có, có gì khó tin hoàn toàn nghiền ép cái này tờ mờ giờ đến cùng tình huống gì ta cư nhiên sẽ như thế không chịu nổi một kích đồng h ả i ca bưng p h ẳ n g phất còn có chút đau đón khuôn mặt không khỏi có chút h ể lại tuy nói chính mình không có gì kinh nghiệm thực c h i ế n nhưng cũng không trở thành tranh lệch lớn như vậy chứ chỉ là vừa đối mặt hắn cũng đã bị đánh không n g ó c đầu lên được đây nếu là chân thực chiến đấu đồng h ả i ca không chút nghi ngờ đối phương có thể sống sinh sôi đem chính mình đánh chết không được nhất định là nạp tiền còn chưa đủ nhiều còn chưa đủ lão cha đã đột phá thông sư cũng là thời điểm nên làm cho chút tài nguyên cho ta nhiều hơn nữa khắc điểm lão tử cũng không tin không có cách nào xưng bá sấn đấu sân đấu mở ra ngày đầu tiên rất nhanh thì đã qua hăng hái tham gia mà vong thành viên nhóm rất nhanh thì phân ra được thắng bại quyết định ra bất đồng cảnh giới người mạnh nhất thuộc sở hữu tông sư chi cảnh bởi nhân số có ít ngược lại là có thể sửa mái nhà rột nhưng thừa cảnh giới quả thật có thể nói rõ vấn đề những thứ này đồng cảnh võ giả mạnh nhất thường thường đều có ngoài dự đoán của mọi người kinh nghiệm chiến đấu hay hoặc giả là một ít đặc thù tài năng mới có thể đương nhiên đây cũng chỉ là ngắn n g i xếp hạng mà thôi dù sao mọi người n ạ n h thực lực không kém nhiều trong chiến đấu tồn tại rất nhiều không xác định tính không có ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không sai lầm chẳng qua trước mắt mà nói cũng đích xác là gia tăng thật lón đám người đề thăng trên lực quyết tâm không chỉ là cảnh giới kinh nghiệm thực chiến cũng phải cùng bên trên mới tính được là bên trên một cái hợp cách võ giả mười điểm giao dịch vẫn là có ít trong khoảng thời gian này phải nắm chặt đề thăng cảnh giới ta đi trước trung cấp lôi đài cũng trở thành đệ nhất thời khắc này lý khải hằng ngoại trừ mừng rỡ hơn trong lòng còn s ô n g lên một tia cảm giác cấp bách từ bước trên võ đạo con đường này bắt đầu tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí trở thành tối cường ngươi tiễn cho người khác thời điểm còn nhớ rõ lưu cho ta một đoá quả nhiên ta là n g ư ờ i đ ấ y lòng đặc biệt nhất chính là cái kia ta quá yêu ngươi bà ba chương mười chín ý hóa thủy tinh t ậ p nghiệm bất sinh không sai trong khoảng thời gian này ma vong thành viên tốc độ tăng lên không thua phía trước ca tuy là khí huyết dâng lên không có nhanh như vậy nhưng chiến lược s á t thực cự phúc đề thăng nhìn lấy hăng hái tham gia sân đấu đám người tô vũ không khỏi tán thán một tiếng không thể không nói có xếp hạng cơ chế về sau những người này cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt cũng chính là không ngừng cạnh tranh mới chỉ có để cho bọn họ tốc độ phát triển nhanh đến loại trình độ này mà trong khoảng thời gian này ma vong thành viên đã đột phá một vạn số lượng trong đó võ giả quá ngàn trung cấp võ giả cũng coi trăm người thậm chí ở hơn một mươi g i n h cao cấp võ giả bên trong còn có hai vị cực hạn võ giả còn như tông sư ngoại trừ tô vũ bên ngoài cũng chỉ có một người bây giờ ma vong đã lớn lên thành một chi không thể khinh thường thế lực luận nhân số khả năng còn không có chuyện gì ngạc nhiên nhưng luận bình quân thực lực tuyệt đối không coi là yếu m a nhân số và thực lực dâng lên mang tới lợi nhuận lớn nhất dĩ nhiên chính là tính lực ở kết xù tính lực g a chỉ phía dưới ma vong thôi diễn tốc độ cũng thập phần khoa trương thủy t ỉ n h minh t ư ở n g pháp là một loại tu hành tỉnh thần lực phát ngôn bên ngoài yếu điểm ở chỗ nằm ở tính tâm trạng thái lúc đem trong ý thức thân thể huyên hóa thành một viên thủy tỉnh kèm theo phương pháp hô hấp không ngừng dẫn đạo tỉnh thần ý chí đem tạp nghiệm loại trừ trong ý thức thủy tỉnh cũng càng ngày sẽ càng tinh thuần cho đến biên thành cùng tự thân giáng dấp nhất trí thuần túy tình thể bất sinh tạp nghiệm mới có thể nhập định t h ừ ờ một lần thủy tỉnh minh tưởng pháp sau đó tô vũ chỉ cảm thấy tỉnh thần dị thường đ ổ i dạo hay rõ ràng mắt sáng sau đó hắn liền đem thủy tỉnh minh tưởng pháp trưng bày với giao dịch hệ thống bên trong hết giá một trăm điểm giao dịch là một đạo tinh thần lực nhập môn phương pháp tu luyện n g ọ n giá cả quá cao nhưng là không còn pháp thông dụng dù sao người tu luyện càng nhiều tô vũ có thể thu thập được tặng lại cũng càng nhiều đương nhiên nếu như hoàn toàn không có đại giới cũng là không có khả năng trước mắt giá cả vừa v ẫ n thích hợp đối với những thứ kia đã nằm ở võ giả giai đoạn người mà nói khe cắn môi vẫn có thể gồng gánh nổi vừa mới trưng bày liền có người kinh ngạc gọi thẳng bất khả tư nghị Tinh thần lực pháp môn tu giống môn luyện, không pháp lực vì ớ tới i liên tinh khai hiện tại khí kỳ huyết, thần pháp, thực nhật quan nay trên, thật lực đã vậy ở bên ngoài hầu như đã công nhận một sự thật muốn tinh thần lực cường đại chỉ có thể dựa vào tiên h sinh hoặc là cảnh giới đột phá còn lại lại không thể có thể nhưng vào thời khắc này ma vong trung dĩ nhiên trưng bày có thể tu luyện tự chủ tu luyện tinh thần lực pháp môn quả thực bất khả tư nghị nhưng trước đây đủ loại công việc đã làm cho tất cả mọi người đều biết ma vong đến tột cùng có uy năng lực nào tự nhiên là tín phục không gì sánh được cũng chính là vì vậy mọi người đang thán phục hơn ngược lại là không có nửa điểm hoài nghỉ nói tinh thần lực tu luyện đến cùng có ích lợi gì hả? căn bản chưa nghe nói quá a có người nói những cái kia trời sinh t i n h thần lực cường đại người bởi đối với thân thể năng lực quản lý c à n g mạnh tốc độ tu luyện cũng sẽ mo một chút nhưng cụ thể không rõ lắm ta ngược lại thật ra biết rõ một chút hiện nay có một chút là có thể xác định t i n h thần lực có thể thực hiện tuyệt đối là nhất định phải đổi vật phẩm một trong một trăm điểm giao dịch không đắt lắm có hay không minh đệ nếm trước thử hai n tuy nói tinh thần lực tu luyện chỉ pháp nghe rất mê người nhưng đa số người trong tay điểm giao dịch đều có chút căng thẳng không có biện pháp tất cả đều dùng để tăng thực lực lên không có tiền dư ữ a húng chỉ thật bàn về tới một trăm điểm giao dịch có thể mua hai mươi dược t ề bổ huyết canh đầy đủ làm cho khí huyết ư ớ c chừng để t h ă n g vài điểm đâu tinh thần lực đến cùng có ích lợi gì hiện nay còn nói pháp không đồng nhất vì vậy tuy là đám người đầy đủ chờ mong nhưng cũng không có vội vã trao đổi cơ bản đều là nghĩ lấy sau này hay nói bất quá cũng chưa qua đi lâu lắm để một cái an cua nhân xuất hiện chính là cái kia thiên sinh tinh thần lực mạnh hơn người khác dương lộ, lộ. d n g tích góp thật lâu quý giá điểm giao dịch trao đổi thủy tinh minh tượng pháp sau đó nàng cũng không có lộ ra dù sao phương pháp tu luyện không giống với đan dược không có khả năng dựng xào t h ấ y bóng nhanh như vậy chỉ thấy hiệu bất quá bởi thiên sinh tinh thần lực cường đại tốc độ tu luyện của nàng cũng đích sắc khoa trương trong khoảng thời gian ngắn dương lộ lộ cũng đã có thể tùy thời tiến nhập cái kia trong truyền thuyết trạng thái nhập định tạm n i ệ m bất sinh mà chỗ tốt lớn nhất lại là khí huyết tu luyện tốc độ để thăng trước đây tu luyện võ kính lúc cũng không biết có phải hay không thực sự thiên phú khó coi dương lộ, lộ tốc độ tăng lên không tính là nhanh cho tới bây giờ cái giai đoạn này khí huyết cũng chỉ bất quá khó khăn lắm mười lăm điểm mà thôi nhưng trong khoảng thời gian này từ nhập định giai đoạn rõ ràng sau khi tỉnh lại trong đầu của nàng đều sẽ nhiều hơn một đoạn càng ngộ mỗi ngày tu luyện trầm cảnh những ngày qua chiến đấu mỗi một tiêm một hào hình ảnh đều ở đây trong đầu nàng tái hiện mà mỗi lần mỗi lần kêu k i n h lực v ậ n dụng cũng có thể bị nàng tỉnh vi quan sát đến còn như hiện nay mỗi ngày tu luyện minh k í n h lúc càng l à cùng phía trước có bất đồng l ó n nếu như s á t thực hình dung đi ra nói loại cảm giác này giống như là mở ra phụ trợ tu luyện công năng một dạng tuy là hiệu quả vẫn có không ít khác biệt kém xa tốn hao điểm giao dịch tới hiệu suất cao nhưng thắng ở miễn phía dựa vào thủy tình minh tương pháp dương lộ lộ khoảng thời gian này tốc độ tăng lên nhanh đến làm người ta chắt lưới khí huyết cấp tốc đề thăng cũng không có để cho nàng xuất hiện cái gì căn cơ bất ổn tình huống ngược lại thì mỗi một ngày tình thần lực tu luyện để cho nàng điều động bắt đầu khí huyết lúc hầu như dễ sai khiến còn chân chính sử dụng thủy tinh minh tương pháp nhất chiến thành danh vẫn là dương lộ lộ xuất hiện ở sân đấu ngày nào đó ngày nào đó mỗi một vị cùng dương lộ lộ đối chiến qua đối thủ đều cảm giác có chút m ạ c danh kỳ diệu vì sao chính mình mỗi một lần ra chiêu đều giống như là ở đối phương trong dự liệu một dạng vì sao chính mình trong lúc lơ đãng lộ ra kẽ hở luôn có thể bị đối phương nhận thấy được đợi đến cùng ngày kết thúc tên dương lộ lộ đứng hàng sơ cấp lôi đài bảng đệ nhất lúc mới có người tổng kết những thứ kia chiến đấu phát hiện chỗ mấu chốt tinh thần lực cương đại tinh thần lực để cho nàng trong chiến đấu mỗi một lần ra chiều đều là hoàn mỹ không có bất kỳ kẽ hở chương hai mươi đem các người đều nao g đi ta liền vô địch lạc dương lộ lộ nhất chiến thành danh trong nháy mắt làm cho sở hữu ma vong thành viên đều ý thức được tinh thần lực tu luyện tầm quan trọng n g o ạ t à o sớm biết thủy tinh minh tượng pháp cường đại như vậy ta đã s ố n đổi đáng thế ta ai có thể nghĩ tới tu luyện tinh thần lực người lại có thể phát huy ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu mặc dù không giống như một vị biến thái một dạng mỗi lần chiến đấu đều là dễ như t r ở bàn tay vậy giải quyết nhưng dương lộ lộ cái kia vững vàng đấu pháp cơ hồ không có kẽ hở sợ rằng lại được bá bảng một đoạn thời gian t thật vất v ả chịu đựng đến cái kia biến thái cảnh giới đột phá đi trước trung cấp sân đấu vậy làm sao lại tới cái bá bảng không so với còn thật không biết c ư nhiên có nhiều như vậy yêu nghiệt thực sự là người so với người làm người ta tức c h ế ta chúng nhân trên miệng biến thái tự nhiên là đã thành công lên cấp làm trung cấp võ giả lý khải hàng trước đây không lâu sân đấu vừa mới xuất hiện lúc lý khải hàng hầu như lấy được mỗi một ngày xếp hạng thường cho chỉ cần hắn tham gia chính là không nghi ngờ chút nào đệ nhất mà hiện nay hắn đã tích lũy đến thật nhiều tài nguyên cũng lựa chọn tiến hành đột phá tiến nhập trung cấp lôi đài sau đó còn muốn tưởng đoạt được đệ nhất khả năng liền không dễ dàng như vậy bất quá tương ứng thưởng cho cũng sẽ nhiều hơn không ít nhưng lý khải h à n g dù sao mới chỉ có đột phá không lâu mặc dù là thiên phú dị bẩm cũng không khả năng giống như nữa phía trước cái dạng nào nghiền ép có thắng có thua mới là thái độ bình thường dựa vào tiên sinh thần lực cùng với khoảng thời gian này đánh bóng mỗi ngày hôn cái hai ba tên thưởng cho vẫn là có thể mà lúc này lý khải hằng cũng chú ý tới đám người nghị luận dương lộ lộ t vào giờ khác này trong tay có đầy đủ điểm giao dịch ma vong thành viên hầu như tất cả đều không có bất kỳ do dự nào trực tiếp lựa chọn trao đổi thủy t rồi n h minh tướng pháp còn chân chính bắt đầu rồi minh tưởng trạng thái về sau bọn họ mới rốt cuộc ý thức được chính mình phía trước do dự có buồn cười biết bao võ kinh tu luyện chính là tu tự thân mà càng về sau cảnh giới càng cần đối với tự thân hoàn toàn trường khống tinh vi đến một tí nội thị tự thân bên ngoài nhìn thiên địa đây là võ kinh bên trong cảnh giới cao thâm không có người thường có thể nộ được nhưng mở ra tinh thần lực tu luyện sau đó đối với tự thân t r ư ờ n g khống lực sát thực tăng lên rất nhiều thậm chí nếu như tinh thần lực đủ cường đại hoàn toàn có thể làm được nội thị quan sát được chính mình bất luận cái gì trạng thái cứ như vậy tu luyện làm sao có thể không vui còn như phương diện chiến lược tăng lên lại là bởi vì càng cẩn thận sức quan sát cùng năng lực tính toán làm cho mỗi một lần xuất thủ đều biến đến càng thêm tinh chuẩn trong n g á y mắt này rất nhiều võ giả áo nào không thôi cũng càng thêm cẩn cù đứng lên tuy nói chầm người một bước nhưng khi nào thì bắt đầu tu luyện cũng không tính là mượn bất quá có một người cũng là so với bọn hắn còn muốn áo não vì sao vì sao a rõ ràng sớm nhất đội thủy tinh minh t ư ở n g pháp không phải dương lộ lộ là ta a đoạt chiếm được t i ê n co tư nhiên không phải lớn nhất người được lợi ích hai đồng khải ca dùng sức cầm lấy tóc biểu tình vô cùng thống khổ dương lộ lộ thành công trở thành sơ cấp lôi đài đệ nhất cũng bá bảng một đoạn thời gian sự tình hắn cũng nghe nói khi biết nguyên nhân chủ yêu là đối phương tu luyện tình thần lực sau đó đồng khải ca đầu tiên là một trận vô cùng kinh ngạc không thích hợp à rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn cũng có đang tu luyện thủy tinh minh tưởng pháp à. làm sao hắn để thăng sẽ không có như vậy rõ rệt tuy nói so với phía trước chính mình vẫn là mạnh mẽ hơn không ít nhưng nếu như cùng cái kia theo như đồn đái dương lộ lộ so sánh với khả năng liền kém xa không phục đồng khải ca lúc này mở ra sân đấu quyết định tiến hành khiêu chiến mỗi cái trước lôi đài một ngày đệ nhất sẽ trở thành đại chủ mọi người đều có thể tiến hành khiêu chiến không thể cự tuyệt đang bị một trận đánh no đòn sau đó đồng khải ca trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là t r a n lệch nhưng lần này hắng khôi phía trước lý khải hàng một quyền đem hắn đánh không có sức đánh trả liền tính trực tiếp đầu hàng chính là lần này cũng không đồng dạng rõ ràng mình cũng mở ra tinh thần lực tu luyện thậm chí khí huyết vẫn còn so sánh đối phương hơi cao chưa chắc sẽ thua không phục đồng khải ca gắt gao cắn răng một lần lại một lần từ dưới đất bỏ dậy lại độ ngã xuống liền đối diện dương lộ lộ đều có chút kinh ngạc đứng lên người này ý chí chiến đấu tại sao biết cái này mạnh mẽ đại tuy nói sân đâu sẽ không chết người nhưng cảm giác đau nhưng là hoàn toàn chân t h ậ ta rõ ràng chỉ là luận bàn mà thôi đến mức đó sao không minh bạch nguyên nhân cụ thể dương lộ lộ kinh ngạc thuộc về kinh ngạc lực đạo trên tay cũng là không có giảm bóp nửa điểm hồi lâu sau lần nữa bị đánh no đòn một bữa đồng khải ca rời khỏi sân đấu hồi tưởng lại mới vừa chẳng cảnh trong nháy mắt dùng mình một cái bởi vẫn không có đầu hàng hắn lần này bị đánh so với lần trước còn thảm còn như t r ê n l ệ n h nếu như muốn cụ thể hình dung đồng khải ca chỉ có thể nói đối phương giống như là một đài vĩnh viễn sẽ không phạm sai cơ khí mỗi một lần ra quyền mỗi một lần né tránh đều chính xác đến rồi cực hạ lúc này đồng khải ca làm sao không biết cái này chính là bởi vì đối phương tinh thần lực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều không được lão tử cũng không tin đột phá sự tình có thể chậm một chút toàn lực tu luyện tinh thần lực không chịu thua đồng khải ca gắt gao cá răng trong lòng vô hạn b i phẫn vốn tưởng rằng tiến vào ma võng thành công đột phá võ giả sau đó hắn liền rốt cuộc không phải cái kia ngày xưa phế vật đại thiếu ra không ao ước sân đấu ngay từ đầu toàn bộ lại đã trở về càng nghĩ càng không phục đồng khải ca mở ra giao dịch hệ thống thở dài tráng linh đan mười lăm điểm giao dịch một viên căn cứ hắn thí nghiệm dùng tráng linh đan đối với tinh thần lực tu luyện mà nói cũng là có chỗ tốt chỉ là giá cả nhà tương đối mà nói cũng không phải là hữu hảo như vậy dù sao viên thuốc này mang tới để thăng chỉ có ngắn ngủn một giờ bất quá lúc này đã có chút phong ma đồng khải ca đã bất chấp cái này rất nhiều trực tiếp tuyển trạch đem toàn bộ gia sản trao đổi lui về phía sau toàn lực tu hành tình thân lực k h í huyết trước chậm một chút một ngày không phải xưng bá cái này sơ cấp sân đấu lao tử liền một ngày không đột phá quyết định đồng khải ca rời khỏi ma vong sau đó ở nhà mình lao cha ánh mắt khinh bị trung hung hăng đem tráng linh đan ném vào trong miệng bất quá ngoài miệng là nói như vậy hắn ngược lại cũng không trở thành thật quật cường như vậy trên thực tế chỉ cần sẽ đem dương lộn lộ nào đi hắn sớm vẫn có thể xưng bá sơ cấp sân đấu tờ s phiếu đánh giá, Ta hút t ra mập hổ h đi ra ngoài hút điếu ngoài u ố chương nếu n sau khi h trở t về. Vẽ hai mươi một cảnh giới c h i phân kinh người chiến lược hiện nay thủy tinh minh tưởng pháp đã bị ma vong thành viên liệt vào không thể không đổi vật phẩm thậm chí cùng võ kinh đồng cấp những tài nguyên kia trao đổi ưu tiên cấp tự nhiên kém xa công pháp dù sao đây là hết thẻ cơ sở sở hữu trong tay có sung túc điểm giao dịch ma vong thành viên n ó m lúc này cơ bản đều ở đây chen lấn tu luyện mà tương đ ợ t khổng lồ tinh thần lực tặng lại trực tiếp làm cho lúc này tô vũ lần nữa tăng lên rất nhiều hắn sớm đã có thể tùy thời n h ậ p định cảm nhận được cái loại này không linh trạng thái tinh thần lực lại một lần nữa tăng vọt sau đó tô vũ càng là có thể làm được hoàn mỹ trưởng khống tự thân tư tưởng tinh thần linh hồn thậm chí mỗi một tế bào mỗi một tiên một hào lực lượng không chỉ có như vậy tô vũ nếu như đem tinh thần lực b ộ c phát ra lại có thể trực tiếp can thiệp hiện thực cách không thủ vật thậm chí lấy tinh thần lực vì có thể số lượng đả thương thủ, đều không nói chơi nhìn như vậy tới tinh thần lực cũng có thể thử phân cấp cùng võ giả đối tiêu một cái đi qua tu luyện hoặc là thiên sinh tỉnh thần lực cường đại người là một cấp tinh thần nhiệm sư cứ thế mà suy ra rất nhanh một đạo đơn giản tỉnh thần lực phân cấp định nghĩa đã bị tô vũ phân chia đi ra nhất cấp tỉnh thần nhiệm s ư giống như là đột phá võ giả lúc mang tới tỉnh thần lực tăng cường hoặc là những cái kia trời sinh tỉnh thần lực cường đại người tỷ như tu luyện phía trước dương lộ lộ đến mức này biểu hiện là ý chí cường đại tâm tình không linh bất sinh tạp nghiệm nhị cấp tỉnh thần n i ệ m sư thì tương đương với chưa chuyên môn tu luyện qua chỉ ở đột phá lúc đó có cảm lộ tông sư cường giả tinh thần lực tổng cộng mà cái cảnh giới này tỉnh thần lực tu luyện giả biểu hiện lại là tùy thời nhập định tùy thời bảo trì tự thân trạng thái hòa mỹ hơn nữa có thể can thiệp hiện thực dựa theo cái này định nghĩa trước mắt dương lộ lộ đã tới nhị cấp tỉnh thần n i ệ m sư trạng thái ở võ giả giai đoạn tự nhiên là không có gì bất lợi còn như tô vũ luận tỉnh thần lực còn muốn càng mạnh bài phần nhưng khoảng cách ba cấp tinh thần n i ệ m sư còn cách một đoạn bất quá dù vậy hiện nay thu được tỉnh thần lực tăng phúc hắn chiến l ự c có thể nói viễn siêu tự thân cảnh giới Tông sư chi cảnh phân sư chi cửu phẩm không giống với võ giả giai đoạn khí huyết mấy giờ mấy giờ đề thăng tôn g sư c h i cảnh mỗi một phẩm trinh lệnh là ước chừng một trăm điểm khí huyết mỗi đề thăng trăm điểm khí huyết thì cảnh giới càng cao một tầng đến rồi chín trăm chín mươi chín điểm sau đó chính là cực h ạ n tu đến b ư ớ c này cựu phẩm tôn g sư lại được xưng làm đại tôn g sư chân thân không l o ạ n hôn nguyên như một đi lên nữa chính là đại cảnh giới đột phá khó như lên trời tô vũ hiện nay cảnh giới vì tôn g sư nhị phẩm khí huyết hai trăm ba mươi chín điểm như vậy tốc độ tăng lên nếu như nói ra sợ rằng được kinh đảo một bọn người mười tám tuổi tôn sư hơn nữa rõ ràng liền tại trước đây không lâu hắn còn là cái liền chuẩn võ giả đều không phải là người thường a ngắn ngủi thời gian mây tháng như vậy đột nhiên tăng mạnh nhất định chính là khoa trương cũng chính là vì vậy tô vũ vẫn chưa bại lộ ra chính mình nhanh chóng đ ề thăng trong ngày thường cũng dường như một người bình thường học sinh giống nhau đến trường tu luyện tiên tĩnh trở khí huyết cùng tình thần lực tăng vọt còn như trường học trắc nghiệm tô vũ biểu hiện ra khí huyết cũng thập phận bình thường không có gì lạ dù sao hắn không cần một thiên tài thân phận tới thu được cái gì nếu như không có ma võng lại tô vũ thiên phú đầy đủ vậy hắn tự nhiên sẽ tuyển trạch phơi bày ra chính mình thiên tư tới thu hoạch trường học hoặc là thế lực khác bồi dưỡng nhưng bây giờ hắn không cần tài nguyên phương pháp tu luyện hắn đều hoàn toàn không thiếu thậm chí sở hữu thế gian này độc nhất vô nhị phương thức tu luyện căn bản không cần thiết vì những thứ này mà bại lộ chính mình thiên tài đã định trước phải nhận được càng nhiều hơn bảo hộ nhưng như trước gặp phải nhiều nguy hiểm hơn húng chi trước người hiện thánh cũng không phải tô vũ mong muốn chỉ cần lại cầu một đoạn thời gian hắn sớm muộn có thể vô địch cần gì phải hiện tại bại lộ tô vũ đã quyết định đợi đến qua một thời gian ngắn nữa lấy thiên tư khó coi muốn bông tha võ đạo tu luyện lý do thôi học chính là sau đó ở bên ngoài thân phận có thể hoàn toàn đ ặ nút không tất yếu lúc tuyệt sẽ không bại lộ chúng ta học nhất vang tô vũ thu hồi trong đầu tâm tư cấp tốc hướng trong nhà đi tới chu vi đồng học đã là chuyện thường ngày ở huyện dù sao cái nào trong ban đều sẽ có như thế một cái cô tịch q u á i nhân mới vừa đi ra cửa trường không có mấy bước tô vũ trong nháy mắt nhận thấy được có cái gì không đúng hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được có người đang đinh cùng với chính mình hơn nữa cũng không thiện ý tông sư cường giả vốn là có vượt qua thường nhân báo động trước năng lực chiếm được tình thần lực tăng phúc tô vũ càng là có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương vị sự hà phương chẳng lẽ là thân phận bại lộ không nên a tô vũ thầm nghĩ lấy trên mặt lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hành động động tắc càng là không thay đổi chút nào phản phất ca i ý cũng không phát sinh một dạng hắn còn là hướng phía nguyên lai lộ tuyến từng bước một đi vào đợi đến hoàn toàn xác định đối phương đang cùng cùng với chính mình phía sau tô vũ không khỏi lộ ra một nụ cười hai gã v õ giả cũng dám lỗ mãng đi qua phóng ra ngoài t ỉ n h thân lực tô vũ đã hoàn toàn xác định đối phương là xông cùng với chính mình tới một gã so cấp v õ giả chân có ám thương khí huyết vận chuyển tắc còn có một danh trung cấp vó giả chẳng biết tại sao tâm tình dường như nằm ở không ổn định trạng thái như vậy tổ h ọ p quá yếu đang xác định thực lực của đối phương sau đó tô vũ xem là khá xác định cũng không phải là chính mình ma vong chi chủ thân phận bại lộ bằng không cùng cùng với chính mình làm sao sẽ chỉ là hai gã võ giả bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ma vong tồn tại tuy là đã không phải là bí mật nhưng tô vũ có thể từ chưa biểu hiện quá mình cùng ma vong có cái gì mang tính then chốt đợi đến tô vũ đi tới chỗ tối lúc hai gã võ giả rất xác định chu vi đã không có người nào nữa có thể động thủ hai người lết nhau trong nháy mắt hội ý chuẩn bị lấy nhanh nhất tốc độ xông ra sau đó tiếp theo một cái trước mắt hai người nhất tề ngã xuống đất liền khí huyết cũng không kịp vật khởi tô vũ thân hình lúc này mới từ trong bóng tối chậm rãi bại lộ ra tới đi qua tinh thần lược cấp chế lại dựa vào thân pháp đối phương căn bản chưa kịp phát hiện hắn là người tới vào lúc nào gần trước một kích thành công sau đó tô vũ cũng không lời nói nhảm trực tiếp hướng về phía hai tên võ giả cái hót nhẹ nhàng gỗ trong nháy mắt để cho hắn bị mất mạng đã xác định đối phương lý liền không có tất yếu hỏi nhiều cái gì ngược lại ma vong có thể mang linh hồn thu tập bao quát trong linh hồn tin tức đến lúc đó dò xét chính là còn như linh hồn của bọn họ tự nhiên là trở thành tính lực kẻ cung cấp hai gã võ giả lâm chết cũng không biết chính mình thậm chí ngay cả sau khi chết đều muốn làm công ts phát ngai nhật ký năm bảo là n g ư ờ i sao ngày hôm nay tặng ta một đoá hoa ô ô ô ô ngươi tiến cho người khác thời điểm còn nhớ rõ lưu cho ta một đoá quả nhiên ta là n g ư ờ i đ ấ y lòng đặc biệt nhất chính là cái kia ta quá yêu ngươi bà ba chương hai mươi hai rút ra ký ức tuyên bố liệp sát nhiệm vụ đem hai vị này người tập kích thi thể xử lý xong hết cho đến lại không đấu vết sau đó tô vũ như là thường ngày giống nhau về đến nhà xác nhận chu vi an toàn về sau tô vũ làm chuyện thứ nhất chính là tiến vào m a trong lưới hắn có chút khó hiểu đối phương tại sao phải để mắt tới chính mình bất quá có một chút có thể khẳng định đối phương nhất định không biết thực lực của hắn hai gã võ giả vừa đối mặt là có thể giải quyết bất quá tô vũ như trước ôm lấy cẩn thận tâm tư tốt nhất là có thể nhất lao vĩnh giật mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là người nào nhưng này lưỡng đạo linh hồn có thể giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng rất nhanh ở ma vong tính lực ra chỉ dưới lưỡng đạo trong linh hồn sở hữu ký ức tin tức đã bị phân tích hoạt t ấ t mà bây giờ đã thu được tinh thần lực tăng lên tô vũ tiếp xúc bất kỳ tin tức gì lúc tích tốc độ cũng đều nhanh hơn không ít hai gã võ giả ký ức rất nhanh thì toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn cũng không ngừng ra tốc phát hình chiến đấu giết chóc huyết tế mi đạo từ mấu chốt bị cấp tốc lấy ra tô vũ nhanh hơn tư duy tiếp tục theo những ký ức này thăm dò xuống phía dưới sau đó một đạo mấu chốt nhất tin tức xuất hiện huyết thần giáo cái thứ hai gã võ giả chính là huyết thần giáo thành viên lần này là vì chấp hành cấp trên nhiệm vụ mà đến vô lấy tế phẩm dùng làm gần mở ra huyết tế n thức mà không đúng gì là bọn họ để mắt tới mục tiêu là tô vũ dù sao ở trong tình báo của bọn họ tô vũ chỉ là một người bình thường học sinh lại thực lực không mạnh không thế nào bị người quan tâm lại tăng thêm không có thân thuộc thậm chí ở trong trường học cũng không làm sao cùng người tiếp xúc có thể nói là tiêu thất cũng sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng dưới cái nhìn của bọn họ tô vũ là một tuyệt hảo mục tiêu lại không nghĩ đến cái này mục tiêu lại có lấy tông sư thực lực vừa đối mặt có thể miếu sát bọn họ không nghĩ tới điệu thấp cũng có khiêm tốn chỗ học a cư nhân sẽ bởi vì loại chuyện như vậy bị để mắt tới tô vũ thầm than một tiếng cả người cũng là bông lòng rất nhiều như vậy ít nhất nói rõ chính mình cũng không có bại lộ cái gì bọn họ để mắt tới cũng không phải là cái gì ma võng mà là học sinh phổ thông thân phận của tô vũ bây giờ hai người này đã chết không có tung tích gì nữa không có ai sẽ biết bọn họ đến tột cùng là vì sao đột nhiên tiêu thất tô vũ xử lý rất sạch sẽ liền cho bọn hắn cấp cho nhiệm vụ thợ ư n g cấp chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy cái này hai gã tín đồn là ở trong nhiệm vụ bại lộ tự thân mà thất bại bất quá tô vũ công tác không có thói quen lưu lại hai hoàng ẩm chẳng thảo trừ căn cùng lúc không ở lại bất luận cái gì bại lộ tự thân khả năng còn có một phương diện lại là bởi vì huyết thần giáo lần hành động này để mắt tới không chỉ có riêng là hắn một người tuy nói không biết hành động của đối phương quy mô đến tột cùng như thế nào nhưng tô vũ có thể khẳng định lúc này giang thành đã không lại yên ổn phải biết rằng ở tô vũ quy hoạch chung mỗi một cái người đều có thể sẽ là tương lai ma vong thành viên hiện nay xem như là chọn ưu tú bồi dưỡng dù sao tài nguyên hữu hạn nhưng tương lai nhất định sẽ tiên hành đại quy mô bành trướng rất hiển nhiên đối phương đã gây trở ngại đến rồi sự phát triển của hắn tô vũ lúc này hành động từ mỗi một vị ma vong thành viên trong trí nhớ rút g i then chốt tin tức Cung huyết thần giáo tin t ứ cũng tương quan rất nhanh thì trưng bày ở trước mắt hắn, mặc dù không đủ tật cả mặt, nhưng quan nhanh hắn, không bày ở mặc cả c mặt, dù đủ đủ rồi giải không a i giáo, một、phần. Huyết thần phần. h cũng k phải là thường nhân h i ể u tà giáo cái dạng nào chỉ là đi qua lý niệm truyền bá mà là tại không h i ể u quái gì d ư ớ i ảnh hưởng lạc yên xuất hiện một chỉ thực lực mỗi một vị võ giả ở quá trình chiến đấu chung đều có thể thu được những thứ kia lực lượng ảnh hưởng biến đến càng thêm cuồng bạo sau đó l i ề n sẽ biến đến điên cuồng mà lại nôn nóng không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc lại tăng thêm tâm tình tiêu cực ảnh hưởng thì còn có thể sẽ bị những thứ này lực lượng ảnh hưởng trở thành huyết thần giáo tín đồ nhất là những thứ kia tâm t ì n h bất chính thậm chí phạm qua tội võ giả càng phải như vậy cũng chính là vì vậy huyết thần giáo quy mô ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều trải rộng từng cái thành thị bất quá thực lực của bọn họ dù sao không đủ để lay động quan phương đa số thời gian đều nằm ở trong bóng ma sẽ không dễ dàng lộ diện quan phương đối với lần này cũng thập phần đau đầu những thứ này vốn là võ giả định nhân xử lý so với xử lý hung thú độ khó thật sự là cao hơn nhiều lắm trong bọn họ thậm chí có người đã từng ngồi ở vị trí cao biết được mỗi thành phố nhược điểm chỗ vì vậy rất khó trừ tận gốc thậm chí đang cùng huyết thần giáo tín đồ tác chiến trong quá trình nếu như tâm trí không phải kiên định còn có thể bị bọn họ đồng hóa dù sao không phải mọi người cũng có thể không chịu nhận đoạn tàn sát đồng tộc của mình còn như ở vào giang thành chỗ này huyết thần giáo phân bộ ma vong thành viên nhóm biết cũng không nhiều nhưng bọn hắn đã làm một việc cũng là khiến người ta nghe nóng sợ huyết tế vô lấy người sống ở đặc định thời gian tiên hành tế tự có người nói đi qua loại này nghĩ thức huyết thần giáo tín đồ sẽ từ đó thu được vô cùng vô tận lực lượng thậm chí trong nháy mắt vượt qua một cái đại cảnh giới những người điên kia đối với lần này tự nhiên là làm không biết m ệ n đem xưng là huyết thần q u ả tặng mấy chục năm trước giang thành còn chưa gặp thú chiều lúc địa vực muốn xó a hiện tại rộng nhiều mà những thứ kêu huyết thần giáo người đ i ê n nhóm liền đã từng phát động quá một hồi huyết tế một cái trong thôn trên dưới mấy trăm người cứ thế biến mất không một người sống sau đó huyết thần giáo n ê n đón hầu như không ngừng không nghỉ trả thù thực lực đ ạ i giảm nếu không phải lần k i a thú chiều cho bọn hắn cơ hội t h ở dốc sợ rằng chỉ này huyết thần giáo đã sớm bị phẫn nộ võ giả tiêu diệt mà hiện nay bọn họ dường như đã có ngóc đầu t r ọ lại tư thế như vậy lần này để những người này hoàn toàn biến mất ta nhìn lấy một màn kia màn làm người ta lo lắng hình ảnh tô vũ chậm rãi làm một cái quyết định có lẽ bọn họ giấu giếm rất sâu rất khó bị người nhận thấy được nhưng ma vong khả năng bọn họ lại căn bản không có biện pháp tính tới tô vũ tâm niệm vừa động từ cái kia hai gã huyết thần giáo tín đồ trong trí nhớ cấp tốc rút ra suất quan kiện tin tức thì như phụ trách cho bọn hắn hạ phát nhiệm vụ người tướng mạo lại thì như còn lại đi trước bất đồng địa phương chấp hành nhiệm vụ huyết thần giáo tín đồ tin tức từng đạo then chốt tin tức bị tô vũ lấy ra sau đó công bố với ma vong bên trên Một đ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần h i c này hơi lớn hình lip sát nhiệm vụ sẽ tổng hợp bình định cống hiến phát thường cho cung cấp tình báo tin tức kích sát huyết thần giáo thành viên chỉ huy chiến đấu các loại phương thức đều muốn tăng thêm độ cống hiến thường cho mỗi kích sát một gã sơ cấp võ giả thường cho một trăm linh điểm giao dịch cứ thế mà suy ra như huyết thần giáo hủy diện toàn t hơn ể người tham dự căn cống hiến phân phối điểm giao dịch. Một đạo trước phối điểm tham dịch. giao dự cứ độ nữa tất thưởng cũng là trước nay chưa có phong phú dù cho thực lực hơi yếu chút đi qua bất đồng tham dự phương thức cũng có thể thu hoạch thưởng cho tỷ như cung cấp một gã sơ cấp võ giả tung tích tại người khác hoàn thành kích sát phía sau cũng có thể thu được độ cống hiến tiến hành điểm giao dịch phân phối thậm chí nếu như đem huyết thần giáo hoàn toàn hủy diện càng là có thể để cho sở hữu người tham dự đều phân đến không ít điểm giao dịch số tiền lón phía dưới tất có d u phu đi qua phía trước săn bắn nhiệm vụ đám người đã sớm đ ạ o ý thức được có c ă n đảm phân đấu tài năng mới có thể ở võ đạo chỉ lộ thượng tàu xa hơn không biết có bao nhiêu người đã từng cho là mình cuộc đời này cũng không có ngắm trở thành võ giả nhưng l i ề n tại tiến vào ma vong sau đó đột phá võ giả đã không phải là nhất kiện hiếm thấy sự tình chỉ cần dám đánh giá liều dù cho thiên phú yếu chút cũng có thể nhanh chóng trưởng thành trở thành chân chính võ giả bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì không cách nào ra ngoài săn bắn còn chưa thành võ giả ma vong thành viên tốc độ tiên bộ cũng hơi chút trở một chút mà hiện nay lại một cái cơ hội đang ở trước mắt bọn họ làm sao có thể bỏ qua húng chỉ tiếng xấu lan xa huyết thần giáo vẫn luôn làm mọi người căm hận đối tượng dù cho không có nhiệm vụ nếu như có đủ thực lực cùng tình báo bọn họ cũng sẽ tự nguyện đem giết chết trong lúc nhất thời mọi người đều kích động không thôi lại một lần nữa liệp sát nhiệm vụ các huynh đệ lần này có thể cần phải nắm chắc cơ hội a không thể bỏ qua bọn họ trước kia săn bắn tiểu đội lại có thể một lần nữa tập hợp chỉ bất quá lần này được đổi một mục tiêu cái đám người điên này rất mạnh nhưng vừa vặn ta đã thành công đột phá tới chiến một hồi tất thường như thế phong phú nếu như bỏ lỡ lần này sợ rằng lũi về phía sau phải bị kéo ra trên lệ ta cho ta sông có ai có thể cung cấp huyết thần giáo tín đồ qua lại tình báo chúng ta săn bắn tiểu đội đã tập kết xong rồi lúc này rất nhiều ma vong thành viên kích động trong lòng trình độ quả thực khó diễn tả được đã có chờ mong cũng có hưng phấn trong bọn họ không ít người đã thử qua cùng hung thủ chiến đấu nhưng cùng võ giả l i ề u mạng tranh đấu vẫn là lần đầu tiên lúc này cơ hội này vừa vặn có thể tiến hành thử một lần bất quá hiện nay vấn đề lo nhất ngược lại không phải là trên thực lực trên lệch mà là năm tình báo huyết thần giáo tín đồ ẩn hiện rất ít lưu lại tung tích ẩn nút quá sâu nếu không phải là như thế cũng không trở thành có thể làm cho bọn họ tồn sống đến bây giờ bất quá động tác của đối phương gần đây tựa như thêm lón hơn rất nhiều tung tích cũng sẽ không khó tìm như vậy không chỉ nhiều người sức mạnh lón bằng vào hiện nay m à vong thành viên số lượng chẳng lẽ còn tìm không r a đối phương đang nghĩ như vậy t ừ n g đạo tin tức lặng yên xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu Thính tương huyết tu thiệu, huyết thần tín danh, Cảnh khí chủ phá ch long. đang sơ giới, trung cấp võ giả, Giới giáo đại điểm, đồ, cấp cấp ác. võ k ở, vị vị, ở có bọn hắn tin hơi thở dưới tình huống còn có cái gì lo lắng dù cho chỉ bằng lấy nhân số đều có thể nghiền ép đối phương húng chi bọn họ ở ngoài sáng cạnh mình nằm ở chỗ tối hoàn toàn có thể ở tại bọn hắn không tưởng được dưới tình huống tiến hành đánh bất ngờ bảy n g ư ờ i này tin tức ở để lộ ra trong m á y mắt kết cục liền đã định trước cho dù là để cho bọn họ chết c h ậ một m chút đều là đối với ma vong thành viên không tôn trọng điểm giao dịch đưa tới cửa ở đâu có không thu đạo lý cứ như vậy khả năng liền ung dung nhiều không lo tìm không được người xem ra không được bao lâu huyết thần giáo liền muốn toàn bộ tiêu thất tại hạ hiện nay cảnh giới trung cấp võ giả có ý định dẫn đội tìm kiếm tên kia huyết thần giáo c h ấ p sự nhưng có người đến ngoa tạo có một gã huyết thần giáo tín đồ liền tại ta phụ cận chính là cái kia tương đại long đã xác nhận không có lầm cầu trợ rút tên này cầu viện ma vong thành viên mới vừa phát sinh tin tức liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến n gây người ở liền ở bên cạnh hắn hai mươi em ở chỗ có mấy người chậm rãi nghiêng đầu lại dùng nhãn thần ý bảo lây hắn hắn nơi nào còn có thể ý không đến ý của đối phương khẽ gật đầu một cái không có bất kỳ động tác dư thừa nào lúc này nếu như bại lộ cũng không tốt lại đợi một trận về sau bị theo sát tương đại long rốt cuộc ý thức được không thích hợp vội vã ngắm nhìn một phía ở phía sau hắn mấy người đang vừa nói vừa cười đi tới liền như cùng chuẩn bị đi trước tụ hội bằng hữu một dạng nhưng nếu là nhìn thật kỹ những người này trong thân thể ẩn chứa khí huyết cũng đều không thấp tất cả đều là v õ giả tương đại long nơi nào còn không rõ ràng lắm chuyện nghiêm trọng trực tiếp đem khí huyết vận với trên đùi dùng sức đạp một cái chạy mặc dù không biết chính mình tại sao lại bại lộ nhưng bây giờ muốn những thứ này đã không còn kịp rồi mẹ vì bắt ta phái ra v õ giả thật đến mức đó sao tương đại long tức giận mắng một tiếng trên đùi động tác cũng là căn bản không dám dừng trong nháy mắt thoát ra mấy chục mét khoảng cách đúng lúc này trước người của hắn lại đâm đầu đi tới một chỉ đội ngũ tại là tất cả nhân viên v õ giả hơn nữa cái đội ngũ này nhân số còn muốn nhiều hơn một chút tước chừng bảy người cái này tình huống gì hắn cũng chẳng qua là một sơ cấp v õ giả còn như phái ra nhiều người như vậy theo đuổi bắt lấy sao không kịp ngâm nghĩ nữa chiến đấu đã hết sức căng thẳng kết quả tự nhiên là không huyền n i ệ m chút nào dù cho t ư ơ n g đại long đã đầy đủ hung tàn nhưng cũng không thể lây vừa đối đầu nhiều như vậy v õ giả húng chỉ vừa mới so chiếu hắn liền cảm thụ được trong những người này cho dù là yếu nhất cái kia cũng hơn xa chính mình l i ê n tại t ư ơ n g đại long ý thức từng bước mơ hồi lúc hắn dư quan g c ủ a khoe mắt chú ý tới ước chừng hơn mười danh v õ giả vẫn còn ở hướng hắn vị trí chạy tới thấy đã kết thúc chiến đấu phía sau dồn dập thở dài cái này tờ mờ giờ rốt cuộc là tình huống gì đây là tương đại long trước khi chết cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ma vong thành viên trải rộng các nơi ở điểm giao dịch khích lệ một chút lực chấp hành quả thực cao đến khoa trương tin tức bị lộ ra đi ra bảy người ở ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong tất cả nhân viên tử vong Đợt, đoá điểm đoá, đấy đặc phát ngay nhật Bảo, là người sao? Ngày hôm nay tặng ta một tiễn thời điểm còn nhớ rõ lưu cho ta một đoá. Quả nhiên ta là người đấy lòng đặc biệt nhất hôm hoa. cho khác nhớ cho nhiên chính ngay ngươi Ngày nay ngươi người còn ngươi lòng sao? ký. k Bảo, quả là lưu là là cái Ô rõ sau đó bị tự động rút ra suất quan kiện tin tức mỗi cá nhân nhân tế quan hệ giống như là từng cái v ó n g liên quan không ngừng mà những cái này huyết thần giáo đồ mặc dù không khả năng nhận thức mỗi một vị đồng bạn nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng có liên quan chỉ trong n y mắt càng nhiều hơn tình báo lúc đó được công bố với ma vong bên trên dẫn tới sôi trào khắp trốn ngoa tạo lại đổi mới hơn mười vị huyết thần giáo đồ tin tức các vinh đệ nắm chặt ta mới vừa không có vượt qua chỉ thiếu một chút là có thể hôn đến độ công hiến lần này có thể không thể bỏ qua ta xem một chút ngoa tạo cách ta gần nhất tên kêu huyết thần giáo tín đồ cư nhiên chỉ cách xa một con đường gần như vậy mới vừa tiểu đội chúng ta thành công đánh chết một gã trung cấp v õ giả tới tay hơn bốn mươi điểm giao dịch thư thái vào giờ khác này những thứ kia phía trước bởi vì vị trí không kịp tham dự ma vong thành viên triệt để hưng phân lên vốn tưởng rằng tìm tìm bọn họ vị trí sẽ là n h ậ t kiện chuyện rất khó không ao ước cư nhiên đơn giản như vậy không hổ là ma võng cứ như vậy phải làm cũng chỉ còn lại có chiến đấu luận đ ơ n độc đ đấu ma vong thành viên tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận cái gì đồng cảnh vó giả dù sao bọn họ đã tại trong sân huấn luyện nhiều lần khảo nghiệm qua thực lực của chính mình viễn siêu cùng cấp bậc những v õ giả khác minh k í n h mang tới chiến lược tăng phúc có thể cao hơn nhiều bình thường húng chỉ còn có ma vong thành viên đã bắt đầu tỉnh thần lực tu luyện ở cùng là cấp bậc càng là cường đại đến q u o a trương hiện nay có nữa tình báo này ra chỉ. đây cũng là tô vũ quyết định hủy diệt huyết thần giáo sức mạnh ma vong thành viên thực lực vốn cũng không yếu lại tăng thêm ngoài dự đoán của mọi người lực h n g tụ có thể tụ họp lại sức mạnh to lớn đến đối phương không cách nào tưởng tượng lúc này mọi chỗ liệp sắt đang ở bất đồng địa giới tiến hành không chỉ có ma vong thường cho q u a nhưng p ơ đối v lúc này lý khải hằng lại cũng không làm m u ố n như vậy tuy là cùng người khác cùng nhau chiến đấu càng thêm bảo hiểm nhưng phiêu lưu cùng tiền lời cùng tồn tại nếu như hắn có thể đủ một người cầm xuống đối phương là có thể lĩnh toàn ngạch thường cho trong khoảng thời gian này hoán k ý của hắn nhưng là vẫn luôn không nhỏ tấn thăng làm trung cấp võ giả sau đó hắn ở trong sân huân luyện cũng không có gì vang á p chế lực ở trung cấp trong võ đài lý khải h à n g thường thường chỉ có thể ngẫu nhiên tiên nhập ba vị trí đầu không có nữa những ngày qua huy phong tuy là coi như thường cho cũng không so trước đó dừng bá sơ cấp lôi đài tới thiếu nhưng dù sao biệt khỏi ta trời mới biết vì sao mà vong bên trong sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt lực lượng tốc độ tinh thần lực các phương diện người có thiên phú đều từng bước hiện ra hiện hắn hôm nay cũng có vẻ hơi bình thường lại không khiến một lần thật có thể muốn lạc hậu hơn người cơ hội tới lý khải h à n g gắt gao nhìn chằm chằm đang chậm rãi đẩy cửa phòng ra trung cấp v õ giả ở đối phương lộ diện trong nháy mắt d ư ơ n g quyền mà lên mấy cái đối mặt sau đó lý khải h à n g đinh cùng với chính mình nằm đấm có chút s ư ớ n g sở nhiệm vụ đã hoàn thành thưởng cho cũng như chức bị hắn bỏ vào trong túi nhưng lý khải h à n g lại có một loại cảm giác kỳ quái đối phương vì sao kém như vậy hắn đều đã làm song khổ chiến một phen chuẩn bị có thể chiến đấu từ vừa mới bắt đầu song p ư ơ n g phảng phất thì không phải là đồng đàn rd trung cấp lôi đài sống lâu về sau hắn đều nhanh đã quên loại cảm giác này nghiền ép không huyền n i ệ m chút nào nghiền ép đối phương khí huyết cùng hắn tương tự nhưng ở thế công của hắn phía dưới căn bản không có sức đánh trả một quyền lại một quyền trực tiếp đem đối phương phòng ngự thậm chí lòng tin trực tiếp đánh sụp xem ra không có cách nào xưng bá sân đấu không phải là bởi vì ta quá yếu mà là bởi vì những yêu nhiệt g kia quá mạnh mẽ à lý khải h à n g đem máu trên tay vắt khô sau đó cười h a h a cùng ngoại giới võ giả so sánh với ma vong võ giả bình quân thực lực yêu thắng lớn hơn nhiều lắm có thể nói ma vong mấy cái đẳng cấp trong võ đài xếp hạng có thể đi vào trước n ư ờ i ở bên ngoài đều là đồng cảnh vô địch cũng trong lúc đó một chỗ cũ kỹ mà lại đơn sơ nhà trệt bên ngoài nơi đây vị sử giang thành tích ngoài rịa hầu như liền dựa vào tại cái tia cao vút trong ngây phòng tuyến bên hồi lâu phía trước nơi đây đã có chút hoang phế cũng chẳng có bao nhiêu người ở lại dương lộ lộ cẩn thận từng ly từng tí đạp mặt đất nín thở ngưng thần không để cho mình phát sinh một điểm thanh âm căn cứ tình báo một ga huyết thần giáo tín đ ổ cuối cùng qua lại địa điểm chính là chỗ này bất quá những tin tình báo kia cho ra những tin tức khác đều là hoàn toàn chuẩn xác vị trí liền không nhất định dù sao những người này không có khả năng vẫn không phải di động rất có thể sẽ không ngừng rời đi vị trí đã xưng ba sân đấu đã lâu dương lộ lộ rất rõ ràng chính mình tại sơ cấp võ giả giai đoạn cơ hồ không có bất kể đối thủ nào nhưng hành động của nàng như trước cẩn thận cũng không có trực tiếp đẩy cửa mà vào nếu như nói vậy vạn nhất đối phương bố trí cái gì bấy dập hay hoặc giả là lợi dụng địa lý ưu thế khả năng liền để cho mình rơi vào bị động cũng may dương lộ lộ am hiểu nhất không phải khí huyết đối địch mà là tinh thần lực nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay ra chống ở trên cửa phòng sau đó mắt như không minh ý thức lại p h ả n phất đã tiến vào phòng bên trong quả nhiên trong nháy mắt dương lộ lộ liền phát hiện trong phòng đang có một g ã ác đồ cầm trong tay trường đao p h ả n phất đã đợi chờ lâu này hơn nữa bên trong g i ư ờ n g như không ngừng đạo này tỉnh thần lực tỉ mỉ đến một chút có chừng chín người nằm ở chỗ này dân cụ di mặt hơn nữa toàn bộ nằm ở tình trạng giới bị đối phương dường như ý thức được cái gì trước cửa cầm đao nam tử đã chậm rãi đi tới còn tốt ta có thể không phải là một cái người tới dương lộ lộ đem phóng ra ngoài tỉnh thần lực thu hồi đem m ấy người vị trí nhớ trong đầu trong n g á y mắt nghĩ xong một bộ chiến đấu kế hoạch sau đó từng tên một võ giả cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời lên nàng an bài tốt vị trí chỉ chờ khai chiên đi qua ma võng nội bộ tin tức giao lưu lại tăng thêm dương lộ lộ tinh thần lực q u é t h ì n h đối phương ở trước mặt bọn họ hầu như chính là hoàn toàn trong suốt có như vậy tình báo sai lại làm sao lại vừa bên trong nhà chín người đến chết cũng không biết mình rốt cuộc là bị dạng gì tồn tại để mắt tới rồi nhân số thực lực tình báo toàn bộ hơn x a cho bọn hắn trận này quy mô nhỏ chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là không huyền n i ệ m chút nào n g h i ệ n ép dù cho phối hợp của bọn họ đã thập phần thỏa đáng nhưng như trước liền hoàn thủ cơ hội đều không có năm phút đồng hồ chín tên huyết thần giáo tín đồ toàn diện t s phiếu đánh giá Vẽ tháng. chương á c ca vị đại ca nếu n đối với kịch t hai mươi năm tiêu tan tung b i ệ t tích huyết thần giáo có mục đích riêng chúc mừng ngài hoàn thành liệm sát nhiệm vụ độ công hiến bình định hoàn tất thưởng cho bốn trăm hai mươi năm điểm giao dịch đã cấp cho hoàn tất nhìn trước mắt bảng dương lộ lộ một trận mừng rỡ chọn hơn bốn trăm điểm giao dịch có thể bắt được nhiều như vậy t h ư ở n g cho nguyên nhân chủ yếu là nạn cung cấp tình báo cùng với chỉ huy thứ nhì mới là chiến đấu tuy nói dương lộ lộ chiến lược ở sơ cấp trong võ giả đã coi như là đ ỉ n h tiêm nhưng dù sao mới vừa chiến đấu không phải là một vsc một có thể cầm xuống bao nhiêu công lao không chỉ có riêng phải xem thực lực còn có vật khí dù sao những thứ kêu ma vong thành viên chiến đấu đứng lên quá đi ê n cùng u liền luôn luôn lấy cùng nhiệt nổi danh huyết thần giáo tín đồ so ra đều có vẻ hơi châm ổn ngay vừa mới rồi hơn mười danh võ giả từ cửa chính xông vào chen nhau lên trực tiếp đem thủ vệ ở cửa chính cầm đao nam tử đánh bại cùng tồn tại mã chảm sát đợi đến còn lại huyết thần giáo thành viên phản ứng kịp chuẩn bị chạy chỗi lúc một màn trước mắt trực tiếp để cho bọ Frank. một tiếng vang thật lớn qua đi bốn phía tường trong nháy mắt bị mở ra mấy cái gây trống cũng cấp tốc xông vào từng tên một v õ giả bọn họ xông vào vị trí vừa lúc là huyết thần giáo thành viên địa phương sở tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ này huyết thần giáo đội ngũ liền dáng d ấ p giống như phản kháng cũng không kịp làm được cũng đã toàn bộ n g ã xuống tiếp tục dương lộ lộ nhìn về phía đầy cõi lòng mừng d ỡ đám người nhẹ giọng nói một câu bây giờ nàng ở ma vong thành viên bên trong lực hiệu triệu đã biến nên càng ngày càng cao dù sao có tỉnh thần n i ệ m sư đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất thường thường cao hơn k h n g ít hơn nữa đối mặt những thứ kia nguy hiểm lúc chiến đấu bọn họ cũng có thể đúng lúc tách ra sau đó tiến hành cầu viện từng cuộc một chiến đấu qua phía sau rất nhiều ma vong thành viên đã nuôi thành thói quen thời khắc chú ý khả năng sẽ xuất hiện tin tức chỉ cần ma vong cho ra gợi ý hay hoặc giả là thành viên khác tiến hành cầu viện bọn họ sẽ lập tức chạy tới đem huyết thần giáo thành viên chạm sát tại loại này cao siêu hiệu xuất giới huyết thần giáo ở trong thành lanh u ố t đang ở một chút xíu hủy diệt không có biện pháp bọn họ xuất thủ thật sự là quá nhanh hiện nay hầu như có thể nói là sói nhiều thì ít phát hiện mới huyết thần giáo tín đồ xuất hiện tung tích tốc độ kém xa bọt đánh c h t nhanh trong khoảng thời gian ngắn chi này đã từng không ai bị nổi thế lực lại phản phất tiêu thất một dạng không có tung tích gì nữa mà tham dự liệm sát nhiệm vụ ma vong thành viên cơ bản tất cả nhân viên đều thu hoạch không nhỏ thực lực có thể để thăng một mảng lớn dù sao bọn họ có thể lấy được còn không chỉ là điểm giao dịch t ư ở n g cho những võ giả kia gia sản cùng với quan phương tiền thưởng đều là thu hoạch không nhỏ đương nhiên so sánh mà nói vẫn là điểm giao dịch tới chân thật nhất nhìn lấy ma vong nội bộ một mảnh nhảy cắn hoan hô cũng là có người bồn đứng lên cha ngài để ta theo lấy tham gia một lần liệm sát nhiệm vụ a ngài cũng là biết đến điểm giao dịch làm sao rồi đều là không đủ dùng sao không thừa cơ hội này kiếm một món tiền nói không chừng lần này qua đi ta liền có thể đột phá đâu đồng khải ca mặt lộ vẻ sầu khổ nỗ lực thuyết phục trước mắt lao trà nhưng đối phương cũng là vẻ mặt kiên định từ liệp sát nhiệm vụ phát ra một khắc kia bắt đầu hắn liền đã làm xong chuẩn bị theo ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch thường cho chỉ tiếc cũng chẳng biết tại sao trước mắt đ ồ n g trường hà đến bây giờ đều không có đáp ứng đây nếu là chậm nữa bên trên một bước nói không chừng khả năng liền cũng không có cơ hội nữa a những thứ kia để lộ ra huyết thần giáo thành viên gần như sắp bị rết sạch hồ não n g ư ơ i thân là nhi tử của ta chẳng lẽ nhỏ như vậy nhi kiến thức nhắm mắt thật lâu đồng trường hà rốt cuộc mở mắt t r ậ n mắt trước bất thành khí nhi tử còn chưa đủ trầm ồn a trước mắt răng đầu tiểu lợi tính là gì còn chưa tới chân chính thời điểm mấu chốt đâu cha vậy ngài nói một chút ý kiến của ngài cũng không thể để ta làm nhìn lấy những người khác kiếm điểm giao dịch chứ vậy nếu không ngài lại cho ta một ít đồng khải ca lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy ngươi có từng nghĩ tới huyết thần giáo nếu như đơn giản như vậy là có thể đối phó vì sao có thể tồn tại thời gian dài như vậy ngươi lại muốn chưa nghĩ ra đối phương rất có thể sẽ trả thù lại cùng bọn họ không giống với chúng ta đóng ra gia nghiệp ở chỗ này nếu là bị để mắt tới rất khó tránh né khó lòng p h ò n g bị mà n g ư ơ i một ngày xuất thủ cũng cũng không có biện pháp tiếp tục giấu đi mấy câu nói nói xong đ ồ n g h ả i ca đầu tiên là sửng sốt điểm này hắn hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua dù sao từ vừa mới bắt đầu cũng quá mức thuận lợi chiến cuộc làm cho hắn căn bản không có ý thức được đối phương còn có trả thủ khả năng tính c h ắ c không được lao cha không cho hắn xuất thủ cha ý của ngài là chúng ta chỉ cần an tâm tu luyện các thứ chuyện kết thúc là tốt rồi nghe nói nói thế đồng trường hà nội không đánh một chỗ tới một cấp quét tới Khi、cục. Thực bạch sự là bạch giáo Liên giáo ngươi. đồng i cái chi giờ giống ể m xem một mức làm này không、rõ. Nếu như một cái nguyện chi trước, ta còn không đến mức làm như vậy suy tính, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. là vậy suy bây đều đ rõ. trước, ta trương hà lắc đầu tiếp tục nói ra đừng quên cha ngươi nhưng là tông sư hơn nữa không có ai biết ta đã đột phá thành công lợi dụng điểm này chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện thật sự cho rằng lão tử sợ hãi trả thù ý của ta là phải ra tay thì phải ác một lần hành động đưa bọn họ diệt trừ bị một c ư ớ c đạp bay đồng khải ca cắn răng chậm rãi bỏ dậy như trước có chúc ngậu mặc dù không minh bạch lão cha đến cùng có ý tứ nhưng đối phương trong lời nói kiên quyết hắn ngược lại là nghe ra b a n g vào ta đối với cái đám người điên này hiểu rõ khoảng thời gian này ngủ đông cũng không phải phong cách của bọn hắn gần nhất quan phương cường giả đang b ệ bộn với chuẩn bị ứng đối giã ngoại thú triều không có người x u ấ t lại tay có thể điều động không có gì bất ngờ xảy ra những thứ kia bị chuyển đi huyết thần giáo tín đồ đang ở chỉnh đốn và sắp đặt lực lượng chuẩn bị đại quy mô tiến hành trả thù Đến lúc đó, chính là cha của người Đồng là thời ta cơ xuất Trường trong khoảng thời gian này để lộ ra huyết thần giáo tín đồ tung tích đang đem ma vong thành viên hướng những thứ kia phương hướng dẫn đạo còn như mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết như hắn đồng trường hà vẫn chỉ là cực hạn võ giả sảm lần này nước đục khả năng còn có chút khó khăn nhưng hiện tại hắn đã tông sư chương hai mươi sáu huyết tế huyết thần ma vong thành viên lực ứng tụ hiện nay bên trong thành huyết thần giáo thành viên cơ bản đều đã toàn bộ bị thanh trừ chỉ còn lại có linh tinh võ giả đang ở chạy trốn giang thành quan phương đối với lần này tự nhiên là làm không biết m ệ n dù sao cái này trong khoảng thời gian ngắn những thứ kia treo thưởng đơn lại hầu như toàn bộ bị người nhận lấy tuy là còn không rõ ràng lắm những người hào tâm này là như thế nào đột nhiên nô ra nhưng tóm lại là chuyện tốt gần nhất trong khoảng thời gian này giang thành nội ngoại đang b ể bộn với ứng đối thú triều vô tâm quan tâm việc này cũng may đã có người xuất thủ chỉ bất quá theo từng cái huyết thần giáo thành viên bị kích sát tung tích của bọn họ cũng biến thành càng khó tìm hơn mười đạo linh hồn bị phân tích h o à n tất tô vũ cấp tốc t r a xét một phen sau đó cũng là n h ư mày đối phương giấu g i ế m rất sâu lần này xuất động nhiệm vụ phụ trách tìm kiếm huyết tế mục tiêu những võ giả kia cơ bản đã toàn bộ tử vong liền mang phụ trách hạ phát nhiệm vụ chất sự cùng với khu vực khác nhau trấn thủ c ứ n giả c ũ nhưng g cuồng tất cả đều bị đào lên, sau đó sau bị bị lên, n i viên ệ t thành sát. ma vong n cách bốn liên những thứ này hết u y thần giáo bên trong cao tầng cũng không rõ ràng bọn họ căn cứ chỗ từ những người này trong trí nhớ tô vũ chỉ có thể rút ra đến một bộ phận tin tức mà cũng không phải toàn bộ nhất để cho người nhức đầu là những tin tức này cùng bên ngoài hỗn độn khó có thể cắt tỉa bất quá đi qua trí nhớ của bọn họ tô vũ cũng là có thu hoạch ngoài ý mớn những v õ giả này lúc còn sống kinh nghiệm chiến đấu tu hành kinh nghiệm đều bị ma vong hấp thu tích lũy đứng lên hơn nữa linh hồn của bọn họ cường độ cũng không thấp toàn bộ hóa thành tính lực dung nhập ma vong bên trong huyết thần giáo sở dĩ ẩn nút sâu như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là bên ngoài truyền bá phương thức nhân vô h o à n nhân không có khả năng có người có thể làm được hoàn toàn không có một ít không tốt ý niệm trong đầu mà võ giả cần đối mặt chiến đấu càng phải như vậy đối với những thứ kia tâm trí không phải kiên võ giả mà nói ở gặp phải những thứ kia tả dị lực lượng lúc t ặ p niệm trong lòng liền sẽ bị vô hạn phóng đại nhất là ở trong chiến đấu làm vô tận giết chóc dục vọng tràn đầy toàn bộ nao hải lúc huyết thần hình tượng sẽ xuất hiện ở trong lòng mà sơ nhập huyết thần giáo thành viên sẽ bị phụ cẩn chấp sự sở tiếp dẫn cũng vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của cấp trên vì vậy bọn họ cũng không biết huyết thần giáo căn cứ địa vị chỗ hà phương thậm chí không phải rõ ràng bản thân rốt cuộc muốn làm gì v ề phần tại sao có thể vô điều kiện nghe theo chấp sự cấp phát nhiệm vụ không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì những thứ kia phát ra mệnh lệnh nhân càng cường đại huyết thần giáo chỉ lấy thực lực vi tôn không phục liền đánh một hồi g i ã man hung hãn côn bạo đây cũng là bọn họ đại danh tử mà bị những thứ kia lực lượng ảnh hưởng bọn họ ở trong chiến đấu căn bản khắc chế không nổi chính mình d ế t chóc dục vọng cũng chính là vì vậy tô vũ có thể khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mưa gió mưa tới bất quá Hắn đã l theo lý thuyết như vậy thường cho không nên hấp dẫn nhiều như vậy ma vong thành viên nhưng dù sao sói nhiều thì ít gần nhất trong khoảng thời gian này lại bất đồng phía trước muốn tìm được huyết thần giáo qua lại tung tích cũng không dễ dàng tuy nói chia đều xuống tới thưởng cho điểm không có bao nhiêu nhưng là xem như là đáng giá đi một chuyên còn như để ý như vậy ngược lại không phải là bởi vì lo lắng làm cho đối phương chạy rồi mà là sợ kinh động đối phương về sau dùm lên động tĩnh quá lớn bị phụ cận ma vong thành viên chạy tới đ o ạ t công lao bọn họ không biết là mình đã đi tới bên trong thành cường giả tuần tra góc chết chỗ dựa theo trước mắt thời gian điểm tới tính gần nhất tuần tra cường giả chạy tới cũng cần chọn một giờ thứ ba giờ bốn trăm m có một gã v õ giả cảnh giới không biết ngay phía trước năm trăm m chỗ còn có một người dường như đang ở tuần tra chuẩn bị chiến đấu dựa theo mới vừa móc nối tiến hành đánh bất ngờ một g ã tinh thần n i ệ m sư thấp giọng đem mình có thể dò xét đến toàn bộ tình báo nói ra bên cạnh đám người lập tức gật đầu bọn họ đã phối hợp quá nhiều lần không cần quá nhiều ngôn ngữ bất quá hiện nay khoảng cách này tên này tinh thần n i ệ m sư còn chưa đủ lấy cảm ứng được đối phương khí huyết cảnh giới nhưng có thể ngăn cách lấy nhiều như vậy cản trở quan sát được đối phương vị trí cũng đã đủ rồi dù sao thực lực của bọn họ nhất định là như là thường ngày giống nhau nghiền ép đối phương đúng lúc này chờ các loại tình huống không đúng tình thần n i ệ m sư kinh hô một tiếng lần nữa tiến vào phóng ra ngoài tinh thần lực trạng thái tiến hành quan sát tại hắn cái kia đặc biệt tinh thần thị rất c h u n g từng đạo mơ hồ bóng người đang ở xuất hiện hơn nữa toàn bộ đều là v õ giả liền trên người bọn họ tản mát ra t i n h thần lực đều tràn đầy lệ khí còn như số lượng hắn nỗ lực đem cái kia một đoàn đoàn khổng lồ t i n h thần lực tế hóa rõ xét sau đó cả kinh hơn một trăm người không ngừng đối phương số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng nhanh bọn họ chuyến đi này đội ngũ đồng thời xuất động bốn mươi mấy danh vó giả đã coi như là một chi không thể khinh thường lực lượng nào biết đối phương lại xuất động khổng lộ như vậy quy mô tên này tinh thần n i ệ m sư vừa định chỉ huy đám người lưu lại lại phát hiện nguồn gốc đã bị đối phương người tới phá hỏng lúc nào sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh khó có thể tin nhìn lấy hậu phương võ giả đội ngũ phía sau tùy ý một cái phương vị đều đã bị huyết thần giáo tín đồ sở ngăn chặn hơn năm trăm danh huyết thần giáo người đ i ê n đã đem bọn họ bao bọc vây quanh hơn nữa những người này bình quân thực lực v ừ a xa phía trước những thứ kia huyết thần giáo tín đồ trong đó trung cấp cao cấp võ giả không phải số ít thậm chí còn có hơn m ư ơ i danh cực hạn võ giả dựa theo số lượng này đến xem mặc dù là hiện tại cầu viện đối phương cũng có thể đem bọn họ giết sạch sau đó thành thơi rời đi mây t r ă m g tên huyết thần giáo tín đổ trên mặt đều là vẻ tham lam phản phất đã cảm nhận được kế tiếp giết chóc lấy võ giả vì tế phẩm hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút hai n cầm đầu huyết thần giáo cực hạn võ giả liếm môi một cái trong ánh mắt loe hồng quang dường như hung thú một dạng ngủ đông lâu như vậy rốt cuộc làm cho hắn đợi đến cơ hội ngay tại lúc này huyết tế huyết thần theo gầm lên giận dữ sở hữu huyết thần giáo thành viên trong mắt loe hồng quang nhất tề hô to huyết tế huyết thần từ tiếng hô lớn sen lẫn khí huyết trí lực như như núi kêu biển gầm truyền khắp toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng nơi đây vị trí hẻo lánh đợi đến có người trợ giúp mà đến sợ rằng những người này thi thể đều đã bị xử lý sạch sẽ bị vây lại rất nhiều ma vong thành viên c h ỉ phải không ngừng dựa thần s á c hoảng sợ còn như tên kia dẫn đội tinh thần nhậm sư cũng là lộ ra vẻ mỉm cười mong muốn không có lầm các minh đệ n h a n h tới một đạo tin tức cứ như vậy xuất hiện ở ma vong nội bộ bên trong tờ s phát ngay nhật ký bảo là n g ư ờ i sao ngày hôm nay tặng ta một đoá hoa ô ô ô ngươi tiến cho người khác thời điểm còn nhớ rõ lưu cho ta một đoá quả nhiên ta là người đ ấ y lòng đặc biệt nhất chính là cái kia ta quá yêu ngươi bà ba chương hai mươi bảy thông sư may ám k ì n h khủng bố lực phá hoại vứt bỏ nhà xưởng sở hữu huyết thần giáo tín đồ vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cười lớn phản phất trước mắt mười mấy tên võ giả đã trở thành con mồi của bọn họ nhìn lấy từng bước lùi bước ma vong thành viên bọn họ càng là một m trận c ù n g nhiệt giết cũng không phải là vì cái gì báo thủ chỉ là bọn hắn vốn là muốn chế tạo giết chóc mà thôi trước mắt liền là cái cơ hội bất quá tuy là đã năm chắc phần thắng những thứ này huyết thần giáo tín đồ xác thực cũng không có trực tiếp độc thủ thực sự là nực cười ta biết các ngươi đang làm gì mới vừa tên kia phụ trách chỉ huy cực hạn võ giả tiến lên một bước c ư ờ i lớn nói không phải là cầu viện sao ha, ha ha ha ha ha ha một bầy kiến hôi thật coi chúng ta không biết giữa các ngươi có thể lẫn nhau câu thông sớm đã không phải là bí mật gì còn như cái gì bấy dập sao ai sẽ lưu ý một đám con kiến bày mai phục dứt lời thân hình hắn k h ẽ động đem bộ phận khí huyết điều động trong nháy mắt tản mát ra vô tận v y thế bị vây lại tinh thần nghiệm sư sắc mặt đại biên hắn lúc này mới cảm ứng được đối phương nơi nào là cái gì cực hạn võ giả rõ ràng chính là đã hoàn thành đột phá thông sư Thính sai. giờ này khác này ngươi viện quân cũng đã đến phụ cận đây đi mặc dù là hiện tại thông báo bọn họ chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi đây là thuộc về chúng ta săn bắn nhớ kỹ tên của ta huyết thần trung thực tín đồ lý hổ lý hổ lần thứ hai tiến lên một bước cả người uy thế ngập trời ra hết những thứ kia hơi yếu chút m à vong thành viên liền đứng thẳng đều đã có chút lảo đảo đứng lên tuy nói bởi vì các ngươi chúng ta không thể không thay đổi kế hoạch nhưng thì có thể làm gì không có thu thập được thật nhiều tế phẩm bắt các ngươi đám này võ giả tiến hành huyết tế cũng là có thể lúc này huyết tế bắt đầu lý hổ nổi giận gầm lên một tiếng trong con người hồng quang sáng lên vài phần cả người đều đã nằm ở cùng n h i ệ t trạng thái ở hắn an bài dưới những thứ kia đang ở trên đường viện quân sẽ gặp c h ặ n giết cũng trở thành lần huyết tế tế h phẩm giết chóc phá hư huyết tế vô số tâm tình tiêu cực đang trong lòng của hắn một chút xíu tích lũy cho đến kèm nén không được nữa trong nháy mắt buộc phát ra huyết tế bắt đầu lý hổ lắng nghe xa xa chiến đấu tiếng trong lòng vui mừng không gì sánh được còn lại huyết thần giáo thành viên càng phải như vậy cùng nhật mà đem chức đã hoàn thành hơn phân nửa huyết tế nghị thức khởi động một đạo từ vô số tiên huyết tạo thành đại trận từ mặt đất hiện, hiện ra chỉ kém một bước cuối cùng có thể hoàn thành huyết tế. một kích thức chúng ở nơi này cự đại kình ở dưới lý hồ không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhưng hắn một trưởng kia tuy là toàn lực thi triển nhưng là cũng không người nơi này có thể tiếp được chẳng lẽ là đều lúc này còn nghĩ máu của các ngươi đồ công thức chê cười huyết thần giáo hôm nay nơi này hủy diện ta nói đồng trương hà thân ảnh lạng yên hiện lên nhất thời để ở tràng sở hữu ma vong thành viên thợ phào nhẹ nhõm cái trôi này ổn đây là trong đầu của bọn họ để một cái ý niệm trong đầu lại một danh tông sư mặc dù không rõ ràng song phương chiến lược đến tột u cùng như thế nào nhưng ít nhất trên lệnh cũng sẽ không quá lớn kể từ đó bọn họ chỉ ít có thể lấy đợi đến c à n g xa xăm viện quân đến lấy ma vong võ giả số lượng và bình quân thực lực nghiên ép tại chỗ những thứ này huyết thần giáo tín đồ vấn đề không lớn huống chỉ chỉ cần lại kéo dài một hồi dò xét tông sư thì cũng nên đến rồi c nửa giờ đây là dò xét tôn g sư có thể chạy tới nơi này tốc độ nếu như c r ở đến lại một danh tôn sư hạ tràng bọn họ tan tắc liền thành tất nhiên thời gian cấp bách không được phép làm lỡ nửa điểm suy nghĩ đến điểm này lý hổ không do dự nữa trực tiếp phát động bi pháp từng đạo phù văn dọc theo của hắn huyết quản mạch lạc trong nháy mắt nổi lên đem thật cao chống lên trên mặt của hắn trên người đều là một mảnh vốn lượn cầu kết huyết quản g thoạt nhìn lên rất là đáng sợ sau đó phanh phanh phanh từng đợt khí huyết trong nháy mắt r ũ n g manh vào toàn thân trái tim của hắn giống như nổi trống vậy nhảy lên kịch liệt đứng lên không ngừng phát ra trận trận nổ vang nhiên huyết thuật nhìn thấy tình cảnh này đồng trường hà nói thầm một tiếng không ổn ngược lại không phải sợ đối phương mà là loại này tà thuật có thể rất lớn biên độ tăng thêm khí huyết bạo phát năng lực rất là khó chơi còn như đại giới lại là tiêu hao sinh mệnh không thể thời gian dài mở ra lý hổ đ ộ trong phá thời hơn hắn quá tông gian sư dài ấ lòng ạ i t cả kinh tuy có vô tận chiến ý ra trì nhưng vẫn là kinh ngạc với một quyền này t h ư thế muốn tránh cũng không được hắn chỉ phải lấy vai trạm vào nhau muốn trung hòa đối phương lựa đạo một tiếng vang thật lón vén được chu vi đất đá thật cao vung lên thậm chí có chút cây có trực tiếp bay ngược t r ù n g tiên đã đủ thấy rõ một kích này uy lực mọi người chung quanh đã hiện lên vẻ kinh sợ căn bản bất chấp chính mình đang t i ê n hành chiến đấu trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đây chính là tông s ư v a i sao chỉ một kích này liền hầu như đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức tốt h kinh khủng lực lượng đồng trương hà liền lùi lại mấy bước biểu hiện trên mặt ngược lại là không có biến hóa nhưng trong lòng hơi xúc động mở ra nhiên huyết thuật đối phương lực lượng phương diện phòng ngự tam phúc thực sự quá lớn quả nhiên không thể liệu mạ nếu như lại cứng như thế đụng cứng rắn sợ rằng phải không được vài cái hữu quyền của hắn liền lại không năng lực tác chiến đồng trương hà gấp đội cảm thấy vướng tay trần tự định giá làm như thế nào thu được chiến đấu thắng lợi mà bên kia lý hổ thân hình như trước bất động trên người cầu kết huyết quản xương cốt cũng là trong nháy mắt nổ bể ra tới khởi điểm là bà vai sau đó dọc theo vai đi xuống cho đến vai từng đạo tiếng xương nước không ngừng v ă n g lên thanh thúy lọt vào thai mới vừa một quyền kia đã làm cho lý hổ trọng thương đồng trương hà nhìn xem quả đấm của mình có chút một mực ngôi lai đây mới là ám kình chân chính lực phá hoại sao t s phiếu đánh giá vẽ tháng ta mập hổ đi ra ngoài hút đ i ế u thuốc nếu như sau khi trở về hoa tươi không phá năm mươi nghìn phiếu đánh giá không phá một nghìn ta sẽ trách tội ở các vị trên người đầu chó bảo mệnh quỳ phiếu đánh giá v ẽ tháng chương hai mươi tám một k á c h hiền uy tinh hồng đại t r ự k hải lúc này hỗn loạn tưng bừng chiến trường phảng phất thời gian t ĩ n h chỉ một dạng lại lúc đó ngắn ngủi yên tĩnh lại đồng t r ư ờ n g hạ như trước đứng vững như tùng mà trước mặt hắn lý hổ cũng đã quỳ một chân trên đất làm sao khả năng lý hổ trong mắt sớm đã là một mảnh huyết sắc hắn không thể nào hiểu được phòng ngự của mình tại sao lại dễ dàng như vậy bị phá vỡ đối phương buộc phát ra kinh lực kém xa hắn nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt cái kia từng đạo kinh lực phảng phất dọc theo thân thể của hắn không khô lùi lấy sau đó trong nháy mắt nổ bể ra tới mới vừa bị thương vị trí đã cấp tốc khép lại tông sư c h i cảnh đối với thân thể trường khống là thường nhân khó có thể tưởng tượng bao quát xương cốt huyết quản ở bên trong đều đã không có gì trở ngại nhưng thực lực giảm xuống cũng là tất nhiên lý hổ gian nan đứng lên một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đồng trường hà tiếp theo một cái trước mắt hắn n g i dại liền sau lưng đồng trường hà từng nhánh vo giả tạo thành đội ngũ đang nhanh chóng đi vào lúc này có thể phát đạt ước chừng mấy trăm danh huyết thần giáo tín đồ a không biết có thể phân bao n h i ê u điểm giao dịch mới vừa tự tay đánh chết một cái huyết thần giáo c h ấ p sự lúc này đột phá chắc là ổn các h i n h đệ xông lên a đợi đến huyết thần giáo hủy diện còn có thể tĩnh càng nhiều hơn điểm giao dịch x ô n g lúc này thật đúng là cảnh tượng hoành tráng a sợ rằng toàn bộ giang thành đều sẽ biết sự hiện hữu của chúng ta rất nhiều mặt mang hưng phấn võ giả vừa chạy vừa trao đổi trong thần thái ung dung làm cho lý hổ một trận kinh ngạc theo lý mà nói lúc này thì bọn hắn không nên xuất hiện ở nơi này a có thể hết lần này tới lần khác nhân số của đối phương vẫn còn ở không ngừng tăng nhanh ước chừng hai nghìn danh võ giả lúc này toàn bộ tụ tập ở nơi này ở trong tình báo của các ngươi sẽ không có tính tới chúng ta có nhiều người như vậy chứ ha ha ha ha ha ha ha, ha. nói đến c o i ý tứ những võ giả kia chỉ là bởi vì không có c ư ớ p được nhiệm vụ sở dĩ không có lộ diện a đồng t r ư ơ n g hà nhìn trước mắt có chút mê mang lý hổ không khỏi trong lòng vui vẻ ở tính toán của đối phương bên trong cái kia mấy trăm danh huyết thần giáo tín đồ đã đủ đánh sổ ụ việt quân nhưng ma vắng võ giả số lượng sao mà khoa trương ước chừng hơn ba ngàn người hơn nữa trong đó phần lớn người trước đây cũng đều chưa thành võ giả các ũ n g khó t r h h đối p ư ơ ngươi kinh không khoảng ai Giang thời gian ngắn lại sẽ thêm ra nhiều ngạc, cũng nghĩ Thành trong ngắn n cho thêm h dù ra, ra ở sẽ vậy võ giả. Kinh khủng như vậy vong võ quy đây ngay này, này giả. khủng chẳng giờ giả nhưng giao Kinh hiện cái cái điểm khắc như như thế hầu thể thu hoạch điểm giao dịch trước quá. mô, Mà một ma một tề tụ. có c bao sao, là Dù h ộ Các người, toàn bộ đều được tán g thân ở chỗ này lý hổ huyết hồng trong tròng mắt không còn có bất luận cái gì một tia lý trí thoạt nhìn lên so với hung t h ú còn muốn điên cuồng bằng vào ta tiên huyết bằng vào ta tự thân huyết tế huyết thần theo hắn g ầ m lên giận dữ chu vi đã tự biết tất bại huyết thần giáo tín đổ toàn bộ càng thêm điên cuồng đứng lên lý hồ liệt nha n h a răng cười một tiếng lại hướng về đồng trường hà chậm rãi đi tới đồng trường hà lập tức đề phòng đ ề phòng đối phương bất kỳ động tác gì lại không nghĩ đến lý hổ cấp tốc đưa tay hướng quần g tim của mình trộm tới một viên tình hồng nóng rực trái tim cứ như vậy bị móc ra bên ngoài cơ thể thậm chí còn ở p h ủ p h ủ vang dội mà lý hồ con ngươi cũng là từng bước mất đi sinh cơ nhưng khỏe miệng như trước mang theo nụ cười hưng phấn huyết tế huyết thần vừa dứt lời hắn đồng tử liền bắt đầu tan dã đứng lên không chỉ là lý hồ lúc này sở hữu huyết thần giáo tín đồ đều ở đây làm động tác giống nhau ngăn cản bọn họ đồng trường hà làm sao không biết tình huống không đúng lập tức cao giọng la lên đứng lên nhưng không còn kịp rồi t ừ n g tiên một rơi vào điền quân huyết thần giáo tín đồ đem tự thân huyết dịch toàn bộ dung nhập trong đại trận sau đó lúc đó tử vong mà cái kia một đạo tinh hồng đại trận theo huyết dịch rót vào cũng từng bước chiếu sáng đứng lên huyết quang nổi lên b ố n phía đem chu vi cảnh tượng chiếu giỏi từng tiếng ai o á n sen lẫn ngoài thành hung thú phẫn nộ gào thét âm thanh triệt toàn bộ g i a n thành chuyện gì xảy ra cái kia hung thú dường như cũng thu được ảnh hưởng chẳng lẽ thú triều cũng là bọn hắn giỏ cho quỷ đồng trường hà kinh ngạc nhìn nói hai tiếng trong ánh mắt tràn đầy kinh dị tuy nói hắn cũng không phải chưa thấy qua trận chiến lớn nhân nhưng trước mắt một màn này thật sự là quá mức yêu dị đúng lúc này tinh hồng đại trận sáng hẳn bắt đầu huyết quang trung tiên vô số ván khí sen lẫn s á t lục chỉ ý tản đến tại chỗ mỗi một vị ma vong thành viên trong lòng côn bạo giết chóc huyết tế những v õ giả kia chính là bị những thứ này lực lượng ảnh hưởng mới có thể biến thành dáng dấp như vậy bây giờ những thứ này lực lượng lần thứ hai xuất hiện dương lộ lộ cảm thụ được trong lòng xuất hiện vô số sát lục chi ý chỉ cảm thấy trở nên h o à n g hốt nhưng nàng lập tức phản ứng kịp hồi tưởng lại thủy tinh minh tưởng pháp nhập định phương thức ý hóa thủy tinh bất sinh tạp niệm nàng nhẹ dọn g thi thầm t r u n g quanh ma vong thành viên lập tức ý thức được nên như thế nào chống đỡ loại này lực lượng nhập định quan tưởng hình người thủy tinh theo hô hấp đem tạp niệm tống ra tự nhiên cũng sẽ không gặp ảnh hưởng rất nhiều bắt đầu rồi tinh thần lực tu luyện võ giả lập tức phản ứng kịp chuẩn bị tiến hành chống đỡ nhưng vào lúc này tinh hồng đại trận lần nữa d i biến huyết một đạo cổ xưa lại thanh n m tăng thương truyền kh một giọt lóe r a yêu dị tia sáng huyết dịch xuất hiện trong nháy mắt dũng mánh vào gần nhất võ giả trong thi thể tên tiêu huyết thần giáo thành viên thi thể lại siêu siêu vẹo vẹo đứng lên phản phất bị nào đó lực lượng ảnh hưởng một dạng cấp tốc lấy bất khả tư nghị tư thế xoay thành một đoàn sau đó đầu này quỷ dị sinh vật quanh mình thi thể lần nữa bị cắt n ư ớ t dung hợp với trong người nó đợi đến đám người đem những thứ kia s á t lục chỉ ý triệt để xua tan lúc cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi ở trước người bọn họ một đầu mấy tầng lầu cao sinh vật hình người đã thành hình nó cả người từ thuần túi huyết dịch hợp thành lấy dung hợp mà lên thân thể vì áo giáp nhìn qua biến hoa kỳ lạ mà lại quái đản trước a mắt huyết thần sứ giả thực lực không biết nhưng rất hiển nhiên cùng với lấy lực địch lại tuyệt đối không phải một cái dự tính hay lắm mặc dù không nói rõ ràng đối phương thực lực cụ thể nhưng đồng trường hà làm mất đi đối phương tản mát ra khí thế chúng cảm nhận được ý sợ hãi kéo lại kéo một đoạn thời gian bên trong thành tiếp viện sẽ tới đến lúc đó kết thúc đ ú ngày lúc n một từ giọng nói p hôm ư ơ n truyền g xa ra. t Vũ từng bước đi tới, bước đi đi nay phản phất địch cường cũng trước không Đợi n vấn tới mới, tiểu tác giả bởi vì tốc độ tay vấn đề, gọi chữ tốc độ cũng không nhanh. Mỗi ngày trên cơ bắt ả quả n vẫn ngồi tính, nếu càng nhất định trên đỉnh. Ngày hôm nay đều độc đại yêu cầu, là vi vậy giả mới ở trước bất ca máy hôm b đầu mỗi ngày ngày càng vạn chữ ở trên phiếu đánh giá mỗi nhiều năm trăm thêm một canh cảm tạ các vị chống đỡ từ vô số thi h ả i cùng tiên huyết tạo thành huyết thần sứ giả nhìn phía mặt đất vươn một viên đầu to đầu lâu ở nó trước người tô vũ thân ảnh hiện ra nhỏ bé không gì sánh được còn như những người còn lại vào lúc này liền như cùng ngây dại một dạng vẫn không n ú c đ í c h tô vũ đã đem tinh thần của bọn hắn trạng thái cải biến vô luận có hay không tu luyện thủy tinh minh tư ơ n g pháp lúc này toàn bộ tiến nhập quan t ư ở n g trong trạng thái trận chiến đấu này hắn đã đi qua bất đồng thị g i á c tham quan học tập hồi lâu không thể không nói liền hắn cũng không khỏi làm cho này chút ma vong thành viên ủng hộ bọn họ lần này bao vây tiếu trừ chiến chung biểu hiện ra lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đã vượt qua tô vũ mong muốn có thể nói hoàn mỹ biểu hiện bất luận là rụ rỗ đối phương xuất động phương pháp vẫn là giải quyết chiến đấu phương thức đều đầy đủ cấp tốc lại hợp lý những người này vốn là trải qua sàng trọn lại tăng thêm trong khoảng thời gian này tới nay trưởng thành đã có thể được xem là một c h i đội ngũ tinh nguyện có thể nói bọn họ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ đem huyết thần giáo hủy diện mà tô vũ sở dĩ biết xuất hiện ở nơi này là bởi vì cái kia từng đạo linh hồn truyền lại mà đến tin tức lý hổ cùng với những thứ kia chết đi huyết thần giáo thành viên linh hồn đều đã bị mà vong sợ thu thập mà bọn họ trong linh hồn mang theo tin tức cũng là có chút kinh người lần này huyết tế nghị thức cũng không phải là dường như phía trước cái dạng nào là lấy người sống hiến tế để để thăng thực lực của bọn họ mà là một lần triệu hoán nghị thức đại giới lại là sở hữu huyết thần giáo thành viên tiên huyết thậm chí sinh mệnh không chỉ như thế trận này triệu hoán thậm chí cùng hai mươi năm trước trận kia thú triệu tập kích thành có quan hệ hông thú mặc dù không có cái gì linh trí nhưng là không phải là cái gì ngu xuẩn vật cũng sẽ không tùy ý chịu chết tập kích thành thị loại này hành vi đối với cả nhánh trùng quần cũng không có ích trừ phi có thể có được nghiền ép một dạng thực lực một đường đẩy ngang đi qua sở dĩ, mặc dù là hung thú cũng sẽ suy nghĩ chiến đấu tiền lợi có đáng giá hay không như thế nào lại đơn giản phát động tập kích hai mươi năm trước trận kia thú triều chính là từ huyết thần giáo b ả y ra đi ra ngay lúc đó giang thành nhận dấu huyết thần giáo thế lực lấy tự thân vì tế h phẩm triệu hoán huyết thần sứ giả cũng làm cho phủ cận sở hữu hung thú rơi vào điên cuồng trạng thái sau đó liền có lần kia tai nạn tại cái kia một lần thú triều chung giang thành tổn thương thảm trọng thành nội phạm vi kịch liệt giảm bớt bởi nhân khẩu giảm bớt rất nhiều nơi cũng đã hoa bỏ kinh khủng hơn là lý hổ cái này một nhóm huyết thần giáo tín đồ bao quát chính hắn ở bên trong trong đó có một nửa đều là tham dự năm đó phòng ngự tác chiến người những thứ kia rơi vào điền cuồng h u n g thú ở tử vong lúc sẽ phóng xuất ra toàn bộ sát lục chi ý chủng kích phụ cận võ giả tâm linh chiến đấu vốn là h u n g hiểm hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ quên bản tâm của mình từng bước điên cuồng sau đó bọn họ liền trở thành một nhóm mới huyết thần giáo tín đồ đã từng giang thành thiên tài cực hạn võ giả lý hổ cũng ở vụ tai nạn kia trung hoàn toàn biến mất đợi đến tái xuất hiện lúc hắn đã đi qua huyết tế nghi thức trở thành tổng sư cực giả không có ai biết hắn đến tột cùng tận l ư c cái gì thậm chí không có ai sẽ đem hắn cùng đã từng hăm hở thiên tài lý hổ liên hệ tới tâm cảnh ảnh hưởng sẽ cải biến rất nhiều chuyện đã từng hắn cũng chỉ là một m u ố n bảo vệ cố thổ c h i ê n sĩ a c h ỉ t i ế c huyết t h ầ n giáo thực sự là chán ghét truyền bá phương thức chắc không được giết không sạch sẽ bất quá lần này các ngươi phải đối mặt đối thủ không giống nhau tô vũ cảm khái một tiếng không nghĩ nhiều nữa hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản không cho chuyện cũ tái diễn tình hông đại trận đã khởi động vô tận sát lục chỉ ý tản đến rồi chư vi mỗi một vị ma vong thành viên trong tâm linh nhưng rất đáng tiếc những thứ này sát lục chỉ ý đối với bọn hắn mà nói đã vô hiệu đã học được thủy tinh minh tưởng pháp võ giả là có thể tự hành chống đỡ những thứ này lực lượng còn như còn chưa có bắt đầu tinh thần lực tu luyện lúc này cũng ở ma vong dưới sự dẫn đường tiến nhập quan tưởng trong trạng thái sau này ma vong bao phủ chỗ sẽ không còn có huyết thần g i á o truyền bá tô vũ than nhẹ một tiếng chậm rãi tiến lên một bước ngoài thành hung thú phẫn nộ gào thét tiếng vẫn còn ở không ngừng truyền bảo đối với người thường mà nói đây tuyệt đối là nhất âm thanh khủng bố mặc dù là võ giả đang cảm thụ đến nhiều như vậy hung thú sau đó cũng sẽ không khỏi kinh hãi trước đây cái kia hung thú bị gần hoàn thành huyết tế nghi thức hấp dẫn tụ tập đến rồi ngoại thành mà giờ này khác này ở sát lục chi ý dưới ảnh hưởng bọn họ đã sắp muốn không kiềm chế được trong cơ thể h u n g tính không ra ba ngày bọn họ sẽ tất cả nhân viên sao động tập kích gian thành mà thai họa ngầm lớn nhất vẫn là trước mắt huyết thần sứ giả nếu như theo đuổi sự tồn tại của đối phương đòi đến hung thủ tập kích thành lúc có thể đã m u ộ n huyết thuốc tinh thuần huyết huyết thần sứ giả vừa mở miệng trong âm thanh k h à n k h à n mang theo vẻ hưng vân tiếp theo một cái trước mắt nó giơ lên bàn tay khổng lồ một trường vô dưới mới được triệu hoán mà đến trong lòng của nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu thôn vệ dùng những con kiến hôi này dòng máu làm cho thực lực của chính mình khôi phục sau đó chế tạo càng lón giết chóc nếu là có thể đem trước mắt tòa thành thị này hoàn toàn tàn sát vậy thì càng tuyệt vời một trường đánh tới tô vũ không tránh không né nhìn chỗ không chung tại hắn thị giác bên trong động tác của đối phương quả thực thông thả đến tột đỉnh lúc này ma vong tính lực đã toàn bộ thêm cho hắn một thân một người để mà chiến đấu nhưng cùng với nói là phụ trợ chiến đấu chi bằng nói là giao phó tô vũ khám phá hết thể năng lực trước mắt vạn sự vạn vật phản phất đều ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khám phá cũng tăng thêm phân tích đây cũng là khổng lồ tính lực mang tới c h ố tốt còn như tôi r ư vũ thân hình trong nháy mắt biến mất tái xuất hiện lúc đã vị xử không trung huyết thần sứ giả bàn tay như trước định hình trên không trung dường như sắp sửa hạ xuống nhưng thời gian phảng phất vào giờ khắc này tạm ngừng một dạng nó càng lại không bất kỳ động tác gì thẳng đến tôi vũ chậm rãi rơi xuống đất huyết thần sứ giả thân thể trong nháy mắt lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị băng giải vô số huyết nhục trong nháy mắt nổ bể ra tới chỉ vừa đối mặt nó thậm chí còn không có cảm nhận được chính mình là như thế nào bị đối phương bắn chúng cũng đã triệt để băng giải ra văng khắp nơi huyết nhục không có nửa điểm dính vào tô vũ trên người hắn v ũ nhẹ nhẹ một cái tay hướng xa xa đi tới kế tiếp giao cho các ngươi ts cảm tạ các vị độc giả đại ca trong đó tiểu tác giả đêm khuya tăng thêm một chương cái này đ ể tài vẫn là thiên l ã n cửa tiểu tác giả cũng là xuất phát từ yêu thích nhưng lại khổ vì không có thư xem mới chỉ có chính mình thử một chút có hoặc ý kiến đ ề n g h bình khu ị gì người xin mọi người ở bình luận khu đưa ở ra chương 30, c không không hà ỉ cảm giấc một thấy mộng d i nhìn g trước h hoạch. u Tô đi mắt khắp nơi trên đất thi hải đầu tiên là hơi xương sở sau đó trong nháy mắt mừng như liên trong ký ức của hắn sở hữu huyết thần giáo thành viên cùng với lý h ổ ở tự biết không cách nào thu được sau khi thắng lợi liền toàn bộ lựa chọn lấy tự thân hiến tế nhưng ở ma vong y n ă n giới hiến tế thất bại liền cái kêu tinh hồng đại trận tán phát hình ra ngoài s á t lục c h i ý cũng đã bị thanh trừ huyết thần giáo hủy diệt ma vong đại thắng mà tường đạo gợi ý cũng hợp thời xuất hiện ở trước mắt của bọn họ giang thành huyết thần giáo đã hủy diệt đại hình liệm sát nhiệm vụ đã hoàn thành đang tính toán độ cống hiến phát thường cho mỗi danh người tham dự sẽ căn cứ trước mặt thực lực cấp cho ngoài định mức điểm giao dịch thường cho không phải võ giả m mươi điểm sơ cấp võ giả một trăm điểm thường cho cấp cho hoàn tất xin chú ý kiểm tra và、nhận. gọi ý mới vừa xuất hiện tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận mừng như đ i ê n lúc này thật đúng là phát đ ạ t trước đây bọn họ đã đi qua liệp sát huyết thần giáo thành viên vòng ngoại thu được ban t h ư ở n g không ít thực lực đột nhiên tăng mạnh mà lần này quyết chiến càng là làm cho t ỉ n h thần lực của tất cả mọi người chiếm được một lần hoàn mỹ tu luyện t ă n g phúc không ít hiện tại phát ra thường cho càng là phong phú đến khoa t r ư ờ n g ước chừng tích lũy đến rồi hơn một n g à n điểm giao dịch đủ ta trao đổi võ kinh ám kinh thiên lại tích lũy một đoạn thời gian tất thành tông siêu hơn ba trăm điểm giao dịch hoàn toàn có thể cho ta trong vòng thời gian ngắn đột phá trở thành trung cấp võ giả ha <cười> quả nhiên ở liệp sát nhiệm vụ cấp cho xuống một khắc kia huyết thần giáo liền đã định trước sẽ bị tiêu d i ệ t đợi đến thu hoạch lần này tiêu hóa x o n g tất ta nhất định muốn ở trong sân đấu tranh bá đám người tốt một trận nhảy cấm hoan hô sau đó liền đi tư tán mà bên trong thành dò xét tông sư cũng rốt c ụ c đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một trận kinh ngạc đã từng không ai bị nổi huyết thần giáo lại cứ như vậy tiêu thất nhìn lấy trên mặt đất trải rộng võ giả thi thể thậm chí còn bao quát cái tiêm ộ t gã tông sư trình diện hai gã cường giả lướp nhau trong lòng tràn đầy kinh dị giang thành lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy thế lực tuy nói bọn họ đã biết được hiện nay có một chi không biết tên thế lực đang ở cuộc thời nhưng bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ tới lại sẽ là khoa trương như vậy trình độ đang lúc bọn hắn tự định giá đối phương mục đích gì cùng với xác thực thân p h ậ n lúc một giọng nói hợp thời vang lên ta là đồng trường hạ nơi đây đã an toàn hai vị mời trở về đi đúng rồi ta có một chuyện cần muốn cùng các ngươi thương nghị cùng sở h ư u ma vong thành viên giống nhau lúc này tô vũ cũng đang suy tư như thế nào tiêu hóa thu hoạch lần này không thể không nói lần này thắng lợi trực tiếp đem ma vong thực lực tăng lên rất nhiều dù sao đây chính là cả nhánh thế lực hủy diệt hơn một nghìn võ giả linh hồn đã toàn bộ bị thu thập trong đó ký ức tin tức kinh nghiệm chiến đấu đem toàn bộ quy về mà vong bên trong không chỉ là tính lực để thăng càng là từ trên căn bản đề thăng ma vong nội tình nói cái kia lý hổ sử dụng nhiên huyết thuật ngược lại là có chút ý tứ chỉ tiếc tác dụng phụ quá lớn bất quá ta có thể đi qua thôi diễn tới cải tiến một phen tô vũ không ngừng nghĩ lấy rất nhanh liền xác định rõ phương hướng hiện nay đang ở thôi diễn hạng mục là võ kinh đến tiếp sau cảnh giới đàn kính thiên căn cứ tô vũ chính mình thể ngộ ám kình cảnh giới đủ để duy trì tổng sư tam phẩm phía trước tu luyện v ớ trong khoảng thời gian này cảnh giới của hắn còn có thể theo ma vong thành viên nên đón một lần tăng vọt lại tăng thêm hiện nay viễn siêu phía trước tính lực không mở rộng điểm cái gì là thật đáng tiếc vừa vặn lý h ổ s ở sử dụng qua bí thuật có thể thành vì một cái vắng hơn tiến hành cải tiến đi qua trí nhớ của hắn tô vũ có thể hoàn toàn biết được nhiên huyết thuật phương pháp sử dụng đang tiến hành thôi diễn hiện nay thôi diễn phương hướng vi vó kinh đang kinh thiên nhiên huyết thuật ngoại trừ thôi diễn bên ngoài kế tiếp kế hoạch cũng đã bị tô vũ quy hoạch hoàn thành b à n h trướng bây giờ đã lớn lên không biết bao nhiêu m à võng thực lực hoàn toàn đầy đủ không cần giống như nữa phía trước như vậy chọn ưu tú chọn phía trước bởi vì khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý mới hay hoặc giả là tài nguyên hạn chế vành trướng tốc độ không tính là nhanh nhưng hiện tại đến lúc rồi huyết thần giáo hủy d i ệ t chính là ma vong thành tên trận chiến đầu tiên từ ngày này trở đi là có thể làm cho thân phận của bọn họ trồi lên mặt nước nghĩ tới đây tô vũ không ngừng tìm cách hạ phát không ít chỉ có đặc biệt nhân tuyển tài năng mới có thể nhận chuyên trúc nhiệm vụ chuyên trúc nhiệm vụ tuyên truyền ma vong nội dung nhiệm vụ xin thông qua ngài tùy ý thủ đoạn làm cho ma vong tồn tại chuyển cho c h ú nhân g n cũng dẫn đạo bọn họ tiến vào ma vong thường cho mỗi vị không phải võ giả năm điểm võ giả mười điểm cứ thế mà suy ra đây là cho ta chuyên trúc nhiệm vụ trong lúc nhất thời đồng trường hà chỉ cảm thấy có chút sở không được đầu não không đúng trước đây ma vong cũng có kéo người nhiệm vụ nhưng vì sao lần này bất đ ộ n g t h á n g đến một đạo tin tức xuất hiện mới để cho đồng trường hà trong nháy mắt ý thức được lần này nhiệm vụ xác thực không phải hắn không thể huyết tế thú triệu s á t lục chỉ ý tình huống khẩn cấp mà thôi thân phận của hắn vừa v ẫ n có thể lợi hại dụng những tin tức này tới để cho hắn người có dư biết chuyện nghiêm trọng lúc này ma vong đã nhất chiến thành danh đầy đủ gây nên cấp trên chú ý chỉ cần nói những tin tức này công bố ra lại tuyên truyền dưới ma vong uy năm m ư ố n hai vị tông sư ta biết nghỉ ngờ của các ngươi đồng trường hà mặt mỉ cười nhìn trước mắt có chút không hiểu hai người nhưng cũng xin để cho ta trước tiên là nói về thời gian cấp bách ts phát ngay nhật ký bảo là người sao ngày hôm nay tặng ta một đoá hoa ô ô ô người tiễn cho người khác thời điểm còn nhớ rõ lưu cho ta một đoá quả nhiên ta là người đ ấ y lòng đặc biệt nhất chính là cái kia ta quá yêu ngươi bà ba chương ba mươi một ta đại biểu mà vong mà đến giang thành một chỗ trong phòng họp nơi đây đang ngồi mỗi một cái người tất cả đều quyền cao trức trọng phân thuộc từng cái bộ môn nếu không phải là cái gì khẩn cấp đại sự tuyệt đối không thể biết giống như như bây giờ vậy hơn mười danh tông sư tể tụ một đường ngoài thành hung thú d ị động cần thiết phải chú ý bất luận cái gì thời gian đ ề u muốn cam đoan chí ít bốn vị tông sư c h ấ n thủ tường thành đồng thời cũng cần phải tiến hành phân tổ giữ gìn trị an do xét tần suất cần nhanh hơn hung thú d ị động vẫn còn ở trong vòng điều tra chẳng biết lúc nào có thể bình tức nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đứng hàng ghế đầu lão g i ả chậm rãi mở miệng sau khi nói xong không khỏi than nhẹ một tiếng trong khoảng thời gian này n h â n tộc sinh tồn phạm vi vẫn ở chỗ cũ theo thời gian mà giảm nhỏ di tộc yêu tả hung thú số lượng của bọn họ liền phảng phất vô cùng vô tận một dạng căn bản giết không xong hơn nữa bởi vì chỗ trú trận từng cái thành thị trong lúc đó rất khó thông hành càng chưa nói trợ g i ú p một ít thành nhỏ đã lúc đó từ trên đời tiêu thất trong đó sinh tồn người kết quả gì tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết mà hiện nay gian g thành chính là cái loại này phòng bị lực lượng cũng không mạnh thành nhỏ không chỉ như thế do dự hai mươi năm trước thú triều bình dân và cơ sở tử thương thảm trọng hiện nay giang thành đ ỉ n h tiêm chiến lược hầu như đã sắp muốn gây thay mặt hiện nay có thể tự do điều động tông sư cũng bất quá hơn ba mươi vị còn lại cường giả hoặc là đi xa chỗ hắn hoặc là ẩn tảng tại một ít trong thế lực không cách nào thành cựu có thể điều động lực lượng cái này ba mươi vị tông sư còn nhất định phải cam đoan nhất định phải thời khắc có bốn người ở tường thành phụ cận trấn thủ để tránh khỏi xuất hiện bên ngoài còn như dò xét tông sư lại là lấy hai người phân tổ giữ gìn bên trong thành trị an giang thành hiện nay có thể điều động lực lượng thật sự là quá ít nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là võ giả tuyệt tự năm đó thiên tài võ đạo đa số đều đã trước giờ vẫn lạc hiện nay tông sư cường giả đa số đều đã dần dần ra rồi khó hơn nữa tiến bộ có thể hết lần này tới lần khác hung thú lại một lần nữa bắt đầu d ị động mặc dù không rõ ràng lần này di động đến cùng chỉ là một vừa khớp vẫn là lại một chàng thai nạn nhưng bọn hắn không thể coi thường bằng không e rằng giang thành tên này cũng đem không tồn tại nữa vương thương gần đây bên trong thành t r ị an như thế nào lão giả mở miệng đặt câu hỏi thân là giang thành hiện nay thành chủ đồng thời cũng là võ đạo tối cần giả g tông sư thất phẩm cảnh hắn nhất định phải chủ tính trung toàn c ụ kế hoạch xong mỗi một phần lực lượng phân phối hắn gọi cao tề lâm đã thành tông sư ba mươi năm lâu hiện nay bên trong thành t r ị an tình trạng bởi vì do xét tông sư giảm bớt mà có chút giảm xuống nhưng kỳ quái là trước đó không lâu lộ ra đầu huyết thần giáo gần nhất đột nhiên im hơi lạ tiếng vương、thương、nói liên tục đem khoảng thời gian này quản lý thành quả nói ra huyết thần giáo chẳng lẽ bọn họ đang ở c h ủ tính cái gì đại động tác đoạn thời gian trước bên trong thành mất tích á n kiện cũng không í ta t vừa dứt lời vương thương lập tức mở miệng hủy bỏ lần này luôn luận cũng không phải như vậy rất nhiều huyết thần giáo thành viên tiền thưởng đã bị lĩnh chỉ là hiện nay còn không không ra nhân thủ tới không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ giả cao thủ n g h e xong hội báo cao thành chủ khẽ gật đầu một cái nhãn thần vẫn là không hề bận tâm những người này tại sao lại đột nhiên mạnh mẽ nguyên nhân cũng không trọng yếu quan trọng là bọn họ là hay không có mang thiện ý bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng cùng với đi tra rõ nguyên nhân cụ thể chi bằng quan tâm nên như thế nào thu nạp càng nhiều lực lượng đương nhiên với ta cá nhân mà nói ta rất ngạc nhiên vừa dứt lời các ngươi có từng nghe nói qua ma võng không biết là ai ở nơi hẻo lánh nhẹ nhàng nói một câu nhất thời dẫn tới mọi người một trận hiếu kỳ ma võng bọn họ đương nhiên nghe nói qua trong khoảng thời gian này ma võng tồn tại có thể nói ở võ giả bên trong đã là mọi người đều biết nhưng ngoại trừ tên này bên ngoài đám người lại biết rất ít ngược lại không phải là bọn họ vô tâm điều tra mà là nhiệm làm sao tỉ mỉ điều tra cũng không biện pháp phát hiện bên ngoài kết quả thế nào vật một cái vật phẩm một thế lực còn là một cái người không có ai biết ma vong đến cùng là dạng gì tồn tại càng không hiểu bên ngoài uy năng cụ thể như thế nào cái k i a sợ rằng chỉ là một đoạn truyền thuyết ta có lòng giả biên tạo nên nói là thôi ta hỏi qua trong nhà tiểu bối hắn tiếp xúc qua tự xưng ma vong thành viên nhân đối phương rất mạnh viễn siêu đồng cảnh mặc dù không biết cụ thể là vật gì hay hoặc là chỉ là một cái khái niệm nhưng ma vong đúng là tồn tại huyết thần giáo đột nhiên mai danh nhận tích có lẽ cũng là những người đó xuất thủ nhưng không cách nào bằng vào những thứ này liền xác định đối phương liền thiện ý đám người thảo luận một trận dồn dập đem ý kiến của mình nói ra bởi trong khoảng thời gian này thật sự là không thể phân thân tình báo của bọn hắn cũng không tính là nhiều lắm nhưng có một chút có thể khẳng định những thứ kia xuất thủ ngăn cản huyết thần giáo tác l o ạ n nhân chắc là ôm thiện ý cái này là đủ rồi chứ vị chúng ta vẫn là trò chuyện trở về thành bên ngoài hùng thú a cao thành chủ dùng ngón tay trò khe k h ẽ gõ một cái cái b à n chậm rãi mở miệng nói nói trở về cái đề tài này đang ngồi hơn mười vị tông sư ý kiến khả năng liền không quá nhất trí bởi trải qua bất đồng nhận thức cũng bất đồng đối với chuyện này quan điểm tự nhiên cũng sẽ không nhất trí có người cho rằng không cần quá mức quan tâm ngoại thành không bằng t r ư ớ c đem bên trong thành trị an xử lý tốt cũng có người cho rằng không phải không nghiêm phòng tử thủ bằng không hậu quả khó mà lường được thậm chí còn có người đề nghị quá trực tiếp phái ra sở hữu tông sư cường giả đối thành bên ngoài hung thú tới một lần đánh bất ngờ đem đẩy lùi phía trước từng có ở liên quan tới ứng đối ra sao hung thú trọng tâm câu chuyện bên trên thường thường có ẩ m ý lúc thức dậy nói vậy đang ngồi rất nhiều người trải qua hai mươi năm trước vụ tai nạn kia theo ta thấy tuyệt không thể coi thường nhưng hung thú di động chưa chắc đã là thú triều giống như là ba năm trước đây cũng có quá đại quy mô hung thú tụ tập sự tình cuối cùng còn không phải là bình an vô sự đúng vậy à, không cần lo lắng lần này sợ rằng dường như phía trước giống nhau chỉ là lần vừa khớp mà thôi đều con mẹ nó đ à n h giám nếu thật là xảy ra sự t ì n h các ngươi lại người nào chịu chứ cao thành chủ bình tĩnh nhấp một mục trà cũng không có quá mức để ý cãi vã mà thôi đã sớm đã thành thói quen h ô n g thú dị động khó có thể định tính nên như thế nào đối mặt xác thực là một cái vấn đề lớn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lực lượng không đủ a bằng không trực tiếp một trận sung phong liều chết đem đánh tan tính rồi còn cần muốn làm cái gì kế hoạch hiện tại hắn không ngừng suy tư thời gian cửa phòng họ bị một cước đa văng tự đại lực lượng thậm chí trực tiếp làm cho làm bằng gỗ cửa vỡ vụn ra cái va đám người trong nháy mắt bị thanh â m hấp dẫn dồn dập ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu làm cái gì vậy làm tập kích hơn mười vị tông sư cường giả ở chỗ này sợ không phải muốn chết chứ mà kẻ đến rốt cuộc cũng lộ ra hắn diện mục chân thật ta là đồng trường hà nói ngắn gọn ta đại biểu mà vong mà đến Đợt, ngày hôm nay có chút việc, đổi chút biết chậm một chút, nhưng không phải ít, tiểu tác ngày nay nhưng không giả hôm chậm phải mới có việc, ai phản đối ta đại biểu ma vong mà đến lời này vừa nói ra ngồi đầy đều kinh hai đám người mới vừa còn ở thảo luận liên quan tới ma vong sự tình lại không được nghĩ cái này liền có người tìm tới cửa theo đồng trường hà tiến nhập trong phòng h ọ hai g ã d i ỏ xét tông sư cũng cấp tốc theo sau đoạn đường này theo sát mà tốc độ cực nhanh đồng trường hà bọn họ tiêu hao cũng không ít huyết thần giáo đã toàn bộ hủy diệt ma vong làm ra chúng ta đã kiểm tra qua hiện trường không người còn sống tông sư lý h ổ cũng đã xác nhận tử vong hai câu vừa ra càng làm cho tại chỗ tông sư một mảnh kinh ngạc huyết thần giáo cứ như vậy bị hủy diệt rồi bọn họ ẩn núp sâu như thế thế cho nên lúc â u như v ậ này mới có người phản ứng kịp đây không phải là đồng gia tộc trường sao cũng sớm đã nghe nói hắn đã cắm ở cực hạn võ giả hai mươi năm lâu sợ rằng cuộc đời này khó thành tông sư nhưng hiện tại xem ra đối phương biểu hiện ra tinh khí thần cùng khí huyết rõ ràng đã là tông sư chi cảnh hơn nữa rất nhiều người đều từ trên người hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm rất hiển nhiên hắn cũng không là sơ nhập tông sư người có thể đỉnh đổi nói ngắn gọn ta lần này là có chuyện quan trọng đến đây nói vậy chư vị đã biết được ma vong tồn tại mà ta hôm nay tới chính là muốn báo cho biết các người một tin tức đồng t r ư ơ n g hà ngữ tốc cực nhanh thoạt nhìn lên tựa hồ có hơi lo lắng thú triệu ta có thể xác định lần này cũng không phải là đơn giản hung thú di động ngoài thành tụ tập cái kia hung thú gần phát động thú triều tập kích thành cái gì lúc này có một gã tông sư vụ án trong thần sắc có chứa một kia vạn khí ngươi cũng đã biết lời nói này ý vị như thế nào không thể nói b ậ y một cái tin tức không chắc chắn nếu như lan rộng ra ngoài tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều khủng hoảng cùng với chế tạo ra phiền t h á i không cần thiết đồng trường hà liếc đối phương liếc mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra ta biết mình đang nói cái gì hôm nay tới đây chính là muốn cùng chư vị thương nghị một chuyện mới vừa người tông sư kia thấy đồng trường hà kiên định như vậy cũng không khỏi từng bước tỉnh táo lại tỉ mỉ lắng nghe cao thành chủ gật đầu thần thái trầm ồn như cũ t r ầ m rãi mở miệng nói ra nói đi có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương nghị thấy mọi người đã bắt đầu coi trọng đồng trường hà trầm giọng nói gia nhập vào ma võng chúng ta cộng đồng chống đỡ lần này thú triều lần này sẽ không tái diễn hai mươi năm trước tai nạn h á n tội hồ là hồi tưởng lại cái gì một dạng trong ánh mắt tràn đầy kiên định mà nghe nói nói thế rất nhiều tông sư cũng là ngồi không yên gia nhập vào ma võng đ u a gì thế bọn họ là vì giang thành hiệu lực mà cũng không phải là vì người kia một cái thế lực hiệu lực bằng không lấy tông sư thân phận sao có thể có thể nghe người ta mệnh lệnh đối phương yêu cầu quả thực h ồ n h á o một bên nói bậy nói bạn nếu có nguy cơ bọn ta tự nhiên là nhân tộc mà chiến nói chuyện gì gia nhập vào thế lực khác coi như tin tức của ngươi là xác thực lại dựa vào cái gì đưa ra yêu cầu này thực lực đề thăng như vậy cấp tốc cái này ma võng chớ không phải là dường như huyết thần giáo một dạng nhưng thật ra là bị tà dị lực lượng ảnh hưởng vô cùng có khả năng đồng trường hà ngươi chẳng lẽ làm dị tộc tay sai nghe xong đồng trường hà yêu cầu tại chỗ sở hữu tông sư đều là một trận phẫn nộ thanh â m nghi ngờ không ngừng vang lên cao thành chủ xuể bàn tay ra ý bảo đám người dừng lại hắn nhìn về phía đồng trường hà chậm rãi mở miệng hỏi đặng lao gia tử có thể có tin tức đồng trường hà ánh mắt nhất thời ưu ám xuống tới nhưng rất nhanh liền khôi phục quang thải lao gia tử từ lần đó đi trước chỗ chú thăm dò phía sau liền lại không tin tức một ngày nào đó ta sẽ hôn một cái chỗ chú tìm được hắn đưa hắn mang về cho dù là bọn mình cũng ít nhất phải t r ô n ở nhân tộc ta thổ địa dưới n g h e xong đồng trường hà lời nói tại chỗ sở hữu tông sư một trận trầm mặc đồng gia cái kia vị lao gia từ danh tiếng bọn họ là nghe nói qua giang thành võ đạo đại tông sư từng lấy tông sư chi cảnh lấy một tròi hai kích sát hai gã dị tộc tông sư mà nổi tiếng mà đợi đến hắn thành cựu đại tông sư chi cảnh lúc người đã đến tuổi già sinh mệnh gần đi tới phần c u ố i hắn cũng không có tuyển trạch g a n hưởng tuổi già ngược lại là làm ra nhất kiện làm cho người chuyện không nghĩ tới ngay lúc đó chỗ chú tham dò đội hắn s u n g phong nhận việc thay thế dẫn đội tông sư mà đi mọi người đều biết chỗ chú hung hiểm và phần cực đại sát xuất vừa đi không về nhưng hắn như trước đi bây giờ m ư ơ i năm đã qua lại không tin tức nghĩ tới đây mọi người nhìn về phía đồng trường hà ánh mắt nhiều hơn một phần kính phục đồng trường hà hướng về cao thành chủ đầu đi qua một cái ánh mắt cảm kích một lần nữa mở miệng nói ra chư vị xin nghe ta một lời cũng không phải như các ngươi tưởng tượng như vậy ma vong không phải một chi thế lực tổ chức hay hoặc giả là bất luận cái gì khả năng trở ngại chúng ta đi tới đồ đạc gia nhập vào ma vong cùng các ngươi thủ hộ giang thành lý niệm cũng không xung đột húng chi các ngươi cũng cần lực lượng so với hiện tại càng mạnh lực lượng đồng trường hà ngắm nhìn một phía tiếp tục nói ra các ngươi cũng biết ta cắm ở cực hạn võ giả cảnh giới có thời gian dài bao lâu bây giờ một buổi sáng được mộ có thể nói hoàn toàn là m à vong công lao hơn nữa ta dám cam đoan hiện nay ta đây có thể phát huy ra được thực lực viễn siêu bình thường t ô n g sư nếu có không tin sau đó tới tìm ta luận bàn liền có thể nghe nói nói thế tại chỗ t ô n g sư khẽ gật đầu một cái lời này cũng không phải giả đồng trường hà tuy là mới vừa đột phá nhưng khí huyết trầm ổn k i n h lực tự sinh thực lực tuyệt sẽ không yếu như vậy các ngươi kế hoạch lại là như thế nào đây ở nơi này một lần thú triều chung các ngươi lại sẽ đóng vai nhân vật như thế nào nếu chúng ta không đồng ý ra nhập vào lại nên làm như thế nào cao thành chủ trầm tư k h o ả n khắc mở miệm đặt câu hỏi liên tiếp ba cái vấn đề cũng không có làm khó đồng trường hà ngược lại thì làm cho trong lòng hắn vui vẻ có hy vọng kế hoạch rất đơn giản thú triều sẽ bị chúng ta cộng đồng chống đỡ còn như không gia nhập ma vong ta chỉ có thể nói gia nhập vào ma vong cũng không phải là đối với yêu cầu của các ngươi mà là phúc lợi đồng trường hà nhìn lấy chu vi hơi kinh ngạc đám người không k h ỏ i thở phào một khẩu khí ta nói nói ai tán thành ai phản đối đ ts ngày hôm nay canh thứ ba lập tức còn sẽ có đổi mới tiểu tác giả đang cố gắng g õ chữ tiện thể cầu cất giữ cầu hoa tươi cảm ơn các vị độc giả đại ca chống đỡ chương ba mươi ba Vì ma tổng cộng danh, trạm sát sơ cấp võ giả một chỗ mươi chín trung cấp võ giả bảy tên còn có một chức cao cấp võ giả hiện nay tấn cấp không lâu hắn đã đem ký huyết lần thứ hai tu luyện viên mãn đạt được bốn mươi chín điểm mà đợi đến lần này lấy được thưởng cho tiêu hóa song tất sợ rằng đã đầy đủ hắn để thắng tới cực hạn võ giả thậm chí tôn g sư nghĩ tới đây lý khải h à n g không khỏi lòng tin tràn đầy chuẩn bị cấp tốc bắt đầu tu luyện đột phá sự tình hắn ngược lại là còn chưa không n ó n g nảy không vì cái gì khác chính là vì trước tiên ở trung cấp trong võ đài xương bá một lần dù sao trước đây bởi vì tấn cấp quá nhanh đưa tới hắn còn không có đưa qua trung cấp lôi đài đệ nhất bất quá hiện nay khí huyết đã viên mãn đối lên bất luận cái gì đồng cảnh võ giả đều sẽ không lỗ lã đợi đến cầm một lần sân đấu bài danh thứ nhất lại đột phá cũng hoàn toàn tới kịp đúng lúc này một đạo gợi ý xuất hiện chuyên trúc nhiệm vụ khiêu chiến võ giả nội dung nhiệm vụ mời vận dụng thực lực của ngài khiêu chiến cũng chiến thắng cái khác đồng cảnh không phải ma vong v õ giả lại tuyên truyền ma vong tên thời hạn một này g thường cho mỗi chiến thắng một gã đồng cảnh v õ giả thường cho điểm giao dịch hai trăm chuyên t r ú c nhiệm vụ lý khải h à n g lập tức phản ứng kịp nhất thời ý thức được lần này nhiệm vụ tính đặc thù chiến thắng đồng cảnh không phải ma vong v õ giả liền có thể thu được thưởng cho hai trăm điểm giao dịch cùng kích sắt trung cấp v õ giả hung t h ú tương đồng có thể nói thưởng cho phong phú nếu như cơ hội này đều nắm chặt không được hắn lại làm sao có khả năng đi tới hiện tại song lý khải hằng hơi suy nghĩ cấp tốc suy tư về làm như thế nào làm cho lợi ích của mình tối đại hóa nếu là chiến thắng đồng cảnh v õ giả cái kia đột phá khẳng định thì không phải là tốt lựa chọn dù sao nếu như trở thành cao cấp v õ giả hắn phải đối mặt đối thủ khả năng liền mạnh hơn hơn nữa nhiệm vụ thời gian chỉ có một ngày thập phân gấp gáp nhất định phải kể từ bây giờ mà bắt đầu giành giật từng giây lý khải hàng tông cửa sông ra cấp tốc quét mắt chu vi đoàn người trong ánh mắt tràn đầy trờ mong hắn thấy những người này nơi nào là cái gì vó giả rõ ràng chính là từng cái đi lại thường cho a nhưng tìm lượng này lại cũng không có tìm được đối thủ thích hợp dù sao c ũ nhưng g k ô n n g g phải là mọi là ờ i c ũ có thể trở thành dù sao còn muốn khai trương dùng võ đồng nghiệp cũng là chuyện thường nếu như phái ra cảnh giới so với đối phương cao người đi ra cũng thật khó coi hung chi Chỗ ngay à y võ quán quán n t r ư ở cũng chẳng q u là trung cấp võ giả, làm là、so、Làm tài, trung tới thấp Một trong một trận sau cảnh phân. phen bên sân vốn kinh ngạc. Làm sao sẽ mạnh như giả, giới gã cấp cao chi võ võ v khi sao so sư sao sẽ ba ậ Ngay từ đầu bọn họ còn có chút lơ lễm mà đợi đến đệ một hồi sau khi chiến đấu kết thúc bọn họ phảng phất thấy được cuộc đời này kinh ngạc nhất c h ẳ n g cảnh nhất chiêu chỉ nhất chiêu thủ thắng không có nửa điểm động tác dư thừa không có bất kỳ hồi hộp còn như hạng hai hạng ba võ sư lên sân khấu lúc còn nghĩ đối phương có lẽ đã tiêu hao không ít khí huyết chính mình chí ít cũng sẽ không thua khó coi như vậy không áo ước mới vừa tràn g cảnh lần thứ hai phục khắc hai lần chỉ ba chiêu ba gã võ sư bị thua đây là ma vong tuyệt học n ế u muốn cùng ta giống nhau có thể tự hành tới học nhìn lấy chu vi kinh đ ả o một mảnh học viên lý khải hàng chỉ để lại một câu nói liền vội vội vàng vàng chạy ra võ quán sau đó hắn cấp tốc hướng trong miệng ném mấy viên thuốc dường như nhai đường đ ầ u tự v ậ y cấp tốc đem n u ố t xuống nhanh chóng như vậy hấp thu mặc dù có chút lãng phí dự lực nhưng hắn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được tiếp tục đa quán gian thành một chỗ dưới đất trong sân đấu nơi đây thường có võ giả quyết đấu người xem vô số bình thời rất là náo nhiệt đối với khán giả mà nói những thứ này n h i ệ t huyết đánh giết tràng diện s á t thực đủ kích thích nếu như vượt qua xảo nói không chừng còn có thể coi trọng một hồi giữa các võ giả sinh tử quyết đấu lại tăng thêm có thể đặt tiền cuộc càng làm cho một ít đổ tính m ộ ư ơ i phần người trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế mà giờ này khác này trên đài võ giả chiến đấu cũng không có hấp dẫn khán giả chú ý lực ngược lại là hư thành một mảnh l i ê n cái này ra sân hai người này cũng quá yếu đi căn bản không đủ xem a khán giả thảo luận điểm nóng căn bản không phải đôi chiến mà là thứ nhất đ ồ đãi nghe nói không bên trong thành ra một người điên đang ở chung quanh tìm võ quán tiến hành đ ạ quán ha ha ha ha ha ha ha ha sợ không phải luyện võ luyện điên rồi hiện tại sợ rằng đã bị bắt lại chứ lại không phạm pháp bắt cái gì hơn ữ a hắn đã đâm liền bày ra võ quán bày ra toàn tháng ngoa tào còn có ác như c h ó lát như vậy sớm biết liền không mua phiêu đi xem hắn đối chiến thật tốt khán giả một trận n h i n nghị thảo luận trọng điểm lại không phải trên đài điều này làm cho phe làm chủ không khỏi khởi sớm ư n mở tới tiếp tục như vậy có thể không làm được à lại không ra điểm hấp dẫn người thủ đoạn lui về phía sau sợ rằng đều không có người đến nhìn、ba. theo một cái nút bị đè xuống trong sân đấu mây đạo đại môn trong nháy mắt bị mở ra trong đó võ giả cũng chậm rãi lộ diện chuẩn bị hướng trên đài đi t ố i kế tiếp chúng ta muốn tiến hành hạng mục là võ giả h ô n chiến nơi này có ước chừng mười tên trung cấp võ giả đều là hảo thủ kế tiếp sẽ cùng nhau tiến nhập trong sân đấu sau một giờ ai còn có thể đứng người đó chính là người thắng người chủ trì ngầm cao ngữ điệu cũng hợp thời theo vào dòng giặc giới thiệu bắt đầu kế tiếp hạng mục cái này khẩn trương mà lại kích thích hôn chiến nhất thời đem khán giả chú ý lực một lần nữa hấp dẫn trở về thỉnh thoảng còn có người phát sinh một tiếng la lên một gã thân ảnh cấp tốc chui vào bên trong sân nhảy lên một cái rơi xuống trên đài không khó coi ra tên này đột nhiên xuất hiện võ giả đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu trên y phục dòng máu thậm chí đều không có k h ô cạn đây là tình huống gì người chủ trì có chút g ậ t ra hắn nước chạy bên trong không có bộ này a nếu là h ô n chiến ta có hay không cũng có thể tham dự tên kia đột nhiên xông vào võ giả cũng là mở miệng nói chuyện hắn l a u mép một cái vết máu sau đó cất tiếng cười to lấy ta gọi lý khải hàng ma võng võ giả hôm nay đến đây khiêu chiến ta muốn đánh mười cái Đợi, 5 giờ dạng sáng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 tuy nói thu được lần này thành tựu nguyên nhân chính là những yêu nhiệt g kia đã tấn cấp nhưng đồng khải ca vẫn là vì thế hưng phấn không thôi cứ như vậy hãn tâm nguyện coi như là giải quyết xong đột phá nhưng vào lúc này từng viên một đan dược xuống bụng ở thêm lên phụ trợ tu luyện chức năng dẫn đạo lần này đột phá nhất định chính là nước chạy thành sông không có đi qua thời gian quá dài hắn liền đã trở thành trung cấp v õ giả một đạo nhiệm vụ cũng ở lúc này phát để xuống chuyến trúc nhiệm vụ tuyên truyền ma v o n g nội dung nhiệm vụ xin thông qua tùy ý thủ đoạn để người ta biết thực lực của người tiên bộ đến từ chính cái gì cũng khiến người ta hiểu rõ ma vong công năng thường cho Mỗi có một người tin tưởng lời của ngài, thưởng cho một điểm dịch, điểm, điểm. người tin lời ngài, giao giả giả có của cho dịch, chuẩn cấp tưởng thưởng võ võ sơ ừ chuyên trúc nhiệm vụ đồng khải ca nhìn trước mắt bảng không khỏi sâu hấp một khẩu khí sau đó chậm dài phu g r a quả nhiên là hắn biết mình nhất định là trời sinh chủ giác m ô bản trước đây tốc độ tu luyện chậm như vậy nhất định là lao thiên cho khảo nghiệm của hắn để cho người khác cho là hắn là một phế vật lên tới bao nhiêu tài nguyên đều là không tốt trên thực tế chỉ là vì tôi luyện hắn tâm tình mà thôi mà bây giờ hắn đã đi qua khảo nghiệm đang đang từng bước biến thành cờ giả đơn giản là một bước lên trời đây không phải là tiêu chuẩn t u ổ i mục lưu chủ giác mô bản còn như trước mắt cái này chuyên trúc nhiệm vụ càng là làm chứng hắn ý nghĩ trong lòng nếu không phải là đã định chức trở thành nhân vật chính ma vong lại làm sao có khả năng cho hắn như vậy chiều cố chỉ cần tiến hành tuyên truyền là có thể thu được điểm giao dịch nơi nào còn có chuyện tốt như vậy nghĩ tới đây đồng khải ca lập tức hành động cấp tốc chạy ra ra môn đi ra đầu phố về sau hắn lập tức tìm một huyên não địa phương h ư ớ n g trong đám người khoan một cái sau đó đồng h ả i ca sâu hấp một khẩu khí lấy khí huyết chỉ lực ra chỉ cơ hộ là gào thét nói ra chư vị nghe ta một lời nói vậy danh hiệu của ta cũng không cần báo các ngươi hăn là đều nghe nói qua ta chủ vị đoàn người trong nháy mắt ngắn ngủi an t ĩ n h lại sau đó lại độ thảo luận đám người mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua nhất thời có người nhận ra được đây không phải là đồng g i a cái kia vị phế vật đại thiếu ra sao đối phương danh hiệu xác thực vang dội tuy nói không phải là cái ý tốt danh tiếng đồng g i a trưởng tử ở vô số tư nguyên g i a chỉ dưới mà ngay cả võ giả đều không phải là đã nghiêm nhiên trở thành mọi người trong miệng chê cười cũng không có gì người dám trước mặt cười nhạo hắn nhưng sự tích của hắn sớm đã trở thành mọi người trà dư tự hậu đề tài câu chuyện hiện nay chứng kiến hắn bộ dáng như vậy mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu người này chớ không phải là điên rồi sao chẳng lẽ là tu luyện tu x o a nghe nói vốn là người này liền không quá thông minh có muốn hay không báo con a không phải vậy nếu để cho hắn làm ra loạn gì có thể sẽ không tốt dường như không cần thiết hắn ngược lại là không có bày ra cái gì công k í c h tính cũng chính là quá hưng phấn chút mặc kệ nó vị đại thiếu gia này bình thường cũng có chút không quá bình thường hiện tại điên rồi cũng đúng là bình thường thấy mọi người mặt coi thường đồng h ả i ca cũng không có quá mức bẻoài ngược lại càng thêm hưng phấn một ít những thứ này phạm phu tục tử làm sao có thể lý giải hắn loại chủ g i á c này một dạng tồn tại ngược lại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi còn bọn hắn định thế nào chính mình đâu toàn thể ánh mắt hướng ta xem đủ ta tuyên bố cái chuyện này ta là phế vật đồng khải ca lần thứ hai giống to làm cho vốn là huyên náo đoàn người càng là một trận náo động nói đúng ra trong mắt các ngươi trước đây ta đây là một không hơn không kém phế vật thế nhưng giờ này k h ắ c này ta đã lột xác bây giờ ta đã trung cấp võ giả lại vẫn còn ở nhanh chóng trường thành lấy mà tạo thành đây hết thảy cũng không phải chỉ có ta tự thân nỗ lực còn có mà võng vừa dứt lời rất nhiều người một trận kinh ngạc bọn họ phản ứng đầu tiên là khó có thể tin căn bản không tin tưởng đối phương theo như lời nói thàng đến một gã cao cấp võ giả trầm mặc t đầu chúng người mới ý thức được đối phương nói không loa cái kêu bằng bạc khí huyết chỉ lực cũng không phải là giả tuy là nhìn như điên nhưng lúc này đ ó n g khải ca s á t thực đã là trung cấp võ giả lúc này mới có người quan tâm đến đối phương cuối cùng nhắc tới cái tên đó mà võng mà võng đây không phải là đoạn đô thị truyền thuyết sao chẳng lẽ lại là thực sự có thể để cho rác rưởi như vậy đồng g a đại thiếu gia thu được đề thăng lại khủng bố như vậy cũng không biết hắn nói ma vong làm như thế nào tiến nhập Gì? trước mắt của ta cũng xuất hiện bảng còn có chuyện tốt như vậy sợ không phải phải bỏ ra cái gì khó có thể tiếp nhận đại giới a nhìn lấy không ngừng nhiệt nghị đ o à n người đồng khải ca lộ ra một vệ mỉm cười hài lòng hắn cũng sẽ không ở lâu không cần phải cùng những người này giải thích cái gì chỉ cần đối phương nguyện ý tin tưởng ma vong tồn tại liền có thể thấy thế nào hắn cũng không trọng yếu chờ đến đến rồi dưới một cái địa điểm sau đó đồng khải ca cố ký trọng thi nổi giận gầm lên một tiếng toàn thể ánh mắt hướng ta xem đủ ngày này toàn bộ giang thành đều lưu truyền vài món chuyện kỳ quái Tí như, có mấy vị tông sư tuyên bố bế quan, ngoại trừ thành như, quan, ngoại phòng đại sự bên ngoài không sư có mấy vị sự bố bế đại lại ra ngoài. Cũng chẳng i b ế t tại t cái kia vài sao, ê như từ trước trầm tông t sư, đến nay ổn tông sư, lại ờ thường, thường cười n như, g gặp gì. tựa tí ha ha, tựa hồ là gặp việc vui、gì. Lại là bên trong thành hầu như tất cả v õ q u á n đều bị chọn một lần thậm chí liền cái kia dưới đất sân đấu đều bị một gã trung cấp võ giả hầu như giết mặc có một gã võ giả đồng thời khiêu chiến m ư ờ i người thu được thắng lợi phía sau thậm chí còn tuyên bố không thèm để ý cảnh giới đại khái có thể phái ra cường giả cùng hắn chiến đấu cuối cùng vẫn là phe làm chủ vì mặt mũi tống suất một phen hậu l ệ phía sau mới đưa cái k i a vị dũng sĩ đưa đi còn như một chuyện cuối cùng nghe thì càng là có chút hoang đường tên tia đồng gia đại thiếu gia buôn tàu khắp nơi tuyên truyền cùng với chính mình đã đột phá sự tình không thể không nói trước đây hắn tích lũy danh tiếng cũng không nhỏ cơ bản mọi người đều biết đồng gia có như thế một vị phế vật đại thiếu gia chứng kiến hắn như vậy điên đám người cũng vui vẻ nghe tới vài câu lấy cái việc vui cái này mấy chuyện tuy là nghe đứng lên không có có liên hệ gì cũng đều thập phần sai lầm nhưng giờ này khác này hầu như sở hữu giang thành người đều nhớ một cái tên mà võng t s phát ngai nhật ký ba ả o là người s o Ngày h ô mươi nay tặng n ta một đoá hoa. một g đoá Ô ô ô tiễn thời người điểm còn nhớ rõ lưu cho khác rõ lăm ư u cho t kinh khủng bành trướng tốc độ nhân hồn bạo huyết thuật giờ này khác này bất luận là những thứ kia võ đạo c ư ờ n giả g vẫn là người thường đều đi qua đủ loại con đường h i ể u được ma vong cụ thể tồn tại ma vong nhân viên số lượng bành trướng tốc độ đang ở trước nay chưa có tăng lên phía trước huyết thần giáo hủy diết lúc ma vong thành viên số lượng tổng số vì ba trăm năm mươi tám bảy mươi chín mà hiện nay năm chục ngàn sáu chục ngàn mười vạn mấy cái chữ này vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên quả thực như ngồi trung hỏa tiễn tăng vọt mà ma vong thành viên số lượng đề thăng mang tới nhất rõ rệt thành quả tự nhiên là sức tính toán tăng vọt nếu như một người bình thường có thể cung cấp tính lực vì một chút hiện nay ma vong tính lực đã siêu trăm vạn dù sao không chỉ là những thứ này ma vong thành viên còn có phía trước đánh chết hung t h ú võ giả linh hồn cũng có thể cung cấp tính lực cái này khoa trương tính lực tốc độ tăng lên không khỏi làm cho tô vũ suy tư bắt đầu kế tiếp sách lược có hay không cần cải biên đã có nhiều như vậy tính lực ma vong bao trùn có hay không cũng có thể bành trướng h ạ trước đây ma vong mới vừa sáng lập lúc bao trùm phạm vi là toàn bộ gian thành đã coi như là không nhỏ nhưng hiện tại đã thu được nhiều như vậy để thăng lại không bành trướng dưới khả năng liền sẽ ảnh hưởng phát triển nghĩ tới đây tô vũ tâm niệm vừa động đem toàn bộ tính lực thay đổi đứng lên thêm với thân mình cái loại này đặc biệt thị giác lần thứ hai xuất hiện tô vũ chỉ cảm thấy tỉnh thần của mình dường như thần minh nhìn xuống nhân dân vậy mắt nhìn xuống toàn bộ gian thành từng đạo tiết điểm dường như mạng n ệ n một dạng trải ra liên tiếp lấy hàng vạn hàng nghìn linh hồn bành trướng nay đạo ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện ma vong tiết điểm sẽ theo chỉ khuyết chương nó lên không ngừng hướng chư vi lan tràn giang thành danh như ý nghĩa dựa vào giang tây bắc có đại giang cách trở hướng cái hướng kia bành trướng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt mà hướng đông nam ngược lại là không có gì nơi hiểm yếu toàn bộ vì hoang dã theo ma vong phạm vi từng bước hướng hai cái phương hướng xây dựng thêm từng đạo mới tinh thần lực cũng xuất hiện ở tô vũ trong tầm mắt những thứ kia là lưu lạc ở trong vùng hoang dã võ giả mặc dù không biết những người này vì sao có thể sinh tồn thời gian dài như vậy nhưng tô vũ không có để ý tiếp tục bành trướng lấy vô số tính lực gia chỉ phía dưới ma vong xây dựng thêm tốc độ phi thường nhanh nhưng liền tại gần bành trướng đến cực h ạ n lúc tô vũ cảm nhận được một tia trở ngại đó là chỗ chú phương hướng chẳng biết tại sao cái kia vị trí bất luận cái gì cảnh tượng đều không thể bị quan sát được phản p h ấ t bị cái gì đồ vật che giấu một dạng tô vũ cũng đ à n h thôi tạm dừng lần này bành trướng ngược lại cũng đã không sai biệt lắm đến cực h ạ n hiện nay tầm mắt của hắn có thể biết được ma vong trong phạm vi tất cả mọi chuyện vật trong đó cũng tự nhiên bao quát đang ở ngoài thành không ngừng hội tụ hung thú đản quả nhiên không được bao lâu bọn họ sẽ bạo động đứng lên từ những thứ này hung thú trong linh hồn tô vũ cảm nhận được vô số tàn nhẫn cùng s á t lục chỉ ý chịu đến cái kia tình hồng đại trận ảnh hưởng những hung thú này chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bạo động cũng may đi qua trước đây đủ loại thủ đoạn hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị hiện nay gian thành hay hoặc là nói hiện nay ma võng đã làm xong đối mặt nguy cơ lần này dự định đúng lúc này một đạo thôi diễn hoàn thành gợi ý cũng chuyển tới phân tích thôi diễn hoàn thành n h i ê n huyết thuật đã bị cải tiến hiện danh nhiên hồn bạo huyết thuật nhiên hồn bạo huyết thuật là căn cứ trước đây lý hồ sử dụng bí thuật cải tiến mà đến tô vũ đem chủ yếu đặc tính bạo lưu đồng thời giảm bất bên ngoài tác dụng p ụ mà mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ nhiên hồn bạo huyết thuật kết hợp tinh thần lực v ậ n dụng một ngày vận công người sử dụng sẽ tiến nhập viễn siêu chính mình trạng thái tột cùng nhất đồng thời khí huyết tinh thần lực tiêu hao gia tăng m á h liệt nếu như mở ra thời gian quá dài thì biết khí huyết thiếu hụt tinh thần thiếu thốn đưa tới thực lực đ ạ i giảm thậm chí cảnh giới suy yếu tuy nói tác dụng phụ vẫn tồn tại như cũ nhưng là so trước đó như vậy t h i ế u đốt sinh mệnh tới tốt lắm hơn nữa ma vong nhưng là có chuyên trúc đan dược tồn tại đi qua bổ huyết tráng linh cơ bản có thể hoàn toàn coi nhẹ cái này tác dụng phụ cứ như vậy liền không cần phải lo lắng sử dụng nhiên hồn bạo huyết thuật mang tới gánh chịu trưng bày giao dịch hệ thống tiết giá ba trăm điểm giao dịch ở trắc nghiệm một phen hiệu quả sau đó tô vũ đem trưng bày sau đó tiếp tục suy tư trước mắt chủ yếu nhất vấn đề đã không còn là bành trướng m à vong thành viên số lượng đã đưa tới một lần tăng vọt ở nơi này những người này thích đứng phía trước không cần thiết tăng nhân số mặc nó tự nhiên tăng thêm liền có thể như thế nào để thăng bình quân thực lực mới là hiện nay tha chốt rất hiển nhiên kế tiếp trong một đoạn thời gian giang thành sẽ đối mặt ngoài thành thú triều đại quy mô chiến đấu chung một cái người rất khó cải biến chiến cuộc cho dù là nhiều hơn nữa hơn mấy danh cương giả chỉ sợ cũng không cách nào có cái gì đại hành động dù sao võ giả khí huyết là có cực hạn một ngày tiến nhập chiến đấu trạng thái khí huyết kịch liệt tiêu hao rất khó chống đỡ thời gian quá dài trừ phi trở thành tông sư cường giả nhưng võ đạo tông sư lại có mấy người húng chi h u n g thú bên trong cũng có cường giả tông sư đơn giản không phân thân ra được nếu là đại quy mô chiến đấu một đạo công pháp hay hoặc giả là nào đó bí thuật là còn thiếu rất nhiều cải biến chiến cuộc bất quá ngược lại là có thể phòng theo phía trước tinh hồng đại trận thôi diện trận pháp nghi thức tô vũ linh quang l o i lên lúc này quyết định bắt đầu phân tích tinh hồng đại trận nếu những thứ kêu huyết thần giáo thành viên đi qua một ít đặc biệt vật phẩm lại dựa vào nghi thức có thể sáng tạo ra trận pháp chính mình sao không n ó i theo một cái nếu là có thể giải quyết võ giả ở trong chiến đấu khí huyết tiêu hao vấn đề rất nhiều tử thương liền hoàn toàn có thể tránh khỏi hơn nữa cứ như vậy cũng liền ý nghĩa m à vong thành viên sức chiến đấu tương n h a n tới một lần tăng vọt tinh hồng đại trận đã giải thích hoàn tất xin xác nhận thôi diễn phương hướng bởi tính lực đề cao m à vong phân tích tốc độ quả là nhanh khó có thể tưởng tượng tô vũ đem trong đầu tin tức không ngừng sàng trọn cuối cùng xác nhận mấy cái hiện nay có thể thôi diễn tối hữ giải rất nhanh mấy đạo trận pháp đã bị thôi diễn đi ra hái hồn bổ khí trận đã thôi diễn hoàn tất ngưng huyết sinh hồn trận đã thôi diễn hoàn tất thụ linh trận đã thôi diễn hoàn tất ba đạo trận pháp chia ra làm khôi phục khí huyết thương thế cùng với tinh thần lực tác dụng bất đồng ai cũng có sở trường riêng có thể nói rất nhiều chiến đấu ở trên vấn đề đã giải quyết dễ dàng nhưng bốn còn chưa đủ tờ s phiếu đánh giá vé tháng các vị đại ca nếu như đối với kịch tình thiết định có ý kiến hoặc đề nghị gì mời ở bình luận khu đưa ra tiểu tác giả biết đi xem cảm tạ các vị chống đỡ tiện thể quỳ phiếu đánh giá Vẽ nếu như dùng tinh thần lực thay thế cũng có thể đưa đến hiệu quả giống vậy mà ngưng huyết sinh hồn trận công năng lại là lấy hung thú huyết nục vì có thể số lượng trị liệu phụ cận võ giả thường thế còn như tụ linh trận có thể nhanh hơn tinh thần lực khôi phục chỉ cần bảy binh bộ trận liền có thể bổ sung khí huyết tinh thần lực chữa thương nhìn trước mắt tới những thứ này phụ trợ trận pháp công năng đã đầy đủ toàn diện nhưng muốn chống đỡ một hồi đại quy mô chiến đấu còn chưa đủ còn như thiếu cái gì tự nhiên là sát phạt trận lại hoặc giả nói là chiến trận tuy nói đã rõ ràng hiện nay cần cái gì nhưng muốn nói cụ thể thôi diễn phương hướng tô vũ nhưng vẫn là không có manh mối như thế nào mới có thể làm cho những võ giả này chiến lược lại để cao một tầng ngoại trừ công pháp bí thuật phụ trợ pháp trận ở ngoài có tô vũ hai mắt sáng lên nhất thời có một cái ý tưởng mới ma võng hiện nay chủ yếu nhất công năng chính là liên tiếp trúng tình thần lực của người làm một thể sao không phòng theo cái này công năng đem võ giả khí huyết chỉ lực liên tiếp làm một thể cứ như vậy một đạo đại trận chính là hoàn toàn nhất thể cộng đồng t i ê n thối đương nhiên cũng phải thân ở trong trận pháp nhân phối hợp mới được bất quá hiện nay ma vong thành viên đã phối hợp quá nhiều lần lực ngưng tụ đã đến đ ỉ n h phong khí huyết tương liên hợp là một m thể một ngày có nhân khí huyết không đủ có thể trong nháy mắt bổ sung lại hơn nữa chúng tinh thần lực của người kỳ thực sớm đã liên tiếp điều này cũng làm cho ý nghĩa chỉ cần mở ra trận pháp đắm người khí huyết tinh thần vốn là nhất thể cứ như vậy ma vong thành viên đem bị phân tổ trở thành từng cái cường đại cá thể a mỗi một đạo chiến trận đều muốn là một tòa kinh khủng cỗ máy chiến tranh nghĩ tới đây tô vũ lúc này hành động bắt đầu xác định thôi diễn hạng mục giang thành trong phòng họp cao thành chủ nhìn trước mắt tinh khí thần biến đổi mấy vị tông sư nhất thời an tâm rất nhiều trước đó không lâu đồng trường hà đã tới sau đó bọn họ liền làm ra một cái quyết định trước hết để cho một người trong đó tiến vào ma trong l ư ớ i xác nhận đồng trường hà trong giọng nói chân thực tính làm tiếp định luận đợi đến người nọ liên tiếp thành công lần thứ hai mở hai mắt ra lúc mọi người đều thấy được hắn t r o n g con người mừng rỡ là thật ta đã trách nhiệm quá hắn nói võ kinh tình thần lực tu luyện đều là thật bất quá chỉ có ma vong thành viên mới có thể học tập không cách nào truyền thụ còn như cái kia sân huấn luyện càng là kỳ diệu cái này trong khoảng thời gian ngắn ta đã tiến hành rồi ba trận chiến đ ấ u thậm chí từ đó có thu hoạch những thứ kia công pháp đan dược đã đủ chứng minh đống trường hà cũng không nói xạo ma vong chỉ huy năng quả thực khó có thể tưởng tượng năm để lại những lời này sau đó người nọ cấp tốc ly khai hội trường chỉ nói một tiếng như không tình huống khẩn cấp đừng đến quay g i à y hắn còn lại vài tên tông sư tật cả g i ậ mình dồn dập cảm nhận được bên cạnh mọi người chờ mong ma vong uy năng khó có thể tưởng tượng liên cái kia vị tiếp h ma n tông h thu hoạch, đã lâu đều sư có, có đối dần dần võng mọi người đều có trí khác nhau dù sao vốn là cũng không phải cơ tính cầu húng chi làm ra quyết định còn cần thời gian ta đã gần bị thời đại đào thải liền không liên tiếp cái gì mà võng bất quá vô luận như thế nào ta đều muốn cho giang thành vượt qua nguy cơ lần này cao thành chủ nhìn về phía tại chỗ tông sư trải qua nói rằng ở biết được đồng trường hà cung cấp tình báo sau đó hắn lập tức chuẩn bị kỹ càng bên trong thành có thể triệu tập lại lực lượng lúc này đã toàn bộ nằm ở đợi mệnh trạng thái chỉ chờ đánh một trận nhưng song phương lực lượng hay là cách quá xa luận số lượng giang thành nhân khẩu trăm vạn võ giả ước chiếm một phần m ư ơ i nhưng bởi vấn đề tuổi tác có một ít đã không có gì chiến lược mà đối thủ của bọn họ ngoài thành cái kia hung thú đâu chỉ số điểm này số lượng căn cứ khoảng thời gian này công tác thống kê chỉ là hiện nay đã phát hiện hung bậy t h ú tộc cộng lại cũng đã có vài chục vạn con song phương lực lượng từ vừa mới bắt đầu chính là không cân bằng hơn nữa càng để cho người nhức đầu là những thứ này hung thú số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng nhanh lây nếu như lo lắng nữa đến trong chiến đấu võ giả bị s á t lục chỉ ý ảnh hưởng biến đ ê n q u ả n hóa lời nói trận chiến đấu này căn bản nhìn không thấy một điểm phần thắng thành nội tông sư đã toàn bộ nhận được mệnh lệnh tùy thời có thể xuất chiến còn như võ giả đa số đã tới bên thành t ư ờ n g c ù ngoài n g thành hung bảy tú h tộc g i ằ n g co chiến đấu đã hết sức căng thẳng trăm năm trước hạo kiếp qua đi nhân tộc đối mặt chiến tranh cũng không phải s ố ít, có thắng có thua một người chết trận một tòa thành bang tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử căn bản l ậ t không nổi bật sóng cái này trăm năm gian không biết có bao nhiêu thành thị bị triệt để xóa đi lại không tồn tại qua vết tích mà hiện nay gian thành dường như cũng sẽ không nên đón tốt gì kết cục mặt giấy thực lực hoàn toàn không cân bằng lại tồn tại không xác định nhân tố nếu như nói dưới tình huống như vậy còn có thể thu được thắng lợi cao thành chủ chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng mà võng cao thành chủ nhẹ nhàng lẩm bẩm tên này biểu tình trên mặt không nhìn ra tâm tình gì hắn nghĩ tới rồi đ ồ n g trường hà theo như lời nói vô luận thêm không gia nhập ma vong sẽ cùng giang thành cộng đồng chống đỡ hung thú chỉ ít nhìn trước mắt tới song phương là nhất thể đồng thời ma vong tồn tại cũng là trong chiến đấu duy nhất biên số nếu như chiến dịch này về sau ta còn sống định mau chân đến xem ma vong đ ê n tột cùng là dạng gì tồn tại Nam. Nghĩ tới đây, cao Thành nở nụ cười khổ. Ở mấy trăm ngàn hung trùng Cao mấy trăm chủ khổ. thú kích ph tới cười đây, Hắn nhiên thân sống tự t lấy r ậ ồ chuyện gì cao thành chủ hơi nghi hoặc một chút mở miệng đặt câu hỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là rõ ràng đồng trường hà hôm qua mới đã tới vì sao cái này một đêm trôi qua hắn dường như có chút không giống tinh khí thần là võ giả biểu hiện bên ngoài không có cường đại khí huyết cùng thực lực không có như vậy rõ ràng biến hóa trở thành tông sư đã lâu cao thành chủ tự nhiên có thể cảm thụ được đồng trường hà cả người tinh khí thần biến hóa lúc này mới bao lâu thời gian a l i ê n tại hắn cảm thấy hoang mang lúc đồng trường hà lên tiếng lần này liền không phải là vì ma vong tới đương nhiên cũng cùng rất nhiều ma vong thành viên ý kiến có quan hệ đồng thời chuyện này cũng liên quan đến giang thành bộ phòng vô cùng trọng yếu đồng trường hà nói liên tục kiểm t h ư ợ n g mang đầy tiêu ý ngày hôm qua lần hội nghị qua đi hắn tiền lời cũng không nhỏ những thứ kia thường cho lại tăng thêm phía trước tích lũy điểm giao dịch đã đầy đủ hắn trao đổi v õ kinh hóa kinh thiên bất quá hắn ngược lại là không có gấp như vậy dù sao mới chỉ có đột phá chưa bao lâu nhưng ít ra coi như là mở ra thăng cấp đường húng chỉ rốt cuộc không cần hướng phía trước cái dạng nào tính toán mỗi một phần điểm giao dịch trực tiếp liên tục mở ra phụ trợ tu luyện công năng tới rèn luyện tinh thần lực của mình theo hình người kia thủy tình càng ngày càng cố động đồng trường hà cả người khí chàng biến đội theo mà lần này đến đây lại là có việc khác trong khoảng thời gian này ma vong biên hóa cũng không nhỏ đầu tiên là đạo kia nhiên hồn bạo huyết thuật trong nháy mắt làm cho rất nhiều trong tay có điểm giao dịch các thành viên tìm được rồi trao đổi mục tiêu thứ nhì lại là cái kia mấy đạo đại trận khi nhìn đến những thứ kia trận pháp nội dung lúc sở hữu ma vong thành viên đều là một trận khiếp sợ ngược lại không phải là bởi vì khác nguyên nhân chủ yếu ở chỗ quá mắc chọn một vạn điểm giao dịch hơn nữa cái này còn chỉ là trao đổi phương pháp sử dụng không bao gồm tài liệu hung thú huyết dịch thiên tài địa bảo tài liệu đặc biệt có thể nói muốn mở ra một lần những trận pháp này tiêu hao cũng không ít nhưng mọi người rất rõ ràng ma vong giá cả thập phần công đạo một phần giá cả một phần hàng cao như vậy ngang giá cả hiệu quả cũng tự nhiên là có thể tưởng tượng được rất nhanh liền có người suy nghĩ minh bạch những trận pháp này ý nghĩa một vạn điểm giao dịch muốn cá nhân trao đổi quả thực sang quy đến khó có thể chịu đựng rất hiển nhiên đây là cho đoàn thể sử dụng lời nói nhảm nếu như dường như phía trước săn bắn đội cái dạng nào mấy chục người cùng nhau đến một chút dường như cũng coi như có thể tiếp thu nhìn như vậy tới những trận pháp này dường như cũng không tệ a rất thích hợp cộng đồng chiến đấu nếu như huyết thần giáo hủy diệt đánh một trận thời điểm có cái này trên người lao tử chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tổn thương mỗi vị ma vong thành viên thực lực cũng sẽ không có yêu nhưng đơn đà độc đấu cùng đoàn thể chiến đấu là hai việc khác nhau nếu là có thể vận dụng bắt đầu những trận p h á p này lại chia vì mấy nhánh đ o à n đội sức chiến đấu của bọn họ đem lại lên một cấp bậc còn như dụng ý sao một đạo nhiệm vụ xuất hiện trong nháy mắt làm cho sở hữu ma vong thành viên suy nghĩ minh bạch đại hình phòng ngự nhiệm vụ thủ vệ g i a n thành hiện nay nằm ở chưa mở ra trạng thái đến ngược thời gian hai ngày m ư ơ i hai giờ đồng hồ đêm ngược thời gian kết thúc trước thú triều sẽ không phát động tập kích nội dung nhiệm vụ cùng thưởng cho vẫn chưa nói rõ nhưng mọi người đã có thể đoán được loại này đại hình nhiệm vụ chỉ cần có can đảm tham dự thưởng cho tuyệt đối sẽ không thiếu húng chi không có gian thành bọn họ cũng tự nhiên không có cách nào chỉ lo thân mình muốn dựa vào cùng với chính mình ghé qua hoang dã đặt đến dưới một cái khu an toàn quả thực si tâm v ọ n g t ư ở n g có thể nói mọi người đều là cộng đồng t i ế n tối thậm chí cùng chết sống lúc này thì có vài tên tông sư biểu thị chính mình nguyện ý trả giá trao đổi trận pháp bản giá nhưng tài liệu lúc này lại là có chút khó có thể thu thập một ít c h ấ n pháp thậm chí cần vận dụng hơn mười c h ủ n g bất đồng hung thú hết u y dịch hàm r ă n g càng khoa trương hơn còn muốn cầu nhất định là mới mẻ hôm nay gian thành lại làm sao có khả năng tìm ra nhiều tài nguyên như vậy sở dĩ có người nghĩ tới lần này trong nhiệm vụ một câu nói đ ế m ngược thời gian kết thúc trước thú triều sẽ không phát động tập kích rất hiển nhiên đây là ma vong cho ra gợi ý thiếu hụt những tài liệu kia hoàn toàn có thể đi qua phương pháp này thu thập tuy là độ khó không thấp nhưng chưa chắc không thể làm lúc này thì có rất nhiều ma vong thành viên nhật nghị đứng lên cũng tuyển định đồng trường hà làm đại biểu thỉnh cầu mở ra thành phòng săn bắn Chính như cùng như phía là ta r ư lượt ớ c lần liệp nhiệm n sát một vụ d ạ biết n họ ngài pháp n y đi săn một cùng k h chúng ta bất đồng cũng không tín nhiệm đạo kia tin tức nhưng là đừng quên thú triều tin tức cũng là chúng ta cung cấp húng chi chúng ta vốn là nhất thể cộng đồng tiến thối như thế nào lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn thấy cao thành chủ loại khí thế này đồng trường hà không có nửa điểm nhường đường ngược lại thì nên đón hắn biết đối phương tính khí cũng biết vị thành chủ này lo lắng nếu không phải như vậy cẩn thận giang thành khả năng cũng không biện pháp sừng sững nhiều năm như vậy nhưng ngày hôm nay hắn nhất định phải làm cho đối phương đồng ý muốn tự do ra vào cũng liền ý nghĩa phòng ngự nhất định xuất hiện chỗ hỏng ta biết ý nghĩ a của các ngươi nhưng làm như vậy thật sự là quá mức lỗ m a n g chút chúng ta không có phạm sai lầm thành phẩm a cao thành chủ thỏ dài hắn tức giận trong lòng cũng không phải là bởi vì đồng trường hà mà là nguyên với thực lực của chính mình không đủ song phương lực lượng t r ê n l ệ n h thật sự là quả l ó n bọn họ không thể làm sai cũng không sai bắt đầu hơi không cẩn thận chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng lần thứ hai phủ quyết sau đó cao thành chủ tâm bộc u phát trầm trọng giang thành đến cùng có thể chịu nổi hay không sai một lần này đại giới ta biết ngài lo lắng thấy đối phương bộ d á n g như vậy đồng trường hà thở dài ngữ điệu kiên định nhưng đây là một cái cơ hội tốt phản kích một cái tốt cơ hội lần này đánh bất ngờ ta sẽ tự mình dẫn đội nếu như không thành cũng sẽ cho cái kia hung thú một lần trọng thương còn như ngài lo lắng đ ồ ngày Trường h sâu khẩu xuất hấp khí, không nhập, chỉ cần mở ra thành phòng, để cho chúng thể. không như một mở mở tán tự ta Trong răng nói cần cần ngoài liền có thể. Trong vòng 12 tiếng, không cần lần nữa mở ra, ra ra ra. có đi Cứ do ậ để v liền k hôm n cần lắng hiện hổng, chúng g gì cái chỗ cho phải lo xuất ta nay canh thứ tư tiểu tác giả lại chịu đựng đến đêm k u y a mới chỉ có viết xong muốn viết càng hợp lý chút câu tứ kịch t ì n h thật sự là hao phí tiểu tác giả sở hữu tế bào não còn tốt có các vị độc giả đại ca chống đỡ cảm tạng Tr nghe ư ơ i muốn m n tự ì dẫn đội phát động đánh bất ngờ. n đội phát h bất g nói đồng trường hà lợi nói cao thành chủ chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc cái này kế hoạch quả thực điên cuồng trước đây hắn còn chỉ coi đối phương là cái tiểu bối suy nghĩ không đủ chú đáo lại không nghĩ đến đối phương lại có như vậy quyết đoán thậm chí nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm võ đạo tông sư chiến lược vô song nhưng bên ngoài nhưng là vô cùng vô tận hung thủ a nếu là không có những thứ kia trên tường thành đặc thù phòng ngự mặc dù là tổng sư cường giả cũng căn bản không có thể bảo đảm an toàn của mình làm ra quyết định cao thành chủ khả năng liền thành tội nhân lao ra tử đi trước chỗ chú trước từng nói câu nào n h â n tộc t u y ệ t không khuyết thiếu dũng khí luôn có người sẽ đứng đi ra lần này đến phía ta vô luận kết cục như thế nào ít nhất đây cũng là một lần phản kích chỉ sợ chúng ta toàn bộ bỏ mình cũng sẽ làm cho hung thú trọng thương đồng trương hà lời nói như trước kiên định thậm chí có chứa một tia thế hệ ý nghe được hắn nhắc đói cái kia vị đại tông sư cao thành chủ không khỏi thở dài vị kia sự tích hắn chính là tận mắt chứng kiến qua người đến tuổi già như trước đặt mình vào nguy hiểm là nhân tộc như cái tương lai chi tiết lần kia sau đó vẫn không có nửa điểm liên quan tới cái kia xuất địa chỗ chú tin tức t r u y ề n ra mọi người đều biết tri đội ngũ kia sợ rằng đã không người còn sống mà hiện nay lại đến đối mặt lựa chọn lúc tốt, tốt ta ố t t người đã có ý tưởng như vậy ta cũng liền không ngăn cản nữa cùng l ắ m thì liền đánh bạc một lần cao thành chủ cắn răng rốt cuộc quyết định làm ra cái này chật vật lựa chọn nếu đối phương có thể có cái này quyết đoán có thể có ý định này hắn lại làm sao không dám áp lên danh dự của mình hai người lại thương nghị một trận sau đó động trường hà chậm rãi đẩy ra phòng học đại môn đi ra ngoài nhìn đối phương kiên định lại bi tráng thân ảnh cao thành chủ lần nữa thở dài đây mới là nhân tộc ta võ giả a bốn bất luận sau một ư ơ i hai tiếng các ngươi có phải hay không có thể trở về ta đều biết liên tiếp ma võng nhìn vậy rốt cuộc là dạng gì thần kỳ tồn tại ly khai phòng họp sau đó đồng t r ư ờ n g hà thu hồi vẻ mặt nghiêm túc ngược lại biến đến vui vẻ ra mặt thành quả nhiên tuy là ma v o n g đã nhiều hơn mấy tên tông sư nhưng vẫn như cũ lời của hắn quyền tối cao nha như loại này đại biểu thành viên khác tới nói chuyện trọng đại chuyện quan trọng không có hắn làm sao có thể hành đương nhiên chuyến này cũng, cũng coi là không phụ sự mong đợi của mọi người không có cô phụ những người khác tín nhiệm ta đã câu thông thành công thành phòng sẽ ngắn m ũ i mở ra cho chúng ta cho đi chuẩn bị tập kết này đạo tin tức vừa mới xuất hiện ở ma vong nội bộ bên trong một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời trong nháy mắt làm cho ma vong sôi sùng sục không hổ là ngươi à quả nhiên không có cô phụ chúng ta chờ mong các minh đệ chuẩn bị tập kết đánh bất ngờ lần này thu thập tài liệu liên quan đến sau đó phải mở ra đại hình phòng ngự nhiệm vụ các ngươi hẳn là minh bạch trọng yếu bực nào chứ vừa vặn ta đã hoàn thành đột phá chính là thiếu tư nguyên thời điểm các minh đệ sông nếu như không có vượt qua lần này nhiệm vụ l u i về phía sau sợ rằng sẽ bị kéo ra một mảng lớn à, đừng quên mấy lần trước nhiệm vụ những thứ kia không có người tham gia đều hối hận muốn chết từng đợt nhiệt liệt thảo luận sau đó phía trước cũng sớm đã xây dựng xong võ giả đội ngũ trong n g á y mắt tập kết đứng lên bởi lần này là khẩn cấp đánh bất ngờ cũng không phải toàn diện giao chiến sở dĩ chỉ tuyển ra khỏi trung cấp võ giả trở lên ma vong thành viên đồng thời để bảo đảm không bị s á t lục chi ý ảnh hưởng còn có tinh phương diện thần lực yêu cầu có thể nói chỉ đội ngũ này là hiện nay ma vong bên trong tình nguyện lực lượng rất mạnh về số m ộ ư ơ i ngàn cao cấp võ giả ba trăm cực hạn võ giả cũng có ước chừng đồng thời còn có tông sư đồng trường hà dẫn đội đội hình có thể nói xa hoa hiện nay đồng trường hà có thể không có nửa điểm ở trong phòng h ọ bi tráng ngược lại là có chút dương dương đắc ý ở cao thành chủ xem ra một chỉ đội ngũ ra ngoài m ộ ư ơ i hai giờ thời hạn nội thành phòng sẽ không lại lần mở ra không khác với phải đi chịu chết nhưng hắn bỏ quên ma vong thành viên thực lực kinh khủng những thứ này tích lũy vô số kinh nghiệm tác chiến lại võ kinh tình thân lực đồng tu ma vong thành viên cũng đều là thật đà thật tinh nguyện phóng tới ngoại giới đó chính là đồng cảnh giới cơ bản vô địch không ít võ giả bỏ hết cả tiền vốn đ ổ i nhiên hồn bạo huyết thuật bọn họ đã tại sân đấu thí nghiệm qua loại này bí thuật có thể mang tới sức chiến đấu tăng phúc quả thực khoa trương lại tăng thêm bọn họ nguyên bản thực lực liền rất mạnh bạo phát hầu như có thể vượt cấp chiến đấu đương nhiên nếu như vẹn vẹn có những thứ này chuẩn bị vậy hiển nhiên là không đủ khi nào xuất phát một ga tuổi già sức yếu đi trên đường lại hết sức chầm ổn lão nhân chậm rãi đi tới trước đội ngũ phương cùng đồng trường hà đã song song nhanh còn kém một người nhìn thấy đôi phương đến đồng trường hà càng là thợ pháo nhẹ nhõm không lại lo lắng h ắ n không có hướng cao thành chủ tiết lộ qua chính là hiện nay ma vong thành viên bên trong đã lại tăng thêm mấy tên tông sư ngược lại không phải là hắn có ý định g i ấ u g i ế m mà là giả mấy người thật là mới vừa đột phá thật sự là quá nhanh những người này cơ bản đều là hậu tích b ạ c phát trước đây đi qua huyết thần giáo đánh một trận phía sau thu hoạch tương đối khá do đó thành công đột phá lúc này trận này đánh bất ngờ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đây cũng là đồng trường hạ sức mạnh bà gã tông sư cường giả lại tăng thêm một chỉ cường đại đến làm cho người không tưởng tượng được đội ngũ năm lo gì vấn đề an toàn nhìn lấy trong tầm mắt không ngừng tập kết lấy đội ngũ tô vũ từng bước yên lòng những người này tốc độ phát triển gần như sắp đến mình cũng cảm thấy kinh ngạc không chỉ là thực lực còn cố ý kỳ cùng với lực ngưng tụ chỉ là một cái còn chưa mở ra nhiệm vụ thậm chí liền thưởng cho đều còn không rõ ràng lắm bọn họ cũng đã hành động đã đủ thấy rõ đi qua trong khoảng thời gian này đủ loại thủ đoạn bọn họ đối với ma vong tín nhiệm đã đạt đến đ ỉ n h phong cứ như vậy lui về phía sau phát triển cũng liền có thể mo hơn một chút còn như lần này thú triều tuy nói lúc này mọi người trên cơ bản đều nằm ở tình trạng khẩn trương nhưng tô vũ ngược lại là không chút để ở trong lòng cái loại này khẩn trương trên thực tế cũng là hắn tận lực doanh tạo nên bầu không khí mà thôi dù sao chỉ có cái này dạng mới có thể không ngừng khích lệ bọn họ thúc giục bọn họ còn như cái gì thú chiều nguy cơ thật đến rồi không giải quyết được thời điểm cùng lắm thì hắn xuất thủ chính là dù sao hiện nay tô vũ sớm đã phát triển đến mọi người đều không cách nào tưởng tượng trình độ tờ s phiếu đánh giá vé tháng các vị đại ca nếu như đối với k ỳ tình thiết định có ý kiến hoặc đề nghị gì mời ở bình luận khu đưa ra tiểu tác giả biết đi xem cảm tạ các vị chống đỡ tiên thể quỷ phiếu đánh giá vé tháng chương ba mươi chín nhân loại tám ca chính là dũng khí tăng ca sáng sớm ánh nắng hơi sáng bắt đầu trận trận gió nhẹ thổi qua trên tường thành tới tới lui lui võ giả đại quân thần t i n h nghiêm túc thời khắc chuẩn bị gần đến chiến tranh cao thành trụ lục lọi từng cục từ ô kim sắt chế tạo t ư ờ n g thành như có điều suy nghĩ trước đây giang thành bên ngoài phạm vi bao trùm xa không chỉ lúc này mảnh này thành nội t r ă m năm trước trận kia hạo kiếp sau đó nhân tộc khu vực hoạt động đại biên độ bị giới hạn mà hậu chu thành người sống s ó t tụ lại đứng lên chế tạo hiện nay g i a n thành còn lại thành thị cũng cơ bản như vậy dựa vào kiên cố thành phòng cùng vo đạo cường giả không ngừng kiên thủ mỗi cái thành thị trong lúc đó không phải là không có trao đổi lẫn nhau nhưng giang thành nhưng có chút đặc thù mười năm trước giang thành xung quanh đột n g ộ t xuất hiện một tòa chỗ trú đem cùng thành phố khác con đường lúc đó chặt đứt mà từ thăm dò đội tiêu thất về sau bên trong thành tự nhiên cũng không có phái cường giả đã thông lộ tuyến năng lực hai mươi năm trước thú triều còn có đến từ những địa phương khác đội ngũ viện trợ nhưng lúc này lại là đã tới không kịp cầu viện hiện nay giang thành nghiễm nhiên là một tòa cố thành không có viện trợ không có minh hữu chỉ có từ lộ mà hiện nay duy nhất chuyện cơ tự hồ chỉ có cao thành chủ nhìn về phía đang ở đi vào đội ngũ trong lòng không khỏi một trận an tâm cũng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy những người này tỉnh khí thần cùng võ giả tầm thường bất đồng chính là vì vậy hắn mới có thể làm ra cái kia thoạt nhìn lên có chút hoang đường quyết định mở thanh quan ra lệnh một tiếng mười tên đã sớm vào chỗ võ giả khởi động cơ quan đạo kia từ xích huyết thần thiết chế tạo trầm trọng mà lại kiên cố cửa thành từ từ mở ra thiên đưa chỉ trong nháy mắt đầu tường hơn vạn võ giả nhìn phía gần lên đường đội ngũ nhất tề trào một cái đây là đối với dũng sĩ tốt kính một ngày ra khỏi thành tri đội ngũ này là sẽ trở thành một tri một mình sau mười hai tiếng cửa thành mới có thể lần nữa mở ra đến lúc đó chưa có trở về nhân chỉ sợ cũng liền không còn cách nào trở về lần này đánh bất ngờ ở đại bộ phận xem ra không khác với chịu chết nhưng bọn họ cũng k i n h phục đám này có can đảm đặt mình vào nguy hiểm dũng sĩ dưới thành một nghìn ma vong thành viên không lại chơi đùa nhất thể hướng về phía trên đắp lễ mà cái này tương bức họa cũng ở ma vong nội bộ phát sóng trực tiếp lên chỉ có bọn họ mới biết được chuyến này chân chính mục tiêu là cái gì thu thập tài liệu chuẩn bị bày binh bố trận vì kế tiếp đại hình nhiệm vụ làm chuẩn bị những người này cũng đích sắc là ma vong bên trong người mở đường vì về sau người lắp đường không thể không nói những người này thật là dũng sĩ một phần vạn chưa có trở về nhân loại tán ca chính là dũng khí tán ca nhân loại vĩ đại chính là dũng khí vĩ đại không có việc gì có tông sư dẫn đội hẳn là không cần lo lắng cái gì đúng vậy à chúng ta nắm giữ đồ đạc cùng những người đó lại không giống với cần gì phải lo lắng ma vong xuất động từ trước đến nay không có gì bất lợi lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ chỉ đội ngũ này cũng không có chú lưu thời gian quá dài ở cửa thành mở ra phía sau liền về phía trước chậm rãi đi vào đợi đến hoàn toàn đi ra cửa thành phía sau đá người trong nháy mắt cảnh giác không có tường thành thành tiểu phòng hộ cũng liền ý nghĩa bọn họ rất có thể sẽ đối mặt hung thú trúng kích nhưng thu thập tài liệu lại là hiện nay chuyện á t phải làm bọn họ không cách nào t r á n h né nhất định phải hướng về hung thú đàn phát động tập kích cách đó không xa một chút xíu hồng quang không ngừng nói ra trong lòng mọi người rõ ràng cái này nhất định là hung thú đôi mắt đang ở ngắm nhìn nơi đây bất quá cũng may tầm mắt của bọn họ kỳ thực muốn xa hơn một ít tinh thần nhiệm sư một tổ mời quét hình trước mặt ngay phía trước xác định hung thú đàn số lượng cường độ đồng thời quan tâm mục tiêu ht i ấ c bức bốn cánh tay viên hầu lôi quán báo nếu có phát hiện hắn tộc đàn lập tức xác định chiến đấu kế hoạch cũng đem tin tức truyền lại đến mọi người trong đầu Đồng đã đem động đã đến đầu. trường Hà cấp tốc chỉ huy, làm cho này bên trong tối cường giả, hắn chủ tính chung năng lực cũng không、kém. Hắn biết, hiện nay chính mình này tình Vong ngoài thành hung thú tụ tập vị trí công bố ra, nhưng dù sao những hung thú này vẫn còn ở thời gian thực di động tới, cần tỉnh thần lực quét hình xác nhận.、Rất、nhanh, tổ thứ nhất tinh thần nghiệm sự tình truyền người trong giả, tốc tối biết, một thế, thú tụ tập trí thú thời thực tới, quét Rất tổ thứ T ra, ưu Hà chỉ huy, cho chủ phe chỗ làm cấp lực lực xác bố lại kém. Ma mọi báo. sao báo bị di sự ở ở vị dù không có tìm được mục tiêu tập quần tinh thần n i ệ m sư hai tổ mời che đậy trước mặt chúng ta vị trí một tổ tiếp tục quét hình cái khác phương gật những thứ kia hung thú cảm giác lực thường thường rất mạnh nhưng hiện tại còn chưa không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ dù cho bọn họ đã hướng phương hướng này nhìn qua cũng như t r ư ớ c không phát hiện được bất luận cái gì một gã võ giả thân ảnh cái này cũng là tinh thần n i ệ m sự năng lực một trong đương nhiên nếu như đã tiến hành giao chiến cái kia tiếp tục giấu g i ế m là không thể nào hướng đông nam có một chi bốn cánh tay viên hầu tập quần số lượng vì hai trăm ba mươi bảy đầu tạm thời không có phát hiện thú vương thân ảnh lại một đường dò xét tin tức chuyển đến làm cho đồng trường hà rơi vào trong trầm tư bốn cánh tay viên hầu danh như ý nghĩa cái này chủng hung thú có chọn bốn con cánh tay đầu nó có một đống bộ lông màu vàng chính là bảy binh bộ trận cần tài liệu một trong hơn hai trăm đầu số lượng này đã không tính là thiếu đáng giá xuất thủ còn như thú vương lại được xưng vì bách thú c h i vương thường thường đều là thống ngự một c h i tộc quần tồn tại đương nhiên cũng chỉ có những thứ kia lớn bảy thú mới có thú vương tồn tại bình thường hung thú trong đám rất khó thấy rõ hung thú vương thực lực thường thường cùng tông sư đối tiêu là tuyệt đối cường giả nếu không có thu vương số lượng lại đáng giá xuất thủ chiến đấu một tổ hai tổ cho các ngươi m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i phút vừa đến cái này vị trí liền không có cách nào dừng lại những người còn lại tại chỗ đề phòng để ngừa hung thú đánh b ấ t ngỏ đồng trường hà cấp tốc hạ đã quyết định xác định xuất chiến nhân tuyển vì ứng đối lần này chiến đấu hắn đem mọi người viện cái tổ chia ra làm chiến đấu tổ tinh thần nhậm sư trợ giúp tổ cứ như vậy đã thuận tiện chỉ huy có thể làm cho phối hợp của bọn họ tốt hơn chân chính đại quy mô chiến đấu ma vong thành viên nhóm kỳ thực còn không thế nào trải qua bọn họ chân chính am hiểu ngược lại là tiểu hình trong chiến đấu phối hợp theo chiến đấu bắt đầu từng tiếng hung t h ú kêu rên vang lên tiếng kêu rết t r ù n g tiên nhưng ở tỉnh thần n i ệ m sư nhất tế che đậy phía dưới cũng không có gây ra động tĩnh q u á lón mười phút chưa tới hơn hai trăm đầu bốn cánh tay viên hầu đã bị toàn bộ kích sát không ai sống sót nhìn thấy lần chiến đấu này như vậy hiệu suất cao đồng trường hà vẫn chưa tán tụng thần t ì n h vẫn là hết sức nghiêm túc rút lui khỏi Đợi, điểm tạp văn, tốc độ tiểu giả tác tạp tốc có văn, nhìn lấy không ngừng chém giết lấy đám người tô vũ lộ ra một v ệ t mỉm cười hài lòng những thứ này ma vong thành viên cũng không có làm cho hắn thất vọng chỉ là đơn giản một câu ám chỉ cũng đã để cho bọn họ thành công tổ chức không thể không nói tô vũ rất vui lòng thấy thứ hiệu quả này đồng thời đối với cái này chủng có can đảm bính bác võ giả cũng tự nhiên sẽ có tương ứng thường cho cái câu kia ám chỉ không chỉ có riêng là cho các người ra ngoài thu thập tài liệu đơn giản như vậy à hoàng cố thành bên ngoài sở hữu hung thú đàn sau đó tô vũ đem kế hoạch hoàn toàn xác định không nghĩ nhiều nữa võ kinh đan kính t i ê n đã thôi diễn hoàn tất xin xác nhận mới thôi diễn phương hướng ồ、oh, đ a n kính nếu như tu tới cực h ạ n bao đan thủ nguyên chân thân không l o ạ t đại tông sư có thể thành trong khoảng thời gian này bởi ma vong thành viên liên tiếp đột phá tặng lại mà đến khí huyết làm cho tô vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh hóa kính viên mãn thông sư lục phẩm cảnh chỉ kém một bước cuối cùng l i ề n có thể làm cho cảnh giới lần nữa đột phá trở thành tượng tam phẩm tông sư sau đó đợi đến đan kính viên mãn đại tông sư có thể thành tuy nói trước đó không lâu mới ra tay quá nhưng tô vũ đối với mình thực lực vẫn không có một hợp lý khái niệm dù sao tiến bộ của hắn thật sự là quá nhanh chút mỗi một ngày không phải mỗi thời mỗi khắc ăn khí huyết cùng tình thần lực đều ở đây không ngừng tăng trưởng nghĩ tới đây tô vũ quyết định sử dụng hiện nay mà vóng để đó không dùng tính toán lực đi thử một chút chiến lược của mình đến tột cùng như thế nào đối thành bên ngoài hung thú tiên hành sức chiến đấu phân tích cũng đem ta tự thân c h i ê n l ự c tính ở trong đó tiến hành tính toán chỉ một s á t n a vô số tin tức truyền lại mà đến trong nháy mắt dũng manh vào tô vũ trong đầu cùng ta trong dự đoán không sai biệt lắm kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành ngoại thành từng nhánh vo giả tạo thành đội ngũ giống như đao nhọn một dạng trong nháy mắt sen và hung thú bầy yếu hại bên trong đem trận hình vỡ ra tới bọn họ đấu pháp cùng mục đích thập phân đơn giản cấp tốc giải quyết chiến đấu không thể ở một chỗ làm lỡ lâu lắm bằng không chiến đấu dư ba ắt sẽ đưa tới mới hung bảy t h ú tộc những thứ này hung bảy t h ú tộc tuy là tụ tập ở ngoài thành nhưng bởi tập tính vấn đề tổng thể mà nói coi như phân tán nếu như bị bọn họ phát hiện có người đánh bất ngờ x u ố n g lại hậu quả khó mà lường được hiện nay chi này hai trăm người chiến đấu tiểu đội gặp phải là cả nhánh lôi quang báo t ộ c đàn có chừng hơn bốn trăm đầu song phương số lượng t r ê n l ệ c ự c đại mà lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều lắm vê anh một ga trung cấp võ giả cả người tắm máu nhưng vẫn cũng một trường đánh ra đem trước mắt lôi quang báo kích sát đánh tới hiện nay loại trình độ này mỗi cái trên thân thể người cơ bản đều có bị thương thậm chí đã xuất hiện tử vong án lệ nhưng đây cũng là võ đạo trên con đường tu hành chuyện không thể tránh khỏi muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải trải qua chân chính liều mạng tranh đấu còn không tới kịp suy nghĩ nhiều lại một đầu trung cấp hung thú nhào tới trong nháy mắt đem mới vừa võ giả ngã nhào xuống đất cùng quân lấy nhau lấy Hướng 4. Còn chưa chờ một người một thú người Còn một một kết Cả nhánh trong i đội tồn người ể u động, đem tồn tức t sống hành lập ư được ớ c có mắt thể thu thập được tài t liệu à bộ lấy đi, k h ô n có chút nào ham chiến ý. Một lát sau, hai chi chiến đấu tiểu tổ cùng cũng có ham hai hội hợp, nhưng nhân phần Một lát tiểu tổ trợ tiểu tổ toàn bớt. Một phần ba. Trong nào sau, giam ý. bộ số sợ đấu vụ ba. khoảng thời gian ngắn chúng ta đã thu thập được kế hoạch tài liệu cần thiết một phần ba cái này thành quả đã coi như là không sai nhưng chúng ta chỉ có m ộ ư ơ i hai giờ mọi người tại chỗ chữa thương không có đan dược tìm t a b ổ sau hai mươi phút tiếp tục chiến đấu dẫn đội tông sư đã không có mới ra thành lúc thần thái sáng láng thậm chí trên người đều đã xuất hiện điểm điểm vết máu nhưng hắn như cũ hưng phấn mà giống giận muốn đem tâm tình của mọi người điều động sống quá một trận chiến này bọn họ chính là lần này nhiệm vụ công thần lớn nhất giang thành anh hùng đến lúc đó tất cả mọi người thực lực đều muốn nên đón một lần t ă n g v ọ n đây không phải là không tưởng mà là tại tràn g mỗi một vị võ giả đều biết sự thực ở nơi này một dạng khích lệ một chút đám người cũng tự nhiên là hưng phấn không thôi nhiệt tình mười phần dù cho con đường phía trước không hiểm bọn họ cũng dám đi xông vào một lần rất nhanh hai mươi phút đã qua tinh thần n i ệ m sư một tổ hai tổ xuất chiên những người còn lại tiếp tục tại chỗ khôi phục chờ đợi mệnh lệnh Lại có thể nói g ư mỗi một vị tỉnh thần n i ệ m sư thực lực đều vượt xa đồng cảnh có giá dù sao đang giận huyết tương tự dưới tình huống có tinh thần lực bông ra chỉ đối với sức chiến đấu để thăng thật sự là quá lớn chỉ bất quá trước đây cần bọn họ điều tra phụ cận cũng che đậy cái khắc hung bầy thuộc tộc cảm giác nhờ vậy mới không có khiến cái này tinh nhuệ xuất chiên mà lúc này cái tình huống này chỉ thiếu một chút có thể lần nữa chuyển sang nơi khác không cần ở lâu một lát sau hai c h i tinh thần nhiệm sư tiểu đội trở về mới vừa tại chỗ đợi mệnh chiến đấu tổ trong nháy mắt đứng lên chuẩn bị rút lui khỏi đúng lúc này hống một đạo vừa dày vừa nặng tiếng hô v a n g lên sen lẫn bảng bạc mãnh liệt lực lượng đem phụ cận cây có cắt đá toàn bộ thổi tan sau đó sơn lâm chấn động hung t h ú dâng cô ảnh lang cụ thể số lượng không cách nào tìm kiếm nhưng tuyệt đối vượt lên trước ngàn con trong đó còn có một đầu không cách nào cảm giác theo một đạo dồn dập bà báo mọi người lập tức vạn phần đề phòng xem cái trận chiến này chi này cô ảnh lang tộc đàn tuyệt đối có thú vương tồn tại xuất còn không tới kịp suy nghĩ nhiều một đầu cả người hiện ra hắc đôi mắt cũng là thuần trắng lang trong nháy mắt rơi xuống đất tung bước hướng phía đám người đi tới thân mình của nó cũng không cao lớn thậm chí cùng dã thú tầm thường giống nhau như lúc nhưng liền sau lưng nó không biết có bao nhiêu vô cùng to lớn bộc lộ bộ mặt hung á c cô ảnh lang tùy theo phi nhanh mà đến một ga tông sư lau mép một cái tiên huyết chậm rãi bước về phía trước một bước rồi lại lập tức bị ngăn lại ta tới đ ồ n g trường hà thanh n â m trầm ổ n như cũ dù cho hắn đã ở trong chiến đấu có chút bị thương có thể thương tổn đến tông sư đương nhiên sẽ không là cái gì phổ thông hung thú chỉ có thú vương cấp bậc tồn tại mà trước mắt đầu này lang vương dường như càng mạnh n g a n thú c h i vương thương đương với trung tam phẩm tông sư chương bốn mươi mốt thiêu hồn bạo huyết vạn thú tế minh trận trận bạo lệ khí hơi thở đập vào mặt kẹp theo nồng đậm mùi máu tươi trước mắt cô ảnh lang vương hình thể cũng không lớn thậm chí xa xa nhỏ cái khác cô ảnh lang nhưng nếu luận thực lực hung tính đầu này lang vương vừa xa khỏi những hung thú khác không phải tông sư không đã thắng những người còn lại dựa theo phân tổ tiến hành chiến đấu tinh thần n i ệ m sư nhớ kỹ tiếp tục che đậy cái phạm vi này không muốn đưa tới càng nhiều hứng thú kế tiếp chỉ huy liền giao cho ngươi đồng trương hà tiến lên một bước đôi mắt dần dần sáng lên trước mắt cường địch bàn về tới so với hắn cao hơn một cảnh giới nhưng tu vũ đạo người chưa từng có quá e ngại cô ảnh lang vương hơi cúi đầu tiết hầu không ngừng phát sinh tiếng ô ô phản phất có chứa cười nhạo và khinh miệt võ giả võ giả cường đại như muốn xé nát thôn vệ cô ảnh lang vương nổi giận gầm lên một tiếng chấn được chu vi võ giả một trận khí tức bất ổn càng làm cho phụ cận t á i thạch hóa thành bột miệm hống tiếp theo một cái trước mắt thân mình của nó trong giây lát tại chỗ biến mất lấy mắt thường không thể thấy tốc độ cấp tốc nào về trước phương thân hình hầu như hóa thành một đạo huyết ảnh cũng may đồng trường hà không chỉ có là tông sư cường giả đồng thời cũng chú trọng tình thần lực tu hành muốn nhìn rõ động tác của đối phương cũng không khó nhưng như thế nào tránh né lại thành một cửa h à n khó tốc độ của đối phương thật sự là nhanh đến khó có thể tưởng tượng x o á theo t không khí từng bước bị xé nước ra một đạo trào kích cũng trong nháy mắt tới đem đồng trường hà thân thể lấy ra từng đạo vết thương sâu có thể n h ọ xương đợi đến hắn chuẩn bị trở về đánh lúc thân hình của đối phương đã biến mất đây cũng là ngàn thú vương sao vẫn là lấy tốc độ sở trường ngàn thú vương đồng trường hà thầm than một tiếng cấp tốc làm tốt nên tiếp tiếp theo đánh chuẩn bị nhưng vẫn là không còn kịp rồi lại một đường trào kích sau đó cô ảnh lang vương cũng không có như cùng là phía trước cái dạng nào t ố i l u i mà là tiến hơn một bước hung hăng đem đồng trường hà ra thịt vỡ ra tới đã trở thành tông sư đồng trường hà thân thể kiên cường dẻo dai như sắt thép nhưng ở cái kia trào kích trước mặt như trước có chút không đáng chú ý dường như vải vóc dạn nứt một dạng thanh n m vang lên chỉ nghe chu vi rất nhiều võ giả một trận kinh hãi một k í c h thành công sau đó cô ảnh lang vương cấp tốc n ả y ra trong con ngươi thậm chí mang theo một tia t r e o tức đợi đến thân ảnh của nó lại một lần nữa tiêu thất lúc đồng trường hà nín thở ngưng thần cả người cực kỳ chăm chú nếu thấy rõ cũng vô pháp phản ứng kịp vậy cũng được không bằng giao cho ta bản năng chiến đấu tiếp theo một cái trước mắt đạo t i ê u nhanh như thiểm điện thân ảnh màu đen lần thứ hai xuất hiện mà nhanh hơn nó là một đạo đã xúc thế hoàn toàn nắm tay Với anh, chỉ một cái kia theo ừ n n g đạo k i cô ảnh lang vương ngựa mặt lên trời chết dài thân mình của nó bắt đầu không ngừng bành trướng càng phát ra bằng đại đợi đến đổng trường hà quyền kế tiếp gần tức chúng lúc cô ảnh lang vương túi đầu đỉnh đầu hoàn toàn lấy cường hãng nục thân gắng gượng tiếp nhận một cách này không phải là con bài chưa là sao Ta cũng có A. Mắt thấy tốc Trường mặt tĩnh. Thiêu hồn. Bạo nổ huyết thuật. tốc trong thuốc, thể tới hay không được đến hấp thu. A. hay cũng có lực cấp chẳng coi ngược cấp cũng có được phương lượng mạnh Đồng nhưng không bình hồn. nổ Hắn hướng miệng ném viên không không đến mẽ, em Hà hấp mấy đối để lại, lại Bạo là vẻ ý sau đó đồng trường hà chỉ cảm thấy cả người linh hồn cùng thân thể đều ở đây kịch liệt tiêu đốt bị cấp tốc tiêu hao đồng thời thực lực của hắn cũng đã đến tự thân cực hạ thậm chí xa siêu cực hạ lại đấm ra một cái lúc bàng bạc khí huyết tiến hành vô cùng tinh lực như như núi kêu biện gầm lực lượng tập trung vào một điểm hướng về cô ảnh lang vương mãn y như trước túi đầu giống giận cô ảnh lang vương cũng không có quá mức để ý dù sao lúc này nó lực lượng cùng phòng ngự đều đã thu được cự đại để thăng lại tới mười quyền trăm quyền lại nên làm như thế nào nó cúi đầu đi phía trước bước ra một bước đón quyền phong mà đi cứng đôi cứng nhân loại yếu đuối cho tới bây giờ cũng sẽ không là đối thủ của bọn nó lây nó hiện nay lực phòng ngự đừng nói là trước mắt tên này nhân tộc liền đồng cảnh hung thú đều có chút không làm gì được nó biết chỉ ở dưới trong nháy mắt người trước mắt này liền bị chính mình xê rách sau đó bốn tiếp theo một cái trước mắt quyền đến phá ở tiếp xúc trong nháy mắt cô ảnh lang vương đầu to đầu lâu dường như như dưa hấu nổ tung tràn ra tới ô huế vật đ ầ y đất sau đó chính là nó đầu phía sau c ủ a sống lồng ngực cũng theo đó võ vụng ra một bên ngoài khủng bố như vậy ở xác nhận đánh chết đối phương sau đó đồng trường hà cũng không có biểu hiện ra nửa điểm sắc mặt vui mừng mà là liền vội vàng đem nhiên hồn bạo hết u y thuật trạng thái thủ tiêu sắc mặt của hắn đã biến đến có chút tái nhận mới vừa quá độ tiêu hao khí huyết cùng tinh thần lực cần thời gian tới khôi phục nhưng không thể không nói tuy là hắn tiêu hao rất nhiều hiệu quả cũng là cùng bên ngoài gió ệ t một đầu ngàn thú vương cứ như vậy bị đánh chết tại chỗ đầu này cô ảnh lang vương trên người có thể thu thập tài liệu nếu như để mà bảy binh bố trận có thể thay thế rất nhiều tài liệu khác cứ như vậy thu thập tiến độ lại dâng lên một m ả n g lớn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu đã sắp phải hoàn thành chỉ cần an toàn trở về giang thành là có thể bình an chúng ta chính là công thần chư vị rút lui khỏi nơi đây chúng ta đã sắp phải hoàn thành mục tiêu giải quyết rồi trước mắt chiến đấu về sau đ ồ n g trường hà lần nữa nuốt vào mấy viên thuốc gắn gượng g nói rằng tuy là trạng thái đã sắp muốn đến cực hạn nhưng không được bao lâu bọn họ liền có thể đi về húng chi cái khác hai vị tông sư còn có lực đánh một trận đâu không cần lo lắng nhiều như vậy đúng lúc này chờ các loại tình huống không thích hợp tình thần lực quét hình trong phạm vi dường như đã không có bất luận cái gì h u n g thú không phải đây là chúng ta cảm giác mất hiệu lực theo một trận rồn d ậ p đưa tin đồng trường hà biến sắc tình thần lực cảm giác mất đi hiệu lực điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ hầu như thành người mủ nửa bước khó đi hơn nữa nếu như cảm giác mất đi hiệu lực cái k i a tình thần lực che đ ậ y có hay không cũng đã tại sao có thể như vậy đồng trường hà chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên tuy là tình thần trong cảm giác phụ cận không có vật gì khác nhưng hắn vẫn là bản năng cảm nhận được một trận nguy hiểm rút lui khỏi b u n g tha kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu rút lui khỏi hắn lời còn chưa nói hết đã bị một trận chấn thiên động địa tiếng vang che lại đám người trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía xa xa những thứ k i a hung bầy thủ tộc chẳng biết lúc nào đã tụ tập đứng lên hơn nữa đang mắt hổ đ ă m đ ă m nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m phương vị này về phần bọn hắn nghe được tiếng vang đó là vạn t h u tề minh t s phiếu đánh giá vé tháng các vị đại ca nếu như đối với kịch tỉnh thiết định có ý kiến hoặc đề nghị gì mời ở bình luận khu đưa ra tiểu tác giả biết đi xem cảm tạ các vị c h ố đỡ tiên thể quỳ phiếu đánh giá vé tháng t r ư ơ n g bốn mươi hai thú triều thành hình nhiệm vụ trước giờ mở ra rút lui khỏi ra lệnh một tiếng mọi người không chút do dự nào cấp tốc tiến lên đứng lên lấy nhanh nhất tốc độ hướng về phía sau chạy đi bây giờ phía trước xuất chiến hơn một người còn lại hơn tám trăm vị nhưng cơ bản tất cả nhân viên bị thương chiến lược tổn hao cực đại nếu như tuyển c h ạ c h cùng cái kia hung thú cứng đôi cứng sợ rằng kết cục sẽ chỉ là toàn quân bị diệt bọn họ nhiệm vụ mục tiêu đã sắp phải hoàn thành hiện tại rút lui khỏi dù cho hao tổn đến chỉ còn phân nửa coi như là thành công hống thâm lâm giữa tiếng giống giận dữ không ngừng chuyển ra mọi người đều có thể cảm nhận được nguy hiểm đang không ngừng đến gần l i ê n những thứ kia không có tham chiến ma vong thành viên lúc này đều không khỏi lo lắng nếu như lần này nhiệm vụ chưa hoàn thành kế tiếp phòng thủ chiến độ khó sẽ tăng gấp đội l i ê n những thứ này ma vong t ỉ n h nhuệ đều không thể đối mặt cái kia hung thú sao bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bụa ạ đám này hung thú số lượng thật sự là nhiều lắm hoàn toàn có thể dây dưa đến chết tất cả mọi người tại chỗ l i ê n tông sư chỉ sợ cũng không cách nào từ đó dứt ra tới kế tiếp chúng ta lại muốn đối mặt kinh khủng như vậy được nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng 4. không cần e ngại chúng ta tuyệt sẽ không thua chỉ cần chờ bọn họ trở về liền được những hung thú này vẫn còn ở tụ lại muốn không chúng ta cũng phái ra tiếp viện một cái đề nghị hấp dẫn không ít người l ự c chú ý nhưng lại bị trong nháy mắt phủ quyết phái ra càng nhiều hơn m à vong thành viên tiến hành tiếp viện bọn họ không có khả năng trước đây nói qua điều kiện đã là cực hạ n tuyệt đối không có khả năng lại đi ra một nhóm người tình huống dưới mắt đã rõ ràng lần này đánh bất ngờ vốn là một lần to gan nếm thử tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai nếu như phái ra tiếp viện vạn nhất xuất hiện chuyện rắc rối gì thật có thể chính là vạn kiếp bất phục chờ các loại đang toàn lực vận khởi khí huyết bảo hộ ở đội ngũ hậu phương đồng trường hà bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của bọn họ có cái gì không đúng hung bầy t h ú tộc số lượng vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng nhanh từ ban đầu hơn vạn đến hiện nay đã biến thành mấy vạn số lượng tiếp tục như vậy nữa những thứ này hung bầy t h ú tộc số lượng vô cùng có khả năng phá mười vạn cơ hồ là toàn bộ thú chiều xuất động tình huống cụ thể hắn không cách nào rõ t h á n g biết nhưng có một chút cũng là có thể khẳng định những thứ này hùng thúc ở tụ lại sau đó cũng không có hướng bọn họ đuổi theo mà là lẫn nhau tàn sát lên không biết có phải hay không bởi vì sắt lục chi ảnh hưởng bọn họ lại vào giờ khắc này trong nháy mắt hung tín h lộ không ngừng t ắ n xe bên cạnh đồng bạn liên một đầu ngàn thú vương đều đã không cách nào bảo trì lý tính điên cuồng công kích tới trong tầm mắt mỗi một sinh lần đầu v ậ t đây cũng tính là rốt cuộc cho mọi người để lại thời gian quý giá bước nhanh hơn đồng t r ư ờ n g hà biết hung thú lẫn nhau công kích cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian đợi đến bọn họ phân ra thắng bại mục tiêu sẽ lạc hướng chính mình đoàn người này bên trong thành cao thành chủ nhìn phía xa xa trong con người lo lắng thật lâu không có tiêu tán hắn có thể đủ nhìn ra mới vừa đám người kia đều là trong võ giả tinh n u y ệ n lại sĩ、si、khí dâng cao nhưng một chỉ một mình thật có thể có cái gì đại hành động sao lần này đánh bất ngờ có thể hay không cho cái kia hung thú tạo thành trọng thương đối với cao thành chủ mà nói cũng không trọng yếu bất quá nếu như đám người kia có thể bình an trở về tuyệt đối có thể làm cho sở hữu nhân sĩ khí cao phổng có thể xa xa không ngừng chuyển ra thú gạo cũng là làm cho hắn có chút y ê n lòng không dưới lúc này n g o à i thành nhưng là có chọn mấy trăm ngàn đầu hung thú a đừng nói là một ngàn người chính là nhiều hơn nữa gấp mười lần cũng không khả năng bù đắp về số lượng t r ê n lệch bọn họ thật có thể sáng tạo kỳ tích sao chị nguyện giang thành bình an một lát sau Vội vội vàng vàng r ú trong lui đ ư như ờ i hầu tất cả đều khoảng huyết h tiêu a thời gian này bọn họ thu thập được tài liệu đã khó khăn lắm đủ dùng chỉ cần kiên trì nữa hai giờ không cần chiến đấu chỉ cần tách ra hoặc là thủ vững hai giỏ sẽ an toàn nhưng cũng chưa qua đi bao lâu mọi người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên phảng phất có nguy hiểm gì sự vật đang đến gần thậm chí không có quá nhiều giao lưu đám người nhất tề đứng dậy chuẩn bị lại một lần nữa rút lui khỏi khoảng cách cửa thanh ước chừng có nửa giờ lộ trình vì ngăn ngừa dẫn động hung thú trước giờ tập kích trước tiên có thể lượn quanh bên trên một đoạn một trận gió nhẹ thổi qua đang ở suy tư đồng trường h à lại trong nháy mắt bị cắt đứt cả người đã tiến nhập trạng thái chiến đấu bên trong hắn quay đầu nhìn lại đồng tử trong nháy mắt hơi co lại cái kia vô cùng vô tận hung thú lại một lần nữa xuất hiện ở đội ngũ phía sau cũng có lẽ là bởi vì tự giết l bọn họ số lượng đã có sở giảm bót nhưng bốn lần này bọn họ trận hình không lại rời rạc thậm chí đã hoàn toàn không để mắt đến tập tính vấn đề chỗ đứng chặt chẽ mà có thứ tự nếu như nói chỉ này hung bảy thú tộc cùng lúc trước có cái gì không cùng một dạng nói đó chính là đoàn kết còn như loại này phân biệt vì sao xuất hiện đồng trương hà chỉ nghĩ đến rồi một loại khả năng thống ngự giả đối phương nhất định là xuất hiện có thể thống ngự bảy thú nhân vật mạnh mẽ mới có thể biến đến như vậy có thứ tự tất cả hung thú cuối đầu trăm thú vương ngàn thú vương vạn thú tri vương lại phảng phất toàn bộ đều đang đợi một mệnh lệnh như vậy cường đại hung thú đều sẽ nghe theo cái kia vị thống ngự người mệnh lệnh vậy nó nên sẽ có nhiều cường đại đồng trường hà không rõ ràng nhưng rất hiển nhiên có trí tuệ cùng t r í k h ô n hung thú đàn so trước đó cường đại quá nhiều hôn hẹn một đạo trọng tiếng gây vang lên chuyến khắp toàn bộ giang thành lâm giao sở hữu hung thú trong nháy mắt tụ lại mà đến vào giờ khắc này thú triều đã hoàn toàn thành hình mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là một đạo gợi ý xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người kiểm tra đo lường đến hung thú đàn đi qua tàn sát lẫn nhau đã quyết ra thu hoảng thống ngự và thú thú triều đã thành hình đại hình phòng ngự nhiệm vụ trước giờ mở ra nội dung nhiệm vụ xin thông qua tùy ý thủ đoạn đầy lùi thú chiều tập kích thủ vệ gian thành thường cho mỗi kích sát một đầu cấp thấp hung thú thường cho một trăm điểm giao dịch cứ thế mà suy ra ngoài ra mỗi kích sát một đầu hung thú sẽ tăng ngoài định mức thời gian tu luyện lại nhiệm vụ sau khi kết thúc sở hữu người tham dự sẽ đạt được ngoài định mức điểm giao dịch thường cho ts phiếu đánh giá vé tháng các vị đại ca nếu như đối với kịch tình thiết định có ý kiến hoặc đề nghị gì mời ở bình luận khu đưa ra tiểu tác giả biết đi xem cảm tạ các vị chống đỡ tiên thể quỳ phiếu đánh giá Vẽ chương bốn mươi ba nếu không cách nào rút lui khỏi vậy buông tay đánh một trận a nhìn thấy lần này nhiệm vụ trước giờ mở ra ma v o n g nội bộ sôi trào khắp trốn nhiệm vụ đã mở ra chẳng phải là nói thú triều tập kích lập tức sắp tới chẳng lẽ chúng ta hiểu sai ý thú triều chỉ là trong vòng ba ngày sẽ không chủ động tiến công nhưng hành động của chúng ta cải biến lần này tiến trình vô cùng có khả năng a nhưng bàn về tới cũng chưa hẳn là chuyện xấu mọi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chờ các loại nếu như thú triều hiện tại bắt đầu tập kích ngoài thành những người đó làm sao bây giờ trong khoảng thời gian này giang thành sớm đã làm xong tiến hành phòng ngự tác chiến chuẩn bị mặc dù là hiện tại liền đối mặt thú triều cùng ba ngày sau lại tiến hành chiến đấu kỳ thực cũng không khác nhau gì cả nhưng ngoài thành còn có rất nhiều ma vong thành viên không có rút lui về tới bọn họ ra ngoài lúc đã làm tốt chuẩn bị chỉ có m ộ ư ơ i hai giờ có thể hoạt động m ộ ư ơ i hai giờ vừa đến cửa thành lần nữa mở ra cũng lưu lại một khắc đồng hồ thời gian thời gian vừa đến thì cửa thành đóng một lần nữa bô phỏng mà hiện nay thú triều đã thành hình khoảng cách tập kích bắt đầu muốn không được bao dài thời gian trong truyền thuyết mỗi khi hung thú tụ tập tới trình độ nhất định liền sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau sự tỉnh bởi tập tính thực lực bất đồng trí tuệ thấp kém bọn họ lại làm sao có khả năng cùng tồn tại mà đi qua tàn sát lẫn nhau từng cuộc một máu tanh chiến đấu qua phía sau liền có khả năng xuất hiện thống ngự bảy thú tồn tại nhân vật như vậy bị xưng là thú hoàng thực lực rất mạnh trí tuệ cũng không yếu mà một khi có thú hoàng xuất hiện sở hữu hung thú có thể phát huy ra được sức chiến đấu tuyệt đối là kịch liệt để thăng dù sao giới bình thường tình huống hung thú tuy là tàn bạo nhưng bởi trí lực rất thấp luận đại quy mô chiến đấu cũng không như võ giả đại quân nhưng có thống ngự người bọn họ cũng không giống nhau húng chi thú hoàng thực lực của bản thân cũng cùng bên ngoài đáng sợ viễn siêu bình thường vạn thú vương nếu là đối với ngọn nhân loại võ giả đây tuyệt đối là có thể so với đại tông sư một dạng tồn tại có thể hết lần này tới lần khác hiện nay gian thành căn bản không có có thể cùng đối phương ngang hàng tầng cao nhất chiến lược số lượng chất lượng đều là không bằng đối phương trận chiến đấu này khó không có đại tông sư c h ấ n thủ thành bang giống như là trong gió bẻo tầm a đáng tiếc cao thành chủ lo lắng mà nhìn chằm chằm vào ngoài thành không khỏi thở dài khoảng cách những võ giả kia ra khỏi thành đã qua không ít thời gian thiếp qua một giò cửa thành sẽ lần nữa mở ra nhưng bọn họ thật có thể bình an trở về sau t h à n h chủ cái k i a hung thú dường như đang ở tụ tập dường như xuất hiện cái gì biến động hiện nay vẫn còn ở g i xét chung chỉ đội ngũ kia đã không cách nào liên lạc với vô cùng có khả năng đã người xem chúng ta là hay không muốn từ bỏ tiếp ứng toàn lực chuẩn bị chiến đấu n g h e xong thủ hạ hội báo cao thành chủ rơi vào trầm tư ở giữa ngoài thành hung thú bắt đầu khởi động bọn họ nhìn ở trong mắt mà c h i đội ngũ kia cũng là dường như đã biến mất sớm định ra tiếp ứng kế hoạch còn tiếp tục hay không một phần bạn ở tiếp ứng trong quá trình cái kia hung thú khởi s ư ớ n g đánh bất ngờ đã không có phòng thủ ưu thế bọn họ nhất định chính là phúc xào chứng lúc nào cũng có thể tạm biến sau một tiếng mở cửa thành ra với ngoài thành một em mở chỗ tiếp ứng c a ở thú à hoàng thống nữ dưới những thứ kê hung bảy thủ tộc thật giống như sửa lại tính tình một dạng phát động đánh bất ngờ lúc vừa nhanh vừa chuẩn thường thường làm cho chỉ đội ngũ này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị còn tốt dựa vào cường đại thực lực cùng với phối hợp lại tăng thêm kiên định lực ý chí này mới khiến bọn họ còn không có tán loạn bất quá so với mới vừa số người của bọn họ đã lại một lần nữa giảm mạnh hơn nữa tình huống dưới mắt thập phần nghiêm trọng người khác có lẽ không rõ ràng nhưng vài tên dẫn đội tông sư cũng là biết đối phương đang đang từng bước đưa bọn họ đẩy vào trong vòng đây loại này chủ tính trung quy hoạch năng lực rất khó tưởng tượng đối phương chỉ huy hóa ra là một đầu hùng thú hoàn thành thú hoàng ở nó thống ngựa dưới những thứ k i a hung bậy thú tộc quả thực giống như là từng nhánh nghiêm trình huấn luyện quân đội tiên lên nhanh chóng khiên người ta khó có thể tưởng tượng tiếp tục như vậy nữa chi đội ngũ này ắt sẽ rơi vào trong t u y ề n cảnh quả nhiên chúng ta thành một chi một mình a đồng trương hà nhìn về phía xa xa đó là giang thành phương hướng tại hắn cái này vị trí đã mơ hồ có thể chứng kiến bên thành tường phòng ngự biện pháp nhưng lập tức đem bị đoàn đoàn bao vây chính bọn họ dường như đã không có đ ộ t tiến đến nói đó cơ hội còn có một giờ bất quá chúng ta sợ rằng không có biện pháp đi trở về a một gã tông sư vết thương t r ắ n g t r ị t trên nét mặt tràn đầy bi ý đúng vậy a trở về không được đồng trương hà tự nhiên cũng có thể đoán được lấy hiện nay tình trạng của bọn họ đã không có biện pháp lao ra mảnh này lưới bao vây bất quá hắn sớm đã làm xong liều chết chuẩn bị mặc dù lần này bọn họ không cách nào trở về nhưng nhiệm vụ cũng xa không tính là thất bại chí ít bọn họ đánh bất ngờ coi như là hữu hiệu, hiệu không phải sao chỉ t i ế c những tài liệu k i a không cách nào mang về trong thành được rồi không có cách nào mang về cũng không đại biểu không có biện pháp lợi dụng a đồng trường hà hai mắt sáng lên trong nháy mắt có một cái ý nghĩ vài tên tông sư l i ý n n c h n h a u trong nháy mắt hội ý bọn họ rõ ràng bạch đồng s ô n g d à i ý tưởng là bởi vì lúc này thì bọn hắn cũng có ý này nếu không cách nào trở về vậy cũng được không bằng liều một ph chỉ ít bọn họ cũng có thể cho thú triều tạo thành thương tổn không nhỏ c h ấ m lại thành phong áp lực cái này là đủ rồi còn như đồng trường hạ ý tưởng là cái gì tự nhiên cũng đã không cần nói cũng biết b a y binh bố trận lợi dụng bọn họ đã vừa mới thu thập được tài liệu tại chỗ cấp tốc bày t r ậ n pháp sau đó phản kích ts phiếu đánh giá vé tháng các vị đại ca nếu như đối với k ỳ tình thiết định có ý kiến hoặc đề nghị gì mời ở bình luận khu đưa ra tiểu tác giả biết đi xem cảm tạ các vị chống đỡ tiện thể quỳ phiếu đánh giá vé tháng chương bốn mươi b ố mọi người lập tức liên tiếp ma vóng ra khỏi thành chiến đấu từng đạo mệnh lệnh truyền lại mà đến sau đó nguyên bản đang xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục thương thế rất nhiều võ giả trong nháy mắt đứng lên tuy là bọn họ khí huyết cùng tinh thần cũng đã gần muốn đến cực h ạ n nhưng vẫn không có người hô qua một c â u mệnh bày binh b ố trận những thứ kêu hung thú tiếp theo công kích còn chưa tới tới dường như đang đợi cái gì thừa cơ hội này sở hữu võ giả trong nháy mắt hành động đem mới vừa thu thập được tài liệu phóng tới tương ứng vị trí không nghĩ tới những thứ này trao đổi mà đến chợ pháp cũng không có dùng ở phòng ngự chiến đấu chung ngược lại là dùng với tiến công a đến đây đi khải đồng trương hà gầm lên một tiếng cả người khí huyết toàn bộ buộc phát ra lại một lần nữa mở ra nhiên hồn bạo huyết thuật cùng lúc đó từng đạo hoa quang sáng lên hắn mới vừa đi qua địa giới lại như ẩn như hiện xuất hiện một tiệc kỳ dị lực lượng hái hồn bổ khí trận khải ngưng huyết sinh hồn trận trước h Linh t ậ trận n từng Khải. đại Ba b đạo sáng lên, mới vừa thu thập đây ư ợ c t à vẫn không cách nào cảm giác được xa xa tinh thần nhậm sư vào giờ khắc này cũng rốt cuộc khôi phục phạm vi nhìn đây là bọn họ mới ý thức tới tinh thần của mình quét hình tại sao lại mất đi hiệu lực cách đó không xa một đạo bàng bạc mà lại khổng lồ tinh thần thể đang ở ngắm nhìn bọn họ ở kinh khủng như vậy tồn tại trước mặt tinh thần lực của bọn hắn nhất định chính là nhỏ yếu bất ham căn bản là không có cách dò xét cũng may hiện nay sở hữu tinh thần nhiệm sư tinh thần lực đã hợp là một m thể cùng nó mạnh mẽ những trận pháp này cường đại đích sắc không có để cho bọn họ thất vọng chỉ tiếc kế tiếp bên trong thành phòng ngự chiến chỉ sợ là không dùng được những trận pháp này bọn họ nhiệm vụ cũng không có thu được nhất cá viên mãn thành quả thương thế đã khôi phục ta hiện tại cảm giác còn có thể tái trên tam đầu hứng thú đám này xúc sinh còn muốn vây k h ô n chúng ta chưa chắc không thể mở một đường máu cùng lắm thì chính là v ừ a chết như là đã lựa chọn ra tới còn có cái gì phải sợ g i ế t theo từng tiếng gào thét hơn sáu trăm danh còn sót lại ma vong thành viên chen nhau lên trong lòng của mỗi người đều đã mang theo t ử trí vài tên tông sư cũng không ngoại lệ ở nơi này vậy quy mô trong chiến tranh mặc dù là bọn họ cũng vô pháp chỉ lo thân mình tại cái kia vô cùng vô tận hung thú ngoài khơi trước cá nhân lực lượng thật sự là quá mức nhỏ bé à. ma vong nội bộ mọi người đều đang quan sát trận chiến đấu này không khỏi trở nên thật thương mỗi có một gã võ giả ngã xuống đất đều sẽ xuất hiện vô số đạo tiếng thở dài n h ì n lấy bọn họ anh dũng chiến đấu dáng người rất nhiều người đều trong nội tâm đều là một trận bi thương ý bọn họ biết c h i đội ngũ này cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì lô mãng hay hoặc giả là sai lầm mới chỉ có luân lạc tới cái này hoàn cảnh mà là tất nhiên thực lực của hai bên c h i n h lệnh thật sự là quá lớn quá lớn rồi đám người kia vốn là thành tựu tiền chạm đội đã là vì thu thập tài liệu cũng là một lần dò xét thực lực của hai bên vốn cũng không n ă n g nhau nếu như lại không thắng vì đánh bất ngờ làm sao có thể có phần thắng nếu không phải phái ra tri đội ngũ này Đang đấu đầu đợi chiến không nào chân bọn hắn cũng lúc cách chờ chỉ pháp, thất bại mà thôi. bắt bố trí mà vậy có sở dĩ đây là tất nhiên cuối cũng vẫn phải có người đứng ra mới được hiện nay chính là đám người kia đứng dậy nhưng cho dù đã biết được tình huống cụ thể đám người như trước không cách nào kiềm chế lại trong lòng mình tâm tình dựa vào cái gì những người này liền muốn cái này dạng bị một chút xíu tàn sát đến chết chỉ tiếc ta không có biện pháp đi rút một tay chỉ có thể kế tiếp phòng ngự t r o n g c h i ế n đ ấ u vì bọn họ báo thủ thực sự là hận không thể hiện tại liền nhảy xuống tường thành cùng nhau xông tới giết ngược lại làm sao rồi đều là cái thua sao không kể vai chiến đấu không được sau lưng chúng ta là giang thành không thể quá mức lỗ mãng chờ các loại ta ngược lại thật ra có một ý tưởng nếu tài liệu đã bắt được không sai bị lắm lại khoảng cách t ư ờ n g thành cũng không xa như vậy chúng ta cần gì phải theo thành m à t h ủ từng đ o t n h i ệ t liệt trong thảo luận một đạo lời nói càng thấy được trong nháy mắt đưa tới không ít người suy nghĩ ở nguyên bản trong kế hoạch những người này là đi trước ngoài thành thu thập tài liệu sau đó đem trận pháp bố với thành phòng bên trong lấy làm phòng thủ nhưng hiện tại bọn họ rất có thể không cách nào thành công trở về chỉ bất quá bọn họ cần gì phải theo thành m ặ thủ địa thế cùng những thứ k i a phòng ngự cơ quan sát thực tập h phần trọng yếu nhưng rất hiển nhiên trước mắt trận pháp càng mạnh thật cầm hai người tương đối những thứ này đại trận cho sức chiến đấu mang tới t ă n g phúc có thể viễn siêu hiện nay thành phòng bằng không đám kia võ giả cũng liền không khả năng k i ê n trì thời gian dài như vậy đã như vậy bọn họ hà tất coi chừng thành phòng không thả có người đề nghị sau đó đám người trong nháy mắt phản ứng kịp quyết định hợp mưu hợp sức chỉ định mới kế hoạch rất nhanh một cái thoạt nhìn lên cực kỳ mạo hiểm nhưng kỳ thực đại hữu khả vi kế hoạch liền được rất nhiều người tán thành còn lại mười phút cuối cùng đánh bất ngờ đội ngũ vẫn không có tin tức bọn họ vô cùng có khả năng đã thất bại hông thú đàn con đang dựa tùy thời có thể tập kích từng thành người xem phụ trách phòng thủ thành tông sư đi tới gần cẩn thận từng ly từng tí nói rằng cao thành chủ sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì nhấc lên con sóng thần bọn họ thất bại a đi trước lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ người vô cùng có khả năng lại cũng không về được hơn nữa hông thú cũng đã sắp đ ạ t đến dưới thành tùy thời có thể phát sinh tập kích như vậy cửa thành còn có lần thứ hai mở ra cần thiết sao cao thành chủ trầm mặc hồi lâu cũng không thể nghĩ ra cái đáp án xác thực thời gian vẫn còn ở một chút xíu trôi qua đúng lúc này một gã thiếu niên vô cùng lo lắng xông qua đây thở hồn hển hô cha ta bọn họ còn sống một bên tông sư n h ư mày muốn đem tên này khách không mời mà đến mang đi nhưng cao thành chủ cũng là khoát tay áo hắn nhớ kỹ trước mắt gã thiếu niên này đồng gia t r ư ở n g tự đồng khải ca nói tiếp chiếm được ý bảo sau đó đồng khải ca ngự a tốc cực nhanh phán phất rất sợ đối phương không để cho mình nói xong bọn họ còn sống lại còn đang chiến đấu hiện tại ta không đúng là chúng ta có một điều tình h cầu đây chính là một cái cơ hội một cái cơ hội phán kích cũng xin ngài làm ra quyết định cho phép chúng ta ra khỏi thành không thể đồng khải ca lời còn chưa nói hết l i ề n lập tức bị một bên tông sư cắt đứt quả thực h ồ nháo như vậy khẩn yếu trước mắt ngươi chớ không phải là tới tìm chúng ta làm trò cười tông sư giận dữ khí huyết chỉ lực chấn chu vi kình phong thổi bay nhưng đồng khải ca cũng là không có nửa điểm ý sợ hãi ngược lại thì nói tiếp ta cho rằng chúng ta từ lúc mới bắt đầu phương hướng đã sai lầm rồi hà tất đánh cái gì phòng ngự chiên còn không bằng trực tiếp đột kích nếu như giang thành võ giả dốc hết toàn lực chúng ta chưa chắc không thể thắng mặc dù là không có những người khác chỉ cần ngài bằng lòng chúng ta ra khỏi thành cũng có thể làm cho thứ chiều thối ưu ý thấy mình cố ý giả vờ tức giận bị không lọt vào mắt tông sư chẳng những không có căm thức ngược lại là có chút thưởng thức không sai thiếu niên ra anh hùng lấy trung cấp võ giả thực lực có can đảm không nhìn uy thế của hắn tương lai khả kỳ c h ỉ tiết tốt như vậy hạt giống sợ rằng không cách nào đi tới cuối cùng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều nghe được đồng khải ca lời kế tiếp sau đó người tông sư này mới là thật giận phương hướng của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi đây quả thực là ở chỉ vào mũi m ắ n g hắn mao đầu tiểu tử người biết cái gì thú triều tập kích khải là chuyện đơn giản như vậy cho ta cái ú t chữ c kia hung thú đã tại ngoài thành tụ tập hơn nữa không có nửa điểm nhân tộc tung tích thú triều đã hình thành bọn họ dựa vào cái gì có thể tại nhiều như vậy hung thú bên trong bốn ngoa tào lời còn chưa nói hết người tông sư này t r ừ n g lón hai mắt phản phất nhìn thấy gì khó tin sự t ì n h xa xa cái kia vô cùng vô tận trong bóng đen có một chỉ đội ngũ cả người tăm máu ở vô biên vô tận hung thú trong đám r a sức đánh giết thứ nơi này thị giác nhìn lại bọn họ là nhỏ bé như vậy nhưng cái kia từng cái võ giả thân ảnh lại hình như không gì sánh được cao lớn cái kia vô biên hắc ảnh trong lúc đó có một đạo tâm xung quanh đều là bị huyết dịch nhuộm đỏ thổ đ i ệ m cái này tông sư trong lúc nhất thời có chút tạt tiếng không k h i t r ầ mặc không chỉ là hắn trên tường thành rất nhiều cường giả cũng đã thấy ngoài thành cái kia từng đạo phân chiến thân ảnh bọn họ phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin điều này sao có thể thú triều lực đánh b ả o tuy là không có thấy tận mắt biết nhưng bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới mặc dù là một c h i vạn người võ giả quân đoàn nếu như gặp gỡ cũng sẽ trong thời gian thật ngắn bị cắn nuốt hầu như không còn vẹn vẹn mấy trăm người làm sao có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy có thể hết lần này tới lần khác mắt thấy mới là thật trên tường thành phụ trách trấn thủ rất nhiều võ giả đã không khống chế được tâm tình trong lòng phẫn nộ đó là đối với hung thú phẫn nộ lúc này thì bọn hắn hận không thể đi xuống thành quan lấy tánh m ạ n g của mình phát động một lần cuối cùng xung phong cho dù là lập tức chết trận bọn họ cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy cùng làm ộ t trận doanh chiến hữu chết ở trước mắt nhưng quân lệnh như núi bọn họ nhiệm vụ chỉ có nghe theo mệnh lệnh ta không cách nào tiết lộ nhiều lắm nhưng ta có một điểm có thể khẳng định nếu như ra khỏi thành tiến hành chiến đấu chiến lược của chúng ta viễn siêu hiện tại chưa chắc không thể đẩy lùi thú chiều đồng hải ca lời nói lần nữa truyền đến một bên tông sư lại cũng không có cắt đ ứ t ý tứ nhưng hắn như trước không cách nào khẳng định lời nói của đối phương ra khỏi thành chiến đấu đây quả thực là muốn chết đã không có địa thế cùng phòng ngự cơ quan ưu thế võ giả ở hung thú trước mặt quả thực không chịu nổi một kích húng chỉ song phương số lượng còn kém nhiều như vậy sợ rằng liên tràng dáng d ấ p giống như chiến đấu đều không đánh nổi hoàn toàn chính là tràng đơn phương tàn sát sau đó thú triều tiến lên sẽ không còn trợ lực trực tiếp đem toàn bộ giang thành t h ô n vệ cao thành chủ trầm mặc một lúc lâu không có mở miệng phản bác mà là mở miệng hỏi ngươi như vậy khẳng định nguyên nhân rốt cuộc là cái gì hắn có chút không thể nào hiểu được vì sao luôn luôn trầm ồn đồng trường hà biết đưa ra liên cuồng như vậy kế hoạch vì sao đám người kia có thể như vậy cùng nhiệt càng không thể nào hiểu được bọn họ vì sao có thể kiên trì đến bây giờ ta không cách nào tiết lộ trừ phi ngài cũng liên tiếp m à võng n g h e xong những lời này về sau cao thành chủ nhìn về phía cái kia vô biên vô tận thú triệu hắn so với ai cũng rõ ràng đây là một hồi không có khả năng thu được thắng lợi chiến tranh hôm nay giang thành thực lực kém xa hai mươi năm trước mà cái này một chi thú triều so với năm đó một lần kia còn mạnh hơn thân là người quyết định hắn như thế nào lại không minh bạch song phương lực lượng t r ê n lệch có bao n h i ê u cách xa nhưng không thể lui được nữa nơi này là bọn họ nhất định phải kiên thủ địa phương nhưng trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh tượng cũng là làm cho hắn thấy được chuyện cơ. chiến hắn Dường như, trận chiến đấu này duy nhất biến là làm thấy đấu duy sở ố đang ở trước mắt. Thân quyết một thận trọng ra là người làm mỗi mệnh hắn định, lệnh phải nghĩ, là đều suy đạo dĩ thành cựu giang thành thành chủ hắn cho tới nay đều không có tuyển trạch liên tiếp ma võng bằng không bạn nhất xuất hiện vấn đề giang thành khả năng liền tao h ư ơ n g bất quá hiện nay cái này dường như đã là cơ hội duy nhất nếu ta có thất kế tiếp chỉ huy giao cho ngươi đồng trương hà vô vô bên cạnh tông sư bả vai chậm rãi nhắm hai mắt lại một lát sau hắn lần nữa mở hai mắt ra t h ầ n tình sớm đã không phải bình thường lúc không hề bận tâm ở ma vóng chung hắn thấy được đám người kia phân chiến hình ảnh thấy được mọi người không ngừng nhắc đến ra kiến nghị còn chứng kiến rất nhiều đang ở tụ họp lại lực lượng giờ này khắc này cao thành chủ rốt cuộc hiểu do đám người kia thế nào sẽ có phấn khích như vậy hắn bước ra một bước bay vọt đến đầu tường đứng vững mặt hướng trước mắt sở hữu giang thành v õ giả mọi người nghe ta hiệu lệnh lập tức liên tiếp ma vóng sau đó mở cửa thành ra gấp rút tiếp viện ngoài thành đội ngũ Đ.S. chương ữ đại dâng, nhiều hơn chứng lui về phía sau đổi mới tiết về phía chút, chứng số lượng từ cũng sẽ một bốn mươi năm kế tiếp là của chúng ta phản kích mọi người liên tiếp ma võng kế tiếp đem là của chúng ta phản kích một đạo mệnh lệnh kèm theo khí huyết chi lực truyền khắp cả phiến tường thành trong nháy mắt làm cho sở hữu võ giả sôi trào liên tiếp ma võng rất nhiều người cũng sớm đã tiếp nhận được cái kia một đạo mời nhưng bởi tự thân lo lắng chậm chạp không có làm ra tuyệt trạch giờ này khác này đạo mệnh lệnh này cũng là để cho bọn họ làm xong quyết định lập tức liên tiếp từng đạo tinh thần lực không ngừng gia nhập vào ma vong bên trong một vạn hai vạn có thể người đứng ở chỗ này thực lực cùng thiên phú tuyệt đối sẽ không sai ở chủ động liên tiếp dưới tình huống ma vong tự nhiên sẽ không tự tuyệt nhân số tăng v ọ n trong khoảng thời gian ngắn mười vạn giang thành võ giả gia nhập vào ma vong bên trong trở thành thành viên mới mà ban đầu ma vong thành viên lúc này cũng đều hưng phân không thôi để cho bọn họ hưng phân là giang thành bên này đã đồng ý xuất chiến một lần này đại hình nhiệm vụ bất đồng phía trước tính nguy hiểm cực cao nhưng nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ có thể nói chỉ cần có thể ở trận chiến đấu này sau đó sống sót thực lực của bọn họ đem lại một lần nữa bay vọt thú chỉ mặc dù không có nhiệm vụ bọn họ cũng là cùng giang thành cùng chết sống trận chiến đấu này nếu như thất bại có thể không phải tồn tại cái gì chỉ lo thân mình cái kêu m á n h liệt thú t r i ề u đem bao phủ mọi người mục tiêu là thú chiều trung tâm đang bị vây khốn những người đó bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ những thứ kia trận pháp là t e n chốt đúng vậy à thú chỉ đều là giang thành võ giả c lúc này để cho chiến họ mình hăng h bọn một đấu sở h ư u ma vong lao thành viên một trận thảo luận sau đó cấp tốc làm ra quyết định bọn họ đã phối hợp quá nhiều lần móc nối phân đội tự nhiên hết sức nhanh chóng còn như chuyến này chiến đấu mục tiêu cũng đã xác định ra những thứ kia mới liên tiếp ma vong vó giả cùng lao thành viên tự nhiên có chút phân biệt toàn bộ từ cao thành chủ thống ngự luận phối hợp bọn họ đương nhiên cũng không kém chỉ là một thể thực lực hơi kém một ít từng nhánh đội ngũ cấp tốc xác định hoàn tất trong lòng của tất cả mọi người đều là một trận hào tình trang trí dù sao bọn họ phải làm là nhìn chung toàn bộ lịch sử cũng không tính là thấy nhiều hành động vĩ đại lấy y ê u đối với mạnh mẽ ra khỏi thành đem cái k i a hung thú để lùi cũng không phải là phòng ngự chiến đấu mà là chủ động xuất kích có căn đảm hướng càng cường giả huy quyền cái này mới là chân chính võ giả mở ra cửa thành lại một đạo mệnh lệnh truyền đến sau đó cửa thành chậm rãi mỏ ra bây giờ khoảng cách chỉ đội ngũ kia ra khỏi thành vừa vặn m ộ ư ơ i hai giờ một phần không kém nhưng lần này cửa thành mở ra cũng không phải là nên tiếp bọn họ trở về mà là vì khỏi sướng t i ê n công từng nhánh đội ngũ cấp tốc đi tới có thứ tự đi ra khỏi cửa thành với ngoài thành liệt khởi trận hình mười vạn võ giả đây là hiện nay giang thành có thể tụ tập lại hầu như toàn bộ lực lượng trước h ừ n g đông sáng rất nhiều người sẽ chết đi nhưng chúng ta là võ giả tập võ đạo chi người cái gì tiếp đánh một trận tối thiểu ở chúng ta toàn bộ ngã xuống phía trước không nên để cho bất luận cái gì một đầu hung thú bước vào trong thành xung phong ngoài thành h vô cùng vô tận hung thú lại như đồng nhân tộc một dạng sắp xếp nổi lên trận hình lại tăng thêm thân thể của bọn nó cực kỳ khổng lồ thoạt nhìn lên càng là tràn đầy cảm giác áp bách tất cả trăm thú vương ngàn thú vương trong mắt lóe hung quang không ngừng khống chế cùng với chính mình một quần theo lẽ thường mà nói loại này cấp bậc hung thú tuyệt sẽ không nghe theo mệnh lệnh nhưng đó là thú hoàng bầy thú thật chính thống ngự giả trí tuệ rất mạnh tuyệt không người thua tộc có thể nói có thú hoàng thống ngự bầy thú cùng phía trước khác nhau trời vực liền giống với hiện tại những thứ kia ma vong tiền chạm đội thành viên rõ ràng cũng sớm đã bị vây chết nhưng gặp công kích lại không có khoa trương như vậy đối phương rất hiểu lực lượng vận dụng cũng không có toàn lực đi ứng phó bọn họ thậm chí có trí k h ô n bầy thú còn bắt đầu chơi xa luân chiến cứ như vậy đám kia võ giả có thể tạo thành tổn hao đã bị hạ xuống nhỏ nhất hơn nữa nếu là lấy nhân loại nhãn quang nhìn lại hành động này không chỉ có thể bảo tồn thực lực còn có thể chu tâm nếu để cho trên tường thành võ giả mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình chiến hữu chậm rãi chết đi mà bọn họ thậm chí không thể đi vào cứu viện bọn họ lại làm như thế nào nghĩ thực sự là g i o hóa xuất sinh cao thành chủ tức giận mắng một tiếng đôi mắt không ngừng quét mắt toàn bộ b ệ thú thân là giang thành tối cơn giả g hắn nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm đối phương t ầ n g cao nhất chiến lực để phòng bất chắc nhưng ngắm nhìn hồi lâu hắn cũng không thể tìm được thú hoàng tồn tại nói vậy đối phương nhất định là tận lực cần giấu đi chỉ chỉ huy không dễ dàng đứng ra như vậy trí tuệ nhất định chính là cái có kinh nghiệm phong phú người chỉ huy rõ ràng lực lượng đã nghiên ép đối phương vẫn là làm xong rồi cẩn thận quả thực khủng bố thú triều trung tâm mây đạo đại trận quan g hoa càng phát ra trói mắt trong khoảng thời gian này t í c h xúc lên lực lượng đã để những trận pháp này hiệu quả lại tăng phúc không í t dựa vào những trận pháp này những thứ này vốn là ma vong t ỉ n h nhuệ người có thể phát huy ra được chiến l ự c lại tăng lên nữa không í t cũng chính là vì vậy bọn họ mới chỉ có có thể còn sống đến bây giờ Chỉ tiếc, cũng đã là không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp thậm chí đã có võ giả trong khoảng thời gian ngắn liên tục mở ra ba lần thiêu huyết bạo hồn thuật đơn giản khôi phục sau đó mới lần mở ra tại chỗ lực kiệt m à chết bọn họ biết chính mình đã không có chạy thoát hy vọng duy nhất mục tiêu chính là tiếp tục đánh tiếp giết nhiều một đầu hung thú sau lương giang thành bình an khả năng cũng liền càng lớn dựa vào như vậy tín nhiệm bọn họ coi như là chiến quả văn hoa đại điệu đã sớm bị nhuộn thành tinh hồng một mảnh nếu không phải những thứ kia trợ pháp sợ rằng hung thú thi thể sớm đã chấp nhất đ i ể tuy là bọn họ đánh chết bao nhiêu hung thú đã không cách nào tính toán nhưng có một chút có thể khẳng định bọn họ đã làm xong rồi cực hạn của mình một lần cuối cùng hẳn là còn có thể mở ra một lần cuối cùng nhiên hồn bạo huyết thuật một gã tông sư che ngược thương tích mỗi chữ mỗi câu nói ra hắn cũng đã chiến đến rồi cực hạn kích sát phổ thông hung thú trên trăm trăm thú vương tam đầu thậm chí còn có một đầu ngàn thú vương cũng là sau lưng trận pháp làm cho hắn có như vậy duy trì liên tục năng lực tác chiên lại tăng thêm ám kỉnh tỉnh thần lực cùng với nhiên hồn bạo huyết thuật chi tiết hiện hắn hôm nay cũng chỉ có cái này một cái cơ hội cuối cùng bất quá hắn đã làm xong chuẩn bị chỉ đợi một con kế tiếp thú vương đánh tới hắn sẽ lần nữa mở ra nhiên hồn bạo huyết thuật lấy sinh mệnh cùng đối phương tương bác đủ vốn người tông sư này ngửa đầu cười cười thanh âm khàn khàn không gì sánh được hồi tương lại cũng đích xác là đủ vốn ở liên tiếp ma vong phía trước hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi lây trung cấp võ giả cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn có thể liên phá nhị cảnh còn không phải là dựa vào là ngon độc giám l i ề u đánh đến cuối cùng có thể có như thế một cái kết cục không thể xem như là sai chỉ nguyện sau lưng gia viên bình an là tốt rồi đây là một lần đã định chức không cách nào chờ đến viện quân nhiệm vụ quang linh chết trận cũng đã là kết cục tốt nhất nữa à đang nghĩ như vậy một tiếng thét kinh hãi cũng là cắt đứt suy nghĩ của hắn thú triều có gì động xa xa dường như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt có thật nhiều đạo tinh thần lực đang đến gần là hướng hướng chúng ta mà đến đó là viện quân có người tới trợ giúp chúng ta à? một gã tinh thần nghiệm sư gầm lên khoe mắt đã là chạy xuống hai hàng nước mắt ở tụ linh trận g i a chỉ dưới phụ cận sở hữu tinh thần nghiệm sư tinh thần lực đã tập trung vào nhất thể cũng chính là vì vậy bọn họ mới có thể dọ thám biết xa như vậy p h ạ vi mà không có gặp cái kia vị nhân vật khủng bố che đậy ngay vừa mới rồi trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện từng đạo võ giả tinh thần lực mọi người trong nháy mắt ý thức được đó là từ giang thành mà đến v i ệ n quân vì cứu viện bọn họ mà đến kiên trì nữa một trận kiên trì nữa một trận đồng t r ư ơ n g hà tự lẩm bẩm hiện nay tiêu hao quá độ hắn đã không cách nào lớn tiếng la lên đám người chỉ cảm thấy mừng rỡ tín n i ệ m trong lòng càng là vô cùng kiên định bọn họ lại biết mạo hiểm như vậy phiêu lưu đến đây không thể để cho các minh đệ thất vọng vì viện quân mở đường dết xuyên một con đường đi ra dết từng tiếng giống giận vang vọng s ơ lâm lại lẫn át chu vi hung thú tiếng viên náo thanh â m rất nhanh thú triều liền đã phát hiện rất nhiều võ giả t i ê n lên thân ảnh nhưng những thứ k i a hung thú phản ứng đầu tiên lại cũng không là đối với bọn họ phát động tiến công ngược lại đem đội hình thu hẹp đứng lên rất hiển nhiên bọn họ chuẩn bị trước giải quyết trong vòng vây vó giả tái phát di chuyển quyết chiến cứ như vậy khả năng liền sẽ không có gì hành động cứu viện trước đây những hung thú này cũng không có toàn lực ứng đối trong vòng vây vó giả mà là chậm rãi tiêu hao mà ngay một khắc này mọi người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội nay đã sắp đến cực hạn bọn họ phải đối mặt hung thú số lượng còn hơn xa phía trước đáng chết nhìn lấy gần ngay trước mắt lại căn bản không có biện pháp đến thú chiều trung tâm cao thành chủ khỏe mắt muốn n ư ớ ra tiếp tục như vậy nữa bọn họ sợ rằng chỉ có thể mắt mở trường t r ừ n g nhìn lấy vô cùng vô tận hung thú đem những người đó thôn vệ hầu như không còn t r ư phi t r ư vị chúng ta đã đến t u y ệ t lộ trong vòng đây nhìn lấy mọi người chung quanh đồng trường hà chậm rãi nói rằng ánh mắt của hắn thập phần lãnh tĩnh trong ánh mắt đều là kiên định chủ vị hung thú số lượng đã bắt đầu tăng gấp b ộ i rất nhiều tộc quần vẫn còn ở không ngừng chạy tới nhưng võ đạo tu hành vốn là gặp đường mở đường gặp núi khai son các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau mở ra một con đường mọc tới nói xong đồng trường hà nhìn về phía bên cạnh hai vị tông sư lấy thực lực của bọn họ lại tăng thêm phía s a u đã mở ra t r ậ n pháp muốn kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng không khó đến lúc đó nói không chừng có thể thừa dịp tìm lung tung đến đột phá lộ tuyến nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra nếu như hai bên hội hợp còn thừa lại những người này có thể phát huy ra càng lớn giá trị chỉ cần cho lên một chút thời gian để cho bọn họ dù cho khôi phục một điểm khí huyết những thứ này tinh nhuệ cũng có thể ở chiến đấu dưới mắt chúng phát huy ra tác dụng to lớn nghe lời nói này một gã tông sư cười lên ha hả lúc này gật đầu có gì không nguyện chỉ cần mở ra một con đường tới chúng ta cuối cùng rồi sẽ, sẽ là người thắng Mà đây là nhân hồn bạo huyết thuật hắn không nói thêm gì nhưng đồng trường hà làm sao không biết ý kiến của hắn mở đường đợi đến vo giả đại quân lái vào đã không còn kịp rồi nhất định phải cấp tốc tiến nhập thú triều trung tâm sở hữu tôn sư nghe lệnh mở đường cũng trong lúc đó hai nơi bất đồng địa điểm đám người làm ra giống nhau quyết định mười bảy danh đã sớm chuẩn bị xong tông sư cường giả gật đầu bay vọt lên chỉ trong n g á y mắt bọn họ liền tiến vào chính mình trạng thái mạnh nhất thú triều phản ứng cùng bên ngoài cấp tốc vô số hung bầy thú tộc dựa trong đó thú vương càng là hướng phía rất nhiều tông sư nên đón còn lại võ giả sung phong lại một đường đơn giản mệnh lệnh phát sinh võ giả đại quân tốc độ cao nhất lái vào một mảnh đen kỵ thú triều cùng võ giả đại quân trong nháy mắt chạm vào nhau nhiễm ra vô số huyết sắc bây giờ đã toàn bộ liên tiếp ma vong chính bọn họ biết cuộc chiến đấu này cơ hội duy nhất ở nơi nào thú triều trung tâm không có gì chiến thuật không có gì quanh co chiến đấu chỉ có sung phong chỉ cần có thể nhảy vào thú chiều trung tâm hay hoặc giả là đưa chúng nó ngắn ngủi lẩy lùi đến chỗ nào địa phương bọn họ có thể bố trí xong đại trận đem những người kêu bông tha nhiệm vụ hoàn thành Đó độc đại định đi định trên có cái gì chỗ không đủ, độc đại có S, sẽ, sẽ liên luận tới diện, giả mời tiểu giả Thiết cái tiểu giả tiến hành cải tiến, cảm ơn các vị giả trên quan tình phương nếu như nhận bình nhất không cũng hành ơn chống khu ca ra, ca xét tác tác kịch vị các chỉ có chỗ cảm các gì gì xem. ở hai mươi năm trước thú triều tập kích thành cuối cùng có thể nói là tình hình chiến đấu thảm liệt thơi phơi khắp nơi mà hiện nay cuộc chiến đấu này trình độ thảm thiết so với lúc trước càng quá mức chi đoàn binh giao tiếp trong nháy mắt song phương tất cả đều bạo phát ra chính mình nhất mạnh lực lượng t ừ n g tên một võ giả sớm đã tâm tồn tự trí không ngừng cùng trước mắt hung thú đánh giết giết nhiều một đầu hung thú là có thể làm cho người nhiều hơn sống sót ôm lấy như vậy tín nhiệm bọn họ ý chí chiến đấu quả thực làm cho cái kia hung thú đều xuất hiện vài phần ý sợ hãi mà hiện nay đối với trận chiến đấu này ảnh hưởng lớn nhất không ai bằng cái kia hơn mười vị tông sư cường giả ngay vừa mới rồi bọn họ đã làm ra quyết định vì tất cả người mở đường chỉ đợi bọn hắn mở một đường màu tới mọi người đột tiến cũng liền càng đơn giản hơn nhưng giờ này khác này bọn họ phải đối mặt nguy hiểm cũng viễn siêu những người khác bình thường hung thú đối với tôn g sư mà nói không đủ gây sợ chỉ một kích liền có thể đem đánh sát nhưng vào giờ phút này bầy thú nhưng ở cái kia thống ngự người dưới sự chỉ huy không ngừng thay đổi tất cả trăm thú vương ngàn thú vương đã hướng phía bọn họ muốn tiến lên phương vị đi tới các ngươi tiếp tục đột tiến cái này vài đầu xúc sinh giao cho ta một gã tôn sư nhìn về phía bên cạnh đồng bạn cấp tốc mở miệng nói đám người cũng không có nhiều lời như vậy thời khắc mấu chốt không được phép quá nhiều giao lưu chỉ đội này ngũ hành trải qua mỗi một tấc khoảng cách đều đã bị tiên huyết phủ kín có h u n g thú cũng có bọn họ bây giờ tiên lên khoảng cách còn chưa quá nửa nhưng mọi người đã toàn bộ bị thương lại tới rồi năm đầu c h ă m thú vương giao cho ta lại một danh tông sư bị giữ lại phụ trách ngăn chặn đánh tới thu vương không cho đội ngũ tốc độ tiến lên trở nên chậm bọn họ đã có thể chứng kiến cái kia vô cùng vô tận thú t r i ề u bên trong có ba bóng người đang ở ra sức chạy tới nhưng ba người kia trạng thái so với hiện bọn hắn hôm nay còn muốn sai một tên trong đó tông sư đã dâu tóc bạc h ơ cả người tinh khí thần hệ v ả i đến rồi cực hạn gần đèn cạn dầu tại cái kia ba người phía sau là một đám võ giả hai bên đồng thời mở đường vài tên tông sư lướt nhau sau đó nhất t ể bạo phát xung danh o khí huyết trong nháy mắt buộc phát ra tiếng như tiếng sấm cuột c u ộ n vang vọng cả phiến chiến trường khí huyết tinh thần cùng với niềm tin của bọn họ vào giờ khắc này phản g phất tất cả đều đang tiêu đốt thiêu hồn bạo huyết tiên hành tông sư a i trong vòng vây ba gã tông sư cũng là như vậy đem chính mình sau cùng một tia kình lực b ộ c phát ra một kích toàn lực nd bùng t ừ n g đợt kinh lực trùng kích vào phía trước hung thú đàn trong nháy mắt bạo liệt mở ra phô thành một con đường máu đường mỏ chỉ trong nháy mắt hậu phương võ giả đại quân cũng đã tiếp ứng qua đây đem hung thú đàn gắng gượng vạch tìm tòi một vết thương thâm nhập trong đó an toàn ba vị mời nghỉ ngơi một trận chiến đấu liền giao cho chúng ta dẫn đầu vọt vào đường máu tông sư nhìn một chút mới vừa ba người kia mở miệng nói thật lâu không có được trả lời thuyết phục sau đó h ắ n n h ớ muốn mở miệng lần nữa hỏi lúc một người trong đó nói chuyện bọn họ chết rồi xa xa thú chiều phía sau một đầu cự viên không ngừng nhìn chằm chiến trường nhãn thần thập phần bình tĩnh nó cả người đen như mực thân thể cực lớn đến hầu như khó có thể tưởng tượng cái chán chính giữa có một chiếc mắt nằm dọc vẹn và nhắm nó là b ầ y thú thống ngự a giả từ từng cái hung b ầ y thú tộc trung giết ra cũng trở thành trong đó tối cường thú trung hoàng giả lục tý ma viên dựa vào phi phạm trí tuệ nó chỉ huy bắt đầu b ầ y thú cơ hồ lại như cánh tay giật dây cẩn thận nhưng tại cái k i a hơn mười danh tông sư cường giả trước mặt thú triều vẫn là gắng gượng bị đuổi một cái chỗ rách bọn họ trong khoảnh khắc đó buộc phát ra chiến l ư c đã vượt qua xa nó tính ra bất quá dù vậy trên chiến trường tình trạng cũng xa không đến khiến nó hoảng hốt trình độ dù sao cạnh mình lực lượng hay là vượt qua xa đối phương a muốn không được bao dài thời gian bọn họ cũng sẽ bị toàn bộ xé nát thằng đến cái kia từng đạo đại trận sáng lên lục tí ma viên mới ý thức tới chính mình mới vừa ý tưởng có ngu xuẩn rừng nào hái hồn bổ khí trận ngưng huyết sinh hồn trận thụ linh trận không phải một đạo hai đạo đại trận mà là ước chừng trăm đạo trận pháp đồng thời sáng lên trời mới biết bọn họ là làm sao làm được lục tí ma viên nơi nào vẫn không rõ những thứ này không giải thích được trận pháp mới là đối phương chiến lược gia tăng rồi rất nhiều nguyên nhân căn bản trận chiến đấu này đã duy trì liên tục hồi lâu thử thương vô số mà trên mặt đất cái kia hung thú huyết nục ù n g với bọn họ tử vong lúc sở giật tản ra ngoài năng lượng tất toàn bộ bị những thứ kia trận pháp hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng nếu như còn như vậy kéo đi xuống rất nhiều khí huyết đã hao hết v õ giả sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục sức chiến đấu đến lúc đó muốn lại đem bọn họ thối vệ trả giá cao khả năng liền sẽ không nhỏ phá trận lục tí ma viên tâm niệm vừa động cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi nhất thời làm cho sở hữu hung thú cảm nhận được ý tưởng của nó đúng lúc này từng đạo tinh thần lực phóng lên cao như đồng hóa là thật chất một dạng hướng nó chém tới tại sao có thể như vậy lục tý ma viên vừa sợ vừa giận cấp tốc hướng một bên tránh đi vê anh mới vừa nó chỗ ở địa giới đã hóa thành một mảnh hư vô lại không vật khác tinh thần lực phóng ra ngoài tiến hành công kích đối phương lại còn có cường giả như vậy hơn nữa dường như còn không phải là một cái hai cái mà là có nhiều tên cường giả nhất t i ể u công kích có thể nó rõ ràng cảm ứng quá trong những người này mạnh nhất tình thần lực tu l u y ệ n giả cũng kém x a n ó những thứ này tình thần lực cường giả dường như giống như là đột nhiên nhiều hơn một dạng chẳng lẽ lục tý ma viên nghĩ tới một loại khả năng nhất định lại là những thứ kia đáng chết chật pháp tức giận lục tí ma viên mở cái chán trung ương thụ nhãn muốn tìm t ỏ i kết quả quả nhiên tầm mắt của nó chung có thể quan trắc đến có một trăm đạo bàng bạc tỉnh thần thể đang quét hình cùng với chính mình cái phương hướng này tuy nói những thứ này tỉnh thần thể vẫn là kém xa nó nhưng dù sao số lượng nhiều a nếu là đối phương nhất tề công kích cũng có thể cho nó mang đến không nhỏ tiêu hao trong khi dây chết nó điều khiển b ầ y thú thủ đoạn đã bị chặt đứt bây giờ mất đi chỉ huy b ầ y thú liền giống như là đền rồi không có chương pháp gì tiến công lấy hồng tí ma viên n ử a mặt lên trời thất dài lại cũng không có phía trước lý trí sau đó nó vung lên lớn đ ể phi nhanh mà đi muốn một lần nữa trưởng k h ố n g bậy thú rất đơn giản chỉ cần đem cái k i a từng đạo trận pháp ngưng tụ ra tinh thần thể đánh tan liền có thể nó cũng không trông cậy vào lấy tinh thần lực cùng đối phương tiêu hao dù sao lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể một mình xuống trận đem cái k i a từng cái trận pháp toàn bộ t r ấ n vỡ thú hoàng tên cũng không phải là dựa vào trí mưu có được mà là zhết ra tới a đối phương trí cường giả cũng bất quá tông sư ngũ phẩm liền nó một k í c h đều không thể ngăn cản trước thực lực tuyệt đối chơi bất luận cái ỷ tính kế đều phản phất buồn cười như vậy tới nhìn lấy đột nhiên biến đến của bạo không có bất kỳ chỉ huy bậy thú nếu mặc cho đối phương xung trận sợ rằng phải không được bao dài thời gian sở hữu đại trận đều sẽ tan vỡ nhất định phải đem cách trở tại ngoại sở hữu còn có lực đánh một trận tông sư đi theo ta hơn một mươi tên tông sư trong nháy mắt tụ tập làm xong chuẩn bị chiến đấu trước đây trong chiến đấu liền bọn họ cũng đã xuất hiện chết trận tình huống mà còn thừa lại những tông sư này cũng tất cả đều có chút tiêu hao trạng thái không tính là quá tốt kế tiếp bọn họ phải đối mặt là bảy thú tối c ư ờ n giả g tên tia thú hoàng từng nghe nói câu nào thú hoàng không phải đại tông sư không thể địch ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử xem một gã tông sư vừa cười vừa nói nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trong mắt hắn bất an nếu là không có ngăn lại đối phương bọn họ không muốn thất bại a đáng tiếc giang thành không có đại tông sư t ỏ a c h ấ n nếu như ngao qua một kiếp này ngược lại là có thể nhưng chúng ta thời gian không nhiều làm a cao thành chủ trong lòng suy nghĩ nhưng cũng không có nói ra thân là người ở chỗ này tộc tối cơn giả hắn không thể biểu lộ ra tâm tình đợi đến trong tầm mắt thân ảnh khổng lồ càng ngày càng gần lúc sở hữu tông sư nhất tế bay vọt lên bằng mạnh tư thái khởi s ư ớ n g công kích hạng du dế cũng dám ngăn trở ta lục tý ma viên lại miệng nói tiếng người tức giận vô cùng nó sớm đã không nghĩ ngợi nhiều được ra sức về phía trước đánh tới thân mình của nó giống như, như núi cao cao lớn lại kiên cường dẻo dai như sát thạch bình thường t ô n g sư căn bản không tổn thương được không chỉ những người ở trước mắt cơ bản mỗi người bị thương không phải trạng thái toàn thị chính là chen nhau lên cũng không phải là đối thủ của nó trong sân hơn mười danh tôn g sư công kích đã tới gần trước nhưng lục tý ma viên không tránh không né thật cao nâng hai cánh tay lên xuống phía dưới đập một cái vô cùng kinh lực oanh đến trên người của nó huyết nhục như kim thạch băng liệt v ậ y tàn ra lộ ra từng đạo vết thương dễ sọ nhưng đối với lục tý ma viên mà nói thương thế như vậy không coi vào đâu không đả thương được bên ngoài căn bản mà nó công kích cũng đã đ ạ tới t ùng ùng chỉ trong nháy mắt mặt đất ham sâu mười mấy trượng liền một bên đại địa cũng giống như mạng nhện nứt ra chu vi cảng là tử thương vô số như xuân lôi trợt vang kinh động văn vật một đạo khí lãng tịch quyển mấy ngàn thước đem phủ cận sở hữu không đủ cường đại hung thú trong nháy mắt c h ầ n vỡ đây cũng là không thể tùy ý bên ngoài đột tiến vào đại trận nguyên nhân chỉ một kích là có thể trong nháy mắt phá trận hơn m ộ ư ơ i danh tông sư tuy có ý né tránh nhưng vẫn không có thể chạy ra q u á xa dồn dập bị lan đến trong nháy mắt có ba người trọng thương không dạy nổi khó có thể t á i chiến những người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi thực sự là nhỏ yếu chủng tộc kế tiếp chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo quân sự phá cho ta lục tí ma viên nhảy lên một cái hướng về mới vừa mục tiêu bay đi nó cũng không muốn cùng những tông sư kia dây dưa đến cùng lấy một phần vạn bị bắt kẽ hở có thể sẽ không tốt chỉ đợi phá trận nó là có thể một lần nữa chỉ huy bầy thú sau đó đưa bọn họ bao phủ một chỉ tình t h ầ n nhiệm sự tạo thành trong đại trận đám người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung có một đạo như núi cao thân ảnh khổng lồ đang hướng về bọn họ đọc đói muốn tránh cũng không được giữa không trung ma viên trực tiếp sáu tay toàn bộ ra hướng dưới đất ném tới chỉ một kích này đạo tinh thần thể sẽ tàn biến vâng lại một đường chân thiên hám điệu tiếng vang vang lên chu vi cắt bụi bay ra thổ đ i ệ ham sâu có thể nói dưới một cách này không phải tông sư tuyệt không mạng sống khả năng lục tý ma viên nhìn về phía chu vi chuẩn bị kiểm nghiệm chính mình chiến q u ả lúc đông nhiên cả kinh đây là tình huống gì lom sâu trong hồ lớn sở hữu tinh thần nghiệm sư s ắ c mặt tái nhận nhưng lại còn có sinh cơ còn không tới kịp suy nghĩ nhiều những người này lại hướng chính mình vây công qua đây lục tý ma viên căm tức không thôi một quyền lại một quyền đệ xuống nhưng lại vẫn không thể nào đưa đến nửa điểm tác dụng những người này quả thực không cách nào bị giết chết nó vội vã mở thụ nhãn muốn tìm tòi kết quả lại phát hiện xa xa có một đạo mới đại trận đang ở sáng lên trong sắt na rất nhiều võ giả cảm nhận được trong cơ thể của mình trong nháy mắt rung mánh vào trận trận khí huyết liền thương thế cũng khôi phục không ít nhất là những thứ kia đã sắp tiêu hao cực hằng người càng là có thể cảm nhận được thân thể của chính mình đang ở cấp tốc khôi phục sinh cơ bừng bừng thân linh nhất thể đại trận đã khởi động vị sử trong trận mọi người cụ làm một thể khí huyết điều động giống như một cái c h í n h thể nơi nào cần thì điều động hướng nơi nào như gặp thương tổn cũng sẽ là do mọi người cộng đồng chia sẻ không đến mức bị một kích m i ể u sát trừ phi đem mọi người khí huyết toàn bộ tiêu hao hầu như không còn bằng k h ô n g sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thương vong lại tăng thêm còn lại mấy đạo phụ trợ trận pháp tăng phúc hiện nay mọi người đều ý chí chiến đấu sụp sôi đối mặt khang mạnh hơn đại tông sư địch đây là bọn hắn có thể nghĩ ra được phương pháp duy nhất chiến thuật biện người tại cái kêu một dạng cường giả trước mặt cũng sẽ không đưa đến quá lớn tác dụng nhưng có này đạo đại trận tình huống cũng không giống nhau đối phương công kích trừ phi có thể cấp tốc đưa bọn họ khí huyết tiêu hao hoàn tất bằng không đối mặt nó mọi người đều sẽ nằm ở trạng thái toàn thịnh đồng trường hà lao mép một cái tiên huyết trong ánh mắt tràn đầy chiến bọn họ kế hoạch chính là điên cuồng như vậy nếu chính mình cái này một phương không có thể cùng đối phương cùng so sánh đối thủ vậy cũng được không bằng bông tay đánh một trận luận tầng cao nhất chiến lược không người có thể cùng cái k i a thú hoàng đánh một trận nhưng có này đạo đại trận đem những võ giả tia đại quân khí huyết chuyển với ở đây tông sư thân chưa chắc không thể đánh một trận tuy là làm như vậy vẫn là thập phần mạo hiểm trước n g là dù s a đây những tông sư này đã cảm nhận được đối phương lực lượng nhưng hiện bọn hắn hôm nay đã sớm khôi phục toàn thắng trạng thái dừng lại ở nguyên địa lục tí ma viên rốt cuộc phát hiện không thích hợp gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không lại tốn nhiều vó kinh nó nổi giận b ầ y kiến cỏ này cũng dám tinh kế nó có thể hết lần này tới lần khác nó nhất vẫn lấy làm tiêu n g ạ o cũng không phải trí tuệ mà là chiến lược lục tí ma viên nổi giận gầm lên một tiếng trên trán thụ nhãn t r ậ n tròn đôi mắt tràn một luồng ánh sáng màu và nóng g cái này sợi quang hoa trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến chiến trường sau đó đông nhiên co rút lại toàn bộ rơi vào trên người của nó từng cây một bộ lông biến đến vàng óng ánh lộng lây liền thân mình của nó đều biến đến như kim thiết một dạng tàn mắt ra điểm, điểm diệ quang cái kia sau cánh tay cánh tay càng trở nên dường như thần binh một dạng đã kiên cố lại nặng nghề ma viên hình thái đây là nó trở thành thú hoàng sau đó mới chỉ có lĩnh ngộ hình thái bây giờ cũng coi như là lần đầu tiên sử dụng dưới loại trạng thái này vô luận là lực lượng tốc độ phòng ngự vẫn là tình thần lực đều sẽ đạt được cực đại trình độ tăng cường cái tia từng đạo khổng lồ tinh thần thể cũng không còn cách nào hạn chế lại nó chỉ trong nháy mắt đã bị đột phá theo lục tí ma viên khí tức tản bộ đi ra ngoài một điểm thú chiều trong nháy mắt dường như, như là lên con điên run không ngừng đứng lên vạn thú t h ầ n phục sau đó sở hữu hung thú trong nháy mắt biến đến không gì sánh được khát máu cơ hổ là không muốn sống vậy đi phía trước đột tiền lấy vây kín thực sự là chê cười chỉ bằng các ngươi ma viên hình thái sau khi mở ra đầu này thú hoàng dễu c ậ t một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt nó có thể cảm nhận được một trận lại một trận tinh thần lực lượng đang ở từ trong cơ thể hiện ra tới nếu như gặp lại mới vừa những thứ kia nhỏ yếu nhân tộc chỉ một kích nhất định có thể để cho bọn họ trong nháy mắt tiến diệt đến đây đi lục tí ma viên trong mắt lệ khí mười phần hướng về phía một cái phương vị liền huy quyền mà đi phanh giữa không trung bị đánh trúng tông sư trong nháy mắt dường như rượu đ ấ dây hướng về phía sau bay ngược cự đ ạ i lực lượng đem thân thể của hắn sâu đinh trong mặt đất nhưng vẫn chưa chết đi chỉ một thoáng một bên rất nhiều võ giả sắc mặt tái nhọn vội vã bắt đầu khôi phục khí huyết ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu khí huyết có thể tiêu hao lục tí ma viên không sợ hai không buồn một bước nảy ra đi thẳng tới mới vừa tông sư trước mặt sau đó sáu sáu tay đều xuất hiện từng đạo manh liệt công kích không ngừng đánh tới nhưng người tông sư này đã không cách nào né tránh vô số khí huyết t r u y ề n mã đến làm cho hắn tạm thời còn không đến mức chết đi nhưng tiếp tục như vậy lời nói, nói chỉ biết mắt mở chừng chừng bị đối phương tiêu hao do đó chậm rãi hao hết khí huyết mà chết còn lại tông sư vây kín mà lên nhưng mỗi lần đều làm ộ t kích phía dưới chỉ phải thối lui ở cự đại lực lượng tranh lệ n h trước mặt khí huyết khôi phục nhanh chóng cũng không thể bù đắp chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta bước chân tòa thành thị này chắc chắn bị ta căn ư ớ t các ngươi cũng không ngoại lệ lục tí ma viên càng phát ra hư phấn lại một lần nữa bắt đầu x ú c lực chuẩn bị đem trước mắt người tông sư này trọng thường dùng cái này tiêu hao đối phương khí huyết đúng lúc này nó trong g â y lát phát hiện tên kia hám sâu trong mặt đất tông sư đã biến mất ai làm lục tí ma viên hơi nghi hoặc một chút vội vã lấy thụ đồng quan sát có thể tại tinh thần của nó trong nhận thức phụ cận rõ ràng không có bất kỳ sinh mạng nào a chờ các loại không đúng lục tí ma viên đồng tử trong nháy mắt co r ú t nhanh hiện nay nó trong cảm giác mà ngay cả phía trước những t h ứ kia khổng lồ tinh thần thể cũng bị mất chẳng lẽ là những nhân tộc kia toàn diện nhưng này lại làm sao có khả năng thú triều tiến công rõ ràng mới vừa bắt đầu a giữa lúc nó nghỉ hoặc thời gian một gã thiếu niên thân h n h xuất hiện ở trước mắt của nó một trận cảm giác nguy cơ từ sau lưng của nó phát lên nhưng nhìn kỹ lại đối phương bất quá tông sư thất phẩm m ạ thôi g i a t h ầ n giả quỷ quản ngươi là ai ta cùng nhau giết chết mở ra ma viên hình thái sau đó nó đã không có võ kinh suy nghĩ quá nhiều sự tình nhưng có một chút xác thực có thể khẳng định đại tông sư phía dưới tuyệt đối không có người có thể đánh với nó một trận lục tý ma viên ra sức một quyền rơi xuống từ trên không một kích này nếu như đánh thật chỉ sợ cũng liền tông sư cũng sẽ bỏ mình tại chỗ loại này hình thái nó trong cơ thể phản g phất ân chứa vô cùng vô tận lực lượng chỉ đợi bạo phát quyền rơi nhưng lại chưa có hoàn toàn hạ xuống lục tý ma viên trận to ba con mắt khó có thể tin xem cùng với chính mình công kích lại bị đối phương đỡ không cách nào tồn vào cũng may nó cũng không chỉ có một con tay lại một lần nữa sáu tay đều xuất hiện mang theo vạn quân c h i lực mà đến nhưng như trước dường như mới vừa giống nhau nó công kích căn bản không có thể tạo thành bất kỳ hiệu quả nào cũng đã bị đỡ làm sao có khả năng khiếp sợ cùng thực lực của đối phương hơn lục tý ma viên cũng không có quá mức kinh hoàng cái này nhiều lắm chính là dường như những thứ kia trận pháp một dạng mánh khỏe nhỏ mà thôi không có gì phải sợ bất quá trong nhân tộc lại có mạnh mẽ như vậy giả ngược lại có chút khiến nó không tưởng được thực sự là nực cười lấy thực lực của ngươi tự nhiên có thể nhìn ra thú chiều chắc chắn bao phủ tòa thành thị này vì sao còn phải đến đây đây là một hồi phải thua chiến đấu cảm nhận được thực lực của đối phương sau đó lục tý ma viên đã thu hồi trong mắt khinh miệt ngược lại biến thành sự hiếu kỳ phải thua chiến đấu lúc này quả thật làm cho tô vũ có chút thấy b u ồ n cười hắn chậm giải đáp ta tới nơi này có thể không phải là vì cải biến chiến cuộc nếu không phải tới cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng cũng sẽ là chúng ta thắng thảm thế nào phải thua chỉ chiến h ắ n ngược lại là không có lựa gạt đối phương dựa vào ma vong khổng lồ kia sức tính toán ở song phương lực lượng như vậy cách xa dưới tình huống thắng thảm cũng đã là kỳ tích chủ động đánh bất ngờ toàn lực xuất chiến lại tăng thêm cái tia thân linh nhất thể lại trận có thể nói nơi này sở hữu võ giả đã đem chính mình lực lượng vận dụng đến cực hạ mà bọn họ mục tiêu cũng gần đạt thành đẩy lùi thú triều dù cho chính mình bỏ mình có thể ta không thích kết cục như vậy a sở dĩ ta tới dĩ nhiên trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân người nghĩ ngay sao tô vũ mặt mỉm cười như gió xuân ôn hòa nguyên nhân gì lục tý ma viên trận to ba con mắt hung tận nhìn chằm chằm trước mắt tô vũ mới vừa đối phương theo như lời nói ngược lại là không để cho nó căng thức n h â n tộc thu được thắng lợi làm sao có khả năng bất quá là chính bọn hắn lừa gạt mình s i ế t mà thôi lời nói dối mà thôi bất quá nó ngược lại có chút hiếu kỳ tô vũ như vậy nhân tộc cường giả vì sao phải tới chỗ này còn dám mặt đối mặt cùng mình giao lưu đương nhiên là vì rét người a tô vũ nụ cười càng sâu ánh mắt cũng là càng lạnh hơn một ít Đợi đêm nay 12 giờ hết, nay chương ả quyển s á c l bốn mươi tám chân thân không l o ạ n hôn nguyên như một côn vọng thấy trước mắt tên này nhỏ yếu nhân tộc khiêu khích chính mình lục tí ma viên tức giận lên đầu đôi mắt đã một mảnh màu và nóng chính là thông sư như thế nào dễ ta nghe vậy tô vũ biểu tình bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói ra ai nói cho ngươi biết ta chỉ là thông sư vừa dứt lời hắn nhẹ nhàng ngâm tay xa xa châm đạo đại trận tái mở đạo k i a thân linh nhất thể đại trận lúc này tức thì bị hắn hoàn toàn t r g khống chỉ một ý niệm hắn liền có thể điều động sở hữu trận pháp làm càn thấy đối phương cơ hồ không có đem mình để vào mắt lục tí ma viên càng là l ử a g i ậ n t r ù n g tiên một quyền đánh ra bàng bạc lực lượng mang theo trận trận quân phong gào thét mà đến tô vũ trầm thân đứng vững một quyền nên đón giống như thương tiên lão một một dạng cự tí cùng cánh tay hắn hung h ă n g chạm vào nhau trùng điệp đối oanh cùng một chỗ hai người hình thể t r a n lệch to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng nhưng lúc này hóa ra là chiến bình từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng t ị c quyển đến chu vi mỗi một tức địa giới hầu như đem phương viên vài trăm thức cày một lần lục tí ma viên c h ọ t lũi mấy bước trong con ngươi đã một mảnh kinh hãi sao như vậy nó có thể cảm nhận được đối phương sở b ộ phát ra lực lượng tuyệt không thua ở nó hơn nữa cũng không phải là bởi vì những thứ kia ngoại vật g i a trì chính là đối phương bản thân lực lượng thậm chí liền tựa như là núi khổng lồ nó đều trở nên lay động mà đối phương lại không hề sở động như trước đứng vững như tùng nhưng hắn rõ ràng chỉ là một gã thất phẩm tôn sư a mà chính mình lại là cung cấp với đại tôn sư thú hoàng hai người t r a n lệnh cảnh giới nhìn như không lớn kỳ thực là khác nhau trời vực thất phẩm tôn sư bên trong thiên tài có lẽ có thể cùng cựu phẩm tông sư đánh một trận vốn lấy thất phẩm cảnh trên bình đại tông sư chưa bao giờ nghe nhân tộc lúc nào lại có thực lực như vậy rồi hả không thể ở lâu lục tý ma viên ngắm nhìn một phía chiến ý trong lòng không ngờ trải qua biến mất vài phần nó tuy là tàn bạo nhưng là tích mệnh a ly khai nơi này trở lại thú triều trung tâm tiên hành chỉ huy mới là an toàn nhất trở trạch nếu như cứ như vậy bị đối phương kéo lại sợ rằng cái này tràn g thắng bại của chiến tranh thật đúng là khó mà nói dù sao đối phương cũng còn có hơn mười danh tông sư có sức đánh một trận di đúng lúc này lục tý ma viên hoảng sợ phát hiện những thứ k i a nhân tộc cường giả không ngờ biến mất bọn họ không đến phòng bị cùng với chính mình lục tý ma viên nhìn về phía tô vũ lúc này ý thức được một chuyện đối phương chuẩn bị một cái người cùng hắn chiến đấu lại c u ồ n g vọng như vậy tiểu tử thật sự cho rằng ta không thể giết n g ư ơ i lục tý ma viên thấy chung quanh đã không có vây khốn không khỏi yên lòng thẳng đến tô vũ ma viên đại lực quyền tuy nói nó có chút không rõ đối phương vì sao có thể trong vòng thời gian ngắn cùng chính mình đối kháng nhưng rất hiển nhiên lấy ba trăm chín mươi thực lực của nó tuyệt sẽ không lại ở chỗ này đem nhân tộc tối cường giả tiêu diệt cũng là một lựa chọn tốt người lấy chiêu t h ứ c danh thật đúng là có quá nát ta tô vũ than nhẹ một tiếng chỉ tay một cái hắn hôm nay tới đây mục đích đích sắt rất đơn giản làm cho thắng thảm biến thành đại thắng mà thôi trước đây ma v o n g mọi người các loại hành động hắn đều thấy rõ thậm chí có thể nói những người đ ó đại bộ phận hành động đều là hắn an bài đi ra không cần rõ ràng bày mưu đặc kế chỉ cần dẫn đạo ám chỉ bọn họ sẽ làm ra tương ứng hành vi liền giống với trước mắt cái này từng đạo đại trận có tưởng t ư ở n g phong phú đại hình nhiệm vụ phía trước bọn họ chẳng lẽ sẽ bung tha những thứ này có thể cho sức chiến đấu tăng phúc trận pháp nếu thật là cái này dạng bọn họ v õ đạo chỉ lộ chỉ sọ cũng liền đi không được đến bây giờ còn như n g o à i thành tình huống đi qua bành trướng sau ma võng tô vũ cũng cũng rõ ràng là ỷ không bầy thú t ộ c lấy như vậy quy mô tụ tập lại sinh ra thú hoàng là tật n h â n việc hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y thú hoàng đối với cả nhánh bầy thú trưởng khống lực cũng sẽ từng bước đề thăng thật đội đến ba ngày sau thú t r i ề u tập kích bọn họ phải đối mặt khả năng liền không chỉ là những thứ này lực lượng sở dĩ ở tô vũ ám chỉ dưới ma võng hợp thành một chỉ đánh bất ngờ đội ngũ đạo loạn bầy thú cũng thu thập tài liệu hoàn thành bẫy binh bộ trợ sau đó chính là quyết chiến bởi không cùng đối phương cùng cấp bậc tầng cao nhất cờ ư n giả g dù cho bọn họ đã làm xong rồi tốt nhất kết quả cuối cùng cũng chẳng qua là thắng thảm mà thôi cũng may những thứ kia trận pháp tác dụng không chỉ có riêng là làm cho khí huyết tương liên a chúng v õ giả chi lực tập trung vào thất ta phá tô vũ khẽ quát một tiếng tương đạo khí huyết hóa thành tinh túy năng lượng phóng lên cao trong nháy mắt tập trung ở trên người của hắn ma vong vốn là có khí huyết tặng lại công năng vừa vặn có thể mang những thứ này khí huyết hoàn toàn lợi dụng sau đó đột phá tô vũ thân thể ở trải qua cọ dựa sau đó không ngừng biến đến cứng tắc hơn khí huyết cũng biến thành càng thêm lương thật thông sư thất phẩm viên mãn tiếp theo một cái trước mắt thành công đột phá chưa tới nửa cái hô hấp không đến thông sư cự phẩm nhìn lấy khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ tô vũ lục tý ma viên chỉ cảm thấy có chút mục trừng cầu n ố c cảnh giới đột phá còn có thể nhanh như vậy hơn nữa hắn dường như vẫn còn ở không ngừng mạnh mẽ lấy cái k i a đạo đạo khí huyết chỉ lực vẫn còn ở không ngừng hướng thân thể của hắn dân mà đi lục tý ma viên như muốn cắt đứt nhưng nó công kích đã biến đến không có hiệu quả chút nào dù sao lúc này tô vũ chính là trong đại trận cái tia vô cùng khí huyết sao có thể có thể trong vòng thời gian ngắn bị hao hết vô dụng thấy công kích không có kết quả lục tý ma viên không những không giận mà còn cười có ý nghĩa gì dựa vào mấy thứ này tối đa cũng chỉ có thể đem ngươi xếp thành cựu phẩm mà thôi tuyệt đối không thể tiến hơn một bước đại tông sư cũng không dựa vào trồng chất khí huyết là có thể thành nó nói không loa tông sư phân cựu phẩm cựu phẩm viên mãn cũng phá giới hạn sau thành đại tông sư như thế nào phá giới hạn đối với lục tý ma viên mà nói chính là ở thú triều trung thành là tối cường giả thú hoàng mà đối với nhân tộc võ giả mà nói chính là hậu tích bạc phát một buổi sáng khai ngộ võ đạo tri lộ sắp đi tới tự thân cực h ạ n sau đó đột phá liền vì phá giới hạn nói chung chỉ có những thứ kia thành danh đã lâu tâm tình bị đánh mải nhiều năm tông sư cựu phẩm viên mãn người tài năng mới có thể thành công phá giới hạn nếu không được khai ngộ cũng có khả năng cuộc đời này đều không thể tiến hơn một bước trước mắt cái này mới vừa hợp với đột phá mấy cảnh giới tiểu tử lại làm sao có khả năng làm được thành công phá giới hạn xem ra ngày hôm nay ta là nhất định phải giết ngươi bằng không lại trải qua thêm cái mười mấy hai mươi năm ngươi chẳng phải là muốn cùng ta đồng cảnh lục tí ma viên bước lên trước trong lòng âm thầm làm một quyết định không thể lưu tên này nhân tộc tương lai tất nhiên sẽ trở thành lớn lao uy hiếp tuyệt đối không thể ở lâu nếu là thật làm cho hắn lại tôi luyện cái mười mấy hai mươi năm chẳng phải là đúng lúc này tô vũ tâm niệm vừa động nghìn vạn đạo tinh thần thể tụ đến ma vong kinh khủng k i a sức tính toán vào giờ khắp này toàn bộ hội tụ hắn thân từ một đạo đơn giản trực quyền rồi đến các loại phức tạp v õ kỹ cùng với tu luyện khí huyết phương pháp từng cuộc một chiến đấu ở trước mắt hắn hiện lên đó là sở hữu ma vong vô giả tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu minh kính ám kỉnh hóa kỉnh chương bốn mươi chín đại tông sư tri cảnh võ kinh từng cái giai đoạn kinh nghiệm tu luyện cũng trong nháy mắt tụ tập dung nhập trong óc của hắn sau đó lại là đã bị thôi diễn thành công đ a n kính dựa vào những kinh nghiệm này cùng sức tính toán tô vũ đ a n kính giai đoạn tu hành trong nháy mắt viên mãn bao đan thủ nguyên trong s á t n a cái kia vô cùng vô tận khí huyết bị áp xúc đến mức tận cùng ngưng là thật chất giống như trong kim đan liễm tô vũ chỉ cảm thấy cả người khí huyết tinh thần trong nháy mắt này bị chui luyện hàng ngàn hàng vạn lần biến đến cảng phát ra ngưng tụ sau đó phá như hồng nông sơ khai cái kia từng đạo áp xúc đến mức tận cùng khí huyết lại trong nháy mắt b ộ c phát ra ngưng làm một thể chân thân không lọt hôn nguyên như một đại tông sư trí cảnh đã thành nhìn trước mắt một màn này đang chuẩn bị xuất thủ lục tý ma viên đã sợ nói không ra lời làm sao có khả năng trước đây khoa trương như vậy tốc độ đột phá đã vượt ra khỏi nó nhận thức mà trước mắt một màn này càng làm cho nó khó có thể tin một cái dựa vào ngoại vật trồng chất khí huyết nhân tộc làm sao có khả năng phá giới hạn nó không thể nào hiểu được nhìn trước mắt tình khí thần đại biến bộ dáng tô vũ lục tý ma viên chỉ cảm thấy cả người sinh ra xa trận hàn ý ngay vừa mới rồi tông sư thất phẩm tô vũ cùng nó đánh ngang tay bất phân cao thấp như vậy hiện nay đã đột phá thô vũ lại nên mạnh đến cỡ nào nó không muốn thử dò xét chạy đây là lục tý ma viên lần đầu tiên đối với nhân tộc trong lòng sinh ra sợ hãi quả thực kinh hồn t ă n g đảm căn bản không có nửa điểm ý niệm chống cự nó không ngừng suy tư cùng với chính mình đường chạy trốn đồng thời kỳ ký lấy phía sau tên kia nhân tộc mới vừa đột phá cũng không phải trạng thái toàn thịnh lục tý ma viên ra sức đánh về phía mặt đất toàn bộ thân thể đã nằm trên đất trực tiếp bỏ lên lấy nhanh nhất tốc độ đi tới đông một tiếng trầm đục từ phía sau chuyển đến nhưng nó đã không có tâm tư lại đi nhìn chỉ nghĩ một lòng chạy trốn nhưng mà đại điệu bên trên xuất hiện một vết nước quả thực giống như là đang không ngừng đuổi theo nó một dạng hướng phía phương vị của nó mà đến đợi đến vết nước kia k h u y ế t tán đến lục tí ma viên bên người lúc lại muốn tránh t h i ể m đã không còn kịp rồi Văn với vừa viên băng, Không giống với mới vừa muốn hưởng, này đạo âm thanh giống như thiên không ngừng đi tới lực lượng cũng nửa hình tròn hình động lớn. ba. bột thai kia địa ra, ma phát hội. theo thổ phát mới điếc Cái đi tới điểm, tiếp rốt một âm một làm tâm đem mặt mở một cuộc tí trực đất lấy đạo đạo độc dọc lực lục cũng may bằng vào ta bây giờ phòng ngự hẳn là đã đủ chạy trốn như thế nào đi nữa cũng chỉ là đồng cảnh mà thôi năng lực ta cái gì cái ý niệm này mới vừa xuất hiện đã thấy một đạo thân ảnh đứng ở không t r u n g nhìn xuống kỳ h ạ sau đó đạo thân ảnh kia x u ề bàn tay ra đi xuống nhẹ nhàng đẹ một cái vô cùng kinh lực trong nháy mắt làm cho lục tí ma viên thân thể không chịu nổi xa như vậy so với sát thạch còn kiên cố thân thể lại bắt đầu băng giải đứng lên nó vận khởi toàn bộ lực lượng d u n g răng muốn đứng dậy lại phát hiện mình căn bản không làm được đến mức này cái kia cách không mà đến vô cùng lực lượng cũng đã đầy đủ đưa nó chấn áp lục tý ma viên thong thả ngầm đầu đầu lâu muốn nhìn rõ đối phương rốt cuộc là như thế nào xuất thủ đã thấy một đạo quyền phong đã đánh tới doanh ba vốn là vị sử hố sâu nó cũng không có sâu hơn h à m trong đó mà là trực tiếp bạo liệt mở ra như sơn nhà khuynh đ ả o thiên khung chỉ thượng thiếu niên bước c h ậ m mà đi nhìn trước mắt không gì sánh được hoảng sợ hung t h ú đàn cao thành chủ có chút khó hiểu những hung t h ú này lại từ mới vừa bắt đầu vẫn tại lui lại lấy thậm chí xảy ra rất nhiều lẫn nhau gặm nhấm sự kiện bọn họ căn bản bất chấp trước mắt chiến đấu trực tiếp quân lính tan g ã thật giống như đang e sợ một cái sự vật m ộ dạng Vốn lấy tuy h họ, hãi thương h ự lực c của có cái đạc. c lại bọn Bị thương giả tại giả sẽ sợ gì đồ nghỉ ngoi trình đốn, những người còn Xung quả. phong, mở rộng chiến quả. Tuy là vũ lao đại quân cũng tổn thất không nhỏ rất nhiều người đều có chút khí huyết thiếu hụt nhưng như trước có sức đánh một trận thừa dịp hung thú đàn hỗn loạn võ kinh bọn họ hoàn toàn có thể lại tiến hành tiến công mở rộng chiến quả tuy nói có chút không rõ đối phương vì sao e ngại nhưng chiến cơ mới là lúc này là tối trọng yếu lúc này phân chiến thật lâu võ giả lập tức bắt đầu khôi phục thương thế để ngừa đối phương lần thứ hai đánh tới dựa theo lúc này cục diện này bất luận hung thú lần này lui lại rốt cuộc là xuất phát từ ý tưởng gì đều nhường bọn họ có quý báu thời gian thở dốc dù cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngóc đầu trở lại bọn họ cũng có ít nhất sức đánh một trận nửa ngày sau rút lui khỏi trong quá trình hung thú cũng không có phía trước cái dạng nào của bạo phản ngược lại có chút hoảng sợ mà vũ lao đại quân cũng chưa truy sát ra quá xa dù sao bọn họ mục tiêu chỉ là phòng ngự giang thành mà thôi còn hiện tại rất hiển nhiên bọn họ thắng trận này chiến tranh cuối cùng vẫn từ nhân tộc lấy được thắng lợi đại thắng sở dĩ như vậy xác định tự nhiên là bởi vì mà võ ngợi ý thường、thưởng、cho đã cấp cho xin chú ý kiểm tra và nhận tàn xem một chút năm mươi điểm giao dịch đây là ý gì thường cho tính bao nhiêu hay còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cớ ma vong chức năng cao thành chủ mở m n m hỏi dẫn tới mọi người chung quanh một trận kinh thiện hiện nay giang thành sở hữu võ giả đều đã trở thành ma vong thành viên tuy hai mà một ở bên cạnh một người giải thích cao thành chủ lại nhìn một chút chính mình còn thừa lại điểm giao dịch không khỏi há to miệng khuyết đại như vậy không chỉ là hắn tham chiến mọi người lúc này trên cơ bản trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ lúc này phát đ ạ t dựa vào những phần thưởng này đã đủ làm cho thực lực của bọn họ nâng cao một bước thậm chí đột phá đại cảnh giới còn như nói lần này thu được thưởng cho nhiều nhất còn chưa không phải cao thành chủ đồng chương hà há, há hốc mười ba nhìn trước mắt có chút khoa chương chữ số thật lâu nói không ra lời như vậy thường cho nếu như vận dụng làm hắn tương lai đại tông sư đường ổn đương nhiên sở dĩ có như vậy phần thưởng phong phú cũng là bởi vì hắn phía trước có can đảm đầu tư những thứ kia chất pháp trong đó có không ít là gia sản của hắn a bất quá bảy binh bộ trận sau khi hoàn thành cũng cho hắn bỏ thêm càng phong phú độ công hiến tuyệt đối xem như là đáng giá lần này sống sót sau hai nạn có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều phát đạt không được bao lâu toàn bộ giang thành võ giả bình quân thực lực liền đem để thăng một cấp bậc phía sau kết thúc công việc công tác tô vũ cũng không có tinh tế quan sát những thứ kia giao cho bọn họ liền có thể chính mình chỉ cần nghĩ kế tiếp quyết sách lần này tất cả mọi người trong trí nhớ đều là vây kín t h u hoàng đem tiêu hao đến chết sau đó hung thu không hiểu thối lui đại thắng tô vũ lời ư bại lộ chính mình trong thực tế thân phận bất quá nếu như bại lộ ở ma vong thành viên trước mặt chỉ cần sửa chữa nhận thức liền có thể không cần lo lắng nhưng nếu là ở một ít nhân vật mạnh mẽ trước mặt bại lộ khả năng liền có chút không tốt lắm m u ố n không về sau suy nghĩ làm một tạc nhỏ tô vũ lại suy nghĩ một chút cái này ngược lại không cần nóng lòng nhất thời về sau chậm rãi suy nghĩ chính là lúc này nên chú ý sự tình còn rất nhiều đầu tiên là ma vong tính toán lực cũng không thể cứ như vậy bỏ trống cương kính t i ê n đã tại thôi diễn c h u n g cùng lúc đó lại là phân tích lục tý tí ma viên t à n khu là một đầu thực lực cực mạnh thú hoảng thi thể của nó cũng có không nhỏ giá trị nghiên cứu nói không chừng là có thể từ đó ngộ đến công pháp gì đi ra ngoại trừ thôi diễn bên ngoài ma vong phát triển quy hoạch liền rất đơn giản trước tiên làm cho những võ giả này cấp tốc đem thu hoạch lần này tiêu hóa để mà tăng thực lực lên sau đó chính là đối ngoại thăm dò tiếp tục để thăng ma vong phạm vi ma vong từ sáng tạo lần đầu liền đã định trước sẽ không câu n g với một người một thành hay hoặc giả là một mảnh đất vực mà là toàn thể nhân tộc cùng với cả với p hiện ế thế n thắng tâm viên pháp. Thú đã bị đẩy lùi, mặc dù không Trước Pháp. giới. triều nhưng ý tâm mặc mừng cơ hơn, tăng m thực h i nay g trung thăng. thu được để thăng. Hiện nay điểm giao dịch đầy đủ bọn họ tăng lên tốc độ quả thực làm người ta nghẹn họ nhìn chân chối trong khoảng thời gian ngắn thì có mấy tên ở cuộc chiến đấu kia chung có cảm giác nội nhân đột phá tự thân cực hạn trở thành t ô n g sư hơn nữa ở phụ trợ tu luyện chức năng g i a trì dưới bọn họ không có nửa điểm khí huyết không yên hiện tượng giống như đột phá đã lâu trừ cái đó ra những thứ kia mới gia nhập ma vong không lâu các võ giả cũng hoàn toàn thích đồng ý ở lão thành viên dưới sự dẫn đường bọn họ rất nhanh thì biết rõ một cái tiêu chuẩn ma vong võ giả nên là giả gì võ kinh thủy tinh minh tư pháp nhân hồn bạo huyết thuật nói như vậy những công pháp này trao đổi ưu tiên cấp tối cao dù sao đã có thể để thăng khí huyết có thể tăng thêm chiến lực là toàn bộ tu hành căn bản thứ nhỉ lại là bổ huyết canh thối cốt hoàn tráng linh đan nếu muốn cấp tốc để thăng khí huyết cùng tình thân lực những đan dược này là có một không hai lựa chọn đồng thời nếu như có đầy đủ điểm giao dịch có thể tuyển t r ạ c h mỏ ra phụ trợ tu luyện công năng y ưu tiên cấp xuống chút nữa một tầng chính là sân huấn luyện đối với những thứ kia khí huyết tu luyện đã sắp muốn viên mãn tốc độ tăng lên biến đến chậm rãi người mà nói để thăng chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất trong sân huấn luyện mô phỏng chiến đấu có thể không ngừng tiến hành không cần suy nghị khôi phục thời gian cứ như vậy có thể trong vòng thời gian ngắn liền trở thành một gã có kinh nghiệm chiến sĩ nếu như có thể có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu ở đồng cảnh bên trong chiến lược khá cao nói có thể thử khiêu trên sân đấu thu hoạch thường cho đây cũng là hiện nay mới gia nhập ma vong thành viên tương lai phát triển hầu như toàn bộ lộ tuyến bây giờ những thứ này thành viên mới cơ bản đều mới vừa đã tham gia chiến đấu trong tay điểm giao dịch sẽ không thiếu trong lúc nhất thời hơn b ạ n danh sơ cấp võ giả mấy nghìn trung cấp võ giả thậm chí mấy trăm cao cấp võ giả không ngờ trải qua hoàn thành b ộ t phá có thể nói hiện nay giang thành võ giả số lượng không bằng phía trước nhưng luận thực lực cũng là nâng cao một bước nhưng mà này còn chỉ là ngắn hạn mang tới đề thăng nếu như lại tới một đoạn thời gian sợ rằng còn có thể để thăng không ít những thứ này đã hoàn thành đột phá ma vong thành viên suy nghĩ trong lòng chuyện thứ nhất tự nhiên là kiểm nghiệm sức chiến đấu của mình trong sân đấu từng cuộc một chiến đấu không ngừng tiến hành sở hữu người tham dự ý chí chiến đấu sụp sôi lại tới lại một lần nữa thu được sau khi thắng lợi lý khải hàng thần sắc hưng phấn không kịp chờ đợi mở ra cuộc kế tiếp khiêu chiến hiện hắn hôm nay đã trở thành cực hạn võ giả chỉ thiếu chút nữa chính là tôn g sư cái này cũng may mà cái kia mấy lần đại hình nhiệm vụ dựa vào những thứ kia thường cho hắn hầu như có thể đem đan dược làm đồ ăn và t n lại tăng thêm không ngừng mở ra phụ trợ tu luyện công năng đem dược lực toàn bộ hấp thu cùng với chính mình ở trong chiến đấu lấy được cảm lộ đẩy lùi thú chiêu trước hắn đã đột phá cao cấp v õ giả mà bây giờ đã khí huyết viên mãn đến v õ giả cực hạn hiện nay ma vong bên trong v õ giả số lượng đã đại đại tăng nhanh sở dĩ sân đấu khiêu chiến đ ộ khó cũng là tăng gấp b ộ i nhưng lý khải hàn g bằng vào lần lượt liệu mạng tranh đấu lấy được kinh nghiệm chiến đấu lại tăng thêm tự thân thiên sinh thần lực như trước có thể h à n h hành cao cấp sân đấu cũng nhiều lần thu được đệ nhất cũng chính là vì vậy một quyền bá vương biệt hiệu cũng từng bước ở ma vong bên trong lưu truyền g a chỉ có lấy sai tên không có gọi sai biệt hiệu chiến đấu của hắn từ trước đến nay đơn giản thô bạo từng nhiều lần một q u y ề n m i ệ u sát đối thủ kéo dài qua sơ cấp trung cấp cao cấp ba cái cảnh giới ba cái bất đồng lôi đài hắn đều từng xưng bá qua một đoạn thời gian có thể nói khoa trương t ậ t cùng bất quá chứng kiến một lần này đối thủ sau đó lý khải h à n g cũng là có chút kinh ngạc đứng lên dương lộ lộ ma vong bên trong sớm nhất tỉnh thần nhiệm sư t ỉ n h thần lực của nàng tốc độ tu luyện quả là nhanh đến khiên người ta khó có thể tin trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành n h ị cấp tỉnh thần n i ệ m sư phải biết rằng sơ nhập nhị cấp tỉnh thần nghiệm sự tiêu chuẩn là cung cấp với bình thường tông sư hơn nữa nàng đã đem bên ngoài tu tới viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá lấy võ giả thân phận cùng tông sư tây bình đây nêu là tu vi võ đạo lại một lần nữa đột phá mang tới tỉnh thần lực để t h ă n g tất phải có thể làm cho mình nghiền ép cái khác tông sư không chỉ như thế dương lộ lộ võ đạo trình độ c ũ n g cấp cao trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành cao cấp võ giả vì vậy nàng chung trong sân đấu cũng nhiều ra khỏi một cái biệt hiệu n i ệ m võ giả đối với tinh thần n i ệ m sự mà nói chiến thăng khí huyết cao hơn người của chính mình tuyệt không phải là cái gì v i khó lúc này cao cấp trong sân đ ấ u cũng chỉ có dương lộ lộ có thể đánh với lý khải hàn g một trận dựa vào nhị cấp viên mãn tỉnh thần lực nàng mình nhưng có thể làm được lây tâm ngự vật dùng cái này chế địch tỉnh thần lực tư luyện nhập môn có thể tăng phúc cảm giác cùng năng lực suy nghĩ tiên hơn một bước lại là nhất cấp tỉnh thần nhậm sư có thể phóng ra ngoài tỉnh thần lực tiến hành rõ xét lại có thể nội thị tự thân tăng thêm tốc độ tu luyện đến cái này một cấp bậc đối với sức chiến đấu để thằng còn chưa không rõ ràng nhưng nhị cấp tỉnh thần nhậm sư nhưng là khác rồi lấy tâm ngự vật điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ có càng đặc biệt phương pháp chiến đấu hay hoặc là trực tiếp sử dụng tình thần lực trung kích n h u loạn đối phương tâm thần lại tăng thêm đồng tu võ đạo mỗi một vị tinh thần n i ệ m sư thực lực ở đồng cấp đều tuyển sẽ không yếu thật là một kình địch ta lý khải h à n g bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhưng là chỉ phải ứ n g chiến một chỗ khác chiến đấu mới vừa kết thúc một người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh có chút kết thúc ai không nghĩ tới đám này l á o ra hỏa cư nhiên tốc độ tiến bộ nhanh như vậy đồng trương hà thở dài trong ánh mắt có chút phiền muộn sân đấu sơ khai lúc bởi chỉ có một gã tâm sư hã tự nhiên mỗi ngày đều có thể thu được t ư ờ n g cho nhưng hiện tại nhưng là khác rồi những thứ kia mới gia nhập mà võng hay hoặc giả là thành công đột phá v õ giả đã chạy tới nguyên bản động trường hà còn có thể dựa vào lấy tự thân kinh nghiệm sưng bám một đoạn thời gian không ao ước bọn họ dùng nhập nhanh như vậy những thứ kia gia nhập vào ma v o n g lao tông sư môn ở thích đứng võ kinh tu hành sau đó tốc độ tăng lên được kêu là một cái nhanh a điều này cũng làm cho lúc này động trường hà thập phần khó chịu sân đấu thưởng cho cũng không tiếp tục là hắn một người chuyên trúc trừ phi tăng lên nữa để thăng sức chiến đấu chờ các loại ta còn có một cái ưu thế tốc độ tu lượn a trong tay ta điểm giao dịch chắc là tối đa hoàn toàn có thể toàn bộ đập xuống để thăng cảnh giới đ ợ ồ tô vũ vung lên chân mày không khỏi thán phục một tiếng hiện nay tính lực lần thứ hai tăng vọt ma võng thôi diễn bộ môn tốc độ thật đúng là nhanh đến khoa trương á trong khoảng thời gian ngắn Võ kinh giới có thể nói đây là lục tý ma viên tự nghĩ ra một đạo võ kỹ nhưng đối với lúc này hắn mà nói cũng không có chỗ nào xài dù sao cùng võ kinh văn chương so sánh với một chiêu này thật đúng là có yếu đám người tu luyện võ kinh vì tổng cương trong đó bao gồm quyền pháp tức pháp trưởng pháp thậm chí các loại binh khí cái gì cần có đều có thái cực quyền bắt quái trường bắt cực đại thương cùng những thứ này so ra cái kia ma viên đại lược quyền nhất định chính là loạn vũ một trận thú chỉ người bình thường lại ở đâu có sáu cái cánh tay có thể sử dụng đương nhiên cũng có thể ở xác nhận thôi diễn lúc đem cải tiền một phen nhưng theo tô vũ cũng không cần như thế chân chính làm cho tô vũ cảm thấy mừng rỡ vẫn là cái kia tinh thần lực tu luyện phương pháp hắn đã cảm ứng quá đầu kia lục tí ma viên tinh thần lực rất mạnh không biết là thiên sinh như vậy vẫn là hậu thiên trong lúc vô tình tu luyện được tới hiện nay ma võng hoàn toàn chính xác cần mới tinh thần lực tu luyện phương pháp thủy tinh minh t ư ở n g pháp thành tựu nhập môn văn trường có thể mang tỉnh thần lực cô động đến tốt trình độ tu luyện đơn giản nhưng hạn mức cao nhất cũng không cao đợi đến trong ý niệm hình người thủy tinh chân chính cõi ra sở hữu tạp chất hết sức quan g hóa lúc thủy tinh minh t ư ở n g pháp cũng liền tu luyện đến cực h ạ n căn cứ tô vũ tính ra thủy tinh minh t ư ở n g pháp hẳn là đã đủ tu luyện tới nhị cấp tỉnh thần n i ệ m sư cực h ạ n nhưng lui về phía sau nữa liền cần mới phương pháp tu luyện lúc này vừa vặn đã tới rồi như thế một cái cơ hội xác nhận thôi diễn phương hướng vì tinh thần lực tu luyện phương pháp đang ở thôi diễn trung hạng mục xác định hoàn tất phía sau tô vũ nhìn về phía ma vong trung chuyển tới từng đạo hình ảnh bây giờ ma vong thành viên số lượng đã đạt đến hơn mấy chục vạn thập p h ầ n khoa trương mà trong nhiều người như vậy có vài tên thành viên đột xuất nhất tô vũ cũng sớm đã chú ý tới những người này cùng người khác chỗ bất đồng thiên phú ở trên cái thế giới này võ đạo tu hành thiên phú vốn là tồn tại chỉ là cùng bên ngoài rất thưa thất m à t thôi khoảng chừng mấy vạn người bên trong mới phải xuất hiện một gã ma ngoại giới đối với thiên phú phân loại bị đơn giản chia làm vài loại lực lượng hình tốc độ hình phòng ngự hình cùng với thiên sinh tinh thần lực người mạnh rất hiển nhiên vô luận sở hữu loại nào thiên phú đối với ngày sau võ đạo tu hành đều rất có trợ giúp dù sao những thiên phú này cũng không phải đơn giản tăng thêm một chút lực lượng và tốc độ mà là theo trưởng thành mà tăng thêm có thể nói mỗi một vị thiên phú giả ở đồng cảnh bên trong đều sẽ có lấy lớn lao ưu thế nhưng thứ này chỉ có thể tiên h sinh mà thành hậu thiên căn bản không khả năng thu được hơn nữa thiên phú giả thật sự là quá quá ít n g a n dặm mới tìm được một nếu như có thể thôi diễn ra một cái có thể hậu thiên giao phó thiên phú phương pháp cái t i ê tất cả mọi người thực lực và tốc độ phát triển đều có thể thu được tăng lên cực lớn thử thôi diễn một chút đi tô vũ tâm niệm vừa động đem ma vong bên trong vài tên thiên phú người toàn bộ tin tức tập trung lại để mà phân tích đợi đ ế n phân tích sau khi hoàn thành nói không chừng là có thể tìm được phương pháp đang ở phân tích lực lượng hình thiên phú giả tốc độ hình thiên phú giả tỉnh thần lực tu luyện phương pháp thôi diễn hoàn tất xin xác nhận mới thôi diễn hạng mục nhanh như vậy mới vừa thời gian suy tính bên trong ma vong lại mình đem trước hạng mục thôi diễn hoàn tất loại tốc độ này không khỏi làm cho tô vũ vui vẻ bây giờ ma vong khổng lồ sức tính toán quả thực khoa trương liền giống với phía trước thú triều hoàn toàn có thể đi qua tính toán tới phân tích cũng thôi diễn ra mỗi một chủng tình huống quả thực giống như là biết trước tương lai nếu là có một ngày tính lực đạt được vô cùng e rằng thậm chí ngay cả tương lai mỗi một sợi tỉ mỉ đều có thể dự đoán được đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thôi diễn thú chiều hành động cũng không phải là đối với tương lai biết trước càng giống như là phân tích ra hành động của bọn nó phương pháp t h n g chỉ đối với những thứ kia trí cường giả mà nói loại này phân tích cũng không có gì tác dụng quá lớn trừ phi tính lực thật có thể để cao đến vô cùng vô tận trình độ sẽ có một ngày như vậy tô vũ không nghĩ nhiều nữa đem đ ư c chú ý bỏ vào mới tinh thần lực tu luyện phương pháp bên trên đó là lục tý ma viên trong lúc vô tình suy nghĩ ra được đ ể thăng tinh thần lực phương pháp đối với nó tự thân mà nói thập phần hữu hiệu nhưng đối với người khác mà nói có thể thì chưa chắc sở dĩ ma vong thôi diễn căn cứ lục tý ma viên phương pháp cải tiến mà thành tên là ý thắng tâm viên pháp tưởng tượng thân thể của chính mình là một tòa đan lô tâm linh là viên hầu tàn bạo mà lại hung ác các loại ma t r ư ớ n g nghiệp lực cùng với lệ khí đem lấy tinh thần hóa thành liên hỏa đem nó luyện hóa tu tới cuối cùng tâm viên luyện là kim đan tinh thần lực cũng theo đó viên mãn thân hóa đan lô ý thắng tâm viên thử sử dụng một lần sau đó tô vũ đối với hắn hiệu quả hết sức hài lòng nay đạo ý thắng tâm viên pháp có thể thành tựu tinh thần lực tu luyện tiến giai công pháp độ khó cùng hạn mức cao nhất đều để đề cao mạnh tô vũ quyết định đem hết giá hai điểm giao dịch hơi đ ắ t vu v õ kinh ám kinh thiên dù sao tinh thần lực tu luyện mang tới chỗ tốt có thể không phải thấp như vậy kế tiếp có thể thử tiếp tục bành trướng ma vong trưởng không phạm vi cái kế hung t h ú đã thối lui nhưng cũng chưa chết kế tiếp mục tiêu liền đem bên ngoài toàn bộ chạm sát mục tiêu đẩy về phía trước vào quét ngang hoang dã tô vũ đã sớm xác nhận tốt kế tiếp mục tiêu cùng với ma vong phát triển kế hoạch đem hoang dã quét sạch làm cho nhân tộc sinh tồn khu vực biên đến càng nhiều sau đó thúc đẩy ra một con đường tới đ ã thông liên tiếp thành phố khác lộ tuyến đem ma vong cửa hàng đi qua rs vị phòng ngừa đ ọ c lão đại ca nhóm nói ta thủy gần nhất kịch tỉnh đã bắt đầu gia tốc tiểu tác giả ở chỗ này cầu cái đặt cảm ơn các vị đ ọ c lão đại ca bên trên Trưng 52, thiên thống gìn. phú hệ thống lọ、gìn. ở trong lòng định x o n g kế hoạch cũng làm cho ma vong tính toán khả thi sau đó tô vũ liền đem l ự c chú ý bỏ vào tự thân đối với với hắn mà nói ma vong an toàn là thứ nhất vị thứ nhì lại là phát triển lại sau đó mới là tự thân thực lực dù sao chỉ cần ma v o n g vẫn còn ở h ắ n cơ bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ sẽ không người đang ở hiểm cảnh cũng chính là vì vậy phía trước tô vũ có rất ít c h ủ ý tự thân cảnh giới nhưng lập tức chính là cái này dạng tại cái k i a từng đợt khí huyết tặng lại phía dưới kết hợp với ma v o n g bên trong vô số tu hành kinh nghiệm cũng vẫn như c ũ làm cho hắn thành công phá giới hạn đ ạ t đến đến đại tông sư cảnh tông sư chi cảnh đã tới cực h ạ n đi lên nữa cảnh giới tên là tôn giả loại này cấp bậc cường giả tô vũ hiện nay còn chưa có tiếp xúc qua chỉ có trong trí nhớ giang thành còn chưa cùng ngăn cách ngoại giới liên lạc thời điểm mới chỉ có nghe nói qua mấy lần tôn giả có thể c h ấ n thủ một phương liền giống với hiện nay giang thành nếu là có tôn giả cảnh cường giả c h ấ n thủ thú chiều cái gì đủ sợ hãi nhưng giang thành dù sao cũng là tọa biên thủy thành nhỏ tôn giả tam cảnh kỳ danh là rời núi lấp biển khai thiên hiện nay tô vũ đã nắm giữ cương k í n h thiên phương pháp tu hành muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian chỉ là võ kinh tu hành kỳ thực đã sắp muốn đến điểm kết thúc cương k í n h sau đó có thể nói hầu như đã lại không cảnh giới trừ phi là cái kia trong truyền thuyết đánh vỡ hư khống kiến thân bất phôi nhưng loại trình độ đó võ kinh tu hành cũng không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể thôi diễn hoàn thành còn cần thu thập được đầy đủ tin tức cùng với kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn có bình thường tu hành lúc càng lộ bất quá hiện nay ngược lại không cần nóng lòng nhất thời ít nhất cương kính giai đoạn đã đầy đủ tiếp tục tiếp tục tu hành đợi đến đem tu hành viên mãn phòng chừng ma vong tích lũy cũng không xê xích gì nhiều bất quá ngược lại là nên trước giờ suy nghĩ một chút dưới một cái lón tu hành phương hướng rồi nhân tiên võ đạo đấu khí vẫn là gia thiên pháp từng cái ý tưởng từ tô vũ trong đầu hiện ra tới nhưng vẫn c ũ không có biện pháp xác định dù sao n h ữ n g ý nghĩ này hiện nay còn chỉ là ý nghĩ mà thôi khả thi còn chưa đạt được nhiệm chứng cần đi qua không ngừng thôi diễn tài năng mới có thể xác định cái nào một con đường chân chính thích hợp bản thân thú chỉ bây giờ ma vong tính toán lực tuy là đầy đủ khổng lồ nhưng chúng quy hữu hạn h ữ n g thứ kia cực mạnh tu hành hệ thống sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian tài năng mới có thể suy nghĩ tiến hành thôi diễn tô vũ trước mắt ý tưởng là tiên đem võ kinh võ đạo đi tới phân c u ố i cũng kết hợp tình thần lực tu hành hệ thống hai người hỗ trợ lẫn nhau còn tương lai vậy liền phải căn cứ thời cơ tìm được thích hợp mình nhất đường võ kinh cương kính thiên một khi trưng bày liền tại ma v o n g trung đưa tới hành động không nhỏ ám kình hóa kình đan kính đối ứng tôn g sư tám kẻ ảnh nếu có thể tu thành đan kính viên mãn đặt thành báo đan thủ nguyên chân thân không lọt thì có thể phá giới hạn trở thành đại tôn g sư mà lui về phía sau nữa cương kính chẳng phải là đối ứng tôn giả cảnh giới đối với võ giả bình thường mà nói tôn giả cảnh thật sự là quá mức xa xôi khó có thể tưởng tượng nhưng hiện tại ma v o n g nhưng là có mấy vị lớp m ộ ư ơ i hai phẩm tôn sư đối với bọn hắn mà nói trước đây nếu là muốn đột phá tôn giả cảnh sợ rằng cuộc đời này vô vọng nhưng cái này võ kinh cưng kính đối ê n t h với cái này chút lao tông sư mà nói ma văn quả thực khắp nơi đều là bảo tàng cùng những người này giống nhau còn có một loại người lúc này tất cả đều hưng phấn không thôi tinh thần nhậm sư c ũ n g không phải mỗi cá nhân đều am hiểu võ đạo tu hành có người bắt đầu tu luyện tinh thần lực lúc tốc độ tăng lên nhanh hơn trước đây thủy tinh minh t ư ờ n g pháp thành tựu nhập môn văn chương hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt đơn giản dễ hiểu nhưng nếu như luận hạn mức cao nhất nhưng liền không có cao như vậy rất nhiều người trong ý thức hình người thủy tỉnh đã rèn luyện hoàn tất khó tiến thêm nữa mà do khắc này xuất hiện ý thắng tâm viên pháp quả thật làm cho bọn họ đã biết chính mình còn xa không có đạt được cực hạn nhị cấp tỉnh thân n i ệ m sư đã có thể lấy tâm n g ự vật dùng cái này đối địch vậy nêu là tăng lên nữa một cái tầm thứ đâu có người nghĩ tới trước đây trong chiến đấu rất nhiều tinh thần n i ệ m sư tạo thành đạo kia khổng lồ t i n h thần thể lúc đó ở sự điều khiển của bọn họ dưới cái kia từng đợt khổng lồ t i n h thần lực đã có thể ngưng là thực chất như là lưỡi đao phát sinh có lẽ ba cấp t i n h thần n i ệ m sự có thể cùng với ngang hàng thậm chí càng cao một tầng dù sao khi đó t i n h thần tập hợp thể là do nhiều người hợp thành mà không phải là một người rất khó làm được tâm ý nhất trí võ đạo t i n h thần lực hai con đường khác nhau tuyến hỗ trợ lẫn nhau trên đó giới hạn đến tột cùng như thế nào liên quan đến mỗi cá nhân tương lai phát triển sở dĩ mỗi khi võ kinh cùng tình thần lực tu luyện phương pháp xuất hiện đều sẽ làm cho rất nhiều người gấp bội cảm thấy khích lệ mà một đạo tin tức xuất hiện mới chỉ có càng làm cho toàn bộ ma vong trong nháy mắt sôi trào lên thiên phú hệ thống đã giải khóa xin chú ý kiểm tra thiên phú rất nhiều người đều đối cái từ này cũng không xa lạ tu vũ đạo người sao lại không biết những thiên phú kia hình võ giả bất quá mấy vạn người bên trong chỉ sợ cũng cứ như vậy một cái thiên phú hình võ giả cùng bên ngoài rất thưa tớt h khiến người ta khó hiểu là thiên phú này hệ thống vậy là cái gì có người phát ra nghỉ hoặc lại có mới chức năng phía trước sân huấn luyện ta còn không có chơi minh bạch đâu chuyện gì xảy ra ma vắng ngôi đẩy ra một cái công năng đều tương đương với cho một đạo tăng lên cơ hội à, thì nhìn ngươi có hay không điểm giao dịch xác thực chỉ cần điểm giao dịch đầy đủ ở chỗ này có thể lấy được đồ đạc có thể quá khoa trương có hay không minh đệ đi thử một chút thiên phú này hệ thống đến cùng có ích lợi gì ở n g h e được cái này gợi ý phía sau lập tức liền có người thử tiến n h ậ p thiên phú hệ thống giao diện bên trong trao đổi điều kiện ba điểm giao dịch đại lực kiến tinh huyết hồ ma thảo trị diệp song đầu man ngưu sừng thiên phú đẳng cấp chia làm h a t thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương sử thi thần thoại một mảnh văn tự tự thuật nhìn trần thuận triều hoa cả mắt trong lúc nhất thời đầu góc không thế nào lộn lại thiên phú còn phân cấp cấp hơn nữa trao đổi yêu cầu ngoại trừ điểm giao dịch bên ngoài lại còn có nhiều như vậy yêu cầu chờ các loại trao đổi thiên phú chương năm mươi ba mục tiêu quét sạch hoang dã đây chẳng phải là nói hắn cũng có cơ hội trở thành thiên phú hình võ giả thậm chí còn có thể căn cứ tâm ý của mình tùy ý trao đổi loại nào thiên phú cứ như vậy đây chẳng phải là t r â n thuận c h i ề u ngừng thở khó có thể tin nhìn trước mắt bảng hắn chớ không phải là đang nằm mơ chứ vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn có hy vọng trở thành cái gì thiên phú giả nhưng trước mắt dĩ nhiên xuất hiện cơ hội tuy nói trước mắt hắn trao đổi không lên nhưng cũng ít nhất có cái niệm tưởng a các minh đệ cái này mới xuất hiện thiên phú hệ thống quả thực mỹ tiên nghĩ tới đây hắn vội vã gửi đi ra một câu nói lại không nghĩ đến đám người mình là trò chuyện khí thế ngất trời c ự lực mau lẹ cứng cỏi vài loại loại hình thiên phú đều có thể trao đổi chỉ cần có điểm giao dịch cùng tài liệu ngoa tạo mỗi một danh thiên phú hình võ giả đều là ngàn dặm mới tìm được một hiện tại chúng ta cũng có cơ hội ha ha ha ha ha ha chúng ta cũng, cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một nhân a có thể không phải người người đều có thể liên tiếp ma võng may mắn ta để lại thật nhiều điểm giao dịch lúc này có thể phát huy được tác dụng chỉ cần lại thu thập chút tài liệu liền được thật tờ mờ giờ thoải mái về sau lão tử cũng muốn làm thiên phú hình v õ giả từng đoạt nhiệt liệt thảo luận sau đó mọi người nhất thời có cái mới mục tiêu có người vui mừng có người buồn nghe được đạo kia gọi ý sau đó lý khải hàng đầu tiên là sửng sốt sau đó vội vã kiểm tra đứng lên chẳng lẽ thật l à như hắn nghĩ như vậy chứ nếu như mỗi người đều có thiên phú cái kia ưu thế của hắn chẳng phải là sẽ không có mà đợi đến chân chính tiến nhập thiên phú hệ thống giao diện sau đó hắn mới vừa ý tưởng cũng là triệt để tan thành mây khói Qua trao t đổi h ă những g cấp, ồ n thiên phú này còn có thể tiếp tục tiến hành thăng cấp chỉ cần lại tiêu tốn hai hàng điểm giao dịch có thể đem thanh đồng cấp đại lực thăng cấp làm bạch ngân cấp tự lực thống chi hắn cũng có thể không chọn tiếp tục thăng cấp mà là trao đổi những cái khác thiên phú tỷ như phối hợp lên tốc độ hình thiên phú mau lẹ hay hoặc giả là phòng ngự hình cứng cỏi đều có thể làm cho lực chiến đấu của hắn nâng cao một bước thậm chí còn có thể thử trao đổi tinh thần t ă n g phúc làm cho tinh thần lực của mình tu luyện mau hơn một chút cứ như vậy hắn ở trong sân đấu liền rốt cuộc không cần lo lắng khó dây dưa dương lộ lộ có thể nói thiên phú hệ thống xuất hiện là cho mỗi cá nhân một cơ hội một lần lộ xác cơ hội kèm theo thiên phú hoàn toàn chính xác như trước nhất định có ưu thế nhưng cũng không phải tuyệt đối mỗi cá nhân đều có cơ hội đi qua chính mình lựa chọn cùng nỗ lực đi trở thành tối cường kế tiếp nhất định phải dành thời gian đem ta thiên phú thăng cấp bên kia lúc này dương lộ lộ cũng là ý tưởng giống nhau thiên phú của hắn là thanh đồng cấp tỉnh thần cường hóa dựa theo miêu tả thiên phú như thế có thể để người ta thiên sinh tỉnh thần lực cường đại theo cảnh giới đột phá càng là có thể mang đến rất nhiều tỉnh phương diện thần lực t ă n g phúc đây cũng là nàng tốc độ tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân bất quá ở bên ngoài tỉnh thần lực bởi thiên phú giả thật sự là có ít vẫn luôn không có khai phát ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống mà ở ma vong bên trong cũng là có hoàn chỉnh phương pháp tu hành cùng với tiến giai chỉ lộ thật vất vả toàn đủ điểm giao dịch nàng lưu ý thắng tâm viên pháp mới xuất hiện thời điểm liền trực tiếp đem đổi hiện nay thiên phú hệ thống nàng ngược lại là không có gì mục tiêu trao đổi t u y ể n hạn g ngược lại không phải là không vừa ý thật sự là tài lực không cho phép ngày mai nhất định phải cầm xuống sân đấu đ ệ nhất nhìn lấy n h ả y cảng hoan hô ma vong thành viên nhóm tô vũ không khỏi lộ ra lau mịt cười quả nhiên lấy phương thức này mới chỉ có có khả năng nhất khích lệ bọn họ thiên phú hệ thống kỳ thực hiện nay vẫn còn ở hoàn thiện chúng nhưng đã có cơ bản nhất công năng giao phó thiên phú đi qua ma vong dẫn đạo lại dựa vào đặc biệt nghi thức cùng với tài liệu thì có thể làm cho bọn họ thu được không đồng loại hình thiên phú sở dĩ nói còn không hoàn thiện là bởi vì thiên phú hệ thống hiện nay còn không có thu thập được thật nhiều tư liệu chỉ có cái kia đặc định vài loại loại hình lực lượng tốc độ phòng ngự tinh thần lực những thứ này đều là từ ma vong hiện hữu thiên phú giả trên người thôi diễn mặt h à n h bao quát lên cấp lộ tuyến nếu là muốn làm cho thiên phú hệ thống càng thêm hoàn thiện vậy sẽ phải một một tiếp tục không ngừng thu thập tin tức tỷ như thu nhận sử dụng mới thiên phú giả hay hoặc giả là có ở phương diện khác thiên phú hưng thú đương nhiên mặc dù nói là không đủ hoàn thiện ở giai đoạn hiện nay kỳ thực đã hoàn toàn vậy là đủ rồi c h ỉ ít đã đủ để cho bọn họ phấn đấu tốt một trận có thể nói thiên phú hệ thống xuất hiện sẽ làm cho rất nhiều người trong nội tâm định s o n g mới mục tiêu sở dĩ kế tiếp có hai chuyện phải đồng thời đi làm đệ nhất quét sạch hoang dã đả thông một con đường tới kết nối đến thành phố khác thậm chí toàn bộ liên bang đệ nhị thu nhận sử dụng càng nhiều hơn thiên phú hai chuyện trên bản chất kỳ thực không có quá mức khác biệt hoàn toàn có thể đồng thời hoàn thành nghĩ tới đây tô vũ lúc này phát thả một cái nhiệm vụ liếm sát nhiệm vụ đã cấp cho nội dung nhiệm vụ quét sạch hoang dã đem bên trong hung thú toàn bộ thanh trừ cũng về phía trước thăm dò thường cho ngoại trừ kích sát thưởng cho ở ngoài đem căn cứ mỗi cái cảnh giới xếp hạng cấp cho khen thường thêm đệ nhất danh vị ngẫu nhiên thanh đồng cấp thiên phú tên thứ hai vì một nghìn điểm giao dịch tên thứ ba lại một lần nữa liệp sát nhiệm vụ cứ như vậy bị phát để xuống cùng lúc trước bất đồng chính là lần đầu tiên khiến cái này trước người đi hoang dã là vì tôi luyện thực lực của bọn họ cũng thu thập hung thú huyết đ ụ mà lần này mục tiêu đã biến thành đem hoang dã hoàn toàn quét sạch c h ư n ă m mươi b ố độ cống hiến thi đua bắt đầu một lần này liệp sát nhiệm vụ vừa mới tuyên bố liền có không ít người hưng p h ấ n lên xếp hạng t h ư ở n g cho mỗi cái cảnh giới cống hiến đệ nhất danh lấy được ngẫu nhiên thanh đồng cấp thiên phú làm t ư ở n g thưởng tương đương với chọn tiết kiệm được hai nghìn điểm giao dịch cùng với cái kia hung thú tài liệu nhưng m à vong bên trong nhiều nhất vẫn là sơ cấp trung cấp võ giả đối với tông sư mà nói loại trình độ này t h ư ở n g cho khả năng cũng không coi vào đâu chưa chắc cần toàn lực tranh thủ lấy cảnh giới của bọn hắn nếu có thể thu được thiên phú gia trì sau này thành tựu tuyệt đối có thể đưa lên một mạng lớn đương nhiên cùng với tương ứng là khó khăn để thăng đây là một hồi thi đua muốn làm cũng không phải thắng được địch nhân gì mà là một đám cùng thực lực của chính mình tiếp cận lại trải qua tương tự người có thể nói vào giờ khắc này bọn họ tuy là đứng ở cùng chạy một đường chẳng phân biệt được trước sau mặc dù là những thiên phú kia giả cũng sẽ không dường như phía trước như vậy vĩnh viễn vượt lên đầu bọn họ một bước khó có thể siêu việt song trong sân đấu ta ngược lại thật ra không có đưa qua đệ nhất nhưng nếu như luận giã ngoại sản bán ta tuyệt đối sẽ không thua n g ư ờ i nhóm nếu ai có thể thu được thiên phú thường cho lui về phía sau khả năng liền lên như diều gặp gió nữa à thì nhìn ai có thể có cái vận khí này so cấp võ giả hơn trăm ngàn chỉ cần siêu việt các ngươi ta là có thể một bước lên trời lại nào có đơn giản như vậy muốn thu hoạch độ cống hiến không chỉ có riêng là xem thực lực phải xem năng lực tổng hợp trước đây nhiều lần trong nhiệm vụ mọi người đã đại thể rõ ràng độ cống hiến tính toán thập phần nghiêm cẩn không chỉ là xem năng lực tác chiến cũng phải xem chỉ huy tình báo làm như thế nào một câu nói khái quát xuất lực càng nhiều hoàn thành nhiệm vụ lúc phát huy tác dụng càng then chốt độ cống hiến càng cao vì vậy lần này thi đua cũng không phải là đơn giản chiến lược so đấu sở dĩ mặc dù là những thứ k i a quanh năm ở trong sân đấu xương bán g ư ờ i cũng chưa chắc có thể trở thành bài danh thứ nhất trong khoảng thời gian ngắn từng nhánh đội ngũ lần thứ hai bị triệu tập dù sao không phải sở hữu võ giả đều huấn luyện qua quân sự chiến đấu luân khởi tới đa số ma vong thành viên kỳ thực cũng không am hiểu đại quy mô chiến đấu am hiểu hơn lấy tiểu đội hình thức chiến đấu đại đa số võ giả tham dự qua nhiều nhất vẫn là khai hoang đoàn tiểu đội thợ săn loại này t h a m dò hoang dã từng nhánh đội ngũ tập kết hoàn tất phía sau mọi người không có nửa điểm do dự lập tức hướng ngoài thành lái vào lấy Thú chiều tập kích dù sao cũng là sát suất thế hai lần. Cái này một trước tất tham ít tuyển trạch tham thi chiều kích nhỏ chục như hai không phải như phía hầu như nhân không không cũng cũng Cái ngược cũng cái cả cũng có kiện, liền mười lại viên giả gia qua dù dường dạng sao nào năm lần. này lần lần, lần này là mấy sự dự, võ đối u a đ với bọn hắn mà nói đề thăng cảnh giới của mình mới là hiện nay càng chuyện gấp gáp đến lúc đó tuy là tranh đoạt đệ nhất độ khó lại biến cao không ít nhưng bởi thực lực đề thăng bình thường hoàn thành liệp sát nhiệm vụ cũng có thể thu được càng nhiều hơn thường cho húng chi lần này nhiệm vụ cũng không có đánh dấu thực hiện chỉ có một cái mục tiêu sau khi hoàn thành sẽ tiến hành kết toán còn như đạo kia mục tiêu nha ngược lại không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành quét sạch hoang dã chỉ là xem mặt chữ ý tứ là có thể đoán được khó khăn kia có bao nhiêu khoa trương c h ỉ ít trước đây giang thành cũng không có, có năng lực này cái kia hung t h ú sinh sôi nảy nở cực nhanh lại không biết đến từ đâu giống như là căn bản zết không dứt một dạng song phương cự đại thực lực sai biệt lại tăng thêm cẩn phòng bị cái khác náo động trước đây giang thành tuyệt đối không thể phái ra toàn bộ lực lượng đến trong hoang dã chỉ có thể ngẫu nhiên phái ra tông sư đi tới lâm ngoại ô cường đại hung thú xua tan hoặc là cách sát can đoan phụ cận võ giả an toàn mà hiện nay lần này mục tiêu cũng là muốn quét sạch toàn bộ hoang dã ngược lại là không có ai n g h ĩ vân quá có thể hay không hoàn thành bọn họ rõ ràng m à vong năng lượng kinh khủng phía trước thú triều khoa trương như vậy còn không phải là cứ như vậy bị đánh lui rồi hả không chỉ hiện nay m à vong đáng người so với phía trước cường đại hơn quá nhiều thú triều tập kích đánh một trận phía sau đột phá cảnh võ giả như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng xông ra l i ề u mạng tranh đấu lại dựa vào đầy đủ tài nguyên tốc độ tiến bộ lại làm sao lại chậm có thể nói mỗi một vị sống sót võ giả bình quân thực lực lên một lượt đi một cái cảnh giới nhỏ lại tăng thêm thú triều đã bị trọng thương chạy trốn hung thú tuy là rất nhiều nhưng bình quân thực lực không có mạnh như vậy cứ kéo dài tình huống như thế quét sạch hoang dã còn thật chỉ là thời gian mà thôi còn như làm sao lợi dụng tốt trong khoảng thời gian này để hoàn thành nhiệm vụ phải xem cá nhân lựa chọn trực tiếp ra ngoài tham dự sàn b á n hiệu suất cũng không nhất định so với sau khi đột phá lại đi tới cao đương nhiên có vài người không có tuyển trạch ra ngoài là vì tu luyện nhưng còn có chút người cũng không giống nhau cha ngài liền theo ta đi một chuyến a người xem nhìn thường cho thiên phú nếu là ta sinh ra thì có thiên phú làm sao khổ làm mười tám năm phế vật đồng hải ca vẻ mặt lo lắng không ngừng quyết lớn trong khoảng thời gian này hắn có thể thật sự là nhanh không nhịn nổi kém chút khóc lên ngược lại không phải là bởi vì khác mà là bởi vì ma vong nhân số trở nên nhiều hơn cái này dĩ nhiên không phải một chuyện xấu nếu không là vì vậy thú triều chỉ sợ cũng sẽ không bị đẩy lùi nhưng làm cho hắn có chút khó chịu là hắn đ ồ n g khải ca phế vật danh tiếng lại sắp trở về rồi vốn là ngoại giới đồn đãi hắn tiêu hao tài nguyên vô số kết quả chỉ so với người bình thường mạnh một điểm liền võ giả đều không phải là là không hơn không kém võ đạo phế vật tiến vào ma vong sau đó hắn đi qua các loại phương pháp thật vất vả để cho mình tăng lên không ít thoát khỏi cái ngoại hiệu này lại không nghĩ đến hiện nay giang thành võ giả cơ bản đã toàn bộ liên tiếp ma vong trong khoảng thời gian này những người đó tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh a cái này dạng vừa so sánh hắn chẳng phải là lại muốn thành phế vật đồng khải ca cắn răng thật sự là có chút không tiếp thụ được chuyện này đương nhiên đây cũng là đối lập đối tượng bất đồng trước đây ngoại giới cơ bản đều bắt hắn cùng người thường so sánh với cái kia hơi mạnh mẽ một điểm tự nhiên hiện ra hắn thập phần phế vật mà hiện nay hắn đối lập cũng đều là ma vong yêu nghiệt tự nhiên tình huống bất đồng nhưng lúc này đồng khải ca lại bất chấp cái này rất nhiều sợ bị người khác lại chạy tới sở dĩ hắn nhất định phải tranh một chuyến cái này nhiệm vụ lấy được đệ nhất l i ề n có thể được một đạo thiên phú làm tưởng thưởng đến lúc đó hắn cũng đem trở thành trong miệng người khác yêu nghiệt c h ỉ t i ế c bởi trước đây tài lực phong phú hắn cũng không có tham gia quá cái gì liệp sát nhiệm vụ cũng tự nhiên không có phối hợp đã lâu đ o à n đội muốn dựa vào gây chính mình một cái người cùng bọn họ cạnh tranh làm sao có khả năng cũng may hắn dù sao có cái tông sư lao cha c h ỉ t i ế c lúc này đồng trường hà dường như cũng không có cho hắn mặt mũi ngược lại thì sắc mặt tâm trầm hồi náo để cho ta mang người săn bắn độ cống hiến cũng không phải là theo côn đồ là có thể có nếu ta xuất thủ ngươi có thể đạt được bao nhiêu độ cống hiến chương năm mươi lăm hương phấn ma vong thành viên đồng trường hà lắc đầu bất đắc dĩ xem cùng với chính mình cái này không chịu thua kém như tử thấy thế nào làm sao không v ừ a mắt nếu không phải hắn ở thú triều tập kích thời gian chiến tranh biểu hiện coi như không tệ đồng trường hà đã sớm một cước đá lên đi đương nhiên h ắ n cũng biết tiểu tử này tuy là bình thường không có gì đầu óc thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy được tác dụng chỉ là tu hành tốc độ thật sự là kém chút cha lần này không tranh ta chẳng phải là liền lạc hậu rất nhiều thật vất và có thể có một thu được thiên phú cơ hội a đồng h ả i ca hầu như nước mắt đều nhanh xuống một nghĩ tới tương lai vĩnh viễn cản không nổi người khác cũng cảm giác trong lòng hoàn toàn lũ ám người có phải hay không đã quên thiên phú còn có thể trao đổi vừa dứt lời đồng h ả i ca hai mắt sáng lên nhưng lại rất nhanh lũ ám xuống phía dưới vì đột phá cao cấp v õ giả hắn đã đem trước đây tích lũy điểm giao dịch hoa không sai bị lắm đề thăng ngược lại cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ khí huyết t r ị đi tới tám mươi sáu điểm lại đã đạt được nhất cấp tinh thần n i ệ m sư nhưng tài lực của hắn đã không đủ để trao đổi thiên phú không phải là chút điểm giao dịch sao ta lại không nói không cho ngươi ra đương nhiên cũng phải có một điều kiện trao đổi cần tài liệu ngươi phải tự mình thu thập không phải tìm kiếm người khác trợ giúp hoặc tổ đội chính mình đi trước hoang dã tìm được tương ứng hung thú giết đi qua đống trường hà vừa r ứ t lòi liền nghe được một tiếng kêu rên cha n g à i đây không phải là muốn mạng của ta sao một mình trở thành hoang đạo ạ nghe đến đó đống trường hà nhúng mày tức giận lên đầu hắn biết chính mình cái này nhị tử cũng không phải vụ về mà là thiếu chút huyết tính không dám p h â n đấu là không có biện pháp trở thành võ đạo cờ giả trước đây hắn vô cùng tiêu căng nhưng đã trải qua cuộc chiến đấu kia sau đó ý nghị của hắn cũng là hoàn toàn thay đổi cha ngươi ta là thu thập bảy binh bố trận tài liệu suýt nữa tán g thân ở thú t r i ề u bên trong ngươi không dám một người đi hoang dã sông sáo cha ta bỗng nhiên cảm giác trao đổi tiên phú gì gì đó cũng không trọng yếu như vậy ta không nắm nảy Cút! ca cao cho cửa. chặt, được ca chỉ cảm thấy khuôn mặt đau. Đại lực từ truyền thân đương, một trong mắt trà sát thấy mặt Gầm giận đồng gia đồng dường bóng dạng, vòng, ngoài đóng mang phong đồng môn lên lăn ảnh như đến nháy kình khôn kiến khải với vài Đại khải Đại dữ đau. ra, bay ra ra su hợp sao huyện vị trí tạm thời không biết phương viên ngàn mét bên trong tạm thời chưa có những hung thủ khác có thể thử đánh một trận lý khải hàng cấp tốc phân tích trước mắt đại lực kiến tạo thành đội ngũ sau đó lập tức làm ra quyết định đánh hắn chuyến này mục tiêu rất đơn giản đem chính mình thiên phú hoàn thành thăng cấp sau đó nếm thử đột phá thông sư bởi trước đây trong nhiệm vụ biểu hiện của hắn từ trước đến nay là trong võ giả người nổi bật tự nhiên là không thiếu điểm giao dịch chỉ kém những tài liệu kia có thể đi qua nghi thức đến đem thiên phú thăng cấp đồng thời cũng có thể nhân tiện hoàn thành liệm sát nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều điểm giao dịch tuy nói hắn ở võ giả bên trong đã tuyệt đối được cho giàu có nhưng điểm giao dịch thứ này nhưng là tuyệt đối không chê nhiều nhất là mới đột phá về sau thực lực cấp tốc để thăng thường thường kèm theo điểm giao dịch t i ê u l ố t phanh phanh phanh từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên lý khải hàng thân ảnh không ngừng xuyên toa giữa khu rừng kích s á t một đầu lại một đầu hung thú đối với hiện hắn hôm nay mà nói sơ cấp trung cấp hung thú chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đánh chết mặc dù là cao cấp hung thú đơn giản cũng chính là dây dựa nữa một trận mà thôi cũng là nằm ở đối với thực lực bản thân tự tin hắn vẫn luôn cũng không có tuyển trạch tổ đội nhưng nếu bàn về thu hoạch độ cống hiến hiệu suất lý khải h à n g có thể không có chút nào thấp dù sao mỗi đầu hung t h ú kích sát đều là một mình hắn hoàn thành độc hưởng toàn bộ độ cống hiến tổ đội liệp sát chỗ tốt lớn nhất vẫn là ở chỗ an toàn chạy chiến đấu mới vừa vào hành không bao lâu lý khải h à n g cấp tốc đem trước mắt chiến quả cất xong nhấc chân chạy ngược lại không phải là hắn đã phát hiện nguy hiểm bì mà là xuất phát từ tự thân kinh nghiệm trước đây hắn có thể gặp được không ít lần bởi vì chiến đấu mà đưa tới đưa tới càng nhiều hung thủ chuyện trò các loại thiên phú thăng cấp sau khi hoàn thành nhất định phải lại trao đổi cái tốc độ hình hoặc là tỉnh thần lực hình thiên phú sở dĩ lý khải hàng sớm đã làm xong quyết định tương lai mình phương hướng phát triển nhất định là phát triển toàn diện từ đầu tiên tiến trước đem thiên phú thăng cấp sau đó trao đổi tinh thần lực thiên phú cứ như vậy chính mình là có thể trước giờ cảm giác được nguy hiểm hãng ngược lại là đã bắt đầu tinh thần lực tu luyện nhưng c á i này mới vừa nhập môn chỉ có thể quan trắc phụ cận một đoạn ngắn khoảng cách mới chạy ra không có mấy bước đường lý khải hàng quay đầu nhìn lại nhất thời cả kinh l i ê n tại hắn mới vừa chiến đấu qua vị trí mấy trăm đầu như t r â u né kích cỡ tương đương hắc nghị xuất hiện tìm kiếm khắp nơi lấy phụ cận đ ị c h nhân cũng may hắn chạy rất nhanh lấy đại lực kiến cảm giác pha vi còn chưa đủ lấy phát hiện hắn hiện nay ma v o n g võ giả đã có m ộ ư ơ i vạn số lượng tất cả lớn nhỏ đội ngũ tự nhiên cũng có rất nhiều nhánh từ ba năm người đến trăm người đoàn đội đều có mà trong đó bảy trăm m ư ơ i quy mô lớn nhất đội ngũ tự nhiên là dương lộ, lộ mang theo cái kia một chi dù sao Nàng nhưng là nhị cấp tinh thần niệm tinh thần niệm ngũ, liệp sát hiệu sư. sư là liệp cấp Có suất sát đội so đều vì ớ i người lại giác nguy hiểm, những không nguy an toàn tính cũng càng khác thể cao có cảm cao. ít, v vậy sở hữu võ giả ở tổ đội lúc đều sẽ có khuynh hướng gia nhập và o có tinh thần n i ệ m sư đội ngũ mà dương lộ lộ chính là lúc này m à vong mạnh nhất tinh thần n i ệ m sư lại tăng thêm trước đây không lâu nàng tại cái kia mây trận đại quy mô chiến đấu chung đều phát huy quá tác dụng không nhỏ tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều nhớ tên này hiện nay dương lộ lộ xuất lính chỉ đội ngũ này có ước chừng hai trăm n g ư ờ i tất cả đều là ma vong tinh n u y ệ n ngược lại không phải không cách nào kéo qua nhiều người hòn chỉ là bởi vì đội ngũ săn thú cũng không thích hợp nhân số nhiều lắm nàng không thể làm ý khác hơn là định rồi cái thực lực cánh cửa dù sao một cái khu vực bên trong hung thú số lượng hữu hạn nếu như một đội ngũ nhân số nhiều tới trình độ nhất định mỗi cá nhân có thể thu được độ cống hiến tật phải sẽ không quá nhiều hai trăm n g ư ờ i chính là một cái mới vừa thích hợp số lượng đã có sức chiến đấu có thể cam đoan không ảnh hưởng săn bắn phía trước ba m có một người chạy trốn G. ì đuổi theo hắn là một chỉ hát giáp heo hung bầy thú tộc khoảng chừng hơn bốn mươi đầu dự tính có thể không bị thương giải quyết dương lộ lộ bình tĩnh mở miệng nói nàng mới vừa kinh ngạc ngược lại không phải là bởi vì khác chỉ là bởi vì cái kia bị đuổi theo nhân dường như khá quen vừa nghe nói thế mọi người t r u n g quanh lập tức hưng phân lên chuẩn bị tiến hành chiến đấu hòn bốn mươi đầu h u n g thú giải quyết rồi sau đó mỗi cá nhân đều có thể phân đến không ít độ cống hiến đâu còn như có hay không có thể giải quyết bọn họ tin tưởng dương lộ lộ phán đoán đúng lúc này tường đạo kêu g ê n không ngừng từ phía trước chuyển đến Hoa! Chư ra ra, ta van Một! cầu các đồng hải ca quả thực lo sợ kém mật không ngừng về phía trước chạy như đ i ê n hắn quần áo đã sớm bị xé nát toàn thân chỉ có một khối kế da heo ngăn che bộ vị mấu chốt thoạt nhìn lên giường như giã nhân một dạng bất quá rất nhanh hắn liền từ trong hoảng loạn kịp phản ứng chính mình là cao cấp v õ giả phía sau đám này heo tối cường cũng bất quá trung cấp mà thôi chạy hẳn là không dây dưa hơn chính mình chờ các loại đi lên trước nữa một đoạn hẳn là liền an toàn đang nghĩ như vậy đồng hải ca đi phía trước cong lên đã thấy cả nhánh săn bắn đội cứ như vậy theo dõi hắn cùng với hắn trong quần da heo p h ố thử không biết là ai cười rồi một tiếng đám người cũng không nhịn được nữa tất cả đều cười vang đứng lên càng làm cho đồng khải ca gấp b ộ i cảm thấy lung túng là những người ở trước mắt tất cả đều là ma võng lao thành viên có thật nhiều đều biết hắn nói cách khác thanh danh của hắn rất có thể lại muốn truyền khắp toàn bộ ma võng ts lời nói lời trong lòng nếu như thích nào đó đề tài nói xin nhiều nhiều đạt ta thành tích tốt nói viết loại này đề tài người cũng sẽ càng nhiều tiểu tác giả ở chỗ này quỳ cầu các vị đọc lão đại ca cho một toàn bộ đặt hàng cho một tự đặt hàng ủng hộ một chút cảm t ạ chương năm mươi sáu sinh mệnh c ô n khu chịu tại thiên phú hạn mức cao nhất chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian chi đội ngũ này bình quân thực lực rất mạnh phối hợp lại thập phần thỏa đáng rất nhanh cũng đã đem trước mắt hắt giáp heo đàn toàn bộ kích sát nhìn lấy một màn này đồng khải ca chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt trời mới biết hắn cái kia láo cha là nghĩ như thế nào lại làm cho hắn nhất định phải một cái người đi trước hoang dã không cho phép tổ đội có thể một người thu thập nhiều tài liệu như vậy độ khó là thật không t h ấ p g a rất nhiều hung thú đều là sinh hoạt tại tổ quần chúng cực nhỏ hành động đơn độc hơi không cẩn thận liên sẽ quấy nhiễu một chi khổng lồ hung thú đàn bị nó công kích nhưng tài liệu lại nhất định phải đi qua liệu sắt tới thu được điều này làm cho đồng khải ca rất là c u ố n q u y ế t trong tiết lộ hắn cũng chỉ đành thử tập kích một đầu h ắ c giáp heo thu hoạch một điểm cần tài liệu làm sao tưởng tượng nổi phụ cận thì có cả nhánh h ắ c giáp c h ư t ộ c đàn trong nháy mắt để mắt tới rồi hắn càng làm cho đồng khải ca cảm thấy bất đắc dĩ là chính mình bị đuổi giết chật vật thân ảnh còn bị người nhiều như vậy thấy được nghĩ tới đây hắn vội vã che khuất khuôn mặt cấp tốc suy nghĩ cái lý do mở miệng giải thích khai khái cảm tạ chư vị xuất thủ viện trợ sau này tất có bái t ạ tại hạ còn có chuyện quan trọng trong ư ờ i ta liền đi trước hát mọi người chung quanh n i n cười nhưng ngược lại là không có tại chỗ vật vị huynh đệ này ngươi không có gì thăm dò hoang dã kinh nghiệm chứ rất nhiều hung thú đều là thành quần kết đội muốn không gia nhập vào chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nếu như thu được hung thú tài liệu chúng ta sẽ căn cứ cá nhân cần ưu tiên phân phối điểm giao dịch thưởng cho dựa theo nhiệm vụ độ cống hiến liền có thể thấy đối phương dường như hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g dáng vẻ dương lộ lộ chậm rãi mở miệng nói nàng đương nhiên biết trước mặt mình người là ai nhưng cũng không có trực tiếp một chút đi ra điểm ấy tình cảm còn là mưu lưu mà sở dĩ mời đối phương gia nhập vào đội ngũ cũng không phải xuất phát từ cái gì đồng tình mà là bởi vì nàng có thể cảm nhận được động khải ca thực lực không kém cao cấp võ giả cũng không phải là như vậy thường gặp theo lý thuyết loại này cấp bậc võ giả từng cái đội ngũ săn thú đều sẽ muôn cấp mới đúng cũng chẳng biết tại sao đối phương lại một người độc thân không có tiến hành tổ đội càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là đồng khải ca hoang dã kinh nghiệm thật sự là quá kém chút cái k i ế t nhưng là một cái ma vong bên trong cao cấp võ giả đồng cảnh hung thú căn bản cũng không phải là đối thủ dù cho c h ỉ này hắt giáp heo bầy số lượng không ít hắn cũng có thể trong nháy mắt chém giết vài đầu sau đó đem sô tan làm sao sẽ như vậy c h ậ vật ta tính rồi các ngươi không hiểu t ộ đội gì gì đó cũng không cần ta đang ở liên hệ chính mình chạy trốn tốc độ thấy đối phương mời chính mình đồng h ả i ca vội vã lắc đầu chạy đi liền đi hắn lúc này cũng rốt cuộc ý thức được đồng trường hạ tại sao phải nhường hắn độc hành hoang dã ở ma vong trong sân đấu cho dù là cao cấp trong võ đài thực lực của hắn cũng không có thể t í n h yếu nhưng phóng tới ngoại giới mà ngay cả điểm ấy kinh nghiệm chiến đấu đều không có thiếu chính là l i ề u mạng tranh đấu trong lúc đó lấy được dũng khí giống như là mới vừa đám kia hắc rác heo kỳ thực như thế nào đi nữa cũng không khả năng đem hắn làm sao rồi về khí thế thua trên thực lực tự nhiên cũng không khả năng phát huy được nhiều lắm bất quá lúc này đồng khải ca đã sớm tỉnh lộ lại nếu dám với buông tay đánh một trận đáng tiếc mới vừa đám kia hát giáp heo rõ ràng có thể cầm xuống lại thu thập một ít tài liệu ta có thể đúng nghĩa trở thành cờ ư n giả g đồng khải ca thở dài vội vàng hướng phía trước chạy đi tốc độ thậm chí so với mới vừa chạy chối chết lúc còn nhanh hơn hắn nhớ muốn đ ổ i thiên phú đầu tiên là cái kia phòng ngự hình thiên phú hát thiết cấp thạch r a sau đó có thể lần thứ hai thu thập tài liệu đem thạch g a thăng cấp làm thanh đồng cấp đồng bỉ bởi vì sợ đau nhức sở dĩ toàn bộ điểm phòng ngự tự nhiên là lựa chọn tốt nhất đến lúc đó Hắn trong n liền cũng khoảng thời gian này tới nay nàng lựa chọn phương pháp là làm cho đội ngũ không ngừng lái về phía trước vào cũng đem tỉnh thần trong tầm mắt hung bầy thu tộc toàn bộ rõ ràng đơn giản nhưng hiệu suất cao mỗi cá nhân có thể lấy được độ cống hiến cũng không thiếu lại bởi phân phối hợp lý thu thập tài liệu tiến độ cũng không tính chậm có thể nói có cực cao lực hiệu triệu dương lộ lộ tuyệt đối là cao cấp trong võ giả có khả năng nhất xếp hạng thứ nhất một trong những người được lựa chọn phía trước sáu km chỗ dường như có hung thú qua lại vết tích cần tiếp cận quan sát bên kia trong rừng dậm lý khải hàng lần thứ hai dọn dẹp một chỉ bảy thú nhưng lần này hắn cũng không có tuyển trạch giỏi đi địa điểm tài liệu đã thu thập hoàn thành mà cái này phụ cận hắn cũng đã nhiều lần xác nhập quá lại cũng không có cái gì cái khác có uy hiếp bảy thú đã như vậy sao không ở nơi này đem chính mình thiên phú thăng cấp chuyến này đi ra lý khải hàng liền đã làm xong dự định ở nhiệm vụ kết toán trước tuyệt không trở về thành làm như vậy đối với ý chí sinh tồn kinh nghiệm khảo nghiệm cực đại nhưng vì có thể cùng bọn chúng cạnh tranh đây là lựa chọn tốt nhất trao đổi thành công mời căn cứ ma vong dẫn đạo bắt đầu thiên phú thăng cấp nghi thức một đạo gợi ý chuyển đến lý khải hàng trong nháy mắt hội ý bắt đầu tiến hành nghi thức đầu tiên là đại lực kiến tinh huyết chỉ cần dùng liền có thể sau đó lại là hồ ma cỏ cần đem nghiền nát phía sau lấy chất lòng thoa khắp toàn thân cuối cùng mới là xong đầu man ngũ sừng nghiền nát vi phấn bôi lên với đặc biệt vị trí lại sau đó lại là một đạo đạo bất đồng nghi thức làm xong về sau lý khải h à n g xếp bằng ngồi dưới đất toàn lực vận chuyển khí huyết ùng ùng hắn huyết quản bên trong phảng phất có từng đạo lôi đ ì n h nổ vang phát ra trận trận tiếng oanh minh, minh thiên phú thăng cấp nghi thức bắt đầu ở ma vong dưới sự dẫn đường hắn khí huyết biến đến vô cùng linh động xuyên toa trong các nơi huyết quản bên trong theo từng đợt đau đớn cảm giác chuyển đến lý khải h à n g chỉ cảm thấy trong cơ thể có vật gì đang ở thời biến bình thường mà nói khí huyết thực lực gần nhau vó giả bên ngoài lực lượng trình độ cũng là tương tự nhưng thiên phú giả bất đồng bọn họ ở một phương diện khác có trời sinh ưu thế lại biết theo thực lực mà trưởng thành không có ai biết bên ngoài nguyên lý càng không có người có thể đem giải thích ra cũng giao phó những người khác thiên phú nhưng ma vong có thể mà lúc này thiên phú thăng cấp càng là vô cùng đơn giản không có quá khứ bao lâu lý khải h à n g đã mổ hôi lạnh c h ả y dòng cả người mỗi một chỗ đều đang đồn tới cảm nhận sâu sắc nhưng đây là không thể tránh khỏi vì mạnh mẽ kiên trì hắn chết chết cắn răng không để cho mình phát ra cái gì âm thanh lại qua ước chừng gần mười phút cái kia từng đọt cảm nhận sâu sắc đã tiêu thất thay vào đó là từng đạo lực lượng ở trong người không ngừng h i ệ lên thiên phú thăng cấp hoàn thành trước kia thanh đồng cấp đại lực hiện nay đã thăng cấp làm cự lực mà lực lượng đề thăng cực kỳ trực quan lý khải h à n g chỉ cảm thấy thể nội tính lực không ngừng nghĩa lên tùy thời có thể điều động ra hiện nay hắn có thể đủ phát huy ra được chiến l ự c quả thực lại lên một cái t ầ n g thứ mà thiên phú hệ thống kinh khủng nhất địa phương còn không chỉ là thăng cấp thiên phú nói cách khác hiện nay đã có lực lượng hình thiên phú lý khải hằng còn có thể tuyển chạch loại hình khác tiến hành đề thăng còn trước mắt hắn kế hoạch tự nhiên là tình thần lực phương diện mỗi cá nhân có thể chịu tại bao nhiêu loại thiên phú là căn cứ linh hồn cường độ mà định ra nói cách khác tinh thần lực trình độ càng cao có thể đồng thời có thiên phú thì càng nhiều sở dĩ nếu như muốn trở thành một gã toàn năng võ giả tinh thần lực thiên phú là không thể thiếu tiếp tục thu thập tài liệu lần này nhiệm vụ ta muốn tranh đệ nhất đã đem thiên phú thăng cấp sau khi hoàn thành lý khải hằng có thể xác định hắn lúc này ở đồng cảnh bên trong cơ hồ không có bất kể đối thủ nào nếu như có thể làm cho cảm giác t h a m dò phương diện lại tăng cường một ít hắn săn bắn hiệu suất tuyệt đối là viễn siêu người khác có người tuyển chọn độc hành có người tuyển chọn tổ đội hướng hoang dã lái vào nhưng bất luận là loại nào tuyên trạch bọn họ mục tiêu đều là nhất trí quét sạch hoang dã trong khoảng thời gian ngắn lâm ngoại ô hung thú đàn lần nữa bị diệt rồi một lần những thứ này hung thú thực lực vốn cũng không mạnh mẽ ở số lượng khổng lồ ma vong võ giả trước mặt quả thực không chịu nổi một kích còn chỗ sâu hơn hoang dã chỉ ba ngày thời gian rất nhiều ma vong thành viên đã đẩy về phía trước và ước chừng trăm dặm cái này trăm dặm khu vực đã lại không hung bầy t h ú tộc những thứ kia có tinh thần n i ệ m sư đội ngũ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hung thú qua lại vết tích một khi phát hiện liền sẽ đem thanh lý thậm chí vì hoàn thành nhiệm vụ liền phát hiện ba lượng đầu chạy trốn hung thú bọn họ cũng sẽ không hung tha khu vực này trước mắt mà nói h u n g bảy t h u tộc đã có thể tính được với tuyệt tích tốt thành quả đi qua ma vong cảm thụ được cái kia phiên bị quét dọn khu vực tô vũ không khỏi tàn thắn một tiếng quả nhiên ở thưởng lớn phía dưới đám này ma vong thành viên công tác hiệu xuất so với ai khác đều cao muốn không được bao dài thời gian trước đây bị đánh lui thú triều thì sẽ hoàn toàn tiêu thất đến lúc đó có thể mở ra một con đường tới liên tiếp những thành phố khác chẳng qua trước mắt đến xem ngược lại là có một năn đề địa quật giang thành cùng những thành phố khác cắt đút nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ tòa kia đột nhiên xuất hiện chỗ trú mọi người đều biết chỗ chú xuất hiện tần suất cũng không cố định địa điểm cũng là ngẫu nhiên nhưng thật vừa đúng lúc tòa kia chỗ chú xuất hiện vị trí chính là giang thành cùng những thành phố khác liên tiếp duy nhất trên đường chính cũng chính là vì vậy giang thành cứ như vậy thành một tòa cổ thành chỗ chú sau khi xuất hiện phu cận liền hiện ra rất nhiều dị tộc hông thú thực lực cùng nó mạnh mẽ đem mảnh khu vực kia vững vàng chiếm giữ hiện nay mảnh khu vực kia được một số người xưng là sinh mệnh cấm khu qua nhiều năm như vậy nhân tộc không phải là không có phái gia quá tham dò đội đi trước nơi đó tiến hành tìm kiếm nhìn có thể hay không đả thông một con đường đi ra nhưng đều không ngoại lệ những thứ kia thăm dò đội toàn bộ mất tích sống chết không rõ cho dù là đã từng giang thành tối cường giả mang theo đội ngũ cũng không có mang về đã tới bất cứ tin tức gì cái kia phiến cấm khu thật giống như một đầu nhìn chằm chằm cự thú bên g h ệ lấy chu vi sở hữu địa giới không cách nào thăm dò thậm chí không cách nào tiến nhập cứ như vậy giang thành cùng ngăn cách ngoại giới liên hệ đã có không ngắn thời gian đợi đến đem hoang dã hoàn toàn quét sạch có thể thử đả thông một con đường đi ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia phiến trong cấm khu đến cùng có cái gì tô vũ nhìn về phía viết p ư ơ n g trong lòng nếu có điều nghĩ căn cứ dự tính của hắn hoang dã quét sạch cũng sẽ không dùng đi thời gian quá dài hơn nữa trong quá trình này ma vong thực lực còn có thể nên đón tăng trưởng đến lúc đó tự nhiên là muốn đi tìm tòi kết quả đúng lúc này một đạo tiếng nhắc nhở chuyển đến đã thu thập được thật nhiều tin tức có thể phân tích phòng ngự hình thiên phú tiến giai lộ tuyến tiến hành phân tích quét sạch hoang dã trong quá trình có thể đi qua chiến đấu s i ê u tập hay hoặc giả là từ những thứ k i a hung thú trong linh hồn thu hoạch rất nhiều tin tức những tin tức này tác dụng tự nhiên là có thể tiến hành phân tích từ đó tìm được thôi diễn thiên phú lên cấp lộ t u ế n hiện nay mỗi cái không đồng loại hình thiên phú cấp bậc cao nhất chỉ có bạch n â n cập đi qua không ngừng thu thập cùng loại hình hung thú võ giả tin tức có thể tiến hành thôi diễn để cho hắn t i ế n đến dai p h o n g ngự hình thiên phú tiến giai lộ tuyến thôi diễn chung lại nói tiếp những thứ này không đồng loại hình thiên phú ở lui về phía sau trợ lực cũng không nhỏ à liền giống với hiện nay ta đây tô vũ nắm quyền một cái cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận k i n h lực có thể nói thiên phú hình võ giả cùng những võ giả khác chinh lệnh thật sự là quá lon quá ló rồi mà hiện hắn hôm nay càng là khoa trương m à vong hiện nay có thiên phú hắn tất cả đều có dù sao tô vũ không cần lo lắng cường độ sức mạnh tình thần vấn đề hầu như có thể vô hạn chịu tải lui về phía sau nữa mỗi một điều tiến giai lộ tuyến bị thôi diễn thành công lúc hắn cũng có trong nháy mắt hoàn thành để tham chiếm đây nếu là lại tích lũy một đoạn thời gian hắn lại nên trở về mạnh bao nhiêu l i ê n tô vũ bản thân đều có chút không cách nào đánh giá tớ s lời nói lời trong lòng nếu như thích nào đó đ ể tài nói xin nhiều nhiều đạt ta thành tích tốt nói viết loại này đ ể tài người cũng sẽ càng nhiều tiểu tác giả ở chỗ này quỳ cầu các vị đọc lão đại ca cho một toàn bộ đặt hàng cho một tự đặt hàng ủng hộ một chút cảm tạ